Chương 1: Thiên địa kỳ biến. Cấp 3, cấp 3. Khương Nam tự lầm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Quen thuộc giảng đường, quen thuộc đồng học, quen thuộc lao sư, nhìn xem bốn phía tất cả những thứ này, hắn khó có thể tin. Hắn vậy mà chúng sinh về tới cấp 3 lúc. Kiếp trước, địa cầu kỳ biến, cổ thú khắp nơi trên đất, hung cầm hành không, một chút che giấu gia tộc và ẩn thế tông môn đi ra, càng có trong tinh không vực ngoại sinh linh tràn vào, hòa bình địa cầu biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh, cùng rét chóc trải rộng, địa cầu bắt đầu tiến vào tu hành sủng võ thời đại. Hắn tại thời đại mới bên trong dễ dàng rủ lên, lao ra địa cầu Dùng bản thân lực lượng liền có thể ngao du tinh không, tại một ngày nào đó bị chín đại giới chủ truy sát chết thảm, lại không nghĩ, hà cảm thoáng qua, hắn trùng sinh đến thiếu niên lúc. Cấp ba việc học hết sức nặng nề, lão sư Lưu Lo không ngừng kể đủ loại. Tiếng trung tan học rất nhanh vang lên, quen thuộc mà xa lạ Lao sư quả thực là kéo 3 phút mới tuyên bố tan học rời đi. Khương Nam suy nghĩ xuất thần, trong mắt rung động chậm rãi tản đi, dần dần tiếp nhận chính mình trùng sinh chuyện này. Giảng đường phía trước nhất treo một phương hình chữ nhật đồng hồ điện tử, 2022 năm ngày 21 tháng 12, nhìn xem vương này đồng hồ điện tử, trong mắt của hắn sinh ra từng tia từng sợi gợn sóng đã từng trí nhớ vẫn tồn tại, thiên địa đột biến thời điểm, liền vào ngày mai. Khương Nam, mấy ca đợi chút nữa đi hát ca gia ok, người cái kia cho chuyển ít tiền tới, không nhiều, 2 300 là được. Ba người đi tới, người cầm đầu nhuộm tóc vàng, một em m 75 tả hữu, trên cổ mang theo mảnh nhỏ hình xăm. Khương Nam đã từng cùng này người không có cái gì gặp nhau, bất quả ấn tượng lại cũng là có. Lưu Hạ Minh, trong trường học nổi danh đầu đường xó chợ, nghe nói cùng ra ngoài trường một chút trên đường người quan hệ không tệ, không, có học sinh giảm trọng, liền lao sư đều hết sức đau đầu. Đối phương đi theo phía sau hai người, Trịnh Cương cùng Lý Kiến, thường xuyên cùng Lưu Hạo Minh trộn lẫn cùng một chỗ, nghiêm nhiên chính là hai cái tùy tùng. Quét đối phương liếc mắt, Khương Nam không có phản ứng, đối phương cái gọi là chuyện ít tiền, kỳ thật cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Hắn đứng dậy, đi ra phía ngoài. Đối với trùng sinh chuyện như thế, hắn đã triệt để tiếp nhận, thiên địa đột biến liền tại ngày mai, hắn được làm một chút chuẩn bị. Người điếc? Lao tử nói chuyện cùng người, không nghe thấy? Lưu Hạo Minh vỗ một cái về phía Khương Nam tóc. Trong phòng học có không ít người, tự nhiên là ngay từ đầu liền thấy Lưu Hạo Minh hướng Khương Nam đòi tiền, lại là không có người nào lên tiếng. Rất nhiều người đều bị Lưu Hạo Minh cho luếc qua, đối với Lưu Hạo Minh đều có chút sợ hãi, căn bản cũng không dám trêu chọc. Khương Nam đơn giản như người, trở tay ngăn Lưu Hạo Minh bắt hướng tóc mình tay, trực tiếp một cước đạp hướng đối phương lực. Phình một tiếng, Lưu Hạo Minh mạnh mẽ chịu một cước, đạp đạp trường lui lại xa hơn 2m. Minh ca. Trịnh Cương cùng Lý Kiến lúc này chạy đến Lưu Hạo Minh bên cạnh. Lưu Hạo Minh đẩy ra Trịnh cùng Lý Kiến, theo trong túi quần ra một hữu mặt giữ tợn hướng Nam đi đến, tập đá lão tử. Khương Nam lập tức mắt phát lạnh, chủ động tiến lên, tay trái ra, dùng một cái đặc thủ góc độ đè xuống. Thời gian nhoáng một cái, chế trụ Lưu Hạ Minh cầm đào tay, một cái tay khác dùng tốc độ như tia chấp túm lấy đoàn dao, trực tiếp đặt ở Lưu Hạ Minh trên cổ, chốc lát có máu đỏ tươi dọc theo lưới đao tràn ra. Trước trước, hắn bước lên con đường tu hành về sau, đã đến có thể bằng bản thân lực lượng ngao du tinh không, thực lực cực cường, bây giờ chúng sinh, cứ việc trước mắt chỉ là người bình thường, không có nửa phần tu vi, nhưng đơn giản một chút võ pháp lại là rõ ràng trong lòng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tàn đi hết, mặc dù đối phó tư thâm lính đặc chủng cũng là dễ dàng, Hùng chi là này Lưu Hạ Minh. Có tin là ta giết ngươi hay không? Hắn băng hàn nhìn xem Lưu Hạ Minh. Hắn là cô nhi bị một cái lão nhân theo cô nhi viện tiếp đi nuôi lớn, chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình, nhưng mặc dù như thế, trong lòng hắn, Mộ Thân vẫn như cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Lưu Hạo Minh dùng tạm trùng độc mà hắn, chính là ngay tiếp theo hắn chưa từng thấy qua mặt Mộ Thân cũng cùng một chỗ cho nhục mạng, mà lại hết sức kích độc, trong lòng của hắn lúc này liền sinh ra một cỗ sát nghiệm. "Khương Nam, ngươi thật là lớn gan." Trịnh Cương cùng Lý Kiến thấy một màn này, lúc này liền là hướng phía Khương Nam phóng đi, chuẩn bị giúp Lưu Hạo Minh đối phó Khương Nam. Cút. Khương Nam lạnh lùng quét về phía hai người. Trịnh Cương cùng Lý Kiến nhất thời không tự chủ được ngừng lại bước chân. Đòn khương nam tầm mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác đến cổ của mình tựa hồ bị bóp lấy, không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, giống như là bỗng nhiên bị dội cho một chậu nước lạnh. Lưu Hạ Minh càng là không khỏi run lên bẩy, sắc bén đoạn đao đặt ở trên cổ, cổ của hắn bị cắt đứt một chút, dòng máu tràn ra, cảm giác đau đớn cũng theo rõ ràng chuyển đến, trong lúc nhất thời, trước đó giữ tận hung ác lập tức biến thành nỗi đẫm sợ hãi, đúng quần dần dần trở nên ướt, có chất lỏng rơi ở phòng học mặt đất lên. Khương Nam lộ ra vẻ ác tâm, đối phương văng, trong tay theo ném ra, Lưu Hạ Minh gương mặt mà qua, tại đối phương trên gương mặt lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu. Suy một tiếng tắm ở càng phía sau trên mặt tường. Trong phòng học, cả đám gần như ngốc trệ, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Khương Nam bình thường trầm mặc ít nói, thường thường không có gì lạ, nhưng hôm nay lại vậy mà làm ra tay không đoạt giao sát chuyện như thế, sau đó càng đem dao ném ra đâm vào bức tường bên trong. Vừa đi ra giảng đường Giáo Hoa lãnh lực tỉnh vừa vặn thấy cảnh này, tầm mắt hơi có sóng chấn động, Khương Nam vừa rồi hàng loạt động tác tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, nàng theo một cái nào đó đặc thù gia tộc đi ra, tại trường này đến trường vẹn vẹn là đơn giản thường ngày luyện đối với bạn cùng lớp đều hiểu rất rõ, trong lớn tượng, Khương Nam tựa hồ cũng không có dạng này năng lực. Khương Nam nghiêng đầu, Quét mắt tầm mắt đang rơi trên người mình lánh được tỉnh, theo giảng đường một phương hướng khác rời đi. Mấy chục hô hấp về sau, hắn lấy điện thoại di động ra, một bên hướng ra ngoài trường đi, một bên bấm một cái mã số, đối diện rất nhanh liền chuyển đến thanh âm, thoáng có chút thổkệ, "Uy, nam tử, chuyện gì? Ta bên này tháng kiểm tra, lập tức liền muốn bắt đầu." "Không cần thi, không có ý nghĩa, bây giờ cách trường học về nhà, đem bá phụ bá mẫu cũng gọi về, địa cầu ngày mai sẽ sinh ra đại biến, người cùng bá phụ bá mẫu đợi trong nhà, không muốn đi động đi địa phương khác, ta đi qua rất nhanh tìm các ngươi." Người đối diện gọi Lôi, giống như hắn là cô nhi đã từng đợi tại cùng một chỗ cô nhi viện, quan hệ vô cùng tốt, trước kia hắn dáng người nhỏ, ở cô nhi viện bị cái khác cô nhi khi dễ, luôn luôn Phan Lôi che chở hắn. Sau này, mặc dù bọn hắn bị người khác nhau thu dưỡng, thậm chí thu dưỡng Phan Lôi vợ chồng rời xa tòa thành thị này, giữa hai người cách rất xa, nhưng lại vẫn không có cắt đứt liên lạc, không có điện thoại lúc dùng thư lui tới, lớn lên có điện thoại di động về sau, liền dùng điện thoại tin nhắn liên hệ. Điện thoại một chỗ khác trong lúc nhất thời yên tĩnh, qua một lúc lâu sau mới lại có tiếng âm truyền đến, "Cái kia, nam tử, ngươi." Đụng đầu. Vẫn là phát sốt đầu góc đốt mơ hồ. Hiện tại, đây là giữa ban ngày a, ngươi nãy nói là cái gì? Lôi tử, ta không có nói đùa với ngươi, ta hết sức tỉnh táo. Khương Nam ngữ khí hết sức trịnh trọng, tin tưởng ta. Hắn rất chân thành, thẳng tới điện thoại di động một chỗ khác Phan Lôi Triệt để tin tưởng hắn theo như lời nói, đồng thời xác nhận Phan Lôi đã chiếu hắn nói tới hành động sau mới là cúp điện thoại, bộ pháp không có bất kỳ cái gì cải biến, tiếp tục hướng phía ra ngoài trường mà đi. Thu dưỡng hắn lao nhân đã sớm qua đời, tại tòa thành thị này có một bộ đơn giản hai căn phòng, đồng thời để lại cho hắn một bút không tầm thường tài sản, cho nên, những năm này hắn có năng lực tự chủ sinh hoạt độc sạch, ngày thường đều là học ngoại chú. Rất nhanh, hắn về đến trong nhà, đơn giản đã làm một ít chuẩn bị, đem kiếp trước nắm trong tay tu hành cổ kinh bên trong mạnh nhất nhất tông biên tập thành tin tức truyền cho Phan Lôi, nhường Phan Lôi nhớ kỹ sau loại bỏ, chiếu vào tu luyện, sau đó điều khiển nửa năm trước mua leo núi mô tờ, đi vào thành phố bên ngoài một tòa núi xanh bên trong một phương tiểu giao cấp chỗ. Tiếp trước, địa cầu đột biến, thiên địa linh khí thức tỉnh, một ít địa phương sẽ lấy tốc độ cực nhanh sinh ra một chút đặc thù linh quả, này chút linh quả vô cùng bất phàm, có được đủ loại kinh người kỳ hiệu, hoặc là tại tu hành mới bắt đầu nhưng để người tốc độ cao tiến đến giai, hoặc là ăn về sau có thể thuế biến sinh ra như thiên sứ cánh chim. Hoặc là có thể dùng người phun lửa cái gió, từng cái đều là giá trị liên thành. Trong trí nhớ, thiên địa đột biến lúc mới đầu, phương này hào cốc bên trong chính là sẽ có loại kia cực kỳ đặc thù linh quả sinh ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn tùy ý ngồi tại hào cốc bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời lưu động mây trắng. Mây trắng chạy qua, thỉnh thoảng biến hóa bộ dáng. Hắn ngồi ở chỗ này, xem mây trắng lưu động, một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần từ trong đầu trôi lên, cả người lúc này run lên. Khuynh Vũ. Thanh hắn hơi Tiếp trước, địa cầu đột biến, hiện tại thời đại mới bên trong dễ rủ lên, ngẫu nhiên làm quen một nữ tử, Vũ. Nàng mỹ lệ không ai bằng, thực lực của nàng mạnh mẽ vô song, nàng thanh lánh bất thiện lời nói, lại mảy may cũng không cao ngạo, hắn bởi vì nàng mà đi lên con đường tu hành, sau này, nàng lại bởi vì bảo hộ hắn mà bị hủy diệt thiên địa hấp động cuốn vào, Tiêu Hương vẫn, những trong năm kia, hắn ái mộ nàng, nhưng thủy Trung không dám nói ra tiếng lòng, bởi vì, nàng quá đẹp, cũng quá mạnh, ở trước mặt nàng, hắn không khỏi sẽ cảm thấy tự ti, mãi đến nàng bởi vì vì bảo vệ hắn mà bị hủy diệt thiên địa hấp động cuốn vào lúc, hắn cũng không thể hướng nàng nói sáng tâm ý của mình, thậm chí, hắn liên lai lịch của nàng cũng nửa điểm không biết. Cái chết của nàng, là hắn kiếp trước vĩnh hằng đau sót hiện đại, còn sống. Còn sống. Hắn cắn răng, thân thể không khỏi hơi hơi phát run, có đã từng khó mà ma diệt đau sót, càng gặp nạn hơn nói xúc động. Bây giờ trùng sinh, hắn 17 tuổi, tại thời gian này bên trên, hắn tin tưởng, nàng nhất định còn sống. Tuyệt đối sống sót. Hắn còn có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Trùng sinh nhất thế, gặp lại lần nữa, hắn sẽ không lại tự ti cùng nhắc gan, nhất định sẽ lớn mật cho thấy tâm ý của mình. Trùng sinh nhất thế, hắn điểm xuất phát vượt xa người thường, nếu không kiệt dư lực mạnh lên, mạnh đến siêu việt hết thảy, mạnh đến không sợ hết thảy, mạnh đến có thực lực tuyệt đối bảo hộ nàng, cho dù chư thiên thần ma cũng đừng hòng đưa nàng theo bên cạnh mình cứ đi. Thời gian không ngừng trôi qua, bầu trời dần dần trở nên hắc ám, màn đêm buông xuống. Sau đó, đêm tối rất nhanh tàn đi, ngày kế tiếp đến, thoáng qua chính là giữa trưa. Ầm ẩm. Đột nhiên, địa cầu sinh ra rung động, giống như kinh người động đất muốn bùng nổ. Chương 2, vô danh thiên thư. Bắt đầu. Tiểu Hao cấp chỗ, Khương Nam đứng dậy, trong con người có tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Địa cầu đột biến, tại giờ khắc này bắt đầu, thiên địa linh khí bắt đầu khôi phục, ngủ say vạn đạo bắt đầu rãi thức tỉnh. Ầm ầm. Địa cầu chấn động theo dần dần trở nên kịch liệt chút, bất quá lại không phải hủy diệt tính loại kia chấn động, không có ngọn núi cùng đại địa nứt ra, cùng lúc đó, vô ngần cương thổ rực rỡ, bầu trời phun tỏa hào quang, thập phương đại địa có linh phong cuốn lên. Toàn bộ địa cầu trong nháy mắt lâm vào xô trào. Đây là sao? Chuyện gì xảy ra? Đại địa cùng bầu trời tại sáng lên. Lớn như vậy địa cầu, các ngóc ngách tất cả mọi người quá sợ hãi. Cùng lúc đó, các nơi không khí giám thị cục nhân viên nghiên cứu khoa học động dung phát run, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, địa cầu không khí chất lượng tốt vạn lần có thừa. Lại có một loại bọn hắn khó có thể lý giải được có năng lượng khí thể đang hiện lên. Cùng một thời gian, các quốc gia cục du hành vũ trụ bên trong, từng cái du hành vũ trụ tinh anh nhìn trước mắt hàng không vũ trụ màn hình lớn, tập thể ngơ ngẩn, từng cái đều là toàn cảnh là kinh hãi, trong tinh không, địa cầu lại đang phát sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Ầm ầm. Địa cầu chấn động theo tiếp tục, mặt đất như là cục tẩy đồng dạng tại bị kéo du các cái khu vực đều có dị quang xin ra. Khương Nam đứng tại tiểu dao cốc bên cạnh, Ngự đầu nhìn xem sen lẫn các loại hào quang bầu trời, một lát sau thu hồi tầm mắt, rơi ở trước mắt tiểu ao cốc bên trong, nhìn chằm chằm ở trung tâm. Tiểu ao cốc bên trong, hòn đá không ít, một lát sau, chính trung tâm chỗ, mặt đất lúc chợt rạn nứt, có quang hoa tràn lên, một gốc dị thảo toát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng đến hơn cao một thức tà hữu, tại đỉnh chỗ kết xuất một quả trái cây tới. Trái cây đại khái to như nắm tay, đỏ rực, mặt ngoài có bóng ánh vầng sáng lượn lờ, ra một mùi hương đậm đặc. Khương Nam trong mắt lại là có tinh mang xẹt qua, nhẹ lên bước vào tiểu ao cốc bên trong. Đem năm đấm lớn trái cây hái tới trong tay, trong nháy mắt liền cảm giác ra này miếng trái cây nội ẩn nồng đậm linh năng, là nhưng tại tu hành mới bắt đầu khiến người tốc độ cao lên cấp loại kia dị quả. Nắm lấy này miếng dị quả, hắn tại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp đem cắn nát nuốt vào trong bụng, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, hô hấp theo có tiết tấu biến hóa, vận khởi nhất tông Phương pháp tu hành luyện hóa này linh quả tu hành. Tu hành, theo thấp đến cao, theo thứ tự làm tối thế cảnh, luân khí cảnh, ngự khí cảnh, tốc hải cảnh, đằng cảnh, thần biến cảnh, nguyên hồn cảnh, tinh cảnh hóa tiên cảnh. Mỗi một cái đại cảnh giới lại phân có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong này bốn cái nhỏ cấp độ. Muốn bước lên con đường tu hành, phương pháp tu hành là ắt không thể thiếu, là bước lên con đường tu hành gõ cửa gạch. Một đời trước, hắn bước lên con đường tu hành, đạt đến có thể bằng bản thân ngao du tinh không cấp độ, trưởng công phương pháp tu hành tất nhiên là không yếu. Lúc này chỗ vận chuyển, chính là nắm trong tay phương pháp tu hành bên trong cường đại nhất một bộ tu hành cổ pháp. Theo vận chuyển lên này tông tu hành cổ pháp, rơi vào hắn trong bụng linh quả thịt quả bên trong nồng đậm linh năng, lập tức chính là bị điều động. Bắt đầu tại trong cơ thể hắn có tiết tấu nhảy vọt lưu động, tràn vào hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt bên trong. Cũng là lúc này, lúc chợt ở giữa, trong cơ thể hắn có một đoàn màu vàng vầng sáng hiền hóa, khiến cho hắn lập tức vẻ mặt mãnh liệt biến. Đây là con đường tu hành, chỉ có đi đến ngự khí cảnh mới có thể nội thị bản thân, nhưng hôm nay, hắn mới vừa mới bắt đầu tu hành liền thấy được trong cơ thể tình trạng, ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ. Mà này, cũng không phải là lúc này làm hắn khiếp sợ nhất sự tình, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, hắn thấy rõ trong cơ thể đoàn ngọc kim hoa bên trong đồ vật, đó là một tấm giấy vàng, tự nhiên mà thành, xưa cũ tang thương. Vô Danh Thiên Thư, hắn nhịn không được khẽ run. Kiếp trước, Âu Yếm nữ tử vì bảo hộ hắn mà chết, hắn gần như lâm vào tuyệt vọng. Lão nhiên nghe nói Vô Danh Thiên Thư có kinh thế chi năng, có thể lệnh người chết sống lại, thế là điên cùng truy tìm, sau cùng thật đem tìm ra chiếm được vào trong tay, bất quá, hắn mới vừa đem chi vào tay, chính là bị người phát hiện truy sát, cuối cùng chết thảm đang đội giết hắn 9 đại giới chủ trong tay. Hắn không nghĩ tới, theo hắn trùng sinh, Vô Danh Thiên Thư vậy mà theo xuất hiện ở ở kiếp này hắn trong cơ thể. Ta có thể chết mà trùng sinh, chẳng lẽ liên la cùng này Vô Danh Thiên Thư có quan hệ? Bây giờ tại tu hành mới bắt đầu liền có thể nội thị bản thân, cũng là bởi vì quan hệ của nó. Trong lòng hắn rung động. Ông, vô danh tiên thư trống giống, chân bóng như ngọc, tại trong cơ thể hắn lượn lờ nhàn nhạt kim hoa, giống như ông đổm thiên địa và đạo, có thể tùy tiện cắt đứt hết thảy, trên đó dần dần có chữ viết thể hiện ra, từng chữ đều tản ra vô cùng mênh mông phi tức. Nhìn xem những chữ này, đơn giản khẽ quét mà qua, Khương Nam không khỏi lại là du lên, đây rõ ràng là nhất tông phương pháp tu hành, lại vô cùng huyền ảo, so với hắn nắm trong tay tối cường tu hành cổ pháp còn cường đại hơn vô số lần. Thậm chí, hắn cảm thấy Này so với hắn đã biết bên trong những cái kia vực ngoại đỉnh cấp thánh địa tu hành tu hành bảo điện, đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, vô danh thiên thư, nhưng vẫn tái có mạnh mẽ tu hành cổ kinh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn xem vô danh thiên thư lên hiện hóa này tông tu hành cổ kinh, trong lòng của hắn kinh hỉ, hơi hơi hít sâu một hơi, sau đó tức thì bỏ qua trước đó chỗ vận chuyển lên cái kia tông tu hành cổ pháp, đổi mà lấy trên thiên thư hiện hóa ra này tông pháp môn tu hành. Liên g Này tông phương pháp tu hành không có có danh tự, hắn vì nó lấy tên Thiên Tâm Quyết, dùng chi vận chuyển, một lần nữa điều động lên trong cơ thể linh quả thịt quả bên trong nồng đậm linh năng, hướng phía hắn toàn thân mỗi một tế máu thịt bên trong phun trào mà đi, từng tia từng sợi chui vào. Tu hành cảnh giới thứ nhất, tôi thể, rèn luyện máu thịt tối luyện gân cốt, chỉ cần có phương pháp tu hành, mặc dù không có thiên địa linh khí cũng có thể tu luyện, chỉ là tốc độ tiến bộ sẽ cực kỳ thông thả. Giờ phút này, vận chuyển Thiên Tâm quyết, phối hợp chứa linh khí nồng nặc dị quả tu luyện cùng dần dần khôi phục thiên địa linh khí, hắn máu thịt gân cốt mạnh lên tốc độ, liền là nhanh vô cùng. Sau đó, thời gian dần trôi qua, Khương Nam trong lòng lần nữa chấn động. Đối thể cảnh tu luyện chỉ là rèn luyện máu thịt tối luyện thân cốt, làm thể sắc mạnh lên, chỉ thế thôi, nhưng hôm nay, theo hắn dùng thiên tâm quyết tu hành, trong cơ thể vô danh thiên thư rực rỡ, hắn phát hiện, hắn không chỉ có là thể sắc đang từ từ mạnh lên, thậm chí, tính cả thể chất đều đang chậm rãi bị cải biến, giống như là một khối phế thạch tại chiều lấy một khối ngọc thô thông thả chuyển hóa. Cái này khiến trái tim của hắn không khỏi đập mạnh, sau đó lại một lần vì đó kinh hỉ. Rõ ràng, đây là thiên tâm quyết phối hợp vô danh thiên thư sở sinh đặc biệt có thần hiệu. Theo tu hành thiên tâm quyết, phối hợp vô danh thiên thư Thể chất của hắn tựa hồ lại không ngừng thể biến, một ngày kia có lẽ có thể so với vai trong truyền thuyết những cái kia thần thể cùng thánh thể, thậm chí có khả năng tăng mạnh. Hắn lần nữa làm hít sâu, kiềm chế hạ kích động trong lòng, tiếp tục dùng thiên tâm quyết luyện hóa linh quả bên trong linh khí tu luyện. Thời gian trôi qua, thoáng trước mắt, một ngày một đêm đi qua. Một ngày mới, tiểu ao cốc bên trong, Thương Nam mở hai mắt ra, dừng lại tu luyện. Đối thể sơ kỳ. Hắn tự nói, trong mắt có nhàn nhạt kim hoa theo gợn sóng. Chương 3, Bắc Sơn thị tộc. Đối thể cảnh làm tu hành đường đầu tiên, là trên con đường tu hành đơn giản nhất một cái tu luyện cấp độ, bất quá Mặc dù như thế, muốn theo người bình thường thân thể đi đến tối thể sơ kỳ, nhưng cũng đến hao phí cực lớn tinh lực, sẽ hao phí cực nhiều thời gian, bây giờ, vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian bắt đầu từ người bình thường thân thể đi đến tối thể sơ kỳ, cái này khiến Khương Nam rất hài lòng. Dù sao, một đời trước lúc, ở địa cầu thiên địa linh khí cùng thiên địa vạn đạo hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới, hắn cũng là hao phí trọn vẹn thời gian một năm mới đi đến tối thể sơ kỳ, ở kiếp này tu luyện so sánh với kiếp trước, thực sự nhanh nhiều lắm. Lại, hắn đại khai cảm ứng, phát hiện đồng dạng tu vi cảnh giới Ở kiếp này thối thể sơ kỳ hắn so sánh ở kiếp trước, trên lực lượng hiếu thắng rất nhiều, ở kiếp trước đi đến tối thể sơ kỳ, hắn sức mạnh lớn nhất đại khái tại 700 cân, mà ở kiếp này lại ước chừng có 3000 cân lực lượng. 3000 cân lực lượng, này thật rất đáng sợ, bình thường tôi thể trùng kỳ tu sĩ đều rất khó đi đến trình độ này. Bây giờ, hắn vừa mới vừa đi đến thối thể sơ kỳ, chính là có 3000 cân lực lượng, này nếu là truyền đi bị cái khác người tu hành mất được, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận náo động lớn, rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ gần như sẽ vì thế tê cả da đầu. Bất quá, hắn trong lòng lại vô cùng rõ ràng Sở dĩ ở kiếp này tu luyện có thể có nhanh như vậy, mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì có ẩn chứa đồng đậm linh năng dị quả, trong cơ thể vô danh thiên thư cùng với trên đó thiên tâm quyết ba cái này quan hệ. Tại tiểu lao cốc bên trong hơi hơi dừng một chút, hắn đứng dậy đi ra ao cốc, hở xuống trên người áo lông chờ vẫn ở một bên, chỉ lưu một kiện đơn giản quần áo lót, điều khiển rừng sắt ở tiểu lao cốc bên ngoài leo núi mộ tờ đi xa. Tu vi đi đến thối thể sơ kỳ, càng có thiên tâm quyết hộ thể, tháng 12 mùa đông giá lạnh đã khó mà ảnh hưởng hắn. Lạc Sơn, hắn tự nói, trong con ngươi xẹt qua một vệt nhàn nhạt tim mang. Nơi này dị quả đã tìm được. Dùng chi tu luyện đạt đến tối thể sơ kỳ, lúc này, hắn chuẩn bị đi Lạc Nhai Sơn. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, thiên địa đột biến bắt đầu sau năm ngày, Lạc Nhai Sơn bên trong sẽ sinh ra một mảnh kỳ dị cây thấp, đem kết xuất một nhóm cực chân quý dị quả, trong đó kinh người nhất là lôi quả cùng viên quả, an luyện hóa về sau, phân biệt có thể đạt được ngự lôi cùng ngự hỏa năng lực. Này các loại năng lực tại tu hành đường càng đằng sau, trên thực tế là được xưng là thần thông, tại tu hành mới bắt đầu thu hoạch được thần thông như vậy năng lực, chỗ tốt là không thể nghi ngờ, chí sẽ vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ khác. Tu hành cổ kinh, lúc trước hắn đã chuyển cho Phan Lôi, bây giờ, bởi vì là thời gian quan hệ, hắn dự định đi đầu đi Lạc Nhai Sơn chiếm lấy đến lôi quả cùng viên quả, sau đó lại đi tìm Phan Lôi. Ầm ẩm, địa cầu chấn động không có dừng lại, vẫn đại tiếp tục, thiên địa linh khi dùng một cái tốc độ càng kinh người hơn đang tu ra. Điều khiển leo núi mổ tở hướng Lạc Nhai Sơn mà đi, ven đường, Khương Nam thấy được cái này đến cái khác đẩy dây rung động người, đối với cái này cũng không thèm để ý, những người này rung động địa cầu đột biến, hắn đã sớm trải qua, đối với cái này không có chút nào kinh ngý. Thoáng chớp mắt, 2 ngày thời gian trôi qua. Hắn điều khiển leo núi mổ tờ đã đi ra cửa sa, cách đó không xa một chỗ trống trải trên đất bằng, lúc chợt ở giữa có từng kia thanh sắc quang mang tuôn ra, mặt đất run rẩy mấy lần, một gốc dị thảo vụt lên từ mặt đất. Tu Vi đi đến tối thể sơ kỳ, Khương Nam bây giờ thị lực kinh người, tất nhiên là nhìn thấy màn này, lúc này tầm mắt khẽ động, trực tiếp điều khiển leo núi mổ tờ hướng phía nơi đó mà đi. Cái kia gốc phát sinh dị thảo, rõ ràng sẽ kết xuất đặc thù dị quả tới. Rất nhanh, hắn tới đến dị thảo phụ cận, phát sinh dị thảo ánh xanh lưu chuyển, đả mắt ngưng tụ ra một viên màu xanh linh quả. Này miếng linh quả cùng lúc trước hắn luyện hóa cái viên kia dị quả giống đều là nội hồn nồng đậm thiên địa linh khí, nhưng tại tu hành mới bắt đầu tường trợ người bình thường tốc độ cao tiến đến giai, mặc dù chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương, so lúc trước hắn luyện hóa cái viên kia linh quả kém một chút, bất quá giá trị bên trên nhưng cũng vẫn như cũng là hết sức kinh người. Về sau cho lôi tử, có thể làm cho lôi tử trong thời gian ngắn đi đến tối thể sơ kỳ. Lôi tử là hắn đối phan lôi thường ngày xưng hô, bây giờ, thiên địa linh khí đang từ từ khôi phục, thiên địa vạn đạo đang dần dần thức tỉnh, thời đại này đã biến, tương lai chính là người tu hành thế giới, phan lôi là bạn chí thân của hắn, tình như thủ tốc, hắn tự nhiên đến giúp đỡ phan lôi tốt hơn càng nhanh hành tẩu tu hành đường cùng một chỗ trưởng thành mạnh lên. Theo dị thảo lên lấy xuống màu xanh linh quả, hắn hướng ngừng ở một bên leo núi mộ tờ đi đến. Hưu. Đột nhiên, phá không thanh âm vang lên, một cây chùy thủ vạch phá bầu trời tới, tốc độ cực nhanh, hiện ra u mịt hàn quang. Khương Nam có cảm ứng, nhưng người né tránh, dao găm theo hắn bên thái gạo thét mà qua, đem xa xa một cây đại thụ sỏ xuyên qua. Ứng. Mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên, cách đó không xa đi tới hai chúng nhân, một cái giữ lại đầu trọng, một cái thân mặc áo lam, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trong mắt đều mang theo vẻ kinh dị. Có thể tránh thoát ngươi ném ra dao găm không giống là người bình thường. Đầu chọc trung niên hai mắt hơi hơi nheo lại, đối áo lam trung niên nói, tốc chiến tốc thắng, chém rụng, vào tay linh quả rời đi. Áo lam trung niên bật đầu, tầm mắt trở nên có chút lạnh lẽo, một bước ra tốc, vượn hướng Khương Nam, tay trái cầm lấy thương nam trong tay màu xanh linh quả, tay phải thi long trảo khấu trừ hướng Khương Nam cổ. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, mãi đến đối phương ép đến phụ cận lúc mới nghiêng người mau né đi, sau đó một quyền đánh phía đối phương, có tới 3000 cân lực quyền, vương rơi vào đối phương chỗ ngực. A. Áo lam trung niên kêu thảm, cả người bay tứ tung, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, trong miệng không hướng ra ngoài to máu cùng với hai lần, trực tiếp lệnh ra đầu không có động tĩnh, tại chỗ nô tử. Đầu chọc trung niên vẻ mặt kinh biến, áo lam trung niên giống như hắn, ở vào thối thể sơ kỳ, nhanh muốn đạt tới tôi thể trung kỳ, bây giờ lại lại bị một thanh niên một quyền liền cho đánh giết. Khương Nam quét về phía đầu trọc trung niên, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Áo lam trung niên mưu toan giết hắn đột hẳn linh quả, hắn không có lưu tình, trực tiếp vây sát, tên trọc đầu này trung niên cùng áo lam trung niên đồng hành, mục đích mượn dạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Ở kiếp này, hắn có thiên tâm quyết thể Có vô danh thiên tư tăng cường thể chất, bây giờ ở vào thối thể sơ kỳ, lực lượng lại so với bình thường tối thể trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn, lại thêm có kiếp trước phong phú kinh nghiệm chiến đấu, trận đánh giết cùng cảnh giới tu sĩ, thật rất đơn giản, cùng ăn cơm uống nước hào không khác biệt. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Đầu trọc trung niên lộ ra ý sợ hãi, cùng thực lực mình tương đương áo làm trung niên bị Khương Nam một quyền đánh giết, hắn tự biết không địch lại Khương Nam, đón Khương Nam đi tới, nhìn không được lùi lại, một bên lui lại, một bên run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay Khương Nam quay chụp, nói: "Ta là Bắc Sơn thị tộc người, đã đem hình ảnh của ngươi truyền về tộc bên trong, ngươi ngươi như giết ta, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Trong bên trong các cường giả tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Khương Nam biểu lộ không thay đổi, chúng sinh nhất thế, bác Sơn thị tộc hư thực hắn tự nhiên rõ ràng, ở bề ngoài là một cái loại cực lớn thương nghiệp tập đoàn, thực chất lại là một cái che giấu tu hành gia tộc, tông đội hoạch tâm thành viên đều là người tu hành. Nghe nói đầu chọc trung niên nhắc lên bác Sơn thị tộc, hắn không có chút nào kiếm kỵ, chạy như bay, thoáng chớp mắt đạp đến đầu chọc trung niên cận, một chân quét về phía đối phương đầu. Ấm. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhất kích đối phương thái dương. Đầu trọc trung niên thảm, điện thoại rời tay rơi ra. Như là áo lam trung niên bay tứ tùng, đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, trong miệng dòng máu tuôn ra, trong nháy mắt chính là đoạn khí hơi thở. Khương Nam biểu lộ đạm mạc, xem đều chưa từng nhìn đối phương lên mắt, trở lại leo núi mộ tở chỗ, điều khiển mộ tở lên ngang rồi đi. Chương 4, ẩn thế lẫy ra. Leo núi mổ tờ tốc độ rất nhanh, dầu lượng bên trên, Khương Nam cũng chuẩn bị hết sức xung tốc, chí ít có thể dùng chạy lớn nửa tháng thời gian, cho nên, tại hành trình lượng dầu tiêu hao lên tuyệt không lo lắng. Hắn tiếp tục hướng Lạc Nha sơn đi, trên đường cũng tại thông qua điện thoại di động tin tức chú ý bây giờ địa cầu các biến hóa. Địa cầu tại khuất chương Cụ mẫu là ngỡ mạ phong đã cất cao gấp 5 lần. Con bê con một dạng lớn chuột, lao thiết nhóm gặp qua không. Nội phụ chân thực ánh trụ, có cầu có chân tướng. Tân thế tới rồi sao? Hiếm thấy trên đời. Côn luôn Sơn đỉnh kinh huyễn cứu sắc cầu vồng. Khiếp sợ. Thế gian lại thật có người tu hành. Thiên địa linh khí thức tỉnh, địa cầu các nơi đều tại kỳ biến, địa cầu lớn nhất diễn đàn toàn cầu trong diễn đàn, rất nhiều hất tổ bịp một đạo liền theo một đạo, Mặc dù ngày thường không lộ ra trước mắt người đời tu hành thế lực cũng dần dần nổi lên mặt nước, bị thế nhân biết. Nhìn xem này chút, Khương Nam rất bình tĩnh, trải qua kiếp trước địa cầu đột biến. Hàn Đội với mấy cái này sự tỉnh đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thu hồi điện thoại, toàn tâm đi đường. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua, phía trước xuất hiện một mảnh núi hoang, trối lủi, mấy chục tòa núi liền cùng nhau. Đến nơi này, liền là Lạc Nhai Sơn. Lại tới đây, Khương Nam nhìn về phía trước, Lạc Nhai Sơn bên trong, thần kỳ cây thấp bảy đã sinh ra, cảnh lá ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, phá lệ bắt mắt, phủ cận đã có không ít người hội tụ, tinh khí thần đều không thể tầm thường so sánh, xem xét liền là tu sĩ. Đối với cái này Khương Nam không có nửa phần động dùng, tại trí nhớ của kiếp trước bên trong, nơi này cực sớm đã bị phát hiện sẽ có vượt qua hàng ngàn tu sĩ hội tụ ở này, có ba cái tu hành thế lực cường giả đến đây, thậm chí có luyện khí cấp cường giả chạy tới. Hắn không nói gì thêm, yên lặng đi đến cách đó không xa trong khắp ngõ ngách, không hề chớp mắt nhìn xem cái kia mảnh dị lâm. Ngày mai, chấm nhất ngày mai liền có thể kết xuất linh quả. Lạc Nhai Sơn bên trong, có người dắt lấy tay, thần tình kích động. Thiên địa đột biến đã có mấy ngày, kỳ quả dị tụ sinh linh quả, đây cũng không phải là bí mật gì, đã sớm bị thế nhân thấy rõ, căn cứ trước đó đủ loại, tất cả mọi người phỏng đoán. Nơi này này mảnh dị lâm, chậm nhất ngày mai liền sẽ kết quả. Khương Nam nhìn phía trước dị lâm, rất bình tĩnh. Tới đây tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, ngày mai, dị lâm kết quả về sau, nơi này sẽ sinh ra một trận sát phạt gió lục, hắn làm chuẩn bị đầy đủ, đối với cái này, đã tính trước. Nơi này lôi quả viếng quả, hắn tình thế bắt buộc. Thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi này, tất cả mọi người là nóng rát nhìn phía trước dị lâm. Sau đó không lâu, đám người lúc chợt trở nên ồn ào râng lên. Lãnh tình, Lãnh Thế Bạch, có người trầm giọng nói. Cách đó không xa, hơn 10 người đi tới. Cầm đầu một đôi nam nữ trẻ tuổi phá lệ làm người khác chú ý, quần áo rất bất phàm. Lãnh ra, một cái ẩn thế tu hành gia tộc, hai người này là Lãnh ra dòng chính, thế mà đích thân đến nơi này. Bác Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng Tần Hằng chế dược, mấy cái này thế lực, sẽ không cũng có cường giả đến đây a. Bác Sơn thị tộc cùng Tần hàng chế dược không rõ ràng, bất quá, Cổ Hiền sinh vật tựa hồ sẽ có người đến đây, nghe nói này nhất mạch thu một cái khó lường thanh niên, cái kia người bất ngờ nuốt một viên ven đường quả dại mà đạt được ngự phong năng lực, tại Cổ Hiền sinh vật trợ giúp dưới, bây giờ đã đạt đến tối thể trung kỳ cấp độ, thực lực cực kỳ kinh người. Có thể tùy tiện giết chết tôi thể định phong cường giả, cổ hiền sinh vật cao tầng đã quyết định đại lực vung trồng, đem mang đối phương tới. Này bên trong lịch luyện một phen. Tôi thể trung kỳ tu vi mà tôi, có thể giết chết tôi thể định phong cường giả. Khoa chương a. Trong lúc này có thể là trên lệnh hai cái bập tháp nhỏ. Đừng không tin, đây là sự thực. Chủ yếu là người kia ngự phong năng lực thật là đáng sợ, có thể phát ra như là như lưỡi dao dao gió, cách không giết người. Ta cũng có nghe qua chuyện như thế, người kia xem như được trời ưu ái, có người vì đó lấy cái phong thần danh hiệu. Thần thế lênh ra tới, cổ hiền sinh vật cũng phải đến. Hơn nữa còn sẽ mang bên trên một cái có thể đúng quy cách giết tôi thể định phong cấp cường giả phong thần, cái kia sau đó, nơi này kết xuất linh quả, chẳng phải là liền hoàn toàn không có chúng ta phần rồi. Vậy cũng không nhất định, nơi này nhiều người như vậy, ẩn thế lanh gia cùng cổ hiển sinh vật mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể nuốt được nơi này hết thể linh quả. Không sai, người tới nơi này phần lớn là người tu hành, đối với ẩn thế lanh gia, bác sơn thị tộc, cổ hiền sinh vật cùng tần hàng chế dược này chút bí ẩn tu hành thế lực, tự nhiên sẽ hiểu. Lại, cho đến ngày nay, này này đã không phải cái gì lờ bí. Khương Nam nghe những người này nghị luận, hoàn toàn không có để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước cái kia mảnh cây thấp lâm. Khương Nam, một thanh âm vang lên, tại phụ cận cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lãnh Lực Tình đi tới, rất mau tới đến hắn phụ cận. Khương Nam gật đầu, cười đáp lại, "Lãnh lớp trưởng." Lãnh Lực Tình là bạn học của hắn, trước đây không lâu cùng hắn học tập cùng một chỗ trường cấp 3, trung lớp, là trong lớp lớp trưởng. Lãnh Lực Tình nhìn xem Khương Nam, có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ Khương Nam lại lại ở chỗ này. Dừng một chút, nàng quét mắt bốn phía, đối Khương Nam nói, "Ta biết ngươi có chút bản sự, cũng biết có phải là vì nơi này gì tới, bất quá Nơi này sau đó sẽ có cực kịch liệt đánh nhau, vượt qua ngươi nhận biết, hiện tại tốt nhất rời đi nơi này." Nàng ngữ điệu bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác khiu viện, càng không có loại kia cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, Khương Nam chính là biết, đối phương chỉ là đứng tại bạn học cùng lớp trên lập trường, vì an toàn của hắn suy nghĩ còn nói ra lời nói này. Đa tạ lớp trưởng nhắc nhở, ta không có việc gì." Hắn cười nhạt nói. Lãnh Lực Tình hơi hơi nhăn lông mày, nói, "Tốt nhất rời đi, nơi này linh quả, về sau không có tốt như vậy tranh đoạt." Lớp trưởng yên tâm. Khương Nam cười nói, "Lãnh Tình còn muốn nói điều gì?" đi cùng với nàng Lãnh Tiết Bạch đi lên trước, quét mắt Khương Nam, chế nhạo lấy đối Lãnh Lược Tình nói, có kẻ mà đòi ăn thị thiên a, mặc dù ngu xuẩn hài hước, nhưng cũng là một loại lý tưởng." Lãnh Ngại tiểu thư nhúng tay cái gì? Chẳng lẽ đối này con quốc có cái gì nhận không ra người ý nghĩ, lo lắng hắn sau đó không cẩn thận bị người đạp cho chết rồi. Khương Nam như đầu, quét mắt Lãnh Tiết Bạch. Hắn nhìn ra được, Lãnh Tiết Bạch cùng Lãnh Lược Tình quan hệ không tốt, lúc này không phải tại nhắm vào hắn, mà là tại dùng hắn tới ép buộc Lãnh Lược Tình. Bất quá, đối phương như vậy đưa hắn so sánh con quốc, tùy ý pha, khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Lãnh Tiết Bạch tất nhiên là thấy được Khương Nam trong mắt, cười lạnh nói, "Làm sao? Nói ngươi là con quốc, ngươi không phục. Nói cho ngươi, không cần không phục, trong mắt ta, ngươi chính là con quốc, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể dùng một cước giẫm chết." Khương Nam nhìn xem Lãnh Tiết Bạch, không nói gì thêm, tầm mắt đạm mạc một chút. Lãnh Tiết Bạch cười lạnh, "Ngươi bây giờ rất không cao hứng, chỉ là, không, cao hứng lại có thể thế nào? Ngươi cái gì cũng làm không." Ầm. Khương Nam động, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, tại một cái rất gần khoảng cách bên trong, một bước liền đạp đến Lãnh Tiết Bạch phụ cận, trực tiếp một quyền đánh vào hắn mặt bên trên. Xinh xinh đem phía sau đối phương thoại cắt đứt, có nước xương thanh nham chuyển dần ra. Chương 5, bay thạch xuyên qua huyết hầu, đệ tử độc, tràn đầy uy bên trong thượng cổ quyển trục địa cầu văn minh thăng cấp bên trong sinh mà làm quỷ quả thật chuyện may mắn đệ nhất người ở dị hệ thống luận hồ yêu 108 loại phương pháp oan tiệt giáo chi hỏa thần truyền ngân kỳ tiên hiệp tung bay dấu vết ta đối tượng là con chim khủng bố dân mạng mêng mông tuyết nguyệt. Lãnh tiết bạch bay tứ tung, phịch một tiếng rơi ra xa hơn 2 mét, miệng mũi cùng lúc chảy máu, mẽ đứt gãy. Nam vô quyết, lại một lần nữa chân mà ra, trong nháy đến đối phương cận, chiếu vào hắn phần bụng liền ước. Người không phạm ta, ta không phạm người người nếu chọc ta thì ta cũng phải cho người, đây là hắn trước sau như một sự sự nguyên tắc. Ẩm. Lánh tiết bạch lần nữa bay từ tung, đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, trực tiếp bắn ra một ngụm màu đến, gương mặt không khỏi xoay thành một đoàn, lộ ra thống khổ đồng thời cũng cực kỳ kinh sợ, hắn lại bị trong miệng mình con quốc cho liên tục đả thương, đối phương lực quyền cùng sức của đôi bàn chân lớn có chút kia người, hai lần đều giống như một tảng đá lớn đập vào trên người hắn. Hai tay của hắn dùng sức chống đất, run rẩy không ngừng, mong muốn đứng dậy. Khương Nam cất bước, căn bản không cho cơ hội, đạp mắt lại đi tới đối phương phụ cận, lại làm một cước đá vào đối phương phần bụng. Lãnh Thiết Bạch lần thứ ba bay tứ tung, lại, lần này không thể nhịn được, phát ra kêu thảm. Cái kia Lãnh Thiết Bạch lại bị phù cận, một đám người tu hành cùng nhau động dụng, thần thế lãnh ra một cái dòng chính, thế mà bị một cái thiếu niên vô danh đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không đứng dậy được. Lãnh Lực Tình lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trường học lúc, nàng gặp qua Khương Nam ra tay một lần, chỉ cảm thấy Khương Nam so với người bình thường có chút bản sự, nhưng lại không cho rằng Khương Nam có thể cùng người tu hành đánh đồng, trước đó nhắc nhở Khương Nam rời đi nơi này, cũng là cảm thấy nơi này sau đó sẽ có người tu hành ở giữa chiến đấu, Khương Nam nếu là tham dự trong đó tranh đoạt quả, Đó cùng Tiêu thân lao đầu vào lửa không khác, nhưng mà lại không nghĩ, lúc này, đi cùng với, nàng tôi thể trung kỳ Lãnh Tuyết Bạch, lại trực tiếp bị Khương Nam đè lên đánh. Cứ việc trước đó Khương Nam ra tay lúc, Lãnh Tuyết Bạch không có phòng bị, nhưng Lãnh Tuyết Bạch dù sao cũng là tôi thể trung kỳ, đổi lại người bình thường tới công kích, coi như đứng đấy bất động cũng sẽ không phải chịu mấy may thường, nhưng hôm nay, Lãnh Tuyết Bạch cũng là bị đánh đều lên thảm thiết, thậm chí liền đứng lên cũng không nổi, này đủ để chứng minh, Khương Nam tuyệt đối không phải người bình thường, giờ cũng là người tu hành. Dương tay. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, lãnh tình soi lưng hơn 10 người bên trong, có người động Bọn họ đều là lãnh gia người hầu, lúc này thấy Lễ Lãnh Tiết Bạch bị người đè lên đánh, Từ là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đứng yên đừng lúc đích, lãnh lực tình mở miệng. Lãnh Tiết Bạch mặc dù cùng nàng là cùng một gia tộc, thế nhưng quan hệ lại cũng không hòa thuận, đối phương luôn luôn tìm cơ hội nhằm vào nàng, trở ngại làm đồng tộc, xưa nay ở giữa nàng không tốt đối Lãnh Tiết Bạch đồng thủ, giờ phút này vui thấy Khương Nam giáo huấn đối phương một phen. Lãnh gia tới đây mấy cái người hầu bước chân dừng lại, chần chờ một cái trước mắt đều ngừng lại. Lãnh làm lãnh dòng chính, lãnh tình đồng dạng cũng là lãnh gia dòng chính, lại, trên thực lực, lãnh tình còn mạnh hơn Bạch lên không ý. Giờ phút này, lãnh lực tình hạ lệnh ngưng mước, bọn hắn tự nhiên là không dám vi phạm. A. Tiếng kêu thảm thiết theo lãnh tiết bạch trong miệng chuyển ra, Khương Nam thỉnh thoảng ra chân, một cước lại một cước rơi vào lãnh tiết bạch trên thân, khiến cho lãnh tiết bạch thân thể không được co rút, đã hao hết khí lực cũng khó có thể tránh ra, hoàn toàn bị Khương Nam đạp tại dưới chân. Người nói ta là con quốc, bây giờ lại bị ta đạp tại dưới chân, như vậy, người đây tính toán là cái gì? Có hay không liền con quốc cũng không bằng. Khương Nam một cước đạp tại ngực, khiến cho mà đậy một phân một hảo, bình tĩnh nhìn xuống đối phương. bạch miệng mũi chảy máu, nghe Nam Cả khuôn mặt đỏ lên, sau đó trở nên xanh mét, "Ngươi!" Lan. Khương Nam nhấc chân, một cước rơi vào đối phương phần eo, đem Lãnh Thiết Bạch đá ra trọn vẹn xa 4 mét, trực tiếp đã bất tỉnh. Ngay trước Lãnh Lực Tình mặt như vậy đánh đau Lãnh Thiết Bạch, đánh tới đối phương hôn mê, hắn tuyệt không bất tâm, bởi vì hai người mặc dù là đồng tộc, nhưng quan hệ lại là mảy may không hòa thuận, hắn có thể khẳng định, Lãnh Lực Tình vô cùng vui lòng nhìn xem hắn đánh tàn bạo đối phương. Phu cận, một đám tu sĩ nẹn họng nhìn chân trối, lãnh ra một cái dòng chính thiếu ra, cứ như vậy bị đạp ngất đi. Lãnh ra mười mấy người hầu cũng là sợ run, có người nhìn về phía Lãnh Lực Tình. Đưa trở về Lãnh Lực Tình nói, "Ngay sau đó, có hai người đi ra, dơ lên hôn mê Lãnh Tuyết Bạch rồi đi." Lãnh Lực Tình bộ pháp nhẹ nhàng, lần nữa tới đến Khương Nam phụ cận, "Ngươi ẩn giấu quá kỹ, lại có thực lực như vậy." Cùng lớp 3 năm Khương Nam đúng là người tu hành, đánh bại dễ dàng tôi thể trùng kỳ Lãnh Tuyết Bạch, quả thực để cho nàng ngoài ý muốn. Như nhau, Lãnh Lớp Trưởng không cũng giống vậy. Khương Nam cười nói, Lãnh Lực Tình cười nhạt, không nói thêm gì, cùng Khương Nam khẽ gật đầu một cái, quay người đi đến một vị trí khác lên. Cùng lúc đó, Lạc Sơn bên trong lúc sinh ra náo động. Cổ Hiên sinh vật đến rồi. Có người nói lên tiếng, "Cách đó không xa." Chín người đi tới, một nam một nữ cầm đầu, nam tử mặt như dao gọn, vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi mơ hồ trong đó có ngân huy lợ lở, giống như thần chi. Nữ tử khuôn mặt kiều mị, thân thể thoát tha, yêu phục luyện chuyển vừa nắm, lộ ra hết sức mê người. Cổ Hiên sinh vật cái kia phong thần, còn có này nhất mạch dòng chính, Tô Mị Âm. Không ít người động dung. Tô Mị Âm cùng Phong Thần đi cùng một chỗ, rất có loại trai tài gái sắc hình ảnh, quét mắt xung quanh mở, tầm mắt rơi vào lãnh lực tỉnh trên thân, hướng phía lãnh lực mắt nhìn, đi đến một chỗ trống chỗ, nhìn về phía xa xa cái kia mạnh kỳ dị cây thấp lồng. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, nơi xa lại có hơn 10 người đi tới, dẫn tới trong núi đám người lại một lần vì đó động dung. Bác Sơn thị tộc, có người trầm giọng nói, Bác Sơn thị tộc 13 người đi đến nơi này, cầm đầu là một cái tôi thể hậu kỳ lao giả, những người khác đều ở vào tôi thể trung kỳ, từng cái tinh khí thần không tầm thường, lại tới đây." Đạm Mạc quét nhìn một phía, sau đó đảo mắt liền thấy được Khương Nam. "Là ngươi?" Lão giả dẫn đầu sắc mặt lạnh lẽo. Chút thời gian trước, tộc bên trong hai người bị giết, một người trong đó chuyển về hình ảnh, liền liền là Khương Nam. Giờ phút này, lão giả này nhận ra Khương Nam. Cùng lúc đó, Các khác 12 người cũng là nhận ra Khương Nam, trong lúc nhất thời đều là lộ ra sắc ý. Khương Nam quét mắt bác Sơn thị tộc hơn 10 người, biểu lộ không thay đổi chút nào. Hán. Cùng bác Sơn thị tộc có án?" Treo chọc qua này nhất mặt. Phụ cận có tu sĩ kinh ngạc. Cách đó không xa, lãnh lực tình hướng Khương Nam nơi này mắt nhìn, bất quá lại là không hề động. Bác Sơn thị tộc đối Khương Nam có ý ý, rõ ràng muốn đối Khương Nam động thủ, nàng muốn nhìn một chút Khương Nam thực lực chân chính. "Nắm bắt." Lệnh giọng vang lên, bác Sơn thị tộc hơn 10 người bên trong, lão giả dẫn đầu hạ lệnh. Lúc này, này nhất mạch có người động. Một người nam tử ép về phía Khương Nam, trong mắt địch ý cùng sát ý, vô cùng nồng đậm. Đảo mắt mà tôi, nam tử bước đến Khương Nam 3 mét có hơn. Khương Nam rất bình tĩnh, đùi phải khẽ nâng, trực tiếp đem bên chân một khối tiểu hắc thạch đá ra, tốc độ nhanh như người, giống như tia chớp màu đen, đảo mắt đụng đang áp sát nam tử huyết hầu bên trên, trực tiếp xuyên thấu mạ qua, mang ra một chuỗi đỏ tươi dòng máu. Nam tử ngã xuống đất, tiêu thê lương thảm thiết, hai tay dùng sức bưng bít lấy huyết hầu, mong muốn ngừng lại không ngừng tuôn ra máu, đáng lại là không có nửa tác dụng, trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Chương 6: Kiếm Tam tập lục. Cái này Đơn giản đá ra hòn đá nhỏ, lại liền đem Lạc Nhai Sơn bên trong một đám tu sĩ lộ ra kinh sợ. Một cái thối thể trung kỳ tu sĩ, thế mà bị Khương Nam một cước đưa ra một khối hòn đá nhỏ, liền cho đánh giết. Nhìn qua, tu vi của hắn là ở vào thối thể sơ kỳ, nhưng mới rồi đá ra hòn đá nhỏ một cước kia, tuyệt đối có thể có 3000 cân lực lượng. Cái này, có tuổi tán tu rung động. Cái khác không ít tu sĩ cũng phát hiện điểm này, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, liền cổ hiền sinh vật Tô Mị Âm đều không ngoại lệ. Thối thể sơ kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường nhiều nhất 1000 cân lực lượng, nhưng mà, thối thể sơ kỳ Khương Nam đá ra một khối hòn đá nhỏ lại vậy mà có thể đi đến 3.000 cân lực lượng chuyện như thế quả thực là hiếm thấy trên đời mà lại có thể làm được dùng 3.000 cân lực lượng đem hòn đá đá ra lại không vỡ làm cho lấy tốc độ cực nhanh bay ra đánh giết người khác đối lực lượng không chế độ chính xác có thể nói cực kỳ dọ người bình thường tối thể sơ kỳ tu sĩ căn bản không thể nào làm được bác Sơn thì tộc lão giả dẫn đầu vẻ mặt trở nên giết lạnh dâng lên vừa mới đến nơi đây bọn hắn nhất mạch vậy mà liền có một người bị Khương Nam đánh giết mà lại là ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trong nháy mắt liền bị đánh giết cái này thực sự mất mặt giết hắn mở miệng lần nữa lần này cái khác 11 cái thối thể trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ động, thành hình quát hướng Khương Nam mất tới, trong mắt mọi người đều mang theo sát khí, đồng thời cũng mang theo một tia cảnh giác, có người lấy ra đoạn đao cùng dao găm trợ vũ khí sắc bén. 11 cái thối thể trung kỳ tu sĩ cùng lên, hắn vẹn vẹn một người, chỉ sợ. Không ít tu sĩ lắc đầu. Khương Nam nhìn qua rất không bình thường, thối thể sơ kỳ tu vi, lực lượng có tới 3000 cân, một đối một tỉnh huống dưới, tuyệt đối không yếu thối thể trung kỳ tu sĩ, nhưng mà đồng thời đối đầu hơn 10 người, lực lượng này khoảng cách lại là quá cách xa. Bắc Sơn thị tập 11 người ép về phía Khương Nam. Khoảng cách Khương Nam càng ngày càng gần, trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Khương Nam rất bình tĩnh, gỡ xuống lưng tại sau lưng vài dài túi, bên trong là một thanh kiếm, dài ước chừng 3 thước, hiện ra hàn quang. Trôi kiếm này là hắn rời nhà lúc chuẩn bị. Giết! Bác Sơn thị tộc 11 người bên trong, có người lạnh giọng mở miệng. Ngay sau đó, 11 tốc độ của con người hổ phí tăng lên, trong nháy mắt đem Khương Nam vây quanh ở ở giữa, cùng lúc phát động công kích. Nam đấm, lưỡi kiếm, lưỡi đao, đồng thời ép hướng Khương Nam. Khương Nam lộ ra hết sức thông dòng, trường kiếm trong tay một phen nhất truyện, dùng một cái kỳ dị góc độ sẽ qua. Trong nháy mắt đẩy ra hết thảy đoàn đao cùng đoản kiếm, sau đó kiếm thế xu thế không giảm, nháy mắt cắt một người trong đó chết hầu, mang ra mảng lớn dòng máu. A! Này người ngã xuống đất kéo thảm, một lát chính là không có khí tức. Này nhất mạch cái khác 10 cái tu sĩ từng cái vì đó động dùng, công kích không khỏi hơi ngưng lại, bất quá, Khương Nam động tác lại là không có chút nào dừng lại, trường kiếm trong tay huy động, góc độ hết sức xảo trá, cực kỳ quỷ dị, khiến người khó để phòng ngự ngăn cản. Phóc một người, một người trong đó trái tim bị xỏ xuyên, ngực chảy máu, trong miệng cũng theo tuôn máu, trong nháy mắt chết thảm. Hắn! Một đám tu sĩ biến sắc, Đối mặt một cái thối thể trung kỳ tu sĩ vây kín công kích, Khương Nam lại đảo mắt đánh giết hai người. Cùng một thời gian, lẫm lực tình vẻ mặt cũng là biến, ánh mắt thật sâu nung tụ, Sa xa Satomi xa âm cũng là như thế. Làm mạnh mẽ tu hành thế lực dòng chính, các nàng hiểu biết không tầm thường, tầm mắt tự nhiên là không tầm thường, giờ phút này nhìn ra, Khương Nam tuyệt đối không phải tại tùy ý uy kiếm, mà là đang thi triển nhất tông tiến thuật, lại là phi thường kinh người kiếm vật. Bác Sơn thị tộc một nhóm tu sĩ cũng đều biến sắc, cả đám răng, có người giống to, lần nữa hướng Khương Nam phát động công kích. Khương Nam mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay hàn quang u mịn, góc độ kỳ lạ, kiếm thế quỷ dị, khiến người ta khó mà phân biệt. Phốc, có người bị chém xuống cánh tay, sau đó bị cắt cổ họng, bị mất mạng tại chỗ. Hắn rất bình tĩnh, huy kiếm ngăn một người trong đó đâm tới đòn kiếm, kiếm thế móc nghiêng, chém ra đối phương nửa bên đầu. Đã từng tu hành nhất thế, hắn nắm trong tay tu hành thuật pháp tất nhiên là không ít, kiếm tam thập lục liền là một cái trong số đó, bộ này kiếm kinh tổng cộng 36 thức, 12 vị trí đầu thức dùng thân ngự kiếm, bên trong 12 thức lấy khí ngự kiếm, sau 12 thức dùng thần ngự kiếm, làm nhất thường cường đại công pháp bí điển, có thể xưng trong kiếm vương thuật. Giờ phút này, hắn dùng trường kiếm trong tay thi triển kiếm tam tập lục, dùng thân ngự kiếm, kiếm chiêu sắc bén kỳ lạ, thế công kinh người. A! Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, đối mặt kiếm tam tập lục, Bắc Sơn thị tộc một đám tu sĩ khó mà ngăn cản, trong nháy mắt có 7 người chết thảm, 11 người còn thừa lại cuối cùng 4 người, đều là lộ ra hoảng hốt. Súc sinh! gâm thét vang lên, bác Sơn thị tộc việc này lão giả dẫn đầu động, như mãnh hổ hạ sơn, ầm ầm hướng Khương Nam phóng đi. Hắn trợn mắt xoe, Nam, không khí đều vủ, cân lượng. Khương Nam mạc, phương tới, không tránh không né chính điện mà lên. Trong chấp mắt này, tốc độ của hắn nhanh mấy lần, trường kiếm trong tay hình cung chém xuống hãi, mắt cùng đối phương đan sen mà qua. Kiếm tam thập lục tức thứ 11, cung nhanh trống. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, Bắc Sơn thị tộc lão giả dẫn đầu ngã xuống đất, đầu nghiêng bay ra. Phu cận, một đám tu sĩ kinh hãi, bác Sơn thị tộc lao giả này có thể là ở vào tôi thể hậu kỳ a, cao tối thể sơ kỳ khương nam trọn vẹn hai cái bậc thang nhỏ, nhưng hôm nay, lại vậy mà tại trong nháy mắt liền bị khương nam đánh giết, này sao mà khủng bố. Bắc Sơn thị tộc còn sống bốn người nhịn không được run, trong mắt hoảng hốt càng đậm, lui lại mấy bước, co càng trốn. Khương Nam cất bước, không lưu tình chút nào, trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang, kiếm thế lăng lệ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đi vọng, bốn người khó mà ngăn cản, trong nháy mắt bị toàn bộ đánh giết. Trong nháy mắt, Lạc Nhai Sơn bên trong trở nên yên lặng lại. Rất nhiều tu sĩ kinh dị, nhìn không được nuốt nước bọn. Bác Sơn thị tộc 13 người, một cái tôi thể hậu kỳ, 12 cái thối thể trung kỳ, lại đạo mắt bị toàn bộ đánh giết. Mà đánh giết này tất cả mọi người Khương Nam, tu vi lại vẹn vẹn chỉ có tối thể cảnh sơ kỳ. Hắn là? Lai lịch gì? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một đám tu sĩ tìm lập nhanh. Lãnh lực tình trong mắt kinh hãi càng đậm, dù như thế nào cũng không nghi tới, Khương Nam vậy mà mạnh mẽ như vậy. Phía sau nàng, mười mấy lính ra người hầu nhịn không được run run dưới, trước đó, Lãnh Thiết Bạch bị Khương Nam cùng đánh lúc, bọn hắn còn muốn lấy đối Khương Nam độc thủ, giờ phút này nhớ lại một phen, không khỏi lòng còn sợ hãi, còn làm tốt lúc bị lánh lực tình ngăn trở, vàng không, bọn hắn trước đó nếu là thật độc thủ, xuống trạng tuyệt đối sẽ hết sức thảm, kẻ nhẹ trọng thương, kể nặng, đoán chừng sẽ chết. Một bên khác, tô Tommy âm trong mắt kinh hãi cũng là càng đậm, mặc dù hắn bên người phong thần, cũng là con người ngừng lại. Khương Nam lập thân trong núi, trường kiếm trong tay trở vào bao biểu lộ không có có biến hóa chút nào, nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh dị thụ, mấy chục gốc dị thụ, canh lá ở giữa hiện ra hào quang, rất là bất phàm. Tiểu ca ca thật sự là lợi hại. Tiếng gọi như chuông bạc vang lên. Tô Mị âm động, hết lần này tới lần khác nhiên như thải điệp, rất mau tới đến Khương Nam phụ cận. Nàng quần áo rất lớn mật, trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, mang theo một tia mỹ tính, hết sức trực tiếp nói do ý đồ đến, mời Khương Nam làm cổ hiển sinh vật khách khanh. Chương 7, Đao gió đẩy trời. Dung tối thể sơ kỳ tu vi, trong chớp mắt đánh giết mười mấy tối thể trung kỳ tu sĩ cùng một cái tối thể hậu kỳ tu sĩ. Khương Nam thực lực nhường Tô Mị Âm động dùng, coi trọng Khương Nam thực lực thế này, muốn đem Khương Nam kéo vào cổ hiển sinh vật. Thật có lỗi, ta thích tự do, tạm thời không có tiến vào bất kỳ thế lực nào dự định. Nhìn xem Tô Mị Âm, đối với đối phương người, Khương Nam từ chối nhã nhận. Cái gọi là khách khanh, tức là, ngày thường bị một thế lực phục làm tòa khắc cửa, tại mỗi chút thời gian làm nên thế lực hiệu lực. Đối với chuyện như thế, hắn không có chút nào hứng thú. Tô Mị Âm vẻ mặt hơi dừng lại, nàng sắc đẹp làm cho người ta chiếu cố Tại thanh niên trong mắt của nam tử có thể nói là tiên sinh vũ vật, càng là cổ hiền sinh vật dòng chính tiểu thư, địa vị tôn sủng, bây giờ như vậy tự mình mời Khương Nam, lại lại bị tự tuyệt. Bộ ngực sữa của nàng nó no đủ, da thịt tuyết trắng, dựa vào là Khương Nam càng gần mấy phần, gần như muốn áp vào Khương Nam trên thân, tràn đầy dục hoặc, cười nhẹ nhàng nói, tiểu ca ca thực lực rất mạnh, nhưng bác Sơn thị tộc có thể là hết sức đáng sợ đâu, người giết bọn hắn nhiều người như vậy, sau đó, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghi cách đối phó ngươi, chúng ta cổ hiền sinh vật nhưng để ngươi gối cao không lo. Khương nam rời bước, cùng Tô Mị Âm kéo ra một kia khoảng cách, a, a cầu một đám không có gì có thể để ý. Tô mị âm vẻ mặt lại là hơi ngưng lại, nàng như vậy tới gần Khương Nam, đã xem như hết sức trực tiếp tại tú làm sắc tư thế, có thể Khương Nam lại vậy mà chủ động cùng nàng kéo dài khoảng cách, vậy thì giống như, nàng cái này làm cho người ta chiếu cố vưu vật là hóa nguyên. Nàng dừng một chút, lại một lần nữa chủ động tới gần, tiểu ca ca nói đùa, bác Sơn thị tộc có ngự khí cảnh cứng, giả cũng không phải cái gì ao miêu à cầu một đám, uy hiếp của bọn hắn tính vẫn là vô cùng lớn, chỉ cần vào ta cổ hiển sinh vật, liền. Ta có thể ứng đối. Khương Nam cắt ngang đối phương Lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, nói, nhận được Tô tiểu thư coi trọng, đa tạ. Bất quá, Tô tiểu thư không cần tại trên người của ta hao phí tinh lực, ta tạm thời sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tô Mị Âm trầm mắt ngưng lại, liên tục 3 lần bị, bị Khương Nam cự tuyệt, nàng biết, chuyện này chính là không thể đồng ý, thế là không nói thêm gì nữa, cuối cùng nhìn chằm chằm Thư Nam, quay người rời đi, trở lại chi vị trí cũ lên. Một bên khác, lãnh lực tình một mực tại nhìn xem bên này, thấy Tô Mị Âm không công mà lui, thoáng thở dài một hơi, còn thật lo lắng Khương Nam sẽ tiếp nhận Tô Mị Âm ở. Dù sao Các nàng lánh ra cùng cổ Hiển sinh vật là cạnh tranh quan hệ cổ Hiể sinh vật đã có một cái phong thần hiện tại liền rất mạnh mẽ tương lai thành tựu càng là khó có thể tưởng tượng nếu là thực lực cao thâm lại thần bí Khương Nam lại thêm vào cổ hiển sinh vật cổ Hiển sinh vật thực lực chắc chắn tăng thêm một bước tương lai các nàng đánh ra thế tất sẽ bị cổ hiển sinh vật hoàn toàn áp chế loại kia sự tình, nàng là tuyệt đối không nguyện ý thấy tiểu thương người kia gọi là Khương Nam cùng đánh ra lánh được tỉnh tựahổ có chút quan hệ tô Mỹ âm vị trí cổ Hiể sinh vật có người mở miệng quét mắt được tình nhỏ giọng hướng tô Mỹ âm bẩm báo mới vừa tô Mỹ âm lôi kéo hương 5 lúc Này nhất mạch có người tại phụ cận góc nhặt liên quan tới Khương Nam một chút tin tức. Tô Mị Âm trầm mắt ngưng lại, mắt nhìn lánh nửa tỉnh, sau đó tầm mắt rơi xuống Khương Nam trên thân, có từng tia từng tia vẻ lạnh lùng trồi lên. Không làm việc cho ta, nhất định vì ta giết chết. Hiểu. Nàng lạnh như băng mở miệng, đối bên cạnh Phong Thần nói, tự mình mời Khương Nam bị cự, nàng đã cực kỳ không vui, đối Khương Nam sinh ra lãnh ý, bây giờ lại nghe nghe Khương Nam cùng lãnh lực tỉnh có chút quan hệ, trực tiếp chính là động sát âm, không muốn nhìn thấy có một ngày Khương Nam gia nhập vào lãnh gia trận doanh. Hiểu rõ. Phong Thần mặt như dao gọn, trong mắt ngân huy se lẫn, sắc quang một cái đã qua. Khương Nam đối với rời đi Tô Mị Âm cũng không hề để ý cái gì, tấm mắt hướng về cách đó không xa dị thụ lâm. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một ngày đi qua. Một ngày này, mấy chục dị thụ chỗ sen lấn hảo quang trở nên càng đậm, có linh quả bắt đầu sinh ra, theo hạt đầu kích cỡ tương đương, đảo mắt trở nên to như lòng tay. Được rồi. Thành thủ. Có người xúc động lên tiếng. Ngay mắt sau đó, siêu siêu xiu thanh âm vang lên, Lạc Nhai Sơn bên trong, một đám tu sĩ đồng thời động dung, phóng tới dị thụ. Khương Nam trong mắt sen lấn mang, từ cũng là ngay đầu tiên động, tầm mắt khóa chặt tại nơi trung tâm nhất hai gốc dị thụ bên trên này hai góc trên cây hào quang nồng đậm nhất, đỉnh chỗ riêng phần mình kết có một trái, trong đó một viên mặt ngoài có lôi văn xoắn lẩn, một cái khác miếng có hỏa văn xoắn lẩn, mơ hồ trong đó khiến người ta cảm thấy từng kia cương mãnh lôi lực cùng nóng dục viêm lực. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, hắn có thể rõ ràng nhận ra, đây cũng là lôi quả cùng viêm quả. Việc này, hắn chính là vì này hai cái linh quả tới. Cùng lúc đó, ẩn thế lẫm ra lẫm được tình đám người, cổ hiền sinh vật tô mỹ âm cùng phong thần đám người cùng một chỗ động, tập thể phóng tới dị thủ lâm, tốc độ cao đoạt lấy từng mai từng mai linh quả. Khương Nam tầm mắt chỉ rơi vào lôi quả cùng viêm quả bên trên. Hắn biết này hai cái linh quả cụ thể công hiệu, những người khác lại không biết, chỉ coi làm cùng cái khác linh quả một dạng, cho nên, cùng hắn tranh đoạt này hai cái linh quả người mặc dù cũng không ít, nhưng cường giả lại cũng không nhiều, hắn đánh văng ra từng cái đối thủ, rất mau đem Lôi quả Viêm quả chiếm được vào trong tay, cũng không hao phí quá nhiều công phu. Tốt, nắm lấy Lôi quả cùng Viêm quả, trong mắt của hắn tinh mang càng đậm. Về sau, hắn có khả năng luyện hóa Lôi quả, tại trước mắt liền có thể sinh ra khống chế lôi điện năng lực, chiến lực đem theo đạo tăng. Đến mức Viêm quả, hắn chuẩn bị giao cho Phan Lôi, trước đó, hắn lấy tay cơ tin ngắn truyền Lôi nhất tông tu hành cổ kinh. Tiên là chân viêm hô hấp pháp, bộ này của kinh, tu luyện hô hấp ở giữa như liệt diễm đốt thể, phối hợp viên quả, uy vi lực đem tăng vọt. A! Thiểm đều thảm thiết quánh quần, mùi máu tươi tốn ra. Hơn ngàn tu sĩ tranh đoạt linh quả, nơi này bạo phát tỉ đấu, tranh đấu ở giữa, có người chết chết thảm. Khương Nam quét nơi này liếc mắt, đem lôi quả cùng viêm quả cẩn thận thu hồi, cầm lấy cái khác linh quả. Nơi này, lôi quả cùng viêm quả có giá trị nhất, cái khác linh quả cùng này hai cái linh quả so sánh còn như cỏ rác, có thể mặc dù như thế, cái khác linh quả đối với hắn vẫn như cũng không tầm thường, không nhỏ tác dụng. Hừ. Đột nhiên, bén nhọn không khí tiếng vang lên, một đạo dao gió của đến, tốc độ cực nhanh, chiếu vào đầu của hắn tới. Khương Nam độc dung, sinh ra cảm giác nguy hiểm, tốc độ cao hướng phải bước ra một bước. Sau một khắc, dao gió gần như là dán vào mặt của hắn sẽ qua, rơi sau lưng hắn một cái thối thể trùng kỳ tu sĩ trên thần, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong sinh sinh đem đối phương chặn ngang cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Khương Nam nghiêng đầu, đón gió lơi dao xoắn tới phương hướng nhìn lại, tầm mắt rơi ở nơi đó cổ hiện sinh vật phong thần trên thân. Phong thần bộ dáng lãng, mắt lạnh lùng, như là cựu thiên thần linh nhìn xuống phàm trần con kiến hơi nhìn xem Nam. Đối phương nam không có một câu thêm lời thừa thái, phất tay chọn vẹn mười mấy đạo phong nhận điện hóa, như là một phương lưỡi dao mưa ánh sáng cuốn về phía Khương Nam. Cổ hiên sinh vật phong thần, lại đối người kia động thủ. Đây là muốn giết người kia. Phu Cận, một chút thực lực thấp tu sĩ vì tính mệnh an nguy, đã bỏ đi tranh đoạt lợi quả, giờ phút này nhìn xem một màn này, có người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 8: Thân hành bất biến, đao gió tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi vào Khương Nam phụ cận. Cảm giác nguy hiểm ngay đầu tiên xuất hiện tại Khương Nam trái tim, thậm chí, thân thể của hắn đều mơ hồ trong đó sinh ra một cỗ cảm giác đau lớn. Đây là bến nhẹ chiến đấu trực giác tại cảnh báo, hắn tốc độ cao cất bước, liên tục bước ra 67m khoảng cách. Mười mấy đạo phong nhận cùng hắn thác thân mà qua, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất chạm ra mấy đạo ngân sâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần, tầm mắt trở nên băng lạnh lên. Đối phương muốn giết hắn. Phong Thần con ngươi lạnh lùng, như thần linh đi tại trần thế, ngạo thế bắt phương, cất bước hướng Khương Nam bước tới. Hiu liu liu, trong đáy mắt, hắn bên người có hơn 20 đạo đao gió hóa, sắc bén vô cùng, giống như sát phạt chi tướng. A! Tiêu thảm lên, phụ có tu sĩ không kịp lui tránh, bị đao gió của chúng tại chỗ liền chết thảm. Rất nhiều tu sĩ hoàng sợ, tốc độ cao cùng phong thần kéo dài khoảng cách. Quá tự mãn, không biết khiêm tốn một chút sao? Tùy ý như vậy, mặc cho hiển hóa đao gió cuốn giết người khác. Có người không quen nhìn phong thần hành vi, bất quá lại chỉ dám nói thầm, không dám quá lớn tiếng, sợ dẫn tới họa sát thân. Phong thần cất bước, ánh mắt vô tình, giống như tuyệt thế đế vương đi tại phạm tục ở giữa, những nơi đi qua, trừ tu sĩ tránh lui. Hắn bên người, hơn 20 đạo đao gió trở nên càng thêm sắc bén, thẳng tắp hướng phía Khương Nam bay tới. Khương Nam vẻ mặt băng lãnh, di chuyển nhanh chóng, dựa vào mạnh mẽ chiến đấu trực giác, Né tránh bước tới mấy chục đạo dao gió. Người kia, giống như gọi là Khương Nam A. Trước đó có nghe được lãnh ra lãnh ngược tình như vậy xưng hô. Lần này, hắn chỉ sợ là, hắn rất mạnh, nhưng bây giờ đối đầu có Ngự Phong năng lực phong thần, lại là không thể so sánh nổi, sợ rằng sẽ mất mạng. Chính là như thế, dù sao, Phong thần có thể là có thể tùy tiện đánh giết tôi thể định phong cường giả, tại luyện khí cảnh phía dưới, đã là vô địch. Không ít người lắc đầu. Nói đến, cổ Hiển sinh vật Phong thần vì sao đột nhiên động thủ với hắn muốn hắn, này cũng đều không hiểu. Trước đó Cổ Hiển sinh vật Tô Mị Âm không phải có đi lôi kéo qua hắn vào cổ Hiển sinh vật à, cũng là bị tự tuyệt, bây giờ phong thần như vậy đạo thủ, nguyên do trong đó chẳng lẽ vẫn không rõ. Chỉ là bởi vì cự tuyệt gia nhập cổ Hiển sinh vật, liền đưa tới sát sinh hoạt. Đây cũng quá qua bá đạo a. Một chút tu sĩ động dung, đao gió ba phủ, xẹt qua không khí, mang theo từng đợt hý lên. Khương Nam né tránh hơn 20 đạo đao gió, từng cái hữu kinh vô hiểm tránh đi, nhìn xem phong thần, tầm mắt trở nên càng băng lãnh. Đồng thời, hắn quét mắt cách đó không xa Tô Mị Âm, đối phương hướng nơi này đạm mạc quét mắt. Thế là, đầu đuôi câu chuyện, hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Hưu, một đạo đao gió từ cao không mà tới, bổ về phía đầu của hắn. Da đầu sinh ra nhỏ nhói, Minh Mẫn chiến đấu trực giác nhường Khương Nam biết phía trên có công kích hạ xuống, đơn giản cất bước tránh đi. Phản ứng không sai. Phong Thần lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hắn tầm mắt càng là lạnh lùng, bên người có chừng hơn 80 đạo đao gió hiện hóa, đều vô cùng sắp bén. 80 đạo đao gió, phong bế bốn phía, vô tình cuốn về phía Khương Nam. Nhiều như vậy đao gió, luyện khí cảnh phía dưới người nào có thể tránh thoát? Xong, có người lắc đầu. Rất nhiều người thay Khương Nam tiếc hận, còn trẻ như vậy, dùng tối thể sơ kỳ thực lực liền có thể đánh giết tôi thể hậu kỳ cường giả, tiến độ vốn nên là phi thường rộng lớn, nhưng hôm nay lại trêu chọc phải cổ hiển sinh vật, đón nhận này nhất mạch có ngự phong năng lực phong thần công kích, tính mệnh đem bỏ ở nơi này, quá mức đáng thiết. Hơn 80 đạo đao gió đảo mắt cuốn tới Khương Nam phụ cận, giữa lẫn nhau không gian cực nhỏ, sắc bén khí tức cực kỳ tinh người. Khương Nam trầm mắt lạnh lẽo, đón hơn 80 đạo phong giao, tại tiếp theo một cái chớp mắt động. Giờ này, bước tiến của hắn trở nên thần kỳ dâng lên, như là giẫm lên tọa độ không gian đang di động tốc độ cực nhanh lại quỷ dị khó tìm tung tích, thân hình biến nào ở giữa nguyên diệu khó lường, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là tránh đi tất cả đau gió. Cái này, tránh đi. Rất nhiều tu sĩ lộ ra kinh sợ. Hơn 80 đạo đau gió, giữa lẫn nhau khoảng cách nhỏ đáng sợ, vẹn vẹn có thể chứa được một người bình thường thân thể, tại dưới bực này tình huống, muốn mau né đi, trên cơ bản là không thể nào sự tình, có thể là Khương Nam lại tránh đi, lông tóc không hao tổn tránh đi, tại cái tia ngắn mũi trong nháy mắt, một đám tu sĩ đúng là không thể thấy rõ Khương Nam thân hình. Phong thần biểu lộ cũng là theo khẽ biến, con người theo tụ, mới vượt một cái kia, bản hẳn là có thể tuyệt sát Khương Nam. Có thể hương nam lại lông tóc không hư hại, nhìn qua, đúng là dễ dàng tránh khỏi hắn tế ra hết thảy đao gió. Tuy là tiền mệnh, cũng là cứng rắn, nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào." Thanh âm hắn lạnh lẽo, sau đó, trọn vẹn hơn trăm đạo đao gió hiện hóa, dùng hai tay khống chế khống chế, so với trước trở nên càng thêm sắp bén, mỗi một đạo đao gió cũng đều là trở nên so với trước càng thêm to lớn, giống như có thể cắt đứt hết thảy, bao phủ hướng thượng nam. Hương nam con ngươi băng lãnh, đón hơn trăm đạo đao gió, tay trái cầm trợ vào bao kiếm, từ chính diện hướng phía đối phương mà đi. Hắn một bước hơi biến hóa diện, giống như thiên địa vạn đạo hư vô mờ mịt, không có một đạo đao gió có thể dính vào hắn thân. Trước trước, hắn trưởng không có rất nhiều tu hành cổ pháp, có tu hành cổ kinh, có công sát kỹ thuật, cũng có huyền diệu thân pháp. Giờ phút này, hắn liền là đang thi triển một loại huyền diệu thân pháp, tên là thần hành hình biến. Bộ này thân pháp vừa ra, tốc độ cực nhanh lại hành tung khó dò, giống như thần linh biến ảo, bình thường công kích khó mà cẩn thân. Hắn thi triển bộ này thân pháp, ngoảnh né một đạo lại một đạo lăng lệ đao gió, tại trong nháy mắt đạp đến Phong Thần phụ cận. Phong Thần động lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được lui lại, "Ngươi!" Lenken. Trói hai kiếm rèo theo vang lên. Khương Nam tầm mắt băng lãnh, tay phải nắm chặt trái trường kiếm trong tay chuôi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh rút ra, chém qua. Mơ hồ trong đó, hình như có tiếng sấm nổ vang lên. Kiếm Tam thập lục tức thứ 12, lôi cắt. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu tả phi mà ra, rơi vào cách đó không xa mặt đất bên trên, hai mắt còn gắt gao mở to. Phình một tiếng, phong thần không đầu thi thể, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong mấy mắt, một đám tu sĩ tập thể ngơ ngẩn. Không, không thể nào. Làm sao có thể? Vừa rồi, có, có người thấy rõ hắn rút kiếm sao? Không có, không có, không thấy, quá nhanh. Có tiếng người phát run. Mạnh mẽ phong thần, có ngự phong năng lực, có thể tùy tiện giết chết tôi thể đỉnh phong cường giả, luân khí cảnh phía dưới vô địch, bây giờ lại lại bị thối thể sơ kỳ Khương Nam trăm giết, vẹn vẹn là một kiếm mà thôi. Một kiếm kia quá nhanh, giống như là lôi đỉnh, nhanh để cho người ta khó mà thấy rõ. Cách đó không xa, lãnh lực tình biến sắc lại biến, Khương Nam mạnh lớn một lần lại một lần vượt quá dự liệu của nàng. Nguyên bản, nàng coi là Khương Nam có thể đánh giết tôi thể hậu kỳ tu sĩ liền là cực hạn, chưa từng nghĩ, bây giờ liên có thể giết chết tôi thể cường giả tối đỉnh, có ngự phong năng lực phong thần, lại cũng đều bị một kiếm chém mất. Tô Mị Âm sắc mặt là nhất khó coi, vừa giận vừa sợ vừa hối hận, các nàng nhất mạnh phong thần, tiền đồ bất khả hạn lượng, chính là cổ hiền sinh vật tương lai siêu cấp chiến lược, nhưng hôm nay lại vậy mà tại nơi này đánh mất, chết tại khương nam trong tay. Bực này tổn thất quá khổng lồ, quả thực là gánh nặng không thể chịu được nổi. Cơ hội là này cùng một thời gian, khương nam tầm mắt quét tới, rơi vào Tô Âm trên thân, để trong tay nhuần máu trường kiếm, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Chương 9, luyện kéo tới. Có một số việc, vẹn vẹn đơn giản tưởng tượng Khương Nam liền có thể minh bạch. Hắn tự tuyệt to mị âm lôi kéo mời, sau đó, này nhất mạnh phong thần liền muốn giết hắn, trong quá trình này, Tô Mị Âm chỉ là đạm mạc quét mắt bên này, này đã đủ để chứng minh, phong thần giết hắn là bị Tô Mị Âm chỉ lệnh. Khương Nam, người muốn làm cái gì? Đón Khương Nam rút kiếm tới, Tô Mị Âm hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát khẽ. Giết người mà thôi. Khương Nam con người bằng lãnh. Hắn chỉ là khéo léo từ chối đối phương lôi kéo hắn mời, đối phương chính là liền muốn giết hắn, tâm tư thật sự là ác độc. Đối với người kiểu này, hắn tuyệt không tay, dùng giết còn giết. Muốn, muốn giết Tô Mị Âm. Nghe Nam Phu cận, một đám tu sĩ tìm lập nhanh. Tô Mị Âm có thể là cổ hiển sinh vật dòng chính tiểu thư a, cùng trước đó bác Sơn thị tộc những người kia cũng không đồng dạng, cùng cái kia phong thần cũng không giống nhau, đây chính là có cổ hiển sinh vật huyết mạch người, này cũng dám giết. Dù cho là lãnh lực tình cũng động dùng, dừng một chút, tại cách đó không xa nhắc nhở, Khương Nam, tốt nhất đừng động nàng. Khương Nam biết lãnh lực tình là hảo ý, bất quá, lại là không có trả lời. Kiếm trong tay hắn, còn còn nhuộm phong thần máu, hướng Tô Mị Âm mà đi bộ pháp, không có biến hóa chút nào. Tô Mị Âm vẻ mặt âm hàn, ngươi như dám động đến ta, cổ hiền sinh vật tuyệt sẽ không để ngươi chịu không chỉ ngươi sẽ chết, bên cạnh ngươi thân nhân bằng hữu cũng lại bởi vì ngươi mà chết thảm. Nàng thanh nhã tăng tốc, theo nàng cùng đi nơi này mười mấy cổ hiền sinh vật cường giả, cùng nhau ở giữa bảo hộ ở trước người nàng. Đồng thời, đối với phong thần công sát khương nam sự tình, nàng cũng không có làm giải thích, bởi vì biết, giải thích không đi qua. Khương nam tầm mắt trong nháy mắt trở nên tử hàn, ngươi cổ hiển sinh vật thử nhìn một chút, ai dám động đến ta người bên cạnh, ta diệt hắn toàn tộc. Theo dứt lời, bước tiến của hắn trở nên nhanh, trường kiếm nhỏ máu. Bảo hộ tiểu thư. Cổ sinh vật mười mấy cường giả bên trong, có người quát, đón lấy Khương Nam. Trọn vẹn 15 người đều ở vào tối thể trung kỳ cấp độ, phần lớn người đều có sắc bén binh khí, cùng một chỗ công hướng hướng nam. Khương Nam vẻ mặt lên gốc, thân hành bách biến phối hợp kiếm tam thập lục, bước vào 15 người vòng đây. A. Tiêu Thảm trong nháy mắt văng lên, đối mặt đồng thời thi triển thần hình bách biến thân pháp cùng kiếm tam thập lục tuyệt kỹ Khương Nam, cổ hiền sinh vật này mười mấy tối thể trung kỳ tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt chính là có mấy người chết bởi Khương Nam kiếm xuống. Khương Nam cất bước, trường kiếm trong tay lên, kiếm chiêu kỳ lạ, kiếm thế lăng thể cảnh tu vẹn vẹn là thể sắc mạnh lên, lực lượng mạnh lên duyện tốc độ sẽ không có thay đổi gì, thể sắc cường đại trình độ cũng tăng lên không đến không sợ sắc bén lưỡi kiếm trình độ, vì vậy, phối hợp thần hành bách biến thân pháp cùng kiếm tam thập lục địa kỹ, cùng với kiếp trước phong phú kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù ở vào tối thể sơ kỳ, hắn cũng có thể làm đến này cảnh nội vô địch. Phập, phập, phập, dòng máu bắn tung tóe, hắn xuất thủ vô tình, nhưng phàm động thủ với hắn người, đều không ngoại lệ, đều là chém giết tại kiếm xuống. Mấy chục hô hấp về sau, làm lại một đường tiêu thảm, cổ hiền sinh vật mười mấy tối kỳ cường giả chết tận, không còn một ngống. Khương kiếm, ép về phía Tô Mị Âm. Tommy âm sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, đón Khương Nam đi tới, nhịn không được lưu lại, "Khương Nam, ngươi đừng làm loạn. Ta cửu thúc rất nhanh sẽ chạy tới nơi này, Tu Vi ở vào luyện khí cảnh, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại luyện khí cảnh cường giả. Hiện tại dừng tay, ta ngày hôm nay chuyện nơi đây chưa từng xảy ra. Bằng không, về sau ngươi nhất định chết thảm." Tu vi của nàng ở vào tôi thể hậu kỳ, nhưng về mặt chiến lực vẫn còn không bằng tối thể trung kỳ phong thần, bây giờ, đối mặt liền phong thần đều đánh giết Khương biết chính diện một trận chiến không có bất kỳ cái gì một tia phần thắng, vì vậy, chỉ có thể là lui lại. Khương Nam cất bước Đảo mắt đạp đến Tô Mị Âm phụ cận, tay phải cầm kiếm, trái kiếm trong tay vọt hướng Tô Mị Âm giục đi. Tô Mị Âm tốc độ cao né tránh, nhưng mà Khương Nam tốc độ quá nhanh, nàng căn bản tránh không khỏi. Bụp một tiếng, vỏ kiếm tại sau một khắc vững vàng rơi vào gò má nàng lên. Trong ngay mắt, trên gương mặt của nàng thêm ra một đầu hừng đỏ ân ký, nửa bên gò má trực tiếp trở nên đỏ xương rừng lên. Nàng vừa sợ vừa giận, người dám đánh? Ầm. Khương Nam nhấc chân, một cước quét ngang, rơi vào hắn phần eo, trực tiếp đem quét té xuống đất, nhìn không được phát ra tiêu đau. Không có, có dư thừa động tác, hắn một cước đạp tại đối phương phần bụng, đem đối phương giam cầm tại dưới chân lợi kiếm trực chỉ đối phương. "Ờ, dừng tay. Không, đừng có giết ta, ta có khả năng xin lỗi. Ta xin lỗi." Tô Mị Âm kinh hoàng, nhìn xem hướng ngay chính mình lợi kiếm, trực tiếp trở nên sợ hãi. Cổ nhân nói tốt, muốn giết người, liền muốn có bị giết dã nộ. Khương Nam đạm mạc nói, trường kiếm trong tay nâng lên. Tô Mị Âm run rẩy, hai mắt bị hoảng sợ lấp đầy. "Dừng tay." Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tia chóp gầm hét, một cái lao giả hướng nơi này tới, nhanh giống như tiên cầu vọng. "Đây là..." Tựa hồ là. Cổ Hiên sinh vật tô mặt luôn. Luyện khí cảnh cường giả. Có tu sĩ kinh hô. Tô Mỹ Âm càng là kinh hỉ, đây là các nàng nhất tộc cũ thúc tới, ở vào luyện khí cảnh cấp độ, nàng được cứu rồi. Nàng nhìn về phía Khương Nam, giọng căm hận nói, "Ta cữu thúc tới, ngươi phách lôi không được nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không?" Phốc, dòng máu phun ra, Khương Nam vô tình huy kiếm, các ngang nàng lợi kế tiếp, mạnh mẽ đem đầu chém mất xuống tới. Phu gật, một đám tu sĩ nhịn không được khẽ rũ dậy. Đây chính là cổ hiển sinh vật dòng chính tiểu thư a, khương Nam thật nói dết liền giết đi. Liên liên tỉnh, cũng không khỏi đến con ngươi hơi co Nam quyết liệt quyết, nhường trong nội tâm nàng không được rung động. Tô Mạt luôn trợn mắt nhìn xem Tô Mị Âm cô cháu gái này chết tại Khương Nam trong tay, hai mắt trực tiếp đỏ lên, phát ra gầm hét. Tốc độ kia bỗng phí lại tăng lên mấy phần, mặt mũi tràn đầy sát ý, thoáng qua chính là đi tới gần, năm quyền đánh phía Khương Nam. Hắn quyền thế cương mãnh như người, đem không khí đều đánh ra tiếng nổ va rền. Thái gia quyền. Có tu sĩ lên tiếng. Thái gia quyền, cổ hiền sinh vật chiến đấu chi thuật, lực quyền của mãnh, có thể đem thân thể người lực lượng trình độ lớn nhất phóng thích mà ra. Khương Nam đối với cổ hiền sinh vật bộ quyền pháp này tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ, một cái luyện khí cảnh cường giả thi triển bực này quyền thuật, hắn căn bản không phải đối thủ, dù sao Tu vi của hắn chênh lệch đối phương nhiều lắm, đã có chất khoảng cách. Hắn dẫm lên thần hành bách biến thân pháp, thoát ra nhanh chóng tối lui, đang lùi lại quá trình bên trong, từ mặt đất lên nhặt lên một chút năm đấm lớn hôi thạch, dùng hắn bây giờ 3000 cân lực lượng, phối hợp đặc thủ thủ pháp cấp độ, hướng Tô mặt luôn ném mạnh mà đi. Tô mặt luôn gầm thét, giống như phát cuồng sư tử, đón cương nam ném mạnh tới hắn đá, trực tiếp một quyền đánh nát. Cả khối hôi thạch, tại hắn lực quyền hạ hoàn toàn hóa thành bột phấn, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ nhịn không được hít một hơi khí. Này lực quyền, tối thiểu nhất có thể có 2 vạn cân. Mà lại, phương diện tốc độ cũng mau cái người, thật chính là co như là một đầu rất tượng trọng trúng vào một quân này, sợ cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm a. Không bố. Không ít người tìm lập nhanh. Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến lui lại, mặc dù cách khoảng cách nhất định, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương lực quyền mạnh mẽ cỡ nào, hắn hôm nay, cho dù là bị quẹt vào một chút cũng sẽ tại chỗ độ tử. Bất quá, nét mặt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, một bên nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, một bên không ngừng đang di động né tránh bên trong nhặt lên trên mặt hô thạch, hướng phía bức tới Tô Mạt Luân ném mạnh mà đi. Tô Mạt Luân đầy dây sắt khí, nộ không thể nghỉ. Thái giao trưởng quyền cương mãnh vô cùng, đem cương nam ném mạnh mà đến hôi thạch toàn bộ đánh cho xám, tại mấy chục hô hấp sau bước đến cương nam hơn một trượng có hơn, sắc ý căng động. Cương nam lưu lại, tại lại một lần nhặt lên một khối hôi thạch quăng ném ra đồng thời, đưa tay vào túi lão, lấy ra vật gì đó bắn ra móc kéo, như là trước đó những hôi thạch đó, mãnh lực hướng phía Tô mặt luôn ném đi. Tô Mạt Luân đầy giấy hung lệ, một quyền đánh nát trước một khối hôi thạch, không có bất kỳ cái gì đình trệ, đánh phía lại bay tới độ vận. Bất quá, ngay tại hắn năm đấm rơi vào trên đó trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trực tiếp chính là biến, lừ đạn. Oen! liệt nổ vang. Một đoàn khói lửa trực tiếp nổ tung. Phình một tiếng, Tô mặt luôn bay từ tung, rơi ra xa hơn 5 mét, một cánh tay trực tiếp vỡ vụn, dòng máu chảy ngang. Lại, hắn miệng mũi cũng đang dâng lên máu, trên thân các nơi có vết rách xuất hiện, cực kỳ thê thảm. Một màn như thế, trực tiếp xem Lạc Nhai Sơn bên trong hết thảy tu sĩ tập thể ngây người, sau đó từng cái trừng lớn hai mắt. Tay, lưu đạn. Hán, hán. chuẩn bị vũ khí nóng. Hắn nhưng là tu sĩ a? Thế mà, còn có này loại kỹ thuật. Một đám tu sĩ trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài. Chư người, hùng điều nào được? Bước vào con đường tu hành người được xưng tu sĩ, các tu sĩ thường tưởng tự cao tự đại, đối với hiện đại hóa vũ khí nóng, dù cho uy lực cường đại tới đâu lại đáng sợ, bình thường cũng là tuyệt sẽ không đi sử dụng, thậm chí sẽ theo tiềm thức xem nhẹ này nhóm vũ khí. Bây giờ, Khương Nam làm tu sĩ, lại ở trên người giấu dếm tay lôi, cái này khiến một đám tu sĩ kèm chút ngoác mồm kinh ngạc. Tu sĩ a, thế mà lấy tay lôi đầu người, đây tuyệt đối là cổ kim ví dụ đầu tiên. Khương Nam cầm kiếm, không có để ý lạc nhai sơn bên trong một đám tu sĩ trên mặt kinh ngạc, cất bước hướng phía Tô Mạt Lôn đi đến. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, hắn biết nơi này sẽ có luyện khí sơ kỳ cường giả chạy tới. Cho nên tại tới này bên trong trước, hoa giá cao tại chợ đen mua sắm một viên lựu đạn, đối mặt bực này trong nháy mắt anh nổ tung vũ khí nóng, dù cho là luyện khí cảnh cường già cũng rất khó có khả năng ngăn cản được, coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới, cũng cách cái chết không xa, đủ khiến cho hắn không sợ. Tô mặt luôn đánh tới, hắn dùng thần hành bách biến lui lại, trước dùng từ trên mặt đất nhặt lên hôi thạch ném mạnh công kích, dùng cái này tê liệt đối phương, sau đó lại ném mạnh ra tay lôi, làm cho đối phương vẫn như cũ cho rằng là hôi thạch mà không né tránh, từ đó bính tặc thành công. Rất nhanh, hắn tới đến Tô Mạt Luân phụ cận. Tô Mạt Luân ở vào luyện khí sơ kỳ. Miễn cương tiếp nhận hạ thủ lôi uy lực, có thể một cánh tay lại là vỡ vụn, miệng núi tuôn máu, toàn thân nhuốm máu, trên mặt đất rẫy rủa, kinh sợ hoảng sợ nhìn xem Thư Nam, người này âm hiểm hiểm hạ đông. Phụp. Khương Nam huy kiếm, không hề do dự lời, trực tiếp chém ra cổ họng của đối phương. Luyện khí cảnh cương giả, cứ như vậy bị. Không ít tu sĩ hít một hơi lãnh khí, đối Khương Nam sinh ra một cố kính sợ cảm giác, đồng thời cũng thay tô mặt luôn thấy một trận bị quất. Rõ ràng là một cái luyện khí cảnh cường giả, trên thực lực bạn có thể tùy tiện nghiền thể cảnh Nam, nhưng lại bị Khương Nam dùng một viên lưu đạn cho đánh nổ nửa chết nửa sống. Sau đó một kiếm cho kết, này thật là là khóc đều không chỗ để khóc. Lạc Ngai Sơn bên trong, mấy chục gốc dị thụ kết linh quả đã sớm tranh đoàn hoàn tất, cổ hiển sinh vật cướp được toàn bộ đều tại tô mị âm trên thân, tô mị âm chết thảm, Khương Nam theo hắn trên thân lấy xuống một cái túi, bên trong có tới 9 cái linh quả. 9 cái linh quả mặc dù xa xa vô phương cùng lôi quả cùng viêm quả so sánh, bất quá giá trị lên nhưng như cũng là cực kỳ kinh người. Hắn đem túi thu hồi, chuẩn bị rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung động dữ dội dâng lên, cách đó không xa, mặt đất trồi lên từng đầu một khe lớn, đất ngai theo lu xuống. Một quả sinh ra số đối con ngươi đầu theo bên trong toát ra, mà hậu thân thể cũng teo nhỏ ra, dài có mấy chục con chân. Đây là một đám tu sĩ kinh hãi. Đây là một con giết, con ngươi yêu đỏ, từ lòng đất phá vỡ đất này, hết sức giữ tợn, có tới lấy chừng 5m. Khương Nam lần thứ nhất động dung, cũng không phải bởi vì hắn bị cái này có tới 5m con giết kinh trụ, mà là bởi vì trí nhớ của kiếp trước bên trong, nơi này cũng không có dạng này một đầu to lớn con giết toát ra, có thể ở kiếp này lại là xuất hiện. Chúng sinh trở về, trước kia, ở kiếp trước trải qua lịch sử, vài chỗ bắt đầu theo sinh ra cải biến. Hắn nói nhỏ: T. Dị hưởng phát sinh, to lớn con giết động hoàn toàn theo lòng đất chui ra, như là thành tạo tự săn, trực tiếp cuốn về phía phụ cận tu sĩ, có ba cái tu sĩ trong nháy mắt bị cuốn vào, sau đó tại tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong bị sống sờ sợ nuốt mất. Đáng chết. Giết trên nó. Nơi này đều là tu sĩ, có người gầm ghét, hướng to lớn con giết phát động công kích. Chỉ là, hậu quả hết sức kinh người, con giết thân thể không chỉ có chỉ là to lớn, càng là cứng rắn như sát, một chút tu sĩ đao kiếm kích màu trở rơi vào hắn chiến thân, đúng là sinh ra từng sợi kim loại va chạm thanh âm, không thể thương hắn một phần một hào. Dết khổng lồ hí lên, thanh âm cực kỳ chói tai, sau đuôi cúi xuống, trực tiếp lại cuốn qua hai cái tu sĩ, nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy chục dị lâm cũng bị từng cái cuốn tới, theo hai cái tu sĩ cùng một chỗ cuốn vào trong miệng. Một đám tu sĩ sắc mặt nhất thời biến, rất nhiều người bắt đầu thật nhanh lưu lại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, này con giết rất khủng bố, bình thường luyện khí cường giả chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Giết khổng lồ con người yêu đỏ, quỷ dị mà yêu tả, nhìn chằm chằm một đám tu sĩ, khởi xướng tàn công kích, mấy chục cái con dết chân giống như là cốt thép sắc bén, trong nháy mắt đem mấy chục cái tu sĩ cho đâm xuyên, hóa thành yêu Khương Nam con người ngưng lại. Trước trước, địa cầu đột biến, một chút dã thú theo siêu tiến hóa, trở nên cực kỳ cường đại, bực này dã thú được xưng lại yêu. Bây giờ, rõ ràng, này con giết không nữa bình thường, mà là đã hóa thành một đáng sợ con giết hung yêu. Hắn quét mắt cái này đáng sợ con giết hung yêu, quay người liền đi. Hắn có thể cảm giác được, này con giết hung yêu, tối thiểu nhất cũng có thể có thể so với luyện khí đỉnh phong cảnh cường giả, nơi này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nhanh, bảo hộ tiểu thư. Một đạo gầm thét vang lên, nơi xa, lãnh lực tình lâm vào con giết yêu trong công kích, hiểm tượng hoàn sinh, gần như tử cảnh. Khương Nam nhìn thấy màn này, lúc này mượn bước, thi triển thần hình bất biến, hướng phía Lãnh Lực Tỉnh cái hướng kia tiến lên. Lãnh Lực Tỉnh là bạn học của hắn, tại đây bên trong mấy lần hảo tâm làm an toàn của hắn suy nghĩ, bây giờ đối phương gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, đạo mắt đi tới gần, trường kiếm trong tay vung lên, thi triển kiếm tam thập lục, ngăn con giết hung yêu cuốn về phía Lãnh lược Tỉnh một đầu yêu đủ. Khương Nam. Lãnh Lực Tỉnh thụ chút thương, thấy Khương Nam lại bất chấp nguy hiểm trước tới tứ mình, đã là kinh ngạc, lại là cảm kích. "Đi." Khương Nam nói, trái tay vị Lãnh Lực Tỉnh tay phải thi triển kiếm tam tập lục, đẩy ra con giết hung yêu lại một yêu đủ. Con giết hung yêu nhìn về phía liên tục mấy kiếm chém ra chính mình yêu đũ Khương Nam, thấy Khương Nam cứu Lãnh Ngự Tình, giống như là bị cướp đi khẩu phần lương thực, phát ra một tiếng hét giận dữ, há mồm phun ra một ngụm sương độc, trực tiếp hướng phía Khương Nam vụ tới. Xương độc những nơi đi qua, không khí đều theo suy suy vang. Khương Nam ra đầu không khỏi vì đó run lên, cảm giác được rõ ràng tử vong nguy hiếp, trường kiếm trong tay theo hình cung huy động, làm cho xoay tròn, hướng bao chùm mà đến sương độc ném mạnh mà đi, tạm thời đem nó lại, sau đó lôi kéo Lãnh Tình. Đem thần hành bạch biến thân pháp thi triển đến trước mắt có thể thi triển đến cực hạn, tốc độ cao bước ra con giết hung yêu phạm vi công kích. Sau đó, hắn không có chút nào lưu lại, lôi kéo lênh lơ tình, tiếp tục thi triển thần hành bạch biến thân pháp, trực tiếp đi xa. Con giết hung yêu lực lượng cực cường, nhưng phương diện tốc độ lại là khiếm khuyết, chớp mắt nhìn xem Khương Nam thoát ly mà đi, không khỏi ngửa mặt lên trời hí lên, sau đó đem lửa giận phát tiết tại phủ cận tu sĩ khác chiến thân, trong nháy mắt đâm xuyên mười mấy tôi thể tu sĩ. A! Tiếng kêu thảm thiết quấn quẩn, thê lương hoảng sợ. Một đám tu sĩ sợ hốt chạy trốn, Lạc Nhai Sơn bên trong trong lúc nhất thời trở nên so với trước tranh đoạt linh quả lúc còn muốn hỗn loạn. Khương Nam lúc này đã lôi kéo Lãnh Lực Tình rời đi rất xa, sau đó không lâu, bước ra Lạc Nhai Sơn phạm vi. "Tạ ơn." Lãnh Lực Tình sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, sau đó nghiêm túc hướng Khương Nam nói lời cảm tạ. "Nếu không phải Khương Nam tương trợ, vừa rồi nàng tuyệt đối sẽ chết tại cái kia khổng lồ con rết dưới chân." Lớp trưởng khách khí. Khương Nam cười nhạt nói, "Đây cũng không phải là khí, đây là ân Lãnh Lực Tình vẻ mặt trịnh nói, "Ta nên báo đáp thế nào ngươi?" "Không cần." Khương Nam lắc đầu, cười nói, Ta còn có chuyện khác, ngay ở chỗ này tách ra đi, hữu duyên gặp lại. Bây giờ, lôi quả cùng viêm quả tới tay, đồng thời cũng đã nhận được cái khác chín cái linh quả, chuyện nơi đây xem như, hắn chuẩn bị đi tìm Phan Lôi. Leo núi mổ tơ bị hắn an trí tại Lạc Nhai Sơn giữa chỗ một ngụm trong sơn động, hắn hướng phía cái hướng kia mà đi. Chờ một chút, lãnh lực tình giữ chặt Khương Nam, ký đáo đưa cho Khương Nam một tấm danh thiếp, nói, ngươi thật giống như có chuyện khác, ta hiện tại không chỉ hóa ngươi, cái này cho ngươi, phía trên là ta tư nhân điện thoại, ít có người biết, nếu là có gì cần, đánh cái số này cho ta. Khương Nam tiếp nhận lãnh lực tình đưa tới danh thiếp, cười cùng lãnh lực tình gật đầu ra hiệu, sau đó quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn tới đến An trí leo núi mộ tờ hang núi, khống chế leo núi mộ tờ, hướng Nguyên Thành chạy mà đi. Nguyên Thành, một tòa đại thành, vị trí địa lý cực kỳ đắc tụ, Phan Lôi một nhà, hiện tại chính là ở Nguyên Thành bên trong. Thời gian thoáng qua, 5 ngày đi qua. Một ngày này, hắn điều khiển leo núi mộ tờ, đi tới Nguyên Thành bên ngoài. Cũng là lúc này, hắn trong túi quần điện thoại lúc chợt lên, có điện thoại gọi tới, điện báo biểu hiện là Lôi. Hắn một tay điều khiển mộ tở, một tay ấn nút tiếp nghe khóa, lôi tử Ta đến Nguyên Thành bên ngoài, lập tức đến nhà ngươi. Điện thoại một chỗ khác hết sức yên tĩnh, một lát sau có âm hiểm cười chuyển đến, không nghĩ hắn chết, trong vòng 7 ngày tới giận cốc Hà Đông. Chương 11, Thái Huyền Cửu Trâm. Khương Nam sắc mặt lập tức biến, ngươi là ai? Nam Phan Lôi thế nào? Điện báo biểu hiện chính là Phan Lôi, nhưng đối diện lại là những người khác thân âm, Phan Lôi nghiêm nhiên là bị đối phương khống chế được. Mang lên ngươi vài ngày trước tại Lạc Nhai Sơn cấp được linh quả, viết xong ngươi tại Lạc Nhai Sơn thi kiếm quyết cùng thân pháp, trong vòng 7 ngày đến giận Hà Đông đến, dùng chúng nó trao đổi bằng hữu của ngươi tính mệnh, bằng không, chờ lấy làm bằng hữu của ngươi nhà xác. Đối diện lần nữa chuyển đến âm hiền cười, sau đó chính là không có thanh âm, điện thoại bị đối phương cúp máy. Khương Nam vừa sợ vừa giận vừa vội, lúc này gọi lại, đối diện lại là đã giật máy. Hắn cắn răng, leo núi mổ tờ chưa từng dừng lại, tốc độ trở nên càng nhanh thêm mấy phần, tiếp tục hướng phía nguyên thành bên trong mà đi. Phan Lôi bị đối phương không chế được, hắn không biết Phan phụ Phan Mỗ bây giờ là tình huống như thế nào, nhất định phải đi xem một cái. Rất nhanh, hắn lái vào nguyên thành, đi vào Phan Lôi trong nhà. "Tiểu Nam." Khương Nam cùng Phan Lôi quan hệ phi thường tốt, trước kia đến nguyên thành tới chơi, Phan Lôi phụ mẫu tự nhiên là nhận ra Khương Nam. Nhìn thấy Khương Nam chạy tới, hai người khắp khuôn mặt là lo lắng, Phan Mẫu càng là không được giễu lệ, nắm lấy Khương Nam tay đều đang phát run, Lôi Tử bị người chói đi, mau tự hắn, mau tự hắn. Phan Lôi bị bắt đi, hai người có nghĩ qua báo động, nhưng lại lại sợ đối phương giết con tin. Bá phụ bá mẫu yên tâm, Lôi Tử không có việc gì. Khương Nam ăn ủi. Thấy Phan phụ Phan mẫu không việc gì, hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, Phan Lôi bị đối phương khống chế, hắn sợ hai người cũng gặp khó. Sau đó, hắn kỹ càng hỏi thăm bắt đi Lôi người một chút đại khái tình huống, theo hai người trong miệng nghe được tần hằng kinh ba chữ này làm bất đi Phan Lôi trong đó tên của một người, khi đó có những người khác kêu ba chữ này, "Tần Hằng chế dược". Khương Nam tầm mắt biến lạnh. "Tần Hằng Kinh", ba chữ này, hắn là biết đến, "Tần Hằng chế dược" nhất mạch một cái dòng chính. Này nhất mạch cùng ẩn thế lãnh gia, Bắc Sơn thị tộc cùng cổ hiền sinh vật nội danh, là một cái mạnh mẽ tu hành thế lực. Bây giờ, nay nhất mạch trói đi Phan Lôi, tăng thêm trước đó hắn chỗ nhận được điện thoại, đối phương yêu cầu hắn đem tại Lạc Nhai Sơn bên trong đoạt đến linh quả, kiếm tam thập kiếm quyết cùng với thần hành Bách biến thân pháp đi đổi Lôi, hắn trong nháy mắt đoán được rất nhiều. Các người một chết Lạc Nhai Sơn linh quả tranh đoạt chiến, có người vỗ xuống video chuyển đến toàn cầu diễn đàn, dẫn tới bàn tán sôi nổi, rất nhiều người đều biết hắn tại Lạc Nhai Sơn được mười mấy linh quả, có trưởng không một bộ kinh người kiếm pháp cùng một bộ mạnh mẽ thân pháp, thần hạn chế dược lang cũng biết. Bọn hắn đánh lên linh quả, Kiếm Tang Thập Lục cùng Thần Hành Bạch biến chú ý, thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tra được liên quan tới hắn một số việc, tra được bạn trí thân của hắn Phan Lôi, sau đó bắt đi Phan Lôi, dùng cái này áp chế hắn. Trong lòng của hắn tuân ra ý, là hắn duy nhất thân, chế dược lại giảm. Như vậy trói đi Phan Lôi áp chế hắn. Trong một cái trước mắt, hắn lấy điện thoại di động ra, rút ra một cái mã số, phái người tới Nguyên Thành tiếp ta, dùng tốc độ nhanh nhất. Mấy ngày trước, lãnh lực tình cho hắn điện thoại cá nhân, giờ phút này, hắn chính là gọi cho lãnh lực tình. Tân Hằng chế dược là cái mạnh mẽ tu hành thế lực, muốn hắn dùng linh quả, kiếm tam thập lục cùng thần hành bách biến đi trao đổi Phan Lôi, hắn có khả năng khẳng định, hắn như một mình đi, đem những vật này giao cho đối phương, đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu, hắn cùng Phan Lôi đều sẽ chết. Mà đối phương biết được Lạc Nhai Sơn một trận chiến, biết hắn đại khái chế lực, trói đi Lôi khống chế lại người bên trong. Liền, liền tối thiểu nhất cũng có luyện khí trung kỳ trở lên cường giả dùng hắn thực lực hôm nay tuyệt đối đối phó không được cho nên hắn gọi điện thoại cho lãnh được tình lãnh được tình chỗ lên ra có thể cho hắn về mặt chiến lược trợ giúp. thời gian tho qua 3 canh giờ đã qua lãnh được tình đến tự mình dẫn người điều khiển tư nhân máy bay trực thăng đi vào nguyên thành bằng hưu của ta bị tần hàng chế dược chói đi xuất động ngự khí cảnh cường giả giúp ta cứu người Khương Nam hết sức trực tiếp lãnh được tìnhạrungân hàng chế dược nàng là mới đến một mạch kia chói điương Nam bằng hữu vì cái gì nàng xem thấy thương Nam Có chút khó khăn, trong tộc bây giờ có chiến lược ngự khí cảnh cường giả, chỉ có thúc công một người, lao nhân ra ông ta dốc lòng dư lý, chỉ sợ sẽ không ra tay, ta nhiều nhất có thể xin nhờ trong tộc luyện khí cảnh giới trưởng bối xuất thủ tương trợ. Khương Nam đã cứu mệnh của nàng, nguyên bản, nàng hẳn là đáp ứng Khương Nam hết thể sự tình, thế nhưng, muốn trong tộc ngự khí cảnh thúc công ra tay, cái kia cơ bản không có khả năng, coi như nàng là lãnh ra dòng chính, cũng làm không được nhường trong tộc thúc công vì nàng ra tay. Ta biết ngươi chỗ khó, nhưng ta phải bảo đảm bằng hữu của ta có thể vạn vô nhất được cứu hồi trở lại, không thể ra chút nào ngoài ý muốn, nhất định phải ngự khí cảnh cường giả. Khương Nam nói, "Làm trao đổi, ta giúp ngươi chữa khỏi ngươi tổ phụ thương." Lãnh Lực Tình nghe vậy, lần thứ nhất sắc mặt lại biến, lộ ra rung động cùng vẻ mặt bất khả tư nghị, "Ngươi, ngươi làm sao? Tổ phụ của nàng, tại mấy năm trước trùng kích tốt hại cảnh lúc thất bại, thủ cực nàng thường, nửa có quặp tại tộc bên trong, có thể thử phương pháp tất cả đều thử, lại là không có chút nào hiệu quả, nàng tộc công, cũng chính là tổ phụ đệ đệ, bây giờ sở dĩ dốc lòng dư lý, chính là đang đổi tìm chữa cho tốt tổ phụ phương pháp. Chuyện này là các nàng lãnh gia cơ mật tối cao, coi như là lãnh gia tộc bên trong, cũng chỉ có thành viên nòng cốt nhất mới biết được, Khương Nam một nhân, làm sao lại biết chuyện này?" Đi người tộc." Khương Nam trầm giọng nói. Kiếp "Trước, thiên địa đột biến không lâu sau, địa cầu trở nên hỗn loạn không thể tả, Lãnh ra gặp lần đại nạn, Lãnh Lực Tình tổ phụ trùng kích túc hải cảnh thất bại mà trọng thương nhiều năm chuyện như thế, cũng theo đó bị vạch trần đi ra, hắn bởi vậy mà biết. Đối phương thương rất nặng, dùng hiện đại chữa bệnh thủ đoạn căn bản trị không hết, chỉ có tu hành giới ám hiệu luyện đan đến dược luyện dược sư có thể cứu. Trung hợp, hắn tiếp trước liền tu hành qua luyện đan chế dược một đường, không chỉ có là truyền thống tu sĩ, cũng là một tên luyện dược sư. Lãnh Tình còn tại rung động, nghe được Khương Nam ba chữ này, lúc này liên tục gật đầu, "Tốt, tốt." Lập tức trở lại Nếu như Khương Nam thật có thể chữa cho tốt tổ phụ nàng Đường, làm tổ phụ của nàng đến để khôi phục, như vậy, chuyện này đối với nàng lánh ra mà nói, tuyệt đối là một kiện siêu cấp chuyện may mắn. Mà nàng Tô Công cũng tuyệt đối nguyện ý vì vậy mà ra tay giúp Khương Nam cứu người. Bá phụ Bá Mẫu, ta mang các người rời khỏi nơi này trước, đi một địa phương khác, ta nhất định đem lôi tử bình an mang về." Khương Nam đối Phan phụ Phan Mẫu nói. "Bây giờ, thiên địa lục biến, địa cầu hỗn loạn, hắn chuẩn bị đem Phan phụ Phan Mẫu mang đến Lãnh ra, xin nhờ Lãnh Gia chiếu cố." Hắn đối Lãnh Lực Tình có ơn cứu mạng, càng có thể trị hết hắn tổ phụ thương. Lánh ra về sau tuyệt đối sẽ đối xử tử thế hai người dạng này nhưng tại trước mắt trình độ lớn nhất lên Cam đ đoàn hai người an toàn máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh xoắn ốc nổ vàng sau đó không lâu chính là đi đến đánh ra chỗ Làm một cái mạnh mẽ tu hành thế lực đánh ra sân nhỏ rất lớn Khương Nam theo đánh được tỉnh đi vào đánh ra tại đường lãnh được tỉnh thích đáng thu xếp tốt Phan phụ phan mâu về sau làm cho đối phương đưa hắn mục đích của chuyến này một chữ không kem cáo chí đánh ra cao tầng trong lúc nhất thời đánh ra ở trong tộc cao tầng cường giả toàn bộ đi ra lãnh được tình thúc công càng là nhìn trọng trọc vào hương Nam ngườii thể chỉ hết ta đại cao thương Đây là một cái ngự khí cảnh cường giả, tên lánh một Cương, trên mặt nếp nhăn khou ít, nhưng tinh khí thần lại là cực kỳ khiếp người, cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ áp lực, giống như mãnh hổ. Có khả năng, nhưng là không thể nào một ngày hai ngày liền chữa cho tốt, ít nhất cần một tháng. Khương Nam có thể cảm giác được đối phương khí thế bằng bạc, nhưng lại mảy may không sợ, nhìn thẳng đối phương, "Trước đó, ngươi giúp ta đi cứu bằng hữu của ta, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Lãnh một Cương thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Nam. Khương Nam tại Lạc Sơn bên trong một trận chiến, hắn trong khoảng thời gian này đã biết được, biết Khương Nam không tầm thường, thế nhưng, đại ca của hắn đã trọng thương quá lâu. Điểm lấy hết vạn pháp cũng vô dụng, hắn không thể khẳng bệnh Khương Nam theo như lời nói thật là thật. Chuẩn bị cho ta chín cái ngân châm, một đệ xi si mệt cái chủng loại kia. Khương Nam nhìn đối phương, chính người để phán đoán, đi chuẩn bị. Lãnh một Cương thẳng tắp nhìn chằm chằm Thư Nam, cũng không quay đầu lại phân phó. Hắn biết, Khương Nam đây là muốn trước làm đại ca hắn trị liệu một phen. Rất nhanh, lãnh ra có người mang tới 9 cái ngân châm, đồng thời đem Khương Nam dẫn tới lãnh dược tỉnh tổ phụ chỗ sân nhỏ. Trong sân, một cái lão nhân đặt một trên xe lăn, chi vô phương động đậy, có lãnh gia người hầu tại rốc lòng chăm sóc. Đây cũng là lãnh dược tổ phụ, Lãnh Ngục Kỳ Tiểu Ni Lang, tùy ý thử đi." Lãnh một Kỳ sắc mặt hớ trắng, đã biết Khương Nam tới đây vì hắn trị thương sự tình, cười nhạt nói với Khương Nam. Nghe nói Khương Nam có thể trị hết thương thế của hắn, hắn cũng không có xúc động, thật sự là, những năm gần đây, tộc nhân ở trên người hắn thử qua phương pháp nhiều lắm, mời cái này đến, cái khác người đến, những người kia đều tuyên bố có thể trị hết thương thế của hắn, có thể cuối cùng nhưng đều là không có hiệu quả chút nào, hắn lần lượt theo tràn ngập hy vọng trở nên thất vọng, đối thương thế có thể tốt đã không báo mong đợi. Khương Nam nhìn xem Lãnh Mục Kỳ, đại khái bên trên có thể thể sẽ có được đối phương suy nghĩ, cũng không nói thêm gì chấp nhận lẫnh ra chuẩn bị 9 cái ngân châm, thậm chí chưa từng ngừng lẫnh một kỳ rút đi quần áo, trực tiếp tại trên người đối phương bắt đầu thi châm. Năm đó, Lẫnh Ngột Kỳ từ ngự khí đỉnh phong trùng kích tốc hải cảnh thất bại, kỳ thất chất, bất quá là trong cơ thể bản nguyên khí loạn, giờ phút này, hắn trước kia thế sở tu Thái Huyền Cửu Châm làm đối phương điều trị, trải vượt đối phương trong cơ thể hỗn loạn khí. Thái Huyền Cửu Châm, đây là một bộ luyện dược bảo điển, nó hoạch tâm là châm thuật, đồng thời cũng có luyện dược chế đan chi pháp, hắn dùng 9 cái ngân châm thi này châm thuật, mắt chính là 1 giờ đi qua. Đúng lúc này, Lẫnh Ngột Kỳ ngón trỏ tay phải lúc chợt ở giữa động xuống. Chương 12 8 phần 10 chiến lực. Cái này, đây là Lãnh ra một đám cao tầng toàn bộ động dung, từng cái mừng như liên. Lãnh một Kỳ chính mình càng là kích động bờ môi đều phát run, "Ta, ta." Lúc trước trùng kích tốc hải cảnh thất bại, hắn tứ chi tê liệt vô phương động đậy, đã có chừng 5 năm, bây giờ, tay phải hắn nắm chặt, vậy mà có khả năng động. Có thể động. Nay biểu thị, Khương Nam trị liệu hữu hiệu, hiệu, có lẽ thật có khả năng đem vết thương trên người hắn chữa cho tốt, khiến cho hắn triệt để khôi phục. Khương Nam đem chín cái ngân châm từng cái từ Lãnh Mục Kỳ trên thân gõ xuống, nói, "Chỉ tạm thời cắt đứt trong cơ thể loạn bản nguyên khí." Sau đó vẫn phải tiếp tục thi trầm, ước chừng lại có 15 lần, có thể khỏi hẳn. Nói xong, hắn lại ném ra ngoài một kiện càng thêm rung động sự tình, khỏi hẳn khôi phục về sau, nhiều nhất 3 ngày, ngươi có thể theo ngự khí đỉnh phong bắc vào túc hải cảnh giới. Thi thái huyền cửu trầm, hắn có thể cảm giác được, Lãnh một Kỳ trong cơ thể khí mặc dù hỗn loạn, nhưng nhưng rất mạnh mẽ, đã vừa xa bình thường ngự khí cường giả tối đỉnh, một khi hắn trong cơ thể khí hướng tới ổn định, rất nhanh liền hắn có thể bước vào tốc biến cấp độ. Hắn này vừa nói, dẫn tới Lãnh ra một đám cao tầng cùng Lãnh Mục Kỳ càng thêm xúc động, rất nhiều người không khỏi thân thể phát run. Đa Tạ. Đà tạ tiểu hữu Đạt Tạ Tiểu Hữu, Lãnh Mục Kỳ vô cùng kích động, liên tục hướng Khương Nam nói lời cảm tạ, đối Khương Nam xưng hô thậm chí từ thiếu niên biến thành tiểu hữu. Đối với bình thường, hắn cũng sớm đã từ bỏ, trước đó nghe nói Khương Nam có thể chữa cho tốt thương thế của hắn, hắn lúc mới đầu không có báo bất kỳ hy vọng, lại là không nghĩ Khương Nam đối với hắn trị liệu lại có hiệu, Khương Nam có thể hoàn toàn chữa cho tốt hắn, mà lại bảo hắn biết sau khi khỏi hẳn, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đi đến tốt Hải cảnh giới, cái này khiến hắn kích động tột đỉnh. Khương Nam gật đầu, nhìn về phía Lãnh Mục Cường, nói, hiện tại có khả năng tin tưởng ta rồi. Hiện tại, giúp ta đi cứu người. Hắn lo lắng phàn lôi, hết sức lo lắng. Lấy một cương mặt mũi tràn đầy xúc động, hai quả đấm nắm thật chặt, nghe Khương Nam, lúc này dùng sức thúc đầu, hít sâu một hơi, phân phó bên cạnh một cái lánh ra cùng giả, nửa khắc đồng hồ bên trong, đem trong tộc có thể người xuất động toàn bộ triệu tập lại, theo ta cùng Khương Tiểu Hữu cùng một chỗ đến trận cốc Hà Đông, đem Khương Tiểu Hữu bằng hữu một sợi tóc không ít cho ta cứu trở về. Một ngày này, lãnh ra ngự khí cảnh lãnh một cương, 20 cái luyện khí cảnh hạch tâm cao tầng, Nam cùng một chỗ bước ra lãnh gia đại viện, hướng trận cốc Hà Đông mà đi. Trận cốc Hà Đông. Hàng kinh thiếu gia, cái Nam thật sẽ đến. Triệu giao ra tại Lạc Nhai Sơn cướp được linh quả, còn có khi đó thi triển bộ kia kiếm thuật cùng thân pháp. Dận Cốc Hà Đông có không ít thảm thực vật, ngày thường hiếm người đến, 16 người ở nơi này, dùng một cái tên là Tần Hằng Kinh thiếu niên cầm đầu, có người hỏi, Tần Hằng Kinh ước chừng 15 tuổi, nói, cái kia fan lôi là hắn bằng hữu duy nhất, tình như thủ túc, vì giữ được fan lôi mệnh, hắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mười mấy miếng linh quả, còn có hắn tại Lạc Nhai Sơn thi triển bộ kia kiếm quyết cùng thân pháp, cùng nhau giá trị vô phương lượng. Ta đại ca gần nhất đang, đang chuẩn bị thú nội môn đệ tử danh tranh đoạt, vật này đối ta đại ca tất nhiên sẽ có tác dụng không tầm thường. Một khi ta đại ca trở thành thú tông nội môn đệ tử, đối ta tần hằng nhất mạch tí nghĩa sẽ không thể tầm thường so sánh, Bắc Sơn thị tộc, tận thế lãnh ra cùng cổ hiển sinh vật lại không cách nào cùng tộc ta so sánh. Trước đây không lâu, Khương Nam tại Lạc Nhai Sơn một trận chiến video bị người chuyển đến toàn cầu diễn đàn, rất nhiều người đều biết Khương Nam tại Lạc Nhai Sơn được mười mấy miếng linh quả, cũng biết Khương Nam có trưởng khống một bộ kinh người kiếm thuật cùng một bộ kinh người thân pháp, hắn cũng biết trực tiếp đánh lên linh quả, kiếm thuật cùng thân pháp chú ý, trước tiên sai người điều tra Khương Nam nội loại, dùng một chút thủ đoạn đặc thủ biết được Khương Nam có một cái bạn thân phà lôi, như thân Sau đó chính là tự mình dẫn người đến Minh Thành, đem Phan Lôi chói đi, chuẩn bị dùng Phan Lôi làm con tin, bức Khương Nam giao ra linh quả, kiếm thuật cùng tân pháp. Hắn tin tưởng, dùng Phan Lôi cùng Khương Nam quan hệ, Khương Nam tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Bên cạnh 15 người là Tần Hằng chế dược khách hành, nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Hằng phụ hộ thiếu ra làm hàng Kinh thiếu ra huynh trưởng, thực lực phi phạm, nhất định có thể thuận lợi trở thành Thú Tông nội môn đệ tử. Về sau, kiên nhận phụ hộ thiếu gia tại làm dẫn tiến, Hằng Kinh thiếu gia nhất định cũng có thể tiến vào Thú Tông tu hành tiến độ vô lượng. Có khách khanh định luận, tại nâng lên thú tông hai chữ này lúc, trong mắt không tự chủ được toát ra thật sâu kính sợ. Tu tông, đây chính là một cái đáng sợ tu hành tông môn, cường giả như mây, hoàn toàn không phải bác Sơn thị tộc chờ có thể so sánh. Tân Hằng kinh hài lòng gật đầu, nói, liên quan tới chuyện như thế, ta đã thông chi ta đại ca, đại ca hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về tộc bên trong, bằng vào ta theo Khương Nam nơi đó đoạt đến những cái kia linh quả, kiếm pháp cùng thân pháp tăng cao thực lực, đoạt thú tông nội môn đệ tử danh lạch. Đồng thời, có kiếm pháp đó cùng thân pháp, ta Hằng nhất mạch thực lực nhất định cũng sẽ theo tăng lên rất nhiều. Hắn đối mười mấy khách khanh nói, này về sau, các ngươi đều là đại công thần, bản thiếu gia tuyệt sẽ không thiếu đi chỗ tốt của các ngươi." Đa tạ hàng kinh thiếu gia. Thực lực của hắn không tầm thường, dựa vào bộ kia kiếm thuật cùng thân pháp, có thể tại thối thể cảnh bên trong vô địch, bất quá, chúng ta đều ở vào luyện khí cảnh, hắn cản không được. Trước đó tại Lạc Nhai Sơn bên trong lấy tay lôi đánh lén loại kia thủ đoạn, chúng ta chỉ cần không nên khinh thường, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ một tới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra linh quả, kiếm thuật cùng với bộ kia thân pháp. Đúng rồi thiếu gia, đại hắn giao ra quả, kiếm thuật cùng bộ kia thân pháp bí tịch, làm thật muốn thả cái kia phan lôi. Có người hỏi Tần Hằng Kinh. Thả. Tần Hằng Kinh cười lạnh, trước đó không đối cái kia Phan Lôi phụ mẫu hạ sát thủ, là vì ổn định hắn Khương Nam, chói đi Phan Lôi đến lúc này không giết, cũng là vì trước ổn định hắn, chờ đến hắn giao ra linh quả, kiếm Phật cùng thân Pháp, vô luận là Phan Lôi vẫn là hắn, toàn bộ chấm dứt dụng. Về sau, lại phải người đem Phan Lôi phụ mẫu cùng nhau kết, không lưu bất luận cái gì hậu họa. "Đại nhân anh minh." Có người khen tạo. Khương Nam cùng lãnh một cương đám người rời đi lãnh ra đại viện, thoáng trước mắt, một ngày đi qua. Một ngày này, đoàn người đi vào cốc sông chốn khu vực Khương Nam một người hướng dẫn cốc Hà Đông mà đi, Lãnh một Cương cùng lãnh ra cái khác cả đám tại Khương Nam an bài xuống, theo từng cái khác biệt vị trí, âm thầm cũng hướng dẫn cốc Hà Đông tới gần. Đám mắt, nửa canh giờ trôi qua, Khương Nam đi vào trận cốc Hà Đông chỗ. Chỉ liếc mắt, hắn thấy được tần hàng kinh đám người, chính là đoán được, liền là những người này trói lại Phan Lôi áp chế hắn. Cùng lúc đó, tần hàng kinh đám người cũng nhìn thấy hắn, một trong mắt mọi người đều không khỏi có tinh mang xen lẫn mà qua. Tới cũng là rất nhanh. Tần hàng kinh trên mặt lấy ý cười, hai mắt lại, linh quả có thể mang đến rồi. Bộ kia kiếm thuật cùng kiếm pháp, có không biết song cùng nhau mang đến. Bằng hữu của ta đâu? Trước hết để cho ta nhìn một chút bằng hữu của ta, bằng hữu của ta nếu là không việc gì, ta lập tức đều giao cho ngươi." Khương Nam trầm giọng nói. Tân Hằng Kinh hai mắt híp lại, vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, có người từ đằng xa một chỗ trong đùi của mang ra một cái bị trói lấy thanh niên, ngoài miệng có dán băng dán. Thanh niên chính là phân Lôi, Khương Nam nhìn đối phương mặc dù bị không chế lấy, nhưng nhìn qua lại không việc gì, liền trợn để nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Lôi tử, rất nhanh giúp ngươi tự do. Được rồi, ôn chuyện chờ về sau tự." Tân Hằng Kinh mắt, nhìn xem Khương Nam nói, "Vật của ta muốn đâu?" Nhìn xem Thư Nam, hắn híp mắt, có âm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chờ đến hắn vào tay hắn mong muốn, Khương Nam, Phan Lôi, Phan Lôi phụ mẫu, hắn đều muốn giết, toàn bộ xóa đi đi. Khương Nam nhìn về phía Trần Hằng Kinh, rõ ràng bắt được trong mắt đối phương cái kia sợi âm quang, trong lòng sát ý toàn bộ dâng lên. "Động thủ." Hắn lạnh giọng nói. Theo hắn dứt lời, tiếng len ken trước tiên vang lên, một cỗ đao khí giống như là thực chất, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt bước đến khống chế Phan Lôi người phụ cận, phù một tiếng đem hầu xọ xuyên qua, mang ra một chuỗi chói mắt ròng máu. Lấy một cương từ đằng xa một góc lão mục sau lao ra, bên người đao khí của chảo. Tốc độ nhanh vượt người, đả mắt xông đến phụ cận, một phát bắt được bị trói lấy phao lôi, sau đó thoát ra nhanh chóng thối lui, thoáng trước mắt chính là thối lui đến khương Nam bên cạnh. Cùng lúc đó, lãnh ra 20 cái luyện khí cảnh cường giả từ âm thầm lao ra, trong nháy mắt đem Tần hàng Kinh đám người vây lại. Tần Hằng Kinh nhất thời biến sắc, Người, các người Bên cạnh hắn, mười mấy luyện khí cảnh khách khanh cũng cùng nhau biến sắc. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, trong bọn họ một người liền bị đánh giết, bọn hắn bị mấy chục cái luyện khí cảnh cường giả bao vây, mà những người này, bọn họ cũng đều biết, đều là ẩn thế lãnh gia cao tầng. Nhất là khi bọn hắn thấy lãnh một cương lúc càng là không khỏi run rẩy dữ dội, lãnh ra lãnh một cường, đây chính là luyện khí cảnh phía trên ngự khí cảnh cường giả lại cũng tới nơi này. Bọn hắn nhìn ra, những người này rõ ràng là đến giúp Khương Nam. Ngự khí cảnh lánh một cường, mấy chục cái luyện khí cảnh lãnh ra cao tầng, đây cơ hội là lãnh ra 8 phần 10 chiến lực. Khương Nam làm sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Sao có thể thịnh động lãnh ra cường giả như vậy đến đây tương trợ? Khương Nam tạm thời không có để ý những người này, làm Phan Lôi sẽ mở phong bế miệng băng dán, cắt buộc thân thể dây gai. Phan Lôi có khả năng mở miệng nói chuyện, vừa mừng vừa sợ, đối Khương Nam liền là một cái gấu ôm, nam tử Dừng một cái trước mắt, hắn lại vươn ra Khương Nam, vội vàng hỏi, "Cha mẹ ta đâu? Cha mẹ ta có sao không? Cũng còn tốt sao?" Khương Nam trước đó nói cho hắn biết địa cầu muốn bị biến, lấy tay cơ tin bắn truyền hắn một bộ công pháp, cái kia bộ công pháp lại thật không tầm thường, hắn nhớ kỹ loại bỏ sau chiếu vào tu luyện, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình có biến hóa, mà không lâu sau, địa cầu thật bị biến, tất cả những thứ này khiến cho trong lòng của hắn có quá nhiều rung động, có quá nhiều chuyện muốn hỏi Khương Nam. Bất quá, lúc này, hắn cuối cùng vẫn là nhất lo lắng cha mẹ của mình, mặc dù bị trói chặt, cha mẹ của hắn không việc gì, nhưng hắn sợ những người kia đằng sau độc thủ. Bá phụ cùng bá mẫu đều vô sự, ta đã an trí xong, sau đó liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Khương Nam cười vỗ vỗ phan lôi bà bay, sau đó nhìn về phía Tần Hằng Kinh đám người, ánh mắt trở nên băng lạnh lên, trước giải quyết bọn hắn. Chương 13, tối thể trung kỳ. vốn là không oán công kỷ, Tần Hằng Kinh lại trói đi chính mình duy nhất bạn thân tới áp chế chính mình, Khương Nam toàn cảnh là lạnh lẽo. Hắn ta xử lý, những người khác giao cho các ngươi, một tên cũng không để lại. Hắn nhìn xem Tần Hằng Kinh, đối lãnh ra 20 cái luyện khí cảnh cường giả nói: "Hiểu rõ?" Lãnh ra một cái cao tầng gật đầu, tất cả mọi người trước tiên đồng thủ, ánh dao bóng kiếm hành. Tràng Hứng Tân Hằng Kinh mang đến nơi này mười mấy khách khanh. Các người, A. Tiếng đều thảm thiết trước tiên vang lên, lãnh ra trọn vẹn 20 cái luyện khí cảnh cao tầng đạp đến nơi này, thậm chí có một cái ngự khí cảnh lãnh một cương đi theo, Tân Hằng Kinh mang đến nơi này mười mấy luyện khí cảnh cường giả tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ trong phiến khắc chính là bị toàn bộ chém hết. Dòng máu đem nơi này mặt đất nhuộm đỏ khô ít, mười mấy bộ thi hài nằm ngang trên mặt đất, nhìn qua có chút nhìn thấy mẹ dân mình. Phan Lôi không khỏi mãnh liệt run rẩy, tay chân khẽ run, mặt tái chút, lần thứ nhất thấy tận mắt lấy nhiều người như vậy bị giết. Chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Khương Nam tự nhiên có thể hiểu được Phan Lôi tâm tình, cười an ủi. Phan Lôi dù sao vẫn chỉ là người bình thường, lần thứ nhất thấy tận mắt lấy nhiều người như vậy bị giết, bực này phản ứng rất bình thường. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào tần hàng kinh trên thân, ánh mắt băng lãnh, bình tĩnh hướng phía đối phương bước qua đi. Mười mấy luyện khí cảnh khách khanh toàn bộ chết thảm, tầng hằng kinh biến sắc lại biến, hắn chỉ có thối thể trùng kỳ tu vi, thấy Khương Nam đi tới, nhịn không được lùi lại, thậm chí không lo được tránh ra một đám cường giả, "Khương Nam, quên ngươi chớ làm loạn. Tại tối nay bên trong trước, ta đã thông tri ta đại ca, một khi ta có bất kỳ bất" chắc, Ta đại ca nhất định biết là ngươi cách làm, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tần hằng nhất mạnh đem không để lại dư lực truy sát ngươi. Đồng thời, ta đại ca càng là thú tông đệ tử. Thú tông ngươi không biết ta. Đó là một cái chân chính tu hành tông môn, hắn thực lực khổng lồ xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lời này vừa nói ra, lãnh ra một đám cường giả tất cả đều ngưng dung. Bọn hắn là tu sĩ, đối với tu tông, tự nhiên sẽ hiểu, tần hằng chế dược nhất mạnh, lại có một cái thú tông đệ tử. Thú tông, có đẳng không cảnh cường giả tồn tại, bậc này chân chính tu hành tông môn bao che nhất, tiểu hữu nhiều hơn cần nhắc. Lánh một cương nói khẽ với Khương Nam nói mặc dù làm ngự khí cảnh cường giả nhưng đối thú tông này nhóm thế lực nhưng cũng rất kiếm kỵ thấy lãnh ra một đám cường giả biểu tình như vậy biến hóa liền ngự khí cảnh lãnh một cương đều không ngoại lệ tần hàng kinh trong lòng lòng xuống quét nhìn lá ra một đám cường giả cười lạnh nói các người biết sợ sẽ tốt tại thú tông trước mặt các người lá ra cùng con kiến không sai bị lắm nói xong hắn nhìn về phía Khương Nam để cho ta rời đi chuyện hôm nay ta coi như làm. làmc kiếm ảnh trợ nhanh chóng dòng ngóă tung Tuương Namrút kiếm các ngang đối phương vương trực tiếp chém xuống đối phương một cái cánh tay Mấy ngày trước khiu lánh lực tính lúc, kiếm của hắn đã hủy, tới này bên trong trước, hướng lánh ra muốn trôi tốt hơn kiếm. Đồng thời, đối với Thu tông, hắn tự nhiên cũng biết, nhưng lại mảy may cũng không thèm để ý. Kiếp trước, hắn đã đạt đến náo tinh cảnh, có thể bằng bản thân lực lượng ngao du tinh không, bây giờ chúng sinh, trước mắt mặc dù chỉ là ở vào thối thể cảnh, nhưng tầm mắt lại là cực kỳ rộng lớn, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, không quan trọng một cái có đẳng không cảnh cường giả chấn giữ tu tông, làm sao có thể đủ khiến cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Trong mắt hắn cái gì cũng không tính được, như phù trận, chủ yếu nhất là Tần Hằng Kinh tổn thương hắn duy nhất bản thân, đây là hắn dù như thế nào cũng không thể chịu được sự tình. Tay của ta, tay của ta. Tần Hằng Kinh tê thảm, đạp đập trường lùi lại, vương mít lấy chỗ của tay, dòng máu không được chảy xuôi. Lách ra một đám cường giả lại là động dung, liền lách một cương cũng không ngoại lệ, Tần Hằng Kinh đã đưa ra đáng sợ thú tông, nhưng Khương Nam lại không có nửa điểm lưỡng lực, thiết huyết ra tay, rỡ xuống đối phương một cái cánh tay, nghiêm nhiên là may may cũng không kiêng kỵ. Như thế một cái mới 17 tuổi thanh niên, cùng là cỡ nào lượng, đối tông đều không hề để Nam theo nhuốm tiếp tục ép về Kinh. Khương Nam, ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta Tần Hằng nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi? Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, hết sức thảm. Bừng Bít lấy chỗ khuỷu tay, nhìn chằm chằm Thư Nam, Tần Hằng kinh diện mạo giữ tợn gào thét, khuôn mặt bởi vì đau đớn xoay ở cùng nhau. Khương Nam vẻ mặt không thay đổi, một bước đã đến, lần nữa huy kiếm, phù một tiếng chém xuống Tần Hằng kinh lại một cái cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa theo Tần Hằng trong miệng truyền ra, dòng máu thậm chí ở tại hắn trên mặt. Khương Nam bộ pháp không có bất kỳ cái gì thay biến, con người lạnh lẽo. Tần Hằng kinh hai tay toan máu, nhìn xem Khương Nam tiếp tục bước tới, nhìn xem Khương Nam ánh mắt lạnh như băng, nhìn không được mảnh liệt run rẩy. Giờ khắc này, hắn thấy rõ tình thế, Khương Nam đối thu tông cùng Tần Hằng chế dược đều không sợ, quyết định chủ ý muốn giết hắn. "Không, đừng có giết ta." "Giết ta? Ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Chúng ta giảng hòa, giảng và rất tốt." Hắn cuối cùng sợ hãi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một bên lui lại, một bên run giọng nói. Khương Nam kiếm trong tay nhuốm máu, theo nâng lên, vô tình chém xuống, "Ta hận nhất người khác động ta người bên cạnh." Dòng máu bắn tung tóe, lần này, tần hằng kinh đầu bị sinh sinh chém xuống. Lấy một cương đám người đều là con người hơi co lại, tần hằng kinh đại ca có thể là thú tông đệ tử, Khương Nam như vậy giết chết đối phương, một khi về sau liên lụy ra thú tông đến, đây chính là một cọc phiền phải lớn a. Phan Lôi Khê Jun, theo động dung, hắn vậy mà thấy Khương Nam động thủ giết người, mà lại là như vậy thiết huyết. Bất quá, rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt thoáng khôi phục như người bình thường, cứ việc tứ chi vẫn như cũ có chút tại run rẩy rẩy, nhưng vẫn là cắn răng nói, làm thì tốt. Hắn biết rõ, Khương Nam làm tất cả những thứ này Tất cả đều là bởi vì hắn, bây giờ, hắn sẽ không có sợ hãi cảm xúc. Khương Nam trường kiếm trở vào bao, một lần nữa đi trở về đến Phan Lôi trước người, nện xuống Phan Lôi ngực, cười nói, "Đi, đi gặp bá phụ bá mẫu, bọn hắn vô cùng lo lắng ngươi." Nơi này chuyện, hắn mang theo Phan Lôi, cùng Lãnh Một cương đám người trở lại Lãnh ra, đem Phan Lôi đưa đến Phan phụ Phan mẫu trước mắt. Bởi vì Khương Nam có thể chữa cho tốt Lãnh Một kỳ thương thế, Lãnh ra đối với Phan phụ Phan mẫu có thể nói rất tốt, làm hai người an bài độc lập viện nhỏ. Hai người thấy Phan Lôi bình an trở về, cả hướng thẳng rơi lệ, sau đó lại hướng Khương Nam nói lời cảm tạ. Bá, "Bá mẫu, các ngươi khách khí." Ta cùng Lôi Tử tuy không liên hệ máu mủ, nhưng tháng qua thân huynh đệ. huống chi, Lôi Tử cũng là bởi vì ta mới bị người chói đi." Khương Nam cười nói. Một ngày này, trong sân nhỏ chỉ có hắn, Phan Lôi cùng Phan phụ Phan mẫu, lệch ra không, có người tới quấy rầy, hắn cùng Phan Lôi cùng Phan phụ Phan mẫu hàn huyên rất nhiều, sau đó lấy ra trước đó vào tay linh quả, trợ giúp Phan phụ Phan mẫu riêng phần mình luyện hóa một viên, khiến cho hai người thể chất có thể tăng cường rất nhiều, sau đó truyền hai tiểu cũ hô hấp pháp, tự thân vì hai người diễn luyện viên. Hai người bây giờ tuổi tác đã rất lớn, bỏ qua tu hành thời kỳ vàng son, tương lai thành tựu đã định trước vô cùng có hạn, bất quá Dùng linh quả cùng công pháp tu hành cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng là là đủ. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng hai người cùng với Phan Lôi giảng một phen, lập tức đơn độc đem Phan Lôi gọi vào một cái phòng, đem viên quả cùng ba cái bình thường linh quả giao cho Phan Lôi, nghiêm túc làm Phan Lôi giảng giải trên con đường tu hành đủ loại, sau đó nhường Phan Lôi luyện hóa viêm quả cùng mấy cái linh quả. Đồng thời, chính hắn tại một bên luyện hóa lôi quả cùng còn lại mấy cái bình thường linh quả, vận chuyển thiên tâm quyết nghiêm túc tu luyện. Lãnh gia trong sân chuẩn bị xung lại thượng hạng đồ ăn, thời gian trôi qua rất nhanh, đả mắt, 3 ngày đi qua. 3 ngày sau, hắn mở hai mắt ra, Tu Vi đi đến tối thể cảnh trung kỳ, giữa con ngươi mơ hồ có ánh chấp chợt lóe lên. Hắn nắm quyển, quyển mang có màu bạc lôi điện xen lẫn mà ra, lốt bộ vàng. Tất, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ tinh mang. Mượn nhờ lôi quả, đã thông cơ thể người nhất tông tiềm năng bảo khố, bây giờ hắn có ngự lôi thần thông năng lực, mặc dù trước mắt còn hết sức mỏng manh, bất quá theo thời gian trôi qua cùng tu vi tiến bộ, này các loại năng lực đem sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Phan Lôi vừa bước ra tu hành đường, luyện hóa dị quả tốc độ so sánh thông thả, hắn ở một bên làm Lôi hộ pháp, mãi đến lại qua 7 ngày thời gian, Phan Lôi mới là đem viêm quả cùng ba cái bình thường linh quả hoàn toàn luyện hóa, tu vi như là Khương Nam, đạt đến tối thể trùng kỳ cấp độ, còn có ngự hỏa năng lực, có thể lăng không huyễn hóa ra nóng rực hỏa diễm phát động công kích. Khương Nam cười gật đầu, sau đó đem thần hành bách biến thân pháp dạy cho Phan Lôi, đồng thời chuyển cho Phan Lôi một bộ liệt diễm đao pháp, bộ này đao pháp không thể so với kiếm tam thập lục yếu bao nhiêu, phối hợp thêm chân viêm hô hấp pháp, có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Người trước tiên ở trong viện này tu luyện bộ này thân pháp cùng pháp, ta đi ra một vị lao tiền liệu hạ thương." Hắn đi nhỏ, hắn tìm tới Cương. Đi vào lãnh một Kỳ chỗ sân nhỏ, lần thứ hai làm lãnh một Kỳ thi trâm. Lần này thi trâm kéo dài đến 2 canh giờ, lãnh một Kỳ ngón giữa tay phải như là ngón trỏ cũng có thể động. Cái này khiến lãnh ra một đám cao tầng từng cái vô cùng kinh hỉ, Khương Nam trước sau hai lần thi trâm đều là có phi thường kinh người thực chất hóa hiệu quả, cái này khiến bọn hắn phảng phất đã thấy bọn hắn nhất mạch mạnh nhất trưởng giả hoàn toàn khôi phục hình ảnh. Lãnh một Kỳ chính mình thì là càng thêm kinh hỉ cùng xúc động, liên tục hướng Khương Nam nói lời cảm tạ. Khương Nam khách khí khoát tay, nhường lãnh Mộc Kỳ an tâm tĩnh dưỡng, cáo chi sau 1 ngày lần nữa thi trâm, sau đó rời đi sân nhỏ. Tiễn Phiên phất giúp ta thu thập một ít gì đó." Đi ra sân nhỏ, hắn đôi lánh một Cương nói. "Chương 14, thất bảo thối thể tán." "Đồ vật gì?" Tiểu Hữu cứ mở miệng. Lãnh một Cương cười to. Tại Khương Nam thủ hạ, huynh trưởng thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, hắn rất cao hứng, đối Khương Nam vô cùng tăng kích. Khương Nam nói, "Đoạn chân thảo, độc tiên mục, mạn đà la, cây trúc đảo, đỉnh cả căn, lạc viết hoa, hồng tinh thạch." Lãnh một Cương nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi nhíu mày, "Tiểu Hữu, ngươi muốn này bảy loại đồ vật làm cái gì?" Khương Nam muốn này bảy loại đồ vật cũng không có tìm, nhưng lại mỗi một loại đều mang có chí mạng độc kiến cho hắn rất tò mò. Điều phối một loại bảo dược ta cần dùng, đồng thời, các người lánh ra cũng cần dùng đến, lại là trọng dụng, có thể chuẩn bị nhiều ít liền chuẩn bị bao nhiêu. Mặt khác, lại chuẩn bị một tòa luyện dược đình lô, bình thường nhất loại kia ba cước dược lô liền có thể. Khương Nam nói, hắn tu có Thái Huyền Cựu Trâm Bảo Điện, bên trong có rất nhiều luyện dược kỹ thuật, trong đó có một loại luyện thể bảo dược, tên thất bảo tối thể tán, dùng đoạn trường thảo, độc tiên mục, mạn đà la, cây trúc đảo, đỉnh ca căn, lạc liên hoa cùng hồng tín thạch này bảy loại vật kịch độc dựa theo đặc biệt tỷ lệ tiến hành điều phối dày vỏ mà thành. Đối với luyện khí cảnh trở xuống tu sĩ đều có tác dụng lớn, dùng chi hỗn hợp nhất định nước gấm tiến hành tam tuốc, phối hợp thêm công pháp tu hành, có thể dùng thối thể cảnh tu hành tốc độ tăng lên mấy chục lần. Lãnh một Cương không biết Khương Nam cái gọi là trọng dụng đến tột cùng là cái gì, nhưng bởi vì huynh trưởng dài đến mấy năm thương thế lập tức liền muốn bị Khương Nam chữa cho tốt, đối Khương Nam liền là phi thường tín nhiệm, tức thi gật đầu, phân phó Lãnh ra cao tầng đi chuẩn bị. Dẫn Cốc Hà Đông, thi hài mười mấy cỗ, tản ra hơi tối. Khương Nam, một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem trong đó một cỗ thi thể không đầu, mặt mũi tràn đầy sắc khí, hai quả đấm thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Hắn đầu vai đứng đấy một đầu diều hâu, lông vũ hiện ra hồn nhiên màu vàng, cho người ta một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác. Hàng Hữu, người xác định Hằng Kinh là cái kia Khương Nam giết chết. Đứng bên cạnh một cái trung niên, hai mắt tường đỏ, cũng nắm chặt hai quả đấm, là nam tử trẻ tuổi cùng tần Hằng Kinh phụ thân. Trừ hắn, không có những người khác. Nam tử trẻ tuổi tên là tần Hằng Hữu, hai mắt giết lạnh, ta tất giết hắn. Lãnh ra. Thời gian trôi qua cực nhanh, tại Lãnh một Cương phân phó dưới, Lãnh ra rất nhanh thu thập tới rất nhiều đoạn thảo, độc tiên mộc, mạn đà là, cây trúc nào Đỉnh cả căn, Lạc huyết Hoa cùng Hồng Tín Thạch, lại dựa theo Khương Nam yêu cầu chuẩn bị một tòa rất tốt ba cấp dược lô, sau đó Lãnh Mộ Cương tự mình đến đến Khương Nam chỗ cái kia phương khu nhà nhỏ, đem chuyện như thế cáo tri cho Khương Nam. Tất, Khương Nam gật đầu, nhường Lãnh Mộ Cương chuẩn bị một gian an tĩnh phòng, đem dược lô, đoạn trường thảo, độc tiên mục, mạn đà la, cây trúc đảo, đỉnh cả căn, Lạc Tuyết Hoa cùng Hồng Tín Thạch chuyển vào trong đó, sau đó liền bắt đầu luyện chế thất bảo tối thể tán. Thất thể tán, dùng bảy loại vật kịch độc chế, đối đủ loại vật kịch độc tỷ lệ cùng với dược quá trình bên trong hỏa hầu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, bất quá, có trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm Khương Nam đối với bực này, bảo dược luyện chế có thể nói thuận buồm xuôi gió, luyện chế như là ăn cơm uống nước đơn giản, rất nhanh chính là luyện chế ra tròn vẹn 50 phó. Hắn lưu lại 30 phó, chính mình cùng Phan Lôi Dũng, còn lại giao cho lính một cương, cao chi lính một cương dùng pháp công dụng. Mấy chục lần tăng lên tôi thể tốc độ. Này, cái này. Lãnh một cương tiếp nhận tất bảo thối thể tán, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó, sau một khắc, cái này ngự khí cảnh cường giả tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi thân thể mảnh liệt run lộ ra rung động biểu lộ, Tiểu Hữu, ngoại trừ truyền thống người tu hành bên ngoài, ngươi chẳng lẽ còn là? Luyện dược sư Luyện dược sư, am hiểu luyện đan chế dược cùng chữa thương cứu người, cực kỳ hiếm thấy, cho tới nay đều là tu hành giới các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo mục tiêu, một khi đạt được một vị luyện dược sư, gia tộc hoặc tông môn phát triển sẽ thông thuận vô số lần. Khương Nam có thể trị liệu hình trưởng mấy năm lâu á thường, bây giờ càng là có thể luyện chế ra bực này có khả năng số tăng lên 10 lần tối thể cảnh tu hành tốc độ thất bảo tối thể tán, cả hai kết hợp, Lệnh một Cương trong nháy mắt nghĩ đến luyện dược sư bà chữ này. Vâng. Khương Nam không có giấu giếm, không có cái kia tất yếu. Đạt được trả lời khẳng định, Lệnh Mục Cương nhất thời càng thêm kinh hãi. Các thế lực lớn tha thiết ước mơ mong muốn tìm được một vị luyện dược sư, cùng luyện dược sư trở lên một chút quan hệ, liền thú tông loại kia chân chính tu hành tông môn đều chưa từng có một vị luyện dược sư, nhưng hôm nay, trước mắt hắn lại liền đứng đấy một vị luyện dược sư, lại cùng hắn lãnh ra có không tầm thường quan hệ qua lại. Này, này, đây thật là. Hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi về sau, thay đổi mặt mũi tràn đầy xúc động. Khương Nam tự nhiên biết lãnh một cương tại kích động cái gì sao, cùng đối phương lại nói đơn giản chút sự tình, sau đó trở lại lãnh ra vì hắn, Phan Lôi cùng Phan phụ Phan Mâu chuẩn bị nhỏ, đem bảo tối thể tán phân cho fan Lôi cùng fan phụ Phan Mâu cùng một chỗ sử dụng chất bảo thối thể tán, hóa thành tám tuốt tu luyện, đối thối thể cảnh tu hành tốc độ cực nhanh, hắn mượn chi tu luyện, vận chuyển tiên tâm quyết, phối hợp thêm trong cơ thể vô danh tiên hư, thân thể tiếp tục tính mạnh lên, thể chất cũng theo không ngừng bị cải thiện. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt trọn vẹn một tháng thời gian đi qua. Thời gian một tháng, dùng thất bảo thối thể tán phối hợp tiên tâm quyết tu luyện, một ngày này, hắn đi đến tối thể lĩnh phong. Đồng thời, trong một tháng này, hắn trước sau làm lánh một kỳ lại thi trân 13 lần, đối phương đã có thể miễn cưỡng hành động. Tiểu Hữu, hàng chế dược tại bốn phía tìm tung tích của ngươi, Bắc Sơn thị tộc cùng với cổ hiện sinh vật cũng không ngoại lệ. Lãnh Mục Cương tự mình đến viện nhỏ cáo tri Khương Nam chuyện như thế, những ngày này một mực tại làm Khương Nam quan tâm tam đại thế lực. Biết, Đa Tạ tiền bối. Khương Nam gật đầu, sau đó nhường Lãnh Mục cương dẫn đường, lại một lần đi tới Lánh Mục Kỳ chỗ sân nhỏ, lần nữa thi châm. Lần này thi châm hao phí tới tận 3 cái giờ, Lãnh Mục Kỳ trong cơ thể hỗn loạn khí hoàn toàn bị sắp xếp như ý, thương thế khỏi hẳn. Với một tiếng, một khí thế bàng bạc từ Lãnh Mục Kỳ trong cơ thể lao ra, ở trong viện cuốn lên lên từng đợt cuồng phong. Đa Tạ. Đa Tạ tiểu hữu. Này ân như là tái tạo. Ngày sau nếu có điều cần, lão phu nhất định muôn lần chết không chối từ. Lấy một kỳ xúc động tới cực điểm, thu hồi khí thế bằng bạc, hướng Thương Nam 90 độ không người. Giày đến mấy năm thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn có thể thông thuận khu động ngự khí cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể cảm giác được. Này về sau, nhiều nhất 3 ngày, hắn có thể thuận lợi bước vào ngự khí cảnh phía trên túc hải cảnh cấp độ, cùng Thương Nam hơn 1 tháng trước cùng hắn nói tới không khác nhau chút nào. Tiền bối không cần khách khí, bằng hưu của ta có thể lông tóc không hao tổn được cứu, cũng là dựa vào lãnh ra lực lượng." Thương Nam nói. "Này về sau, hắn lưu tại lãnh gia, luyện chế thất bảo thối thể tán tiếp tục tu luyện, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, Dùng tất bảo thối thể tán phối hợp thiên tâm quyết, tu vi của hắn sinh sinh đi đến luyện khí cảnh sơ kỳ, thân thể cường độ đi đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, trên lực lượng càng là có chừng gần 8 vạn cân, so với bình thường luyện khí cảnh cường giả tối đỉnh còn phải mạnh hơn không ít. Phan Lôi tu vi cũng đạt tới luyện khí sơ kỳ, thân thể cường độ cùng trên lực lượng mặc dù thua xa hắn, nhưng cũng không phải bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Cũng là một ngày này, hắn hướng lãnh ra cáo biệt, đem Phan phụ phan nắm cho lãnh gia chiếu cố, chuẩn bị cùng Phan Lôi rời Mẫu liền xin nhờ. Hắn cùng Bắc Sơn thị tộc, cổ hiền sinh vật cùng tần hàng chế dược đều có toán nhất là tần hàng chế dược, có lẽ sẽ liên lụy ra thu tông, đối với cái này, mặc dù chính hắn không sợ, nhưng lại muốn cân nhắc phan phụ phan mẫu cùng với Lãnh gia An Uy, cho nên, hắn dự định cùng Phan Lôi một mình đi sông sáo. Nay về sau, tại có nhất định thực lực trước, hắn sẽ không lại hồi trở lại Lãnh gia, sẽ không để cho người khác biết hắn cùng Lãnh gia có mật thiết lui tới, sẽ không để cho người khác biết Phan phụ phan mẫu tại Lãnh gia bên trong, khiến cho hắn cùng Phan Lôi hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể an an tâm tâm tu hành mạnh lên. Phan Lôi nhìn xem Lãnh gia một đám cao tầng, không người nói, cha mẹ ta nhờ trừ vị tiền bối chiếu cố. Tạ ơn Lãnh gia dùng lãnh một kỳ cùng lãnh một cương cầm đầu, nghiêm túc cơ đầu. Bọn hắn mặc dù muốn cho Khương Nam liền lưu tại Lãnh ra, bất quá, Khương Nam đủ loại cân nhắc, đúng là vô cùng vững chắc. Khương tiểu Hưu yên tâm, Phan Lôi tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta Lãnh ra nhất định chiếu cố tốt trưởng bối của các ngươi thân nhân. Lãnh một kỳ trịnh trọng cam kết. Thương thế của hắn bị Khương Nam triệt để chữa cho tốt, lại tại chút thời gian trước đã đột phá đến tốt hải cảnh, vô cùng cảm kích Khương Nam, đối Khương Nam bạn thân Phan Lôi, cũng vì vậy mà cực kỳ khách khí cùng đệ phụ. Nam ca, bảo trọng. Phan Lôi ca cha mẹ, trưởng bối của ngươi, sau này sẽ là cha mẹ ta hai người giao cho ta, nhất định chiếu cố thật tốt." Lãnh Tiết Mạch đứng dậy, vỗ bộ ngực đối Khương Nam nói, "Chút thời gian trước, bởi vì Lạc Nhai Sơn sự tỉnh, phụ thân của hắn mang theo hắn, tự mình đi hướng Khương Nam nói xin lỗi, tăng thêm Khương Nam thực lực cường đại, đối Lãnh gia phi phàm ý nghĩa, cùng với Khương Nam luyện chế tất bảo tối thể tán nhường tu vi của hắn cực nhanh tăng lên, cho nên bây giờ, hắn đối Khương Nam chẳng những không có mảy may oán hận, ngược lại là tôn trọng vô cùng." Yên tâm, Lãnh Lược Tình nhìn xem Khương Nam, chân thành nói ra như thế hai chữ, hướng phía Khương Nam bên cạnh Phan Lôi cũng nói một tiếng. Khương Nam gật đầu, cùng Phan Lôi cùng một chỗ cùng Phan phụ Phan mẫu cuối cùng cáo biệt, lập tức trực tiếp rời đi lánh ra. Cũng không lâu lắm, hai người đi ra rất xa. "Nam tử, chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Phan Lôi hỏi Khương Nam. Chương 15: Nôn a nôn a thành thói quen. Tây Bái Hoang Nguyên. Khương Nam nói, "Tây Bái Hoang Nguyên là một phương phi thường bao la rừng rộng nguyên thủy, bên trong dã thu khắp nơi trên đất, cách bọn họ nơi này cũng không xa." "Bây giờ, mượn nhờ hắn tìm được linh quả cùng luyện chế thất bảo tối thể tán, Phan Lôi tu vi mặc dù đạt đến luyện khí cảnh, nhưng không có mấy may chiến đấu bên trên kinh nghiệm." Hắn chuẩn bị trước mang Phan Lôi đi Tây Bái Hoang Nguyên bên trong, nhường Phan Lôi khoảng cách gần cùng trong đó đủ loại dã thu vật lộn, như thế, về sau tại kinh nghiệm người tu hành ở giữa lúc chiến đấu, có thể rất nhanh tiến tướng. Giờ đi lánh ra trước, hắn hướng lanh ra cao tầng làm Phan Lôi muốn một thanh thượng cấp đao, đồng thời cũng muốn một cỗ tính năng rất tốt xe việt dã, bọn hắn dùng xe việt dã thay đi bộ, cũng không lâu lắm chính là đi vào Tây Bái Hoang Nguyên khu vực bên ngoài. giống, gào. Chỉ là chỗ tại khu vực bên ngoài, chính là có thể nghe được bên trong dã thú giống rít gào thanh âm. Hắn mang Lôi đi sâu trong đó, cũng không lâu lắm liền xuất hiện từng con hình thể to lớn dã thú. Đầy dây hung quang đánh tới. Này chút dã thú lâu dài ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, thú tính cực cường, vô cùng hung ác điên cuồng. Khoảng cách gần vật lộn, không cho phép dùng ngự hỏa năng lực. Hắn đối Phan Lôi nói, "Hiểu rõ?" Phan Lôi gật đầu, khẽ cắn răng, trực tiếp nên tiếp vọt tới từng con dã thú. Khương Nam leo lên một gốc đại mộc trên cành cây, một bên xem Phan Lôi cùng dã thú vật lộn, một bên chỉ bảo chiến đấu chi pháp. Trên người bọn họ mang theo lương khô, ngoại trừ thường ngày ba bữa cơm cùng cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại, Phan Lôi từ trước đến nay mảnh rừng rậm thủy bên trong đủ loại dã thú khoảng cách gần vật lộn. Thời gian trôi qua, rất nhanh Chợt vẹn nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Phan Lôi triệt để thích ứng cùng dã thu khoảng cách gần vật lộn, khí chất đều cải biến rất nhiều, bình thường học sinh cấp 3 loại kia ngây thơ hoàn toàn luật đi, nhiều một vẻ thành thục và huyết tính. Đến cấp độ này, Thương Nam cảm thấy, tại vật lộn thích ứng bên trên, Phan Lôi đã không sai biệt lắm, không cần thiết sẽ cùng những dã thú bình thường này vật lộn. Tiếp đó, chân chính tu hành, vẫn là đến tiến hành người tu hành ở giữa quyết đấu. Không sai biệt lắm Lôi tử, chúng ta đi Kim Diêm Sơn. Hắn mời đến Phan Lôi rời đi. Kim Sơn, khoảng cách nơi này cũng tính không phải rất xa, những ngày này Hắn một bên tại Đốc xúc Phan Lôi cùng các loại dã thú vật lộn, một bên cũng đang ngượn điện thoại tin tức chờ chú ý bên ngoài biến hóa. Một ngày trước, có báo cáo tin tức, Kim Diêm Sơn bên trong có kinh người quần sáng dâng lên, như là có một phương quần sáng suối bạo phát, đưa tới chú ý của hắn. Căn cứ bực này đưa tin, hắn suy đoán, cái chỗ kia hẳn là có linh thạch đang ở thanh nghén, đó là do linh khí ngưng tụ mà thành bảo vật, là thiên địa linh khí tiểu kết tinh, tại giá trị lên xa hoàn toàn không phải bình thường linh quả có khả năng đánh đồng. Trung sinh nhất thế, hắn phải đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh không ngừng mạnh lên, mà bây giờ giai đoạn này, thiên địa biến, cơ duyên bảo vật rất nhiều, chỉ cần phát hiện Hắn đều đến toàn lực đi tranh thủ, một khi đem nơi đó linh thạch vào tay, hắn dự đoán tối thiểu nhất cũng có thể trong thời gian cực ngắn, khiến cho hắn cùng Phan Lôi đều theo luyện khí sơ kỳ đi đến luyện khí trung kỳ. Hắn cùng Phan Lôi cùng một chỗ, điều khiển xe việt ra tốc độ cao nhất đi đường, đại khái hao phí nửa ngày thời gian để đến được Kim Diêm Sơn. Kim Diêm Sơn nội sinh có khắp nơi trên đất màu vàng diêm hoàng mục, vì vậy mà gọi tên. Hắn cùng Phan Lôi lại tới đây, trong núi đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, chính trung tâm chỗ, lòng đất không ngừng có quần sáng bật lên, đồng thời nương theo coffee thưởng kinh người năng. Đem nơi đó thảm thực vật tại từng cấp từng cấp hòa tan, tạm thời không người nào dám tới gần. Mà bực này nhiệt năng, theo thời gian trôi qua đang dần dần giảm xuống, tới chỗ này tu sĩ đều đang đợi, chờ tới đó nhiệt năng đi đến có khả năng tiếp nhận trình độ lúc, chính là sẽ đột thủ, phá vỡ tầng đất chiếm lấy phía dưới bảo vận. Khương Nam cùng Phan Lôi lại tới đây, nhìn xem chính trung tâm chỗ, căn cứ tình hình kia, liếc mắt liền nhìn ra chính mình suy đoán không sai, cái kia phía dưới hoàn toàn chính xác có linh thạch đang ở thai nghén. Bức này linh thạch thai ngến, lúc đầu liền lạ như thế một loại tình cảnh. Cùng lúc đó, nơi này không ít tu sĩ tử cũng là thấy được hắn ông ít người biểu lộ đều là khế động. Chút thời gian trước lạc nhai sơn cái kia Khương Nam, Giết bác Sơn thị tộc cùng cổ hiền sinh vật không ít người, cùng tần hàng chế dược tựa hồ cũng là có hoán, gần nhất, này tam đại thế lực đều đang đổi tìm tung tích của hắn, hắn lại dám như vậy nên ngang tới này bên trong, một điểm không kiêng kỵ sao? Có người tại khe khẽ bàn luận. Khương Nam chú ý đạt được ánh mắt của những người này, mơ hồ trong đó cũng nghe được sạch những người này ở đây nghị luận cái gì, cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, ba cái hình thể cực kỳ cường tráng trung niên đi ra, ánh mắt có vẻ hơi âm độc, hướng hắn đi tới. Tiểu Hữu Có thể hay không biết xuống ngươi tại Lạc Nhai Sơn thi triển kiếm quyết kiếm phủ cùng thân pháp, cho ta mượn trở nhìn qua. Chúng ta xem sau tức thiếu hủy, tuyệt không truyền cho người ngoài." Một người trong đó híp mắt nói. Như thế lời nói, khiến cho phụ cận cái khác một đám tu sĩ đều là biểu lộ khế động, hướng tu sĩ khác muốn thân pháp cùng kiếm thuật kiếm phủ quan sát, đây chính là tu hành giới tối kỵ, ba người này lên tiếng như vậy, cái này cũng cấp độ không hề khác gì nhau. Khương Nam quét nhìn ba người này, bình tĩnh mà đạm mạc, không có quá nhiều lời nói, không muốn chết, liền lăn xa một chút. Mở miệng trung niên hai mắt gần như híp lại thành một đường nhỏ, có âm quang trồi lên, tiểu hữu Chúng ta đều là luyện khí sơ kỳ cường giả, sẽ không như chút thời gian trước cổ hiển sinh vật người kia cho ngươi sử dụng lậu đạn cơ hội, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bên cạnh, mặt khác hai trung niên thì là lộ ra tản nhẫn biểu lộ. Không cần cùng hắn nói nhảm, bắt lại, chậm rãi theo trong miệng hắn móc đi ra. Một người trong đó nói, trên mặt mang theo một đạ mặt sẹo. Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp hướng phía Khương Nam bước tới. Khương Nam mặt không đổi sắc, đối một bên Phan Lôi nói, "Giao cho ngươi, giết bọn hắn. Nhớ kỹ, ngươi nếu là không giết chết bọn hắn, Chờ đến bọn hắn theo chúng ta nơi này vào tay kiếm quyết cùng thân pháp về sau, liền sẽ giết chết chúng ta, cái này là tu hành đường. Chút thời gian trước, Phan Lôi cùng đủ loại gia thú vật lộn nửa vòng trăng, nhưng chân chính người tu hành ở giữa sinh tử chiến đấu lại chưa từng trải qua, chuyện như thế, Phan Lôi thủy chung là phải trải qua. Lúc này, ba người này, hắn chuẩn bị nhường Phan Lôi kết, dùng cái này nhường Phan Lôi bắt đầu thích trứng người tu hành ở giữa sát phạt. Phan Lôi không nói gì thêm, chỉ là dùng sức gật đầu. "Lên." Khương Nam nói, lùi ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, Phan Lôi đón bước tới ba cái trung niên đi tới đạo mắt cùng ba cái trung niên giao phong tại cùng một chỗ. Khương Nam ở một bên lặng lặng nhìn, Phan Lôi Tu Vi cùng ba cái trung niên mở rộng, đi qua chút thời gian trước cùng đủ loại dã thu vật lộn, tại chiến đấu một đường lên cũng tinh có chút kinh nghiệm, mặc dù lúc mới đầu cùng một chỗ đối đầu ba người có chút chật vật, bất quá rất nhanh liền dần dần tiến tướng, liệt diễm đao pháp cùng thần hành bách biến thân pháp đều xuất hiện, dần dần chiếm cứ phía trên. Cái này, luyện khí cảnh cường giả, mà lại cũng sẽ cái kia Khương Nam cái chủng loại kia thân pháp. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Kệ bên này, rất nhiều tu sĩ động dung. Khương Nam ở một bên nhìn xem, âm thầm đầu. Phan Lôi tại thích hứng chiến đấu có lợi là cực nhanh, so đại bộ phận tu sĩ mạnh. Ken ken ken kim loại tiếng va chạm truyền ra, Phan Lôi dùng một chiến ba, trong tay khoảng tập kiếm đao cùng ba cái trung niên nắm giữ vũ khí không ngừng va chạm. Đối với bực này chiến đấu càng thêm hứng, liệt diễm đao pháp cùng thần hành bách biến thân pháp cũng càng thông thuận, đem ba cái trung niên ép vừa lui lại lui, khiến cho ba người trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra hoảng sát, làm Phan Lôi thực lực sở kinh, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Nam bên người cái này chưa từng thấy qua thanh niên, vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Thời gian đi qua rất nhanh nhỏ nửa khắc đồng hồ, có dòng máu theo bắn tung tóe mà ra, sau đó Cố tiêu thảm văng lên. Ba trung niên nhân không địch lại Phan Lôi, tại lại qua mấy chục cái hô hấp về sau, bị Phan Lôi toàn bộ cắt đứt thiết hầu chết thảm. Phu cận, một đám tu sĩ nhịn không được hít một hơi linh khí, biến sắc lại biến. Khương Nam bên người lại có như thế mạnh luyện khí cảnh cường giả, nửa khắp đồng hồ bên trong liền giết chết ba cái cùng cảnh giới cường giả. Phan Lôi trên thân nhiễm không ít máu, toàn bộ đều là ba cái trung niên máu, tay phải nắm kiếm dao, hơi hơi run lấy, vẻ mặt không khỏi hơi trắng bệnh, sau đó trực tiếp chạy qua một bên ngoẹo hói ra. Khương Nam đi qua, ở bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ Phan Lôi bà bay, nôn á thành thói quen. Đây là fan lôi lần thứ nhất giết người, kẻ địch tiết hầu bị cắt, dòng máu theo quần quần mà ra, khí tức theo đạo mắt đột tuyệt, ngay các loại động tác cùng thị rắc lên song trọng trùng kích, người bình thường là rất khó tại ngay từ đầu liền trực tiếp bị thương. Trước, hắn lần thứ nhất giết người lúc, cũng là như là fan lôi lúc này. Bác Sơn thị tộc đến rồi. Đột nhiên, có tu sĩ lên tiếng. ĐS, kịp tác. Chương 16, thú tông cao độ. Kim Diêm Sơn phương hướng chính đông, Bắc Sơn thị tộc có 9 trung niên nhân đi tới, từng cái đều là khí cảnh giới Trong đó 8 người ở vào luyện khí sơ kỳ, người cầm đầu ở vào luyện khí trung kỳ. Khương Nam tất nhiên là thấy được 9 người này, nhàn nhạt hướng phía 9 người này quét mắt. Cơ hồ là này cùng một thời gian, bác Sơn thị tộc 9 người lại tới đây, từ cũng là đảo mắt liền thấy được Khương Nam. Là ngươi, cầm đầu luyện khí trung kỳ trung nghiên mở miệng, thanh âm băng lánh. Hơn một tháng trước, bọn hắn bác Sơn thị tộc Nhất Mạch, trước sau có trọn vẹn mười mấy tộc nhân chết tại Khương Nam trong tay. Theo cầm đầu người bên trong năm lên tiếng, này Nhất Mạch cái khác 8 cái luyện khí cảnh tầm mắt cũng đều rơi vào Khương Nam trên thân. Lại, một người trong động bay thẳng đến Khương Nam bước tới Khương Nam vỗ xuống fan lôi bà vai, nhuồn fan lôi chậm rãi thích hứng lần thứ nhất giết người sau hàng bếp cảm giác, bình tĩnh nhìn đối phương đi tới. Hướng hắn bước tới Bắc Sơn thị tộc trung niên ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, bộ pháp dần dần nhanh hơn một chút, đảo mắt đi tới gần, tay phải năm ngón tay cùng xòe ra, dùng long trảo hình thức cầm lấy cổ họng của hắn, sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm chết đi. Hắn thế công lộ ra hết sức lăng lệ, tốc độ càng là có chút kia người, vẹn vẹn trong nháy mắt chính là do xét đến Khương Nam phụ cận. Cũng là lúc này, Nam ra tay, xa so với trung niên tốc độ công kích nhanh, thoán qua chính là chế trụ cổ tay của đối phương. Người trung niên giật mình, ngươi Một tiếng vang dọn, Khương Nam chụp lấy đối phương thủ đoạn, thoáng vừa dùng lực, trực tiếp đem tay của đối phương ghè xương đoạn. Người Trung niên không khỏi chuyển ra rên lên một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt trắng không khuýt. Khương Nam nhấc chân, một cước rơi vào đối phương huyết hầu bên trên, trực tiếp đem đối phương cổ họng đá nát mấy. Trung niên bay tứ tung hơn một triệu xa, thân thể kịch liệt rút ra, một lát sau chính là không có phản ứng, tại chỗ độ tử. Cái này khiến phụ cận rất nhiều tu sĩ không khỏi khẽ run dậy, trước đó, Phan Lôi nửa đồng hồ bên trong đánh ba cái khí cảnh giả, đã để những người này cực kỳ rung động, mà giờ khắc này Khương Nam càng là một cước liền đạp chết một cái luyện khí cường giả, chưa từng vận dụng vũ khí sắp bén, đơn giản một cước liền đạp chết một cái luyện khí cảnh cường giả, cái này thực sự có chút giỏi người. Một cước kia lực lượng, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn cân. Tuyệt đối không phải thối thể cảnh có khả năng có lực lượng. Hắn đây là, đến luyện khí cảnh rồi. Cái này, làm sao có thể? Hơn một tháng trước, tại Lạc Nhai Sơn lúc, hắn chỉ là mới tối thể sơ kỳ a. Có cái gì không có khả năng? Đừng quên, hơn 1 tháng trước, hắn nhưng là tại Lạc Nhai Sơn bên trong đạt được mười mấy miếng linh quả, đem những cái kia linh quả toàn bộ luyện hóa, hơn 1 tháng thời gian, hoàn toàn là có khả năng đi đến luyện khí cảnh giới. "Này, cũng đúng." Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Bác Sơn thị tộc cầm đầu người trung niên cùng 7 người khác, vẻ mặt trong lúc nhất thời cũng thay đổi. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Khương Nam tổng cộng đến luyện khí sơ kỳ, giờ phút này giết bọn hắn một cái luyện khí cường giả. "Giết." Cầm đầu người trung niên lạnh giọng mở miệng, bên cạnh 7 người khác lập tức đồng loạt ra tay, cùng nhau ở giữa phóng tới Khương Nam. Cùng lúc đó, người trung niên chính mình cũng động, công hướng Khương Nam. Trong nháy mắt, có người xông đến Khương Nam phụ cận, rút ra một thanh dao găm, đâm về phía Khương Nam lồng ngực, đơn giản nhẫn. Khương Nam nhấc tay, một phát bắt được tay của người này cổ tay, đảo ngược dùng sức, làm đối phương giao gam đâm ngược mà quay về, phù một tiếng xuyên vào ngực trái, xinh xinh đem bên trong trái tim sọ xuyên qua, chỉ trong nháy mắt chính là không có khí tức, phanh một tiếng ngã xuống. Không nên khinh thường. Dùng toàn lực. Này nhất mạch cầm đầu Trung Nhân Quát. Mấy cái khác Trung niên gật đầu, vẻ mặt giến lạnh, trong lúc nhất thời không nữa liều lĩnh, thi xuất quyền pháp cùng đao pháp chờ chiêu thuật. Khương Nam biểu lộ không có bất kỳ cái gì một tiêu biến hóa, trái kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm tam thập lục theo bảo phủ ra. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào luyện khí cảnh, thể sắc mạnh hơn, trên lực lượng mạnh hơn. Phương diện tốc độ cũng nhanh hơn, dùng bực này tu vi thi triển kiếm tam thập lục 12 vị trí đầu thức, dùng thân ngự kiếm, kiếm thế lăng lệ mà tốc độ cao, khó lòng phòng bị. Đảm mắt, dòng ngó bắn tung tóe, tiêu thảm cũng theo cùng một trô vang lên, một người trong đó bị sỏ xuyên cổ họng, nháy mắt mất mạng. Khương Nam xuất thủ vô tình, kiếm chiêu biến ảo khó lường, khiến cho Bác Sơn thị tộc mấy cái luyện khí cảnh cường giả không một người có thể cản. A! Tiếng tiêu thảm thiết tại đây bên trong quấn quấn, chỉ trong nháy mắt mà thôi, Bắc Sơn thị tộc tròn vẹn 8 cái trung niên chết thảm, chỉ còn lại có cầm đầu luyện khí trung kỳ trung niên còn sống, bất quá trên thân nhưng cũng mang theo mấy đạo vết kiếm sâu. Vừa sợ vừa giận lại sợ, ta bác Sơn thị tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Này ngươi cắn răng, quay người liền lên núi chạy ra ngoài. Khương Nam biểu lộ không thay đổi, nhấc chân đuổi kịp, trong nháy mắt đem đối phương ngăn lại. "Ngươi!" Phốc, dòng máu bắn tung tóe, Khương Nam đưa tay, đem đầu lâu người này chém xuống. Phu cận, một đám tu sĩ bắt chân bụng cũng không khỏi đến cái run, biến sắc lại biến. Lúc này mới mấy chục cái hô hấp mà thôi, bác Sơn thị tộc tám cái luyện khí sơ kỳ cường giả cùng một cái luyện khí trung kỳ cường giả, liền bị Khương Nam toàn bộ cho chấm dứt rụng, toàn bộ quá trình lại như thái thịt. Khương Nam thì là hết sức bình tĩnh, tiếp trước Hắn liền ngạo tinh cảnh cường giả đều giết qua một đám, chém giết như thế mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói, thật sự là không tính là cái gì. Đột nhiên, một đạo ưng lệ thành vang lên, trên bầu trời, một đầu màu vàng diều hâu tựa như tia chấp đáp xuống, hắn chao sắc bén như hoàng kim, giống như có thể sẽ rách hết thảy, cầm lấy đầu của hắn. Hắn ánh mắt khế động, tốc độ cao như đầu, đồng thời hướng bên cạnh vượt ngang một bước, xinh xinh tránh đi màu vàng diều hâu lợi trảo. Diều hâu lao xuống mà qua, một lần nữa đẳng vào không trung, sau đó không lâu, rơi ở phía xa một thanh niên nam tử trên đầu vai. Nam tử đi tới, một thân kim y li Đôi mắt rơi vào Khương Nam trên thân, hết sức băng hàn. Hắn bên cạnh còn có cái khác thất cái trung niên, từng cái đều là luyện khí cảnh cường giả, tầm mắt cũng đều rơi vào Khương Nam trên thân. Tần Hằng chế dược. Nam tử mặc áo vàng kia là Tần Hằng Hữu, Tần Hằng nhất mạch dòng chính. Nghe nói còn là cái kia thú tông đệ tử, chút thời gian trước theo thú tông tu hành trở về. Đoạn thời gian trước, Tần Hằng nhất mạch bốn phía truy tìm Khương Nam, Tần Hằng hưu tự mình tham dự trong đó, sau đó, thời gian dần trôi qua, đối phương tại thú tông tu hành sự tình theo truyền ra đến, có người phát bài viết tại toàn cầu diễn đàn, bị tu hành giới không ít người biết được. Lúc này, thấy Tần Hằng Hữu lại tới đây, không ít tu sĩ theo động dung, rất nhiều người lộ ra vẻ kính sợ. Thú tông, đây chính là một cái có đẳng không cảnh cường giả tồn tại thế lực cường đại, là chân chính tu hành tông môn, thân là này nhóm thế lực đệ tử, rất khó không khiến người ta trong lòng còn có kiêng kỵ. Cách đó không xa, Phan Lôi tại dết ba cái luyện khí cảnh tu sĩ về sau, vẻ mặt trắng bệnh, một bên tại trầm rãi thí dưỡng, một bên ở một bên nhìn xem Khương Nam cùng Bác Sơn thị tộc chiến đấu, lúc này thấy Tần Hằng Hữu xuất hiện, hai tay không khỏi nắm. Trước đó, liên la này nhất mạch chói đi hắn áp chế Khương Nam. Khương Nam tầm mắt rơi vào Tần Hằng Hữu trên thân Lộ ra rất bình tĩnh, hắn tự nhiên hiểu rõ đối phương vì sao động thủ với hắn. Em ta là người giết." Tần Hằng Hữu nhìn chằm chọc vào Khương Nam. Khương Nam mặt không đổi sắc, "Là ta giết, như thế nào?" Kim Diêm Sơn bên trong, một đám tu sĩ nghe vậy đồng rung, Khương Nam giết chết Tần Hằng Hữu đệ đệ. Chút thời gian trước, Tần Hằng chế dược nhất mạch bốn phía truy tìm Khương Nam, nguyên lai là nguyên nhân này. Quả thật là người cách làm." Tần Hằng chế dược tất cái trung niên sắc mặt đều là biến lạnh, một người trong đó giận dữ, làm Tần Hằng kinh tần hàng thân. Tần nhìn chầm chầm Nam, mắt trở nên cực kỳ lạnh, mặt cũng biến thành độc giác dâng lên, "Giết người. Dứt lời, hắn đầu vai màu vàng diều hâu xoay quanh vào không trung, chính hắn cất bước, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới. Chương 17: Tuyệt đối nguyên ép. Khương Nam nhìn xem Tần Hằng Hưu bước tới, biểu lộ rất bình thản. Tần Hằng Hưu tầm mắt giết lạnh, từng bước một ép về phía Khương Nam, tốc độ ổn phí tăng lên, một quyền đánh phía Khương Nam mặt. Trong lúc nhất thời, không khí đều theo vụ vụ, mạnh mẽ lực quyền, khiến cho rất nhiều tu sĩ tìm lập nhanh. Tu vi của hắn đã đi đến luyện khí hậu kỳ, này lực quyền, chí ít có 5 vạn cân. Bình thường khí cường tối đỉnh, toàn lực một quyền này lượng, hắn tu như thế, lực quyền lại liền Không hổ là có thể vào thú tông người tu hành. Đây quả thực đáng sợ. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Đồng thời, mấy người lấy ra điện thoại, bắt đầu quay chụp này một trận chiến. Thú tông đệ tử ra tay, đối thủ là chút thời gian trước hết sức nổi danh Thương Nam, này một trận chiến, có thể là rất đáng được vô xuống. Hàng Hữu, không nên tùy tiện giết chết hắn. Bắt lấy hắn, thi muôn vàng thực hình, lại dùng đầu của hắn hiến tế hàng kinh. Tần Hằng Hữu phụ thân tên đầy đủ làm Tần Hằng Đạo, nhìn xem Tần, tần đầu, thế trở nên mạnh hơn mấy phần, mắt linh Nam phụ cận, "Em ta, ngươi cũng giết?" Trói bằng hưu của ta áp chế ta, như toàn đoạt ta linh quả kiếm quyết cùng thân pháp, không giết hắn, giữ lại an tết. Khương Nam tay phải cầm kiếm, tay trái cầm kiếm vỏ, đơn giản một quyền liên tiếp, hiện tại, ngươi cảm thấy hắn cô đơn, nghi tiếp cùng hắn. Theo lời nói hạ xuống, quả đấm của hắn cùng tần Hằng Hưu năm đấm trực tiếp đụng vào nhau. Lập tức, rắc giòn vang tiếng theo chuyên ra. Tần Hằng Hưu gương mặt trực tiếp trở nên bóp méo, đập đập trừng rối lại, năm quyền tay phải hoàn toàn méo mó biến hình. Hằng Hưu, Tần Hằng mặt biến. Bên cạnh, Tần mấy cái khác trung niên cũng thay đổi sắc. Bọn hắn có thể là đều biết tần hằng hữu mạnh bao nhiêu, thể phách so với bình thường luyện khí cường giả tối đỉnh còn kinh người, trên lực lượng cũng so với bình thường luyện khí cường giả tối đỉnh thắng qua một chút, nhưng hôm nay, cùng Thương Nam một quyền đối đầu, năm ngón tay lại là bâ méo, xương ngón tay hoàn toàn bị đánh nát. Phu cận, cái khác một đám tu sĩ chứng mắt, cũng là bị một màn này cho kinh trụ, rất nhiều người không khỏi tim đập loạn. Tần hằng hữu lực quyền có thể là có tới 5 vạn cân a, mới luyện khí sơ kỳ Khương Nam, một quyền kia lại hoàn toàn thắng qua đối phương. Hãn, hắn là quái vật sao? Mới luyện khí sơ kỳ, liên ít nhất có vượt qua 5 vạn cân lượng. Có người nhịn không được mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Phan Lôi ở một bên nhìn xem, còn còn chưa từng từ lần thứ nhất giết người bên trong chấm tới, vẻ mặt vẫn là hơi có chút trắng, bất quá lại vẫn không khỏi nhếch răng. Hắn nhưng là rõ ràng nhất Hương Nam bây giờ mạnh bao nhiêu, có chừng 8 vạn cân lực lượng. Tần Hằng hũ tay phải năm ngón tay vào mẹo, xương ngón tay nát bẩy, đau mồ hôi trên trán cũng không khỏi đến sung ra, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Sau đó, sau một khắc, hắn vẻ mặt trở nên càng thêm độc gác cùng giữ tợn, hướng bầu trời thổi cái huýt Trên bầu trời, màu vàng diều hâu phát ra ứng rít đảo, một trận xoay quanh, từ trên cao đáp xuống. Hai vướt cầm lấy Thư Nam, hai vướt mười ngón, móng tay đều vô cùng sắc bén, như là bị tận lực rèn luyện qua, đem không khí vẽ tê vang. Này thế công, đủ có thể so với luyện khí hậu kỳ cường giả. Chuyên luôn, thú tông mỗi cái đệ tử đều có một đầu chiến thú, dùng thú tông đặc hữu công pháp tu hành huấn luyện, về mặt chiến lực cùng chủ nhân tương đương, cái này, quả nhiên có tu sĩ đọc dung. Màu vàng diều hâu hai mắt hung lệ, giá thú cuồng bạo chi tư tại giờ khắc này hoàn toàn hiện hóa, đả mắt nam phụ cận. Cùng lúc đó, Tần Hàng lần động, tay trái theo trên thân rút ra một thanh đoản thi đao pháp công hưởng Nam. Màu vàng Diều Hâu là hắn chiến thú, cùng hắn phối hợp công kích, chiến lực cùng thế công, ít nhất có thể đảo tăng nhiều gấp 3. Khương Nam không chút biểu tình biến hóa, đón màu vàng Diều Hâu cùng Tần Hằng Hữu phối hợp công kích, thần hành bách biến thân pháp dựng ra, giống như quỷ mỹ lướt ngang cách xa hơn 1 mét, trái kiếm trong tay trôi tại cùng một thời gian đảo ngược rút ra, bổ một tiếng rơi vào màu vàng Diều Hâu trên thân, khiến cho Diều Hâu hành bay ra ngoài xa năm trượng, hung hăng đâm vào một gốc lão một bên trên, phát ra một tiếng gào thét. Phốc. máu tại đồng thời theo tung tóe, tay phải hắn cầm kiếm, thi triển kiếm tam tập dùng quỷ dị đường cong xẻ qua, thẳng đâm vào Tần Hằng Tần Hằng Đào vừa kinh vừa sợ, gầm lên giận dữ, lúc này nhịn không được, hướng thẳng đến Khương Nam nơi đó giết tới. Cùng lúc đó, này nhất mạch cái khác 6 cái luyện khí cảnh trung niên theo này người cùng một chỗ động, đồng thời thẳng hướng Khương Nam. Lao cậu!" Phan Lôi đã theo lần thứ nhất giết người hỏng bét trong cảm giác chấm rất nhiều, thế nhưng không biết, lúc này chuyển động, thi liệt diễm đao pháp cùng thần hành bạch biến tấn pháp, đem bảy người chặn lại, lăng lệ đao thế đem bảy người cùng một chỗ cho bà phủ. "Lăn đi!" Tần Đào gầm cùng 6 người khác điên cuồng tấn công, ép không thời điểm lui, lại khó mà vượt qua đi. Khương nam hướng Phan Lôi bên kia mắt nhìn, không khỏi cười một tiếng. Lập tức Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào tần hằng hưu trên thân, đâm vào đối phương phần bụng kiếm rất ra, theo nâng lên. Tần hằng hưu run rẩy dữ dội, trước tiên thoát ra nhanh trong tối lui. Chỉ là, Khương Nam kiếm quá nhanh, hắn vừa mới rời khỏi một bước liền trúng vào một tiếng, một cái cánh tay trực tiếp bị chém xuống, cả người một lảo đảo, phịch một tiếng té lăn trên đất. Khương Nam cất bước, trong nháy mắt đạp đến đối phương phụ cận, một cước rơi vào đối phương ngực, kiếm trong tay thẳng tắp nâng lên. Tần hằng hưu kịch dùa, mong muốn theo Nam dưới chân thoát khỏi, nhưng mà lại là phát hiện, Khương Nam một lực lượng quá mức nặng nề, như là một khối thiên thạch đặt ở bộ ngực hắn, khiến cho hắn căn bản không tránh thoát được. Trong lúc nhất thời đầy giấy kinh dị, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta là thú tông đệ tử, ngươi như giết ta, liền là xem thường thú tông uy nghiêm. Người nhất. Phốc. Máu bắn tứ tung, khương nam kiếm trong tay chém xuống, cắt ngang phía sau đối phương, đem đầu lâu của chúng nó trực tiếp chạm xuống đất. Phu gật, một đám tu sĩ cùng nhau khẽ rũ dậy. Tần Hằng Hữu, thú tông đệ tử, luyện khí hậu kỳ tu vi, vậy mà đơn giản như vậy liền bị khương nam cho đánh giết. Đây quả thực là sức chiến đấu tuyệt đối nghiền nát a. Hằng Hữu, Tần Hằng đào muốn rách cả mí mắt, trước đây không lâu tiểu nhi tử Tần Hằng Kinh mới chết tại khương nam trong tay, bây giờ Có tiền đồ nhất, có tiền đồ nhất Trưởng tử Tần Hằng Hữu cũng bị Khương Nam đánh giết, hắn phát cuồng trùng kích Phan Lôi chạ đường, khuôn mặt đều bặm méo. Đồng thời, này nhất mạch cái khác 6 cái trung niên cũng là tức sủi bặm mép, điên cuồng tấn công Phan Lôi, muốn vượt qua đi đánh giết Khương Nam. Tần Hằng Hữu, bọn hắn Tần Hằng nhất mạch liền niềm hy vọng à, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bị Khương Nam giết chết. Trong lúc nhất thời, Phan Lôi áp lực đại tăng, liên tục lùi về phía sau. Khương Nam nhìn về phía bên kia, lạnh lùng cười một tiếng, một bước liền vượt tới. Hắn dùng trường kiếm trong tay thi triển thứ 11, đập đến trong nháy mắt liền chém xuống một người trong đó đầu. Lôi tử Trên con đường tu hành, gặp kẻ địch lúc chỉ một chữ, giết. Hắn đôi phan lôi nói, trường kiếm trong tay xoay chuyển, kiếm thế trở nên mạnh hơn, phù một tiếng chém xuống lại một đầu người. Phan Lôi dùng sức thúc đầu, một tiếng gầm nhẹ vì chính mình chán khí, liệt diễm đao pháp thi triển cho tới bây giờ có thể thi triển cực hạn. Hai người phối hợp lẫn nhau, thế công không có kẻ hở, không cách nào có thể phá. Phốc phốc phốc, dòng máu không ngừng bắn tung tóe, Tần Hằng chế dược cái này đến cái khác luyện khí cảnh trung niên bị vô tình giết chết, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tần Hằng đảo một người, bị Khương Nam chém xuống hai tay đạp tại dưới chân, dùng sức tất cả vốn liếng cũng thoát khỏi không gian. Khương Nam Ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Hắn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy oán độc. Chương 18, Lôi hỏa mãnh liệt. Khương Nam giẫm lên Trần Hằng đỏ ngực, hơi nhung chân, trực tiếp đánh gay đối phương mấy cái sương sượn. Nếu như nguyền rủa có ích, liền không cần tu luyện. Hắn trầm giọng nói, trường kiếm trong tay vô tình vung lên, phù một tiếng chém xuống đối phương đầu. Trong lúc nhất thời, nơi này không khỏi yên tĩnh mấy cái hô hấp. Trần chế dược lần này thất lớn rồi a. cái luyện khí cảnh cường giả bị trảm, chủ yếu nhất là tại thú tông tu hành đệ tử cũng bị giết, đây chính là nải nhất mạch tương lai khởi niềm hy vọng à. Bây giờ cứ như vậy hết rồi. Nói đến, làm thú tông đệ tử, Trần Hằng hữu như vậy bị hắn giết chết, hoàn toàn không lẽ mà thú tông có thể hay không vì vậy mà treo chọc đến thú tông. Một khi thú tông ra tay, hắn coi như lại không phạm, chỉ sợ cũng rất khó có thể sống sót. Đúng vậy à, thú tông, chân chính tu hành tông môn, truyền luôn, cái kia trong đó có thể là có đẳng không cảnh cường giả tỏa trấn a. Có người khe khẽ bàn luận. Khương Nam tính giác bây giờ rất mạnh, nghe được những tu sĩ này bực này nghị luận, nhưng lại mảy may cũng không thèm để ý. Một cái nho nhỏ thú tông, hắn còn thật không có để vào mắt. Thế trứng có Hắn nhìn về phía Phan Lôi hỏi. Phan Lôi gật đầu, vừa rồi lại giết hai người, cứ việc vẻ mặt thoáng có một ít hơi trắng, bất quá lại là không tiếp tục nôn mửa cùng Phách run, thích sâu một hơi, nói, không sai biệt lắm. Khương Nam cười một tiếng, Phan Lôi thích hướng lực vẫn là rất mạnh, đi tu hành đường vô cùng phù hợp. Lúc này, cách đó không xa chuyển ra cánh thịt thanh âm, tần hằng hữu màu vàng diều hâu trước đó chỉ là bị thường, chưa từng chết đi, lúc này vùng vây mấy lần, dần dần bay lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Súc sinh này, vừa rồi công kích hung lệ vô cùng, bây giờ, biết đánh không lại liền chạy, vẫn rất có trí tuệ. Phan Lôi nói, Khương Nam quét về phía nơi đó, vừa vặn bên chân có một thanh nào, là trước kia tần hằng nhất mạch một cái trung niên hết thảy, hắn một cước đá vào trôi dao phía trên, trường dao hư một tiếng bay ra, trực tiếp đem vừa mới bay lên trời màu vàng diều hâu cho xọ xuyên qua. Màu vàng diều hâu rơi xuống đất gào thét, cánh dùng sức phịch mấy lần, giống như đang giãy rủa, bất quá rất nhanh liền vật khí. Khương Nam quét mắt, cùng Phan Lôi đi vào không còn bỏ vị trí, nhìn về phía Kim Diêm Sơn vị trí trung tâm. Nơi đó, lòng đất không ngừng lên con sáng, cũng dâng lên lấy người nhiệt năng, nhiệt độ cao, rất khó có khả năng tới gần. Hắn nhìn xem nơi đó, cũng quét nhìn phụ cận, sau đó Lúc trận ở giữa tầm mắt khé động, rơi vào một gốc thảo thảo gốc lên. Thảo gốc phiến la hường đỏ, có một ít như là kinh mạch mạch văn sen lẫn tại mặt ngoài. Sích Huệ Thảo. Ngoại trừ truyền thống tu sĩ bên ngoài, hắn vẫn là luyện dược sư, một chút thảo dược tự nhiên là nhận ra. Này Sích Huệ Thảo là luyện chế một loại độc đan hạch tâm dược liệu, địa cầu vốn là vô cùng ít thấy, hắn chưa từng nghĩ, lại nơi này gặp được một gốc. Hắn đi qua, đem chi thận trọng nhổ tận gốc, sau đó thu vào. "Này cái gì?" Phan Lôi hiếu kỳ nói. "Một loại luyện dược tài liệu, về sau có lẽ có thể có ích." Khương Nam nói ra. Phan Lôi ồ một tiếng. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cùng Khương Nam một lần nữa vừa nhìn về phía Kim Diêm Sơn đang vị trí trung tâm. Thời gian trôi qua, thoáng trước mắt, một giờ đi qua, dãy núi ở giữa, từ lòng đất toát ra quần sáng trở nên yếu đi rất nhiều, dâng lên mà ra kinh người nhiệt năng cũng nhanh chóng biến yếu, đảo mắt chính là trở nên bình thản, người bình thường cũng có thể tiếp nhận. Tốt. Khương Nam trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, trực tiếp cùng phan lôi hướng phía nơi đó mà đi. Cùng lúc đó, Kim Diêm Sơn nội tu sĩ rất nhiều, lúc này cũng vào tới. Chỉ là, Khương Nam tốc độ cực nhanh lại rõ ràng nơi này dự dục là cái gì Chỉ mấy cái hô hấp liền liền phá vỡ đất đai, theo đất đai phía dưới đào ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, mặt ngoài lưu chuyển lên từng tia từng sợi tinh khiết sáng bóng. Tại hắn đào ra bực này linh thạch lúc, kệ bên này, cái khác một đám tu sĩ khoảng cách dãy núi chính trung tâm còn có xa bá trượng. Đây là chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại, linh thạch. Hướng dãy núi ở giữa phóng đi tu sĩ không khỏi dừng bước lại, không ít người đều đọc dung. Những tu sĩ này chưa từng thấy qua linh thạch, bất quá tại một chút cổ thư bên trên, lại là thấy qua liên quan tới linh thạch miêu tả, lúc này nhận ra được. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm khương nam móc ra linh thạch, một trong mắt mọi người tỏa ánh sáng, càng là có người siết chặt nằm đấm. Linh thạch giá trị vừa xa bình thường linh quả, giờ khắc này, rất nhiều người nghĩ trắng trận quyết đoạn, thế nhưng xuất phát từ Khương Nam trước đó biểu hiện ra chiến lực, lại không khỏi có chút e ngại, do dự không dám lên trước, nhưng lại cũng không cam chịu tâm lưu lại. "Đừng sợ." Hắn mặc dù rất mạnh, bạn hắn cũng không yếu, nhưng dù sao mới hai người mà thôi, chúng ta nơi này lại là có vượt qua ngàn người. Đột nhiên, một người trong đó lên tiếng, thân hình hơi khô gầy, ánh mắt tâm nói: "Chúng ta cùng một chỗ động thủ, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được." Đến lúc đó, Chúng ta đoạt lấy linh thạch theo giá trị chưa đều, càng có thể chấn áp xuống bọn hắn. Theo bọn hắn trong miệng bức ra kiếm pháp đó, đạo pháp cùng thân pháp, này Tam tông kỹ thuật, chúng ta đều có thể tu luyện. Đối với chúng ta mà nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, một khi đoạt đến cái kia Tam tông thuật, tương lai sự thành tựu của chúng ta đem mạnh hơn gấp mấy bạn. Theo này người mở miệng, kệ bên này, một đám tu sĩ từng cái biểu lộ khẽ động. Xác thực, Khương Nam hai người mặc dù rất mạnh, mà dù sao chỉ mới hai người mà thôi, mà bọn hắn nơi này lại là có vượt qua ngàn người, bọn hắn như cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối có thể thắng được Khương Nam hai người, đoạt lấy linh thạch cùng cái kia Tam tông thuật. Sau đó, bọn hắn ngày sau thề thệ, tuyệt đối sẽ vì vậy mà sinh ra một cái biến hóa long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu sở về phía trên người binh khí, ngo ngoe muốn thử. Phan Lôi nhìn về phía người gầy kia, trong mắt tuôn ra lửa giận, này người lại như vậy giật dây người nơi này động thủ đối phó bọn hắn. Khương Nam thì là trước tiên chuyển động, thần hành bách biến thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt chính là đạp đến người gầy phụ cận, một thanh bóp lấy của hẳng của đối phương, xinh xinh đem nhấc lên. Lại, hắn bên ngoài thân, giờ khắc này có lôi đỉnh quang điện lẫn mà ra, bang, giống như lôi thần thế. Có một cố làm cho người rung động cùng tim đập nhanh, khí thế bắt đầu sen lẫn đi ra. Người gầy lớn run rẩy, kịch liệt giãy giụa, nhưng làm thế nào không tránh thoát, không khỏi hoảng sợ. Người Phục Khương Nam tầm mắt lạnh lẽo, tay phải đột nhiên dùng sức, lôi đỉnh theo nổ vàng, sinh sinh đem cổ hỏng của đối phương bóp nổ tung. Dòng máu bắn tung tóe, đệm tay phải của hắn nhuộm đỏ không ít. Có người nào muốn động thủ? Hắn nhìn gần phụ cận tu sĩ khác, bên ngoài cơ thể lôi đỉnh trở nên càng thêm hung mãnh, thậm chí có quả cầu sét tại hắn bên người trồi lên. Cùng lúc đó, Phan Lôi rút đao, trực chỉ một đám tu sĩ, người nào động, người nào chết. Theo lời Hắn bên ngoài cơ thể, viêm hỏa tuôn ra, gần như đem phụ trợ giống như hỏa thần, khí thế cực kỳ kinh người. Nhất thời, kệ bên này, một đám tu sĩ cùng nhau ở giữa biến sắc, lôi điện. Viêm hỏa, Khương Nam cùng Phan Lôi, vậy mà có được ngự lôi cùng ngự hỏa năng lực. Đây chính là gần như thần thông thủ đoạn a. Ngay sau đó, trong mắt những người này em ngại không khỏi trở nên càng thêm ngột ngạt, trong mắt tràn đầy đều là vẻ kiên rẻ. Thậm chí, có không tính rất mạnh tu sĩ nhịn không được lưu lại, trên trán có mồ hôi trồi lên. Khương Nam lạnh lùng quét nhìn những người này, cùng Phan Lôi nói một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này. Bọn hắn đem tốc độ thả rất nhanh, đảo mắt rời đi Kim Diêm Sơn Dã, đi vào trước đó đặt xe Việt Dã địa phương. "Đi." Khương Nam nói, mời đến Phan Lôi, điều khiển xe Việt Dã đi xa. Chương 19: Internet bình sịt. Xe Việt Dã tính năng rất tốt, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, Khương Nam cùng Phan Lôi rời đi Kim Diêm Sơn từ xa. Lại qua một giờ, hai người tới một chỗ núi hoang. Núi hoang vị trí vô cùng vắng vẻ, xưa nay ở giữa sẽ không có người đến, hai người đi vào trong đó, sắp xếp cẩn thận xe Việt Dã về sau, Khương Nam tìm ra một chỗ thích hợp bế quan chỗ tu luyện, đem thử Kim Diêm Sơn đến linh Thạch lấy ra ngoài. Thiên địa linh khí tụ hợp kết tinh a. Phan Lôi nhìn xem Linh Thạch, dừng một chút hỏi Khương Nam, nói đến, nam tử, thiên địa linh khí đến tuột cùng là cái gì? Khương Nam trước đó cùng hắn đề cập tới Linh Thạch là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng thiên địa linh khí cụ thể là cái gì, từ lâu tới, hắn lại không rõ ràng. Thiên địa linh khí, nói đơn giản một chút, liền là một loại có tinh khiết năng lượng đặc thù khí thể, bực này khí thể do đại đạo sở sinh ra. Con đại đạo, cổ thư bên trên ghi chép, đó là thiên địa cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất tạo thành bộ phận. Khương Nam giải thích nói, lai like là dạng này. Phan đầu, nói, ta cảm giác Hiện tại địa cầu bên trên không khí chất lượng so trước kia muốn tốt rất rất nhiều, gần như là đại dương mênh mông cùng vũng nước khoảng cách, cũng là bởi vì thiên địa linh khí bắt đầu xuất hiện nguyên nhân. Sắp thực như thế, này là địa cầu bắt đầu đột biến giai đoạn thứ nhất. Khương Nam gật đầu. Giai đoạn thứ nhất. Phan Lôi nhạy cảm bắt được bốn chữ này, hỏi, đằng sau còn có cái khác biến hóa? Đúng. Này, đều có nào biến hóa? Phan Lôi dò mò truy vấn, rõ ràng phía sau biến hóa còn chưa từng đến, nhưng hắn lại cảm thấy Khương Nam biết phía sau sự tình. Khương Nam không có giấu giếm, nói, giai đoạn thứ nhất, thiên địa linh khí bắt đầu tuôn ra Địa cầu cương thổ theo kéo dài quỹ trường, đem biến lớn vô số lần, một chút thảo gốc bởi vì linh khí tuôn ra mà biến dị kết xuất đặc thù linh quả, một ít nhân loại sẽ theo biến linh dị, một chút giá thú cũng sẽ theo biến linh dị, hóa thành yêu, trở nên cực kỳ hung ác điên của mạnh mẽ, cùng người tu hành không khác. Giai đoạn thứ hai, trên địa cầu một chút trổng chất không gian bắt đầu hiện hiện mở ra, đủ loại kỳ lạ bí cảnh theo nổi lên, thậm chí sẽ có một ít cổ lao thần một tiên gốc hiện thế, thiên địa linh khí sẽ sinh ra một cái chất biến. Giai đoạn thứ 3, thiên địa đại đạo hoàn toàn thức tỉnh, thiên địa linh khí nồng độ đi đến tối cường, thiên địa đột biến hướng tới ổn định. Hóa thành một mảnh thích hợp nhất tu hành thiên địa, là tất cả nhân loại người tu hành cùng yêu loại người tu hành thị thế. Tu hành cần phải tốt hoàn cảnh, bực này hoàn cảnh, cơ sở nhất tức là chỉ thiên địa linh khí nồng độ. Càng là thiên địa linh khí nồng đậm, tiến hành tu hành tốc độ liền liền sẽ tăng nhanh, tại con đường tu hành lên có khả năng vào tay thành tựu cũng lại càng lớn. Phan Lôi kinh ngạc, không khỏi cảm thán, nghĩ không ra à, địa cầu lại sẽ bị lớn, biến thành thích hợp tu hành thế giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là biến, mà là khôi phục. Khương Nam nói. Phan Lôi động khôi phục. Chẳng lẽ, địa cầu trước kia liền phi thường lớn? là một mảnh thích hợp tu hành thế giới. Đúng. Khương Nam gật đầu, đã từng tu hành nhất thế, thậm chí bước ra tinh không, biết sự tính rất nhiều, địa cầu tại thời cổ thật rộng lớn, từng có cực kỳ rực rỡ tu hành văn minh, bất quá, sau này bởi vì một trận đại chiến, cương thổ hủy hơn chính thành, đại bộ phận tu sĩ cũng đều đã chết, thiên địa đại đạo vì vậy mà yên lặng, cho tới hôm nay mới bắt đầu khôi phục. Phan Lôi hít một hơi linh khí, địa cầu từng có qua rực rỡ tu hành văn minh. Trước kia liền từng có cực rực rỡ tu hành văn minh, cái kia, một chút truyền thuyết thần thoại sẽ không phải là thật à? Hắn nhịn không được hỏi. Có chút là giả, có chút là thật. Khương Nam nói: Có nào là thật? Tỷ như trong truyền thuyết thần thoại mấy nhân vật, có nào là chân thật tồn tại qua? Phan Lôi rất tò mò. Khương Nam dừng một chút, nói: Thần Nông thị, Đoại Nhân thị, đều chân thực tồn tại qua, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Kiếp trước, hắn bước ra tinh không, tại vực ngoại một chút cổ lao chí cường giả trong miệng đã nghe qua Thần Nông thị cùng Đoại Nhân thị mấy chữ này, tại nhắc lên mấy chữ này thời điểm, những cái kia cổ lao chí cường giả tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Phan Lôi trừng mắt, há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Thần thị, Nhân thị, đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết nhân tộc, hai vị này nhân tộc Vậy mà thật tồn tại. Tốt, không cần suy nghĩ nhiều, trước tu luyện. Khương Nam nói, bây giờ, địa cầu đột biến, cơ duyên rất nhiều, đủ loại bảo vật sẽ liên tiếp xuất hiện, là thích hợp nhất tu hành mạnh lên giai đoạn, chúng ta phải nắm lấy giai đoạn này, toàn lực mạnh lên. Hắn đem linh thạch dùng sức đẩy ra, điểm vì làm hai nửa, trong đó một nửa giao cho Phan Lôi luyện hóa, một nửa khác lưu cho mình. Nỗ lực, mạnh lên. Phan Lôi như thế nói, tiếp nhận Khương Nam đưa tới linh thạch, lúc này bắt đầu vận chuyển chân viêm hô hấp pháp bắt đầu luyện hóa. Khương Nam nắm linh thạch, hai mắt hở, bắt đầu vận chuyển thiên tâm, thiên tâm cực kỳ thần bí, là hắn thấy qua biết được mạnh nhất công pháp tu hành, trước đó, hắn từng nghĩ tới đem thiên tâm quyết Chuyển cho Phan Lôi, bất quá lại thất bại, Phan Lôi vẫn không quay được tiên tâm quyết, mà nguyên nhân, hắn vào lúc đó cũng đại khái đoán được, chính là cùng vô danh thiên thư có quan hệ, chỉ có người mang vô danh thiên thư hắn có thể tu hành bộ này cổ kinh. Hắn dùng tiên tâm quyết luyện hóa linh thạch, linh thạch theo rực rỡ, từng sợi ánh sáng, nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Bây giờ, chỗ hắn tại luyện khí cảnh giới, cảnh giới này tu luyện, là tu luyện trong cơ thể bản nguyên khí, làm trong cơ thể bản nguyên khí chậm rãi trở nên lớn mạnh cùng cường thịnh, sau đó Bản thân các phương diện năng lực đều sẽ theo tăng lên rất lớn. Trước lúc này tối thể cảnh, chỉ đơn thuần tu thân thể, nó mục đích cũng là vì luyện khí cảnh làm chuẩn bị, bởi vì, tại tối luyện bản nguyên khí trước đó, cần phải có một cái tối thiểu nhất mạnh mẽ thân thể, dùng chi lai like tiếp nhận phía sau bản nguyên khí. Mặc dù luyện khí quá trình bên trong, thân thể cường độ cũng sẽ theo tăng lên, nhưng ban đầu mở đầu cường độ lại không thể coi nhẹ. Thiên tâm quyết dẫn dắt linh thạch linh khí vào cơ thể, thân thể của hắn lập tức trở nên nóng áp, sau đó đem mực này linh khí dung nhập trong cơ thể bản nguyên khí bên trong, dùng trong đó tinh khiết năng lượng phối hợp thiên tâm quyết, đối trong cơ thể bản nguyên khí tiến hành tu luyện. Cơ hội là này cùng một thời gian, hắn tại Kim Diêm Sơn lên một trận chiến video, bị người truyền đến toàn cầu diễn đàn bên trên, dẫn tới các giới quan tâm, điểm kích lượng đảo mắt tăng vọt, rất nhiều người chấn động theo, lại một lần bị hắn thực lực cường đại sở kinh. Bắc Sơn thị tộc cùng Tần Hằng chế dược riêng phần mình tổn thất không ít luyện khí cảnh cường giả, vô cùng phẫn nộ, nhất là Tần Hằng chế dược, gia tộc tương lai quật khởi hy vọng Tần Hằng hữu bị Khương Nam đánh giết tại Kim Diêm Sơn, này nhất mạch gần như điên cuồng. Thủ tông tử cũng nhìn thấy bực này video, trong tông cao tầng có chút không vui. Mặc dù tần hằng hữu chỉ là trong ngoại môn đệ tử không có ý nghĩa một cái, nhưng dù sao cũng là thú tông đệ tử, lại trước khi chết đã nói ra, giết chết chính mình là tại xem thường thú tông uy nghiêm, nghe được bực này thoại về sau, Khương Nam vẫn như cũ giết đối phương, này hoàn toàn là không đem thú tông để vào mắt. Hàng năm nội môn đệ tử sát hạch, sau cùng danh nghịch chỉ là một cái, chuyên lệnh xuống, năm nay sát hạch nội dung là mang về cái kia khương nam đầu, người nào vào tay mang về, người đó thông qua năm nay nội môn sát hạch, trở thành mới nội môn đệ tử. Trong tông môn một cái cao nói, "Vâng, có ngoại môn trưởng lão linh mệnh, hết sức mau rời đi." Trong núi hoang Khương Nam vận chuyển thiên tâm quyết luyện hóa linh thạch tu luyện, tuối luyện bản nguyên khí, tiến hành đâu vào để lấy. Thoáng trước mắt, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, nửa khối linh thạch bị hoàn toàn luyện hóa, tu vi của hắn theo luyện khí sơ kỳ đi đến luyện khí trung kỳ, thể xác trở nên mạnh hơn, thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Trên lực lượng theo trước đó 8 vạn cân đạt đến 10 vạn cân trình độ, lự lôi năng lực cũng tăng lên không ít, thả ra lôi điện, rõ ràng so với trước đó phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Cái này khiến hắn âm thầm đầu, đối với cái này rất hài lòng. Sau đó, rất nhanh, Phan Lôi đem nửa khối linh thạch luyện hóa hoàn tất, cũng theo luyện khí sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh trung kỳ năm và cân. Phan Lôi lặng lẽ cười, nắm chặt lại quyền. Tu Vi đi đến luyện khí trung kỳ, lực lượng của hắn có 5 vạn cân, mặc dù còn kém rất rất xa Khương Nam, bất quá tướng so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, lại là có thể đụng nhiệt ép. Khương Nam cười một tiếng, đứng dậy linh hoạt một phen vân cốt, không có lập tức rời đi, lấy ra một chút lương khô dùng ăn. Bây giờ, hắn cùng Phan Lôi mặc dù đều là tu sĩ, nhưng Tu Vi vẫn còn rất thấp kém, thường ngày ẩm thực là ắt không thể thiếu. Trong quá trình này, hắn cũng lấy ra điện thoại, thông qua điện thoại di động tin tức cấp loại, nhìn một chút bên ngoài có thứ gì biến hóa. Chậc chậc, người này chiến tư thế coi như không tệ điểm kích lượng đều phá ngàn vạn. Phan Lôi cũng đang nhìn điện thoại, mở ra toàn cầu trong diễn đàn liên quan tới Khương Nam tại Kim Diêm Sơn bên trong video chiến đấu tiếp mời. Khương Nam chính mình cũng mở ra xem, tiếp mời bên trong nhắn lại rất nhiều, phần lớn là tại rung động sự cường đại của hắn Tử Lực. Sau đó, tiếp mời điểm kích xuất tiếp tục tăng lên, dẫn tới càng nhiều quan tâm, điểm kích lượng phá 2000 vạn, càng nhiều người nhắn lại, rung động tại Khương Nam mạnh mẽ. Sau đó thời gian dần trôi qua, có một loại khác nhắn lại tại thiếp mời bên trong xông ra. Con đừng kia nhiều sinh vẫn là màu vàng, rất hiếm thấy, hắn vậy mà như vậy tàn nhẫn đem sát hại. Ta cũng phát hiện này điểm Trước đó không có nhắc lên, xác thực quá tàn nhẫn. Động vật là nhân loại chúng ta bằng hữu, huống chi vẫn là như vậy xinh đẹp một đầu ưng, hắn thế mà trực tiếp giết. Làm sao hạ thủ được? Thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Không ít người tại thiếp 10 bên trong nhắn lại, lên án cương nam, xương cương nam không nên giết cái kia diều hâu, hành vi quá mức ngoan độc. Các người con mắt đang nhìn chỗ nào? Không nhìn thấy là cái kia ưng công kích chứ hắn. Hắn giết trên nó, có cái gì không đúng? Chết nhiều người như vậy không thèm để ý, ngược lại là nắm lực chú ý đặt ở một đầu thân bên trên, cũng là đủ điểm thấy. Có người phản bác. Sau đó rất nhanh chính là to lớn đáng người mắng lại tới, người là sắt vách tường à, không thấy con đứng kia sau này đã không có công kích hắn, bắt đầu rời đi, ưng đều rời đi hắn còn giết chết cái kia ưng, là có nhiều tàn nhẫn. Không sai, ưng đã không có công kích, hắn còn giết chết cái kia ưng, đơn giản liền là liền xúc sinh cũng không bằng. Động vật cùng nhân loại là bình đẳng, người còn không bằng động vật đâu. Lao tử liền để ý ưng không thèm để ý người, những người kia chết quan lão tử cái giám sự. Ưng chỉ là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh công kích hắn mà thôi, ưng có lỗi gì? Hắn giết ưng chủ nhân chính là dựa vào cái gì khoảnh khắc ứng là người, cùng hắn cùng vì nhân loại đều cảm thấy sỉ nhục, càng nhiều người nhắn lại lên án. Sau đó, chuyện như thế tiếp tục lên men, có người thậm chí mở đơn tiếp lục mạ Khương Nam. Giết chết xinh đẹp Kim Ưng Súc xinh kia, chúc ngươi ra cửa gặp sẽ đánh. Giết ưng cầu vật, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lao tử liền giấy tính tiền tiếp mắng ngươi chó đồ vật, có loại theo dây lưới tới đánh Lao tử à? Giết chết Kim Ưng cái kia thối giỏi, mẹ ngươi gọi ngươi trở về đất cứt, không phải ở bên ngoài loạn lung lay, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Dấy tính tiền tiếp lên án Nam người càng ngày càng nhiều, có mấy cái ID là nhất xối nổi, lập đi lập lại phát bài viết, lúc mới đầu chỉ là nhục mạ Nam, sau đó tệ hại hơn. Liên đối Khương Nam mâu thân phụ thân cũng cùng một chỗ nhục mạng, lời nói ác độc vô cùng. Phan lôi thông qua điện thoại di động nhìn xem này chút thiết mời, mặt đỏ lên, trên trán gân xanh đều sung ra, nộ không thể nghỉ. Khương Nam sắc mặt cũng là trầm xuống, trở nên cực kỳ băng hàn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm lãnh nhược tình tư nhân điện thoại, giúp ta tra mấy cái ID, ta muốn cặn kẽ nhất tin tức. Trưng 20, khiêu chiến thu tông, đối với trên internet những cái kia lên án chính mình dết tư người, Khương Nam ban đầu căn bản không thèm để ý. Những người này đơn giản liền là chút internet bình xịt, dùng tại trên internet lung tung phun người làm làm nhân sinh ý nghĩa, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng đã đến cuối cùng, trong đó mấy người vậy mà bắt đầu nhục mạ hắn mẫu thân và phụ thân, lời nói ác độc hết sức, hắn khó mà đã chịu. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua cha mẹ ruột, nhưng nhưng như cũ tôn trọng bọn hắn, nhục cha mẹ của hắn, hắn tuyệt đối không dung tha. Hắn đem bên trong mấy cái mắng nhất sôi nổi ác độc nhất ID giao cho Lãnh Ngự Tỉnh, nhường Lãnh Ngự Tỉnh tra kỹ càng tin tức. Lãnh ra làm mạnh mẽ tu hành thế lực, ở mọi phương diện đều có rất mạnh năng lượng, muốn thẩm tra mấy cái ID tin tức cặn kẽ tự nhiên vô cùng đơn giản cũng không lâu lắm, lãnh lực tình chính là trả lời điện thoại, đem mấy cái sôi nổi ID chủ nhân cùng với vị trí cụ thể địa chỉ các loại, một năm một 10 báo cho Khương Nam. Khương Nam tầm mắt băng lãnh, không có làm dừng lại, thu đến lãnh lực tỉnh báo tới mấy cái ID tin tức cận kẽ về sau, trước tiên mang theo Phan Lôi, chiếu vào địa chỉ tìm tới cửa đi, đem tại trên mạng nhục mạ ác độc nhất mấy người toàn bộ chém xuống hai tay, đồng thời cũng làm cho Phan Lôi đem quá trình này lấy tay cơ thu hạ video, tự mình đem chuyển đến toàn cầu diễn đàn phía trên. Ai dám lại miệng ra nói, xuống tràng cùng bọn hắn một dạng. Hắn tại toàn cầu diễn đàn lên đăng ký tên liền là nguyên danh Khương Nam phát bài viết về sau, lập tức dẫn phát một lần sôi trào. Thiếp bên trong trong video, ác độc lục mạ mấy cái ID chủ nhân kêu thê lương thảm thiết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bị chém xuống hai tay sau trên mặt đất rẽo rựa lăn lộn, dòng máu chảy khắp nơi trên đất, nhìn thấy mà giận mình. Đạo mắt mà tôi, thiếp mời điểm kích lượng chính là phá 3000 vạn, tại thiếp bên trong nhắn lại nhân số vượt qua 20 vạn. Cái này, dữ dội a. Quá sướng sướng. Này chút đầu góc có hố đồ vật, không có việc gì ngay tại trên internet hung hăng càn quấy nhục người khác, đem phun người coi như nhân sinh nghiệm thú, người khác phát cái 1 cộng 1 bằng 2 đều chạy đi ân cần thăm hỏi người khác cả nhà liền nên như thế đối đãi. Xuất ủng hộ lâu chủ. Cái này đến cái khác ai đi nhắn lại, ủng hộ Khương Nam, tuyên bố Khương Nam cử động lần này làm cho người rất hạ giận, là tại tỉnh Hoa Internet. Thiếp mời điểm kích đo đạt tiếp tục tăng lên, rất nhanh đột phá 5000 vạn, tại thiếp bên trong nhắn lại người cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, trước đó lên án nhục mạ Khương Nam những người kia, không có người nào phát biểu, toàn bộ trở nên im lặng. Kia cái gì? Trước đó nói theo dây lưới tới đánh ta cái kia anh em, người đâu? Tiếp tục đi ra nhảy ta. Đừng làm rộn anh em, những người kia ngươi còn không rõ ràng lắm. Trong cuộc sống hiện thực liền là cặn bã mà thôi, bởi vì cảm thấy ngược lại là tại trên internet, tùy tiện mắng, người khác cũng tìm không thấy hắn, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Bây giờ, người ta có thể tìm tới hắn, thật có thể theo dây lưới đi qua, này nơi nào còn dám phát biểu? Đoán chừng hiện tại đã là bị hủ thẻ ra còn rồi. Trên lầu nội dung quá mức chân thực. Kỳ thật đi, những người kia lời nói kịch liệt điểm cũng tỉnh có thể hiểu, dù sao, cái kia ưng có thể là tổ tông của bọn hắn. Nói tổ tông cái kia anh em, liền ngươi nhất tú. Thiệp mời bên trong, nhắn lại nhân số tiếp tục tăng lên, toàn bộ đều là ủng hộ Khương Nam. Điểm kích lượng rất nhanh đột phá 7000 vạn. Khương Nam chú ý này thiếp mời một quãng thời gian, sau đó chính là không nữa để ý. Thiếp mời nhiệt độ kéo dài đại khái 7 ngày, lập tức dần dần bình nhiệt đi. Cũng là lúc này, mấy chục đầu liên quan tới Khương Nam thiếp mời tại toàn cầu diễn đàn lên phát ra, dẫn tới rất nhiều người vì đó động dung. Thú tông, tìm Khương Nam tung tích, người cung cấp đầu mối, tiền thưởng 10 vạn. Thú tông, tìm Khương Nam, cung cấp có ích tin tức người, linh đan một viên. Thú tông, Nam, vô luận chết sống, cung cấp tung tích tiền thưởng 10 vạn. Bắt được mang đến người, thưởng chiến đấu vô kỹ. Mấy chục đầu thiếp mời Toàn bộ dùng thú tông nhị chữ mở đầu. Cái này lập tức ở giữa dẫn phát lên một trận bàn tán sôi nổi, căn cứ trước đó vài ngày Khương Nam giết chết thú tông đệ tử Trần Hữu, rất nhiều người biết, thú tông đây là bất mãn, muốn mặt sát Khương Nam. Khương Nam chính mình tự nhiên cũng nhìn thấy này chút khi mời, không khỏi cười lạnh. Tại toàn cầu diễn đàn bên trong như vậy so thiếp, đủ loại treo giải thưởng, muốn tìm ra hắn giết chết hắn, thật đúng là phế lối vô cùng. Nam tử, muốn hay không chơi hắn nóm? Phan Lôi rất khó chịu. Tự nhiên, Khương Nam nói, hắn cũng không phải buồn nản. Một ngày này, hắn che lớp mặt, đến chợ đen mua sắm một bình thường dược lô. Sau đó một lần nữa trở lại trước đó nuôi hoang, rược lôi nhóm lửa, hắn lấy ra một gốc huyết sắc thảo gốc, rõ ràng là trước đó tại Kim Diêm Sơn bên trong tìm được xích huyết thảo. "Nam thử, này là chuẩn bị làm cái gì?" Phan Lôi tò mò. "Luyện đan." Khương Nam nói. "Xích huyết thảo, làm luyện chế xích độc đan hoạch tâm tài liệu, bực này độc đan bóp tứ vỡ, sau đó bay hơi hóa thành khí thái, vô sắc vô hình vô vị, nhưng để tu sĩ trong cơ thể khí hỗn loạn thậm chí đình trệ, tuy là ngự khí cảnh cường giả cũng khó có thể tránh thoát Tông bây giờ có người muốn giết hắn. Hắn biết là bởi vì hắn giết chết Tân Hằng Hữu cái này thú tông đệ tử quan hệ, suy đoán người xuất động, hẳn là cũng chỉ là luyện khí cảnh cấp bậc, dù sao, chính hắn bây giờ chỉ là luyện khí cấp bậc, thú tông bực này tu hành môn phái thường thường so sánh tự ngạo, còn không đến mức vì giết hắn một cái luyện khí tu sĩ mà phát động ngự khí cảnh cường giả. Bất quá, này cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, không nhất định hoàn toàn chính là chân thật, mà lại, hắn vẫn phải cân nhắc về sau so đến từ Bắc Sơn thị tộc, cổ hiền sinh vật cùng với Tân hàng chế dược trả thủ. này ba cái tu hành thế lực sẽ không như là thú tông như vậy cao ngạo, hắn giết tam đại thế lực nhiều người như vậy là vô cùng có khả năng triệu ra này ba cái thế lực ngự khí cường giả. Căn cứ vào đủ loại này, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đi đầu luyện chế xích độc đan, về sau, có này xích độc đan, cho dù là đối đầu ngự khí cảnh cường giả, chỉ phải cẩn thận chút không làm cho đối phương phát giác hắn dùng đan, như vậy, ngự khí cảnh cường giả hắn cũng không sợ. Xích độc đan luyện chế, đối với hắn mà nói cũng không khó, rất nhanh hắn chính là luyện ra 6 cái xích độc đan, sau đó luyện chế ra xích độc đan giải dược, phân cho Phan Lôi ba cái xích độc và thuốc giải, cùng cảnh cáo chi Phan Lôi về hiệu cùng phương pháp sử dụng. Đi Kim Diêm Sơn. Hắn đối Phan Lôi nói Toàn cầu trong diễn đàn, Thú Tông tìm kiếm Khương Nam tiếp mời tiếp tục tăng nhiều, có người lập đi lặp lại so thiếp, tiền thưởng cũng theo đề cao, đã là bá màn hình. Cũng là lúc này, một đầu mới thiếp mời xuống ra, ID là Khương Nam, Thú Tông, ta tại Kim Diêm Sơn chờ các ngươi. Thiếp này vừa ra, lập tức dẫn tới toàn cầu trong diễn đàn sôi trào, bây giờ Thú Tông như vậy truy sát Khương Nam, đổi lại người bình thường, hẳn là sẽ giấu đi tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao Thú Tông có thể là phi thường đáng sợ, có thể Khương Nam lại đi ngược lại con đường cũ, tự mình phát bài viết bại lộ hành tung. Gan thật mập, đủ khí phách. Rất nhiều người chứng mắt. Cùng lúc đó một số người khác động, nâng lên quay chủ công cụ các loại, hướng phía Kim Diêm Sơn vị trí phóng đi. Bây giờ, Khương Nam danh tiếng có thể là không như bình thường, như vậy tự bộc lộ tung tích, nghiễm nhiên là khiêu chiến thú tông phát bài viết cái kia hơn 10 người, đây chính là đại tin tức, những người này chuẩn bị đi hiện trường trực tiếp, cứ như vậy, cực dễ dàng đi theo Hỏa một Thành, một khi phát hỏa, về sau nhưng chính là được cả danh và lợi. Thú tông một năm này có tư cách tranh đoạt nội môn đệ tử thân phận người, tổng cộng hơn 30 người, hơn 30 người ở vào địa phương khác nhau, thời khác đang đuổi tìm Khương Nam, thấy Khương Nam phát ra tiếng mời, cùng lúc hướng phía Kim Diêm Sơn mà đi. Bắc Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng với Tần Hằng chế dược cũng là chuyển động, đối phương nam sát ý nồng đầm vô cùng. Lãnh ra một đám cao tầng cũng đều động dung. Có chút lỗ mãng, thú tông chi ít có hơn 10 người xuất động, chiến lược hẳn là đều không tầm thường, chính là mỗi người đều vượt xa trước đó cái kia Tần Hằng Hưu. Mà lại, bác Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng Tần Hằng chế dược cực khả năng cũng sẽ ra tay, nhất là Tần Hằng chế dược, bọn hắn hận thấu hắn, có lẽ, ngự khí cảnh Tần Hằng tiên lão già sẽ đích thân thủ. Hắn bây giờ mặc dù không yếu, nhưng đối với lên ngự khí cảnh cường giả lại, Lãnh một cương nhíu mày. Huynh đệ chúng ta cũng đi đi một vòng. Lãnh Một ký nói, đang bị Khương Nam chữa cho tốt thương thế về sau, đã sớm bước vào tốc hải cảnh cấp độ, trong khoảng thời gian này, một mực đều chú ý tới Khương Nam đủ loại sự tình, nói ra như thế câu nói về sau, cùng Lãnh Một cương cùng đi ra khỏi Lãnh Gia đại viện, đi tới Kim Diêm Sơn, chuẩn bị tại lúc cần thiết, che lớp quân mặt tương trợ Khương Nam, tuyệt đối không thể để cho Khương Nam có bất kỳ sơ thất nào. Khương Nam không chỉ có là truyền thống tu sĩ, vẫn là hiếm thấy luyện dược sư, cực kỳ thần bí phi phạm, cùng bọn hắn lánh Gia có không tầm thường quan hệ, ngày sau, chờ đến Khương Nam chân chính trưởng thành, bọn hắn Lãnh Gia cũng tuyệt đối sẽ theo nước lên thì lên. Kim Diêm Sơn Khương Nam cùng Phan Lôi sớm đã đi tới trong núi, đứng yên tại dãy núi ở giữa. Đồng thời, lúc này, trong núi địa phương khác đã là tụ tập không ít người, có một ít là tán tù, cũng có một số người là tức thì từng cái trực tiếp bình đại chủ ba các loại, đã có người chuẩn bị tốt quay chủ công cụ, bắt đầu trực tiếp. Thời gian theo trôi qua, thời gian dần trôi qua, Kim Diêm Sơn bên trong tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, vượt qua 5000 người. Cũng là lúc này, một tiếng lệ rít gạo vang lên, trên bầu trời bay tới một đầu kền tuyền, ánh mắt hung lệ, lao xuống hướng Khương Nam. Hắn mọ sắc bén như là lợi truy, giống như có thể đem thiết thạch xuyên, hướng ngay Khương Nam đầu tới. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, nghiêng người tránh đi kềnh kềnh công kích, trở tay một bàn tay đem đập bay ra ngoài xa hơn 3 trượng. Xìu xìu xìu thanh âm vang lên, mấy chục đạo thân ảnh xông vào, đều cầm trong tay lưỡi dao, bên người đi theo khác biệt chim cùng thú, lệ khí rất đậm, từ khác nhau góc độ hướng phía Khương Nam mà đi, lạnh leo sát phạt khí tức, như muốn hóa thành như thực chất. Khương Nam trước tiến động, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm tam thập lục quét ngang, kiếm thế lăng lệ lại theo cùng một chỗ thủ, thi triển biến thân cùng Pháp, cùng Nam cùng một nên chiến hơn 10 người. Người nào trước vào tay đầu, về ai Đủ đông hơn 30 người, từng cái đều là luyện khí hậu kỳ hòa luyện khí đỉnh phong cường giả, một người trong đó lạnh giọng mà miệng, "Có khả năng." Người con lại nói, "Hơn 10 người, thế công toàn bộ tập trung ở Khương Nam trên thân." Vào tay Khương Nam đầu, bọn hắn liền chính là thú tông mới nội môn đệ tử, địa vị đem vượt xa hiện tại. Mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình chiến thú, hoặc là huyết lang, hoặc là độc xà, hoặc là nội độc, cứ việc chưa từng hợp lực công kích, nhưng thế công nhưng như cũ rõ người, khiến cho nơi này rất nhiều cùng cảnh giới người tu hành vì đó động dung, tự nhận về mặt chiến lực xa xa so với không lên, như cách nhau một trời một vực không hổ là thú tông đệ tử, này hơn 30 người hợp lại cùng nhau, có thể dùng quét ngang ngự khí cảnh hạ tất cả. So sánh đoạn thời gian trước cái kia tần hằng hữu, giống như đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, khó trách thấy tần hằng hữu bị đánh chết video, còn dám. Như vậy đến đây, có tu sĩ hít một hơi lãnh khí, không ít người tầm mắt có rơi vào Khương Nam trên thân, một người trong đó mở miệng, cái kia Khương Nam rất mạnh, khả năng cản. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, các ngang này người câu nói kế tiếp, trong chiến trường, Khương Nam đối mặt hơn 10 người vây công, trường kiếm tại giờ này nhuốm máu, đem một người trong đó chiến thú độc xạ chém làm hai đoạn. Sau đó tại sao một khắc xuyên vào đối phương ngực trái bên trong, dòng máu phun ra, cái này nhân tâm bẩn bị đánh xuyên, ngã xuống đất vùng vẫy hai lần chính là không có động tĩnh, hồn chết ngay tại chỗ. Chương 21, Tam đại ngự khí. Đây thật là Kim Diêm Sơn bên trên, một đám tu sĩ tìm lập nhanh, hơn 30 luyện khí cảnh cường giả vây công, yếu nhất đều là luyện khí hậu kỳ, lại tại đảo mắt bị Khương Nam đánh chết một người. Sức chiến đấu cỡ này, đơn giản có chút rùa người. Chết. Băng Lệnh thanh âm vang lên, một cây trường qua mà tới, kích lấp lánh băng, Nam vết Đây là một cái luyện phong cường giả rất trẻ trung, thân mang toàn thân áo đen, tầm mắt sắc bén, kích thế hùng hồn, có 8 vạn cân lực lượng, đáng sợ. Thú tông đệ tử, làm thật không có một cái nào là bị phạm. Không ít tu sĩ tìm đậm nhanh. Bình thường luyện khí cường giả tối đỉnh, tối đa cũng liền 5 vạn cân lực lượng, nhưng mà thú tông này người lại có tới 8 vạn cân. Đầu lâu của ngươi, ta muốn." Thanh niên mặc áo đen mở miệng, trong tay trường kích đệ xuống, khi thế càng thêm cuồng mãnh, không khí đều bị ép từng đợt vụ vụ. Cùng lúc đó, máu me đầy đầu sói gào giết gào, vì đó chiến thú, toàn thân che kín mùi máu tươi, cùng một trô đánh khương Nam. Khương Nam biểu lộ đạm mạc, đuôi phải quét ngang, rơi vào huyết lang trên thân, phịch một tiếng đem quét bay ra ngoài xa ba trượng. Đồng thời, hắn tay trái khẽ nâng, một nắm chặt thanh niên mặc áo đen ép xuống trường kích. Một màn như thế, kinh hãi một đám tu sĩ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, thanh niên mặc áo đen để xuống chưởng kích có thể là có trường 8 vạn cân lực lượng a, có thể Khương Nam lại là tay không liền cho tiếp nhận. Tuy là thú tông cái khác mấy chục cái đệ tử cũng đều động dùng, thanh niên mặc áo đen này, có thể là bọn hắn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ nhất người, vừa rồi cái kia một kích cơ hồ là đối phương toàn lực, lại đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Khương Nam một phát bắt được. Thanh niên mặc áo đen chính mình càng là động dung, chấn động trong tay trưởng kích, mong muốn thu hồi, nhưng mà, trường kích bị Khương Nam nắm chặt, lại giống như là bị thép hợp kim kìm kẹp lấy, hắn tốn sức toàn lực cũng rút ra không được. Khương Nam biểu lộ bình tĩnh, chỉ chữ không có, nắm trường kích tay chấn động, trực tiếp theo trong tay đối phương túm lấy trường kích, sau đó đảo ngược bổ ngang, quất vào đối phương trên đầu, có tới 10 vạn cân lực lượng sinh sinh đem đối phương đầu đập bể. Như vậy máu tanh một màn, kinh hãi phủ cận không ít tu sĩ tâm kinh đảm hàn. Cùng lúc đó, các mạng lưới lớn màn hình bình đài, rất nhiều người thông qua một chút chủ trực tiếp quan sát nơi này chiến đấu, thấy một màn này Không ít người có chút run sợ, nhưng càng nhiều người lại là đã run sợ lại cảm thấy hưng phấn, giành lên trước phát biểu. Trong lúc nhất thời, tại Kim Diêm Sơn quay chụp chủ bá nhóm lập tức đều trở nên hưng phấn lên, quay chụp ra sức hơn, tìm kiếm tốt nhất quay chụp góc độ, làm chính mình quay chụp nội dung dẫn tới càng nhiều quan tâm. Thú tông số 10 đệ tử lúc này từng cái động dung kinh hãi, Khương Nam thực lực vậy mà so đoạn thời gian trước mạnh mẽ hơn không ít, bọn hắn thu tông bên ngoài môn đệ nhất người, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Các người theo thú tông đi ra, tự cho là rất mạnh mẽ, bốn phía treo giải thưởng tìm ta muốn ta, trên thực tế như thế nào? Thật đối đầu, yếu ớt như phù trần. Khương Nam quét nhìn hơn 10 người. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể có lôi điện sen lẫn mà ra, lốt bước vàng, khí thế cùng chiến thế theo tăng gọn. Đây là lôi lực. Hắn có thể phóng thích lôi lực, chẳng lẽ Luyện hóa có khả năng thức tỉnh một ít đáng sợ năng lực linh quả? Liễn Như là đã từng cổ hiền sinh vật phong thần. Một đám tu sĩ đọc dùng, chút thời gian trước tại Kim Diêm Sơn, Khương Nam cũng thi triển qua ngự lôi năng lực, bất quá một màn kia lại là cũng không bị quay chụp xuống tới, bởi vậy rất nhiều người đều không biết. Thú tông một đám đệ tử cũng là biến sắc, bọn hắn căn bản không biết Khương Nam lại có dạng này ngự lôi năng lực. Bọn hắn trước đó dựa vào Khương Nam cùng Tần Hằng Hữu một trận chiến tới ước định Khương Nam chiến lực, vậy mà hoàn toàn là sai lầm. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, nhấc chân cất bước, trực tiếp động. Thần hành Bách biến thân pháp bị hắn vào lúc này thi triển ra, giống như quỷ mị ép về phía thú tông số 10 lệ tử, kiếm tam thập lục thi triển đến trước mắt có khả năng thi triển đến cực hạn, quỷ dị kiếm chiêu phối hợp với cương mãnh lôi điện, cường thế vô cùng. Phốc phốc phốc, dòng máu đạo mắt bắt đầu bắn tung tóe, tiêu thảm trong nháy mắt theo quên trong chớp mắt liền có 3 người chết thảm. Ngươi! Có người mở miệng, đạo mắt liền bị kiếm rẽo cắt Nam vung lên thứ 9. Vào qua, đem đối phương đầu trực tiếp chém xuống, sau đó thuận thế hướng phía trước huy kiếm, đem đối phương chiến thu chặn ngang chặt đứt, tạm phủ rơi lấy đất. Hắn không có chút nào dừng lại, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, kiếm tam thập lục quét ngang, phối hợp thêm sấm xét lực lượng, kiếm thế lăng lệ khiếp người, mặc dù một chút tu sĩ cách rất nhìn xa lấy nơi này, cũng không khỏi đến cảm giác từng đợt tim đập nhanh. Cùng lúc đó, một bên khác, Phan Lôi đối mặt công kích còn lâu mới có được hương nam nhiều, liệt diễm đao pháp phối hợp thần hình bách biến thần pháp, viêm hỏa chi lực cũng theo cùng một chỗ điều động, dẫn tới mọi người kinh hãi, rất nhanh đánh một cái thú tông đệ tử. A Những đều thảm thiết quấn quẩn, mấy chục thú tông đệ tử, từng cái đều rất mạnh, nhưng mà bây giờ lại là không được, đối đầu Phan Lôi người còn tốt, đối đầu Khương Nam liền thảm rồi, trong mấy mắt, có chừng 9 người chết tại Khương Nam kiềm dưới, tất cả đều là nhất kích mất mạng. Hợp lực đánh giết hắn, về sau lại bàn về thuộc về. Có người cắn răng quát, "Tốt." Ngay sau đó, có những người khác đáp lại, đoàn người bắt đầu có phối hợp công kích, các loại chiến thú cũng theo cùng một trô đánh giết. Khương Nam con ngươi lạm mạc, sắm xét lực lượng vồn quanh bên ngoài cơ thể, đem phụ trợ giống như lôi thần, sau đó, bởi vì lôi đỉnh quan hệ Hành thi chuyển thần hành bách biến thân pháp trở nên càng nhanh, kiếm tam thập lục trở nên mạnh hơn, kiếm chiêu càng quỷ dị hơn. Lượn lôi lực lượng, thần thông thủ đoạn, khiến cho hắn bản thân chiến lược tại lúc này trong khoảnh khắc đạo tăng mấy lần. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, lại một người bị sọ xuyên trái tim. Hắn rút ra trường kiếm, tránh đi một cái thú tông đệ tử chém tới trường đao, một kiếm cắt một người trong đó cổ họng. Đồng thời, hắn tay trái nắm quyền quét ngang, mu bàn tay đánh vào một người khác trên huyết thái dương, trực tiếp đem đối phương quét bay tứ tung, rơi trên mặt đất sau thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt chết đi. Một đầu độc thần nhanh chóng lao tới. Song đồng ngân lệ, nhảy lên một cái cắn về phía cổ của hắn, bị hắn một cước đá ra xa hơn 6 trượng, như là chủ nhân thất khiếu đi theo tuôn máu. Này chiến tư thế, không có chút nào dây dưa dài dòng, toàn bộ nhất kích mất mạng, vô luận là né tránh thời cơ, công kích góc độ vẫn là đối lực lượng công chế, đơn giản. Đều là có thể xưng hoàn mỹ, tìm không đến bất luận cái gì chỗ thiếu sót. Có tuổi tán tu tim lập nhanh, hắn mới còn trẻ như vậy, nhìn qua 17 tuổi khoảng chừng, làm sao có thể đem chiến đấu làm đến bước này? kiếm reo thỉnh thoảng vang lên, lôi đỉnh điện lốt bướu quần, Khương nam huy kiếm, đem lại một đầu người sợ chém xuống. Một bên khác, Phan Lôi đánh giết người thứ hai, bên ngoài cơ thể hỏa diễm nhảy bọn, giống như hỏa thần. Thú tông hơn 30 loại môn đệ tử tới đây, đảo mắt bị giết 13 người, không ít người không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Làm sao có thể? Có người cắn răng. Bọn hắn có thể là thú tông đệ tử a, tu vi chỗ yếu nhất tại luyện khí hậu kỳ, càng là có thực lực tương đương chiến thú phối hợp với cùng một chỗ công kích, bình thường cùng cảnh giới tu sĩ còn kém rất rất xa bọn hắn, nhưng hôm nay, bọn hắn hơn 10 người đồng loạt ra tay, công sát mới luyện khí trung kỳ nam, lại là trong chớp mắt bị giết hơn 10 người, này chiến cuộc đệ bọn hắn khó mà tiếp nhận đam muốn của các ngươi tần hằng hữu, trước đây không lâu chết ở chỗ này, các ngươi ngàn giảm xa xôi đến ngồi hắn, hắn làm thật cao hứng. Khương Nam mở miệng. Thú tông hơn 20 cái đệ tử cắn răng, một tiếng gầm nhẹ, cùng một chỗ lên tiếp. Khương Nam cầm kiếm, kiếm tam thập lục quét ngang, chiêu chiêu lăng lệ. Phù một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, đảo mắt liền có người bị chém xuống đầu. Sau đó, tiêu thảm thỉnh thoảng vang lên, phan lôi đau thế, thú tông những đệ tử này còn có thể ngăn cản, nhưng đối với Khương Nam kiếm thế, những người này lại là mệt mỏi ứng nối, quá mạnh, quá nhanh, lại gần như đều là theo góc chết chém tới công kích, trên cơ bản vô phương chống cự. Trong nháy mắt liền lại có 13 người bị vô tình trầm giết, tính cả chiến thú cũng cùng nhau chết bởi kiếm xuống. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo lực quyền cương khí từ cách đó không xa hành đến, bá đạo vô cùng, thẳng bức Khương Nam đầu, cực kỳ khiến người. Một cái lao giả đạp đến, ánh mắt giết lạnh. Bản nguyên khí ngoại phóng công kích. Đây là Ngự Khí cảnh cường giả, Tân Hằng Tiên. Tân Hằng chế dược nhất mạnh người mạnh nhất. Người này vậy mà đến rồi. Phu Cận, một chút tán tu độc dụng, nhận ra lão giả này. Khương Nam hai mắt híp lại, lên thần hành bạch biến thân pháp di chuyển nhanh chóng, chính đi đối phương vây tới lực quyển cương khí. Ra một tiếng, lực quyền cương khí rơi vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, đem tảng đá lớn trực tiếp cho đánh nát ấy. Cơ hội là này cùng một thời gian, mà khác hai cái hướng đi, đồng dạng hai cái lao giả đạp đến, đảo mắt đi tới gần. Bắc Sơn Nhiếp, Tô Bạch Lục, có tán tu kinh ngạc lên tiếng, Bác Sơn thị tộc ngự khí cảnh cường giả cùng cổ hiền sinh vật ngự khí cảnh cường giả lại cũng tới. Bác Sơn Nhiếp cùng Tô Bạch Lục đi tới gần, như tần hành tiên, tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam trên thân, sắc ý giật Nam tự nhiên biết ba người tới đây là muốn giết mình, kiếm tại ngực, đối lui nói, "Lôi tử, chú ý." Phan Lôi biểu lộ nghiêm trọng, gật đầu nói: "Hiểu." Ba cái ngự khí cảnh cường giả kéo tới, loại kia khí thế quá mức kinh người, hắn tự nhiên cảm giác được ba người đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn hiểu hơn Khương Nam ý tứ. Vèo một tiếng, lúc này, Trần Hằng tiên động, bên ngoài cơ thể cương khí mách liệt, tầm mắt băng hàn đến cực điểm, cầm lấy Khương Nam. Cùng lúc đó, bác Sơn Boss cùng Tô Bạch Lục cùng một chỗ động, không có người nào để ý Phan Lôi, toàn bộ cầm lấy Khương Nam. Phan Lôi cất bước, liệt diễm vần quanh, cầm lao giết đi qua. "Không cần phải để ta, hộ tốt chính mình." Khương Nam nói, giẫm lên thần hành Bách biến thân pháp lui lại cùng ba người cực tốc kéo dài khoảng cách. Phan Lôi ngừng lại, nhìn xem Khương Nam bên kia, ánh mắt hơi lấp lánh. Thú tông tới nơi này ngoại môn đệ tử, giờ phút này còn lại chín người, thấy Trần Hằng Tiên ba người ra tay với Khương Nam, dừng một chút, tầm mắt rơi vào Phan Lôi trên thân, ba cái ngự khí cảnh cường giả ra tay, hắn chắc chắn phải chết, đại hắn bị chạm, chúng ta hỏi ba người kia muốn đầu lâu của chúng nó, sau đó lại bản về thuộc về, bằng vào ta thú tông mặt mũi, ba người kia, tất nhiên sẽ đem đầu lâu của chúng nó giao cho chúng ta. Một người trong đó mở miệng, tầm mắt giết lạnh, nói, trước đó, đưa hắn người bản này, làm thịt. Nay ngươi cũng không yếu cùng tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất nắm bắt. Rít. Chín người thanh ảnh băng lãnh hướng phía Phan Lôi bất tới, trong nháy mắt khởi xướng lăng lệ thế công. Phan Lôi không sợ, tầm mắt lấp lánh, lấy một địch chín, trong lúc nhất thời có chút chật vật, nhưng lại tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Oeng. Leng keng. Lực quyền cương khí nổ vàng, kiếm khí theo âm vang rung động, một bên khác, Trần Hàm Thiên, Bắc Sơn Nhiếp cùng Tô Bạch Lục cùng một chỗ đối kháng nam độc thương, mạnh mẽ bản nguyên ngoại phóng, cương vô cùng, tốc độ nhanh, từng cây đại mục bị trấn nát chặt đứt. lên thần biến không lại khắp nơi bị quấn chế, trong lúc nhất thời có chút hiện tử hoàn sinh chi tựa. Không nghĩ tới, vậy mà lại có ngự khí cảnh cường giả tiền bối bước ra đến, lần này, Ngải Khương Nam sợ là có tán tu lập đầu. Chương 22, chệm giết ngự khí. Tam đại ngự khí cảnh cường giả cùng một chỗ giết tới, vượt quá một đám tu sĩ đốn trước, rất nhiều người cảm thấy Khương Nam sắp xong rồi. Dù sao, Khương Nam tu vi chỉ mới luyện khí trung kỳ mà thôi, so với ngự khí cảnh cường giả mà nói thực tế kém nhiều lắm. Đó là chất khoảng cách. Wen, anh, lực quyền cương khí vụ kiếm khí cũng theo hạ đạo, tần Tiên ba người tầm mắt lạnh lẽo. Trong lúc xuất thủ không lưu tình chút nào, Tam đại thế lực có quá nhiều cường giả chết tại Khương Nam trong tay, đối Khương Nam sát tâm có thể nói một cái so một cái nặng. Khương Nam giẫm lên thần hành biến, bộ pháp phiếu miểu, bất quá, đối mặt Tam đại ngự khí cảnh cường giả lại là ý nghĩa không lớn, dù sao, ngự khí cảnh cường giả đã có thể đem bản nguyên khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể mà ngự khí công kích, chiến lực vô cùng kinh người. Nhưng mà, mặc dù như thế, bị Tam đại ngự khí cường giả ép không ngừng chật vật né tránh, trong mắt của hắn lại hoàn toàn không sợ hãi. Ngảy đi ngảy lại, Bác Sơn lạnh như băng nói, bản nguyên khí vẩn quanh bên ngoài cơ thể, hóa thành như thực chất chiến đao, Không khí đều bị trảm hí lên. Tần Hằng Tiên cùng Tô Bạch Lục vẻ mặt giết lạnh, bọn hắn nhất mạch riêng phần mình có dòng chính chết bởi Khương Nam trong tay, đối Khương Nam sát tâm so Bắc Sơn nhiếp yếu thắng, nhất là Tần Hằng Tiên, sát ý dày lập nhất, chính mình nhất mạch tương lai hy vọng bị Khương Nam giết. Mấy người ra tay, chiêu chiêu lăng lệ. Khương Nam giẫm lên thần hành bắc biến, chỉ phòng ngự, không làm công kích, mấy lần suite nữa bị ba người đánh giết tại bản nguyên khí xuống. Một bên khác, Phan Lôi đồng thời đối mặt càng càng Hai người này đều không có hy vọng, hôm nay đều sẽ chết. Nại Khương Nam cực kỳ cường đại, một người giờ cũng có thể đánh giết Thu tông cái kia hơn 30 người, chỉ là hắn như vậy khiêu chiến Thu tông những người kia, lại thật chính là lỗ mãng, quá thiếu cân nhắc, hoàn toàn không có nghĩ qua trước đó trêu chọc qua bác Sơn thị tộc, Tần hàng chế dược cùng Cổ Hiển sinh vật, không, có nghĩ qua, mấy cái này thế lực lớn cũng sẽ mượn cơ hội này tới nơi này giết hắn. Đúng vậy a, tâm tư thật không đủ kín đáo, chính mình hố chính mình. Không ít tu sĩ lắc đầu. Cách đó không xa, lấy một kỳ cùng lãnh một cương đã sơn tới nơi này, làm nguy trang, thỏa sức là người quen cũng không nhận ra, một mực tại nhìn xem Khương Nam chiến đấu. Giờ khắc này, Lãnh Mục kỳ động, nhường Lãnh Mục cương đi giúp Phan Lôi, chính mình đi giúp Khương Nam. Nhưng mà, cũng là lúc này, trong chiến trường đột nhiên xảy ra dị biến, Tần hàng Tiên ba người thế công lúc chợt trở nên vô lực dâng lên. Cùng một thời gian, Khương Nam không lui về sau nữa né tránh, chuyển thủ thành công, một chân quét ngang mở đi ra. Phình một tiếng, Tần hàng Tiên trúng vào một chân, bay tứ tung xa hơn ba trượng. Lập tức, cơ hội là sau một khắc, Tô Bách Lục cùng Bác Sơn nhếp riêng phần mình chúng vào Khương Nam một thiết quyền, cùng lúc bay tứ tung. Lãnh Mục kỳ bước chân lập tức hơi ngừng lại, sắc mặt biến hóa. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn sao? Phu cận, một đám tu sĩ độc dụng, trước một khắc Khương Nam còn bị Tần hàng Tiên ba người ép hiềm tử hoàn sinh, có thể giờ khắc này, lại vậy mà đem Tam đại ngự khí cường giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hán, bằng hữu của hắn. Có người nhìn về phía Phan Lôi bên kia, giờ khắc này, Phan Lôi tình hình chiến đấu cũng thay đổi, bắt đầu đè ép Thu Tông chính của đệ tử đánh. Lãnh Mộc Cương Nghị trang ẩn ngấp lấy hình dáng, nguyên bản đang chuẩn bị đi giúp Phan Lôi, lúc này như là Lãnh một kỳ ngừng lại, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trong chiến trường, Tần Hằng Tiên ba người đứng dậy, nhìn về phía Khương Nam, đầy dẫy kinh sợ, thân thể không khỏi theo khẽ vô lực, Ngực khó chịu, nội khí hỗn loạn. Khương Nam cầm trong tay trường kiếm, chậm dãi hướng phía ba người đi đến. Ba người ngay vậy, nhất thời biến sắc. Người làm cái gì? Bác Sơn nhịn nhịn không được mở miệng, Khương Nam nói ra, cùng bọn hắn thời khắc này tình huống, lại hoàn toàn tương tự. Bực này tình huống, tới quá đột đột, trước đó căn bản không có qua, hắn có thể xác định, đây tuyệt đối cùng Khương Nam có quan hệ. Người đoán? Khương Nam cười lạnh. Theo dứt lời, hắn động, tốc độ đột nhiên tăng lên, kiếm tam thập lục thi triển ra, kiếm thế quỷ dị cùng lang lăng. Số bại ước chiến thú tông số 10 đệ từ trước, hắn liền cân nhắc đến này tam đại thế lực, cân nhắc đến có lẽ sẽ có ngự khí cảnh cường giả đến đây, cho nên trước kia liền chuẩn bị có thể hỗn loạn tu sĩ nội khí xích độc đan. Tần Hằng Tiên ba người đánh tới, hạ tại né tránh quá trình bên trong âm thầm bóp nát ba cái xích độc đan hóa thành khí thải, làm ba người giờ phút này đều chúng động. Về phần mặt khác chính mình, sớm lúc trước liền phục xích độc đan giải dược, cho nên giờ khắc này không nhận chút nào ảnh hưởng. Dẫm lên thần hành bắc biến, tốc độ của hắn nhanh, trong mắt bước đến người phụ kiếm sinh ra, hắn giơ kiếm chém về phía Tiên. Tần Hàng Tiên thi bản nguyên khí vờn quanh bên ngoài cơ thể, dùng chi ngăn cản, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không được tác dụng, sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn chỗ tế ra bản nguyên khí càng là trực tiếp tản mở đi ra. Phu một tiếng, Thương Nam kiếm trong tay quét qua, góc độ xảo trá, tại hắn trên ngực lưu lại một đầu vết máu thật sâu. Dòng máu trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn chỗ ngực quần áo. Đáng chết. Tần Hàng Tiên kinh sợ lưu lại. Thương Nam rút kiếm ép lên, kiếm thế quét ngang, lần nữa chém về phía đối phương. Lại, lăng lệ kiếm thế cũng đem Tô Bách Lục cùng Bắc ba phủ. Lục cùng như là Hàng Tiên kinh sợ. Đối phương nam sát ý càng đậm, nhưng mà lúc này đây tình trạng lại là cực kỳ hỏng bét, bản nguyên khi đã vô phương phóng xuất ra thể, tứ chi trở nên càng thêm vô lực, ngực càng thêm khó chịu. Ẩm. Khương Nam cấp bước, một chân quét ngang, rơi vào tô bách lục bên eo, xinh xinh quét đối phương bay tứ tung, ho ra một ngụm màu tới. Đồng thời, hắn tay trái phản rút, trực tiếp một bạt thai rơi vào bác Sơn nhiếp trên mặt, tại đối phương trên gương mặt lưu lại năm cái rõ ràng dấu tay, đem hàm răng của đối phương đều cho rút rơi xuống hai quả, hợp có dòng máu từ trong miệng cùng một chỗ phun rơi xuống đi ra. Phu cận, một đám tu sĩ nhìn xem bức này hình ảnh, từng cái gần như bội rối. Giờ khắc này, Khương Nam một cái không quan trọng luyện khí cảnh tu sĩ, vậy mà để ép ba cái lao bối ngự khí cảnh cường giả đánh. Tân Hằng Tiên ba người kinh sợ vô cùng, bị Khương Nam ép liên tục bại lui, trong nháy mắt lại là riêng phần mình đều thụ chút thương. Lại, chủ yếu nhất chính là, tình huống của bọn hắn càng thêm khủng song, trong cơ thể khí càng thêm hỗn loạn, hô hấp đều không trôi chảy, như là ngực bị đặt lên một khối thiên thạch, lúc này liền luyện khí hậu kỳ thực lực đều khó mà phát huy ra. Ba người cắn răng, bắt đầu lui lại, hướng Kim Diêm Sơn bên ngoài lui. Khương Nam cười lạnh, tự nhiên biết ba người giờ phút này là muốn chạy trốn. Hắn không cho ba người mẩy may cơ hội thoát đi, thần hành bạch biến thi triển càng nhanh, đạo mắt bước đến Bắc Sơn Nhiếp phụ cận, trường kiếm trong tay dùng một cái vô cùng quỷ dị góc độ hình cung chém qua. Kiếm tam thập lục thức thứ 11, cung nhanh chóng. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, Bắc Sơn Nhiếp đầu trực tiếp bị chém xuống, thi thể không đầu ngã trên mặt đất phát ra vàng một tiếng bang. Tân Hằng Tiên cùng Tô Bạch Lục lớn run rẩy, vẻ mặt không khỏi chợt nhìn chút, cùng bọn hắn ngang nhau tu vi Bắc nhiếp, lại vào lúc này bị chém xuống đầu chết rồi. Trong lúc nhất thời, hai người bằng tận thời này toàn lực, lực lên núi chạy cách. Một cái cũng đừng hòng đi. Khương Nam lạnh lùng nói. Bên ngoài cơ thể lôi đỉnh sẽ lẫn, kèm theo tại trên trường kiếm, lưỡi kiếm lăng lệ cứng mãnh, ép hướng Tô Bách Lục. Kiếm tam thập lục tức thứ 12, lôi cắt. Một kích này, phối hợp thêm sấm sét lực lượng, trở nên càng nhanh mạnh hơn, trong chớp mắt mà tới, sinh sinh đem Tô Bách Lục chém năng lưng. Dòng máu hỗn hợp phủ tạng rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình, Tô Bách Lục tiêu thê lương thảm thiết, mãi đến bảy cái hô hấp sau mới là tắt thở. Tân Hằng Tiên vẻ mặt trở nên một mảnh tự bạch, bởi vì sức triệt để vô lực, một một đảo, hướng phía chạy theo kiếm, chỉ 3 chính là đến đối phương phụ cận, kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên. Tần Hằng Tiên bị chấn, thủ hạ lưu. Phốc! Khương Nam biểu lộ đạm mạc, trường kiếm trong tay vô tình vẽ rơi, cắt ngang phía sau đối phương, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Phù cận, một đám tu sĩ kinh hãi không được lạnh quổng, rất nhiều người trên trán thậm chí không khỏi có mồ hôi lạnh song ra. Ba cái ngự khí cảnh cường giả cứ như vậy bị luyện khí trung kỳ Khương Nam cho toàn bộ chém. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hán. làm sao làm được? Đây chính là ba cái ngự khí cảnh cường giả Có tu sĩ vừa sợ lại không hiểu. Như người bình thường mà nói, Khương Nam là không thể nào nổi Tần Hằng Tiên ba người. Có thể ba người kia lại cứ như vậy bị giết. Lãnh Mộc Kỳ cùng Lãnh Mộc Cương con người đều là co dù lại, bọn hắn tự mình chạy tới nơi này, ngụy trang dung mạo, mới vừa đã là chuẩn bị xuất thủ tương trợ, lại không nghĩ, kết cục lại lại là như vậy, Tân Hằng Tiên ba người cứ như vậy bị Khương Nam đánh giết. A. đều Thảm Thiên Lương, một bên khác, Tú tông chín cái đệ tử bị Phan Lôi đè lên đánh, đã có ba người chết tại Phan Lôi trong tay. Như là Khương Nam, Phan Lôi cùng âm thầm bóp nát mấy cái xích độc đan, làm Tú tông chín cái đệ tử đều chúng Nam đầu, một bước liền tới, ngang, cùng, cùng một chỗ công sát Tú cuối cùng mấy người. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, tiêu thảm cũng tiếp tục quên quần. Đảo mắt mà tôi, thú tông cuối cùng mấy người cũng toàn bộ bị chạm, đột tử trong núi. Này Kim Diêm Sơn bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều, gần như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phu cận này một đám tu sĩ, làm sao cũng không đi tới, thú tông số 10 đệ tử cùng bác Sơn thị tộc chờ tam đại thế lực ngự khí cảnh cường giả cùng một chỗ bất tới, muốn giết chết Khương Nam, có thể cuối cùng kết cục lại đúng là như vậy, Khương Nam giết hết thảy. Một chút ở nơi xa quay chụp chụp bá nhóm đều là người bình thường, thấy Khương Nam này một trận chiến, lại là hưng phấn là run sợ. Nhiều người như vậy ở trước mắt bị giết, dòng máu lực vậy, này chút chủ bá một đường quay chụp sang đây xem tới, mặt mũi trắng bệ. Khương Nam quét mắt này chút chủ bá, tự nhiên biết những người này giờ phút này là đang quay nhiếp nơi này làm trực tiếp, hướng phía chính đôi hắn màn ảnh, hô lên hai chữ, "Thú Tông." Sau đó, hắn đối màn ảnh, đứng lên ở giữa. Hắn biết rõ, Thú Tông hơn 10 người trước tới giết hắn, nhất định là thụ Thú Tông bên trong cao tầng các đại nhân vật mệnh lệnh, như thế, lúc này, Thú Tông chính là chắc chắn có một ít lao ra hỏa thông qua internet đang nhìn nơi này tình hình chiến đấu trực tiếp. Nhìn xem hắn động tác này, Kim Diêm Sơn bên trong, một đám tu sĩ lập tức chứng mắt, lưng cũng không khỏi đến toát ra hàn khí. Động tác này, đơn giản so giết chết thú tông số 10 đệ tử còn còn lớn mặt hơn, nghiêm nhiên là trắng trận khiêu khích thú tông a. Cơ hội là cùng một thời gian, thú tông bên trong, này nhất mạch mấy cái trưởng lao đúng là thông qua internet đang nhìn nơi này tình hình chiến đấu trực tiếp, thấy một màn này, từng cái đều là vẻ mặt trở nên cực kỳ rất lạnh, một người trong đó càng là bội một tiếng đem trước mắt một tấm gỗ lê bản vô đến chia 57. Cú vận vật. Mấy cái trưởng lão trong mắt sát cơ lộ ra, còn theo không có người dám. Như vậy khiêu khích bọn hắn thu tông, quả thực là tò gan lớn mật. Tất sát. Một người trong đó lạnh giọng nói. Chương 23: thiên thiên kim dịch. Kim Diêm Sơn nhuốm máu, mấy chục cô thi thể nằm ngang ở mặt đất, nhìn thấy mà giận mình. Lôi tử, đi." Khương Nam nói. Nơi này hết thể đều đã giải quyết, không cần thiết lại dừng lại, hắn mời đến Phan Lôi rồi đi, rất đi mau ra cực xa. "Này, đây thật là." Trong núi, một đám tu sĩ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, rất nhiều người không khỏi run run xuống. Một trận chiến ở giữa chém giết ba cái ngự khí cường giả, đánh giết thu tông số 10 lệ tử, khiêu khích toàn bộ tu tông Này quá mức rung động. Luyện khí trung kỳ mà tôi, lại đánh giết ba cái ngự khí cảnh cường giả, hán. Đến cùng là làm sao làm được? Dung bản thân hắn chiến lược mà nói, là tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện như thế đó a. Đây quả thực, rất nhiều tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng rung động, dù như thế nào cũng là nghi không thông vấn đề này. Khương Nam cùng Phan Lôi rời đi, rất nhanh chính là triệt để rời đi Kim Diêm Sơn vị trí phạm vi. Chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Phan Lôi hỏi. Tu sĩ ở giữa giết chóc, hắn đã dần dần thói quen cùng thị không có, có giống như trước một lần như vậy run rẩy cùng non ngựa. Đi bại phòng Bắc Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng tần hằng chế dược. Khương Nam nói: Đối với bác Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng tần hằng chế dược hư thực, hắn biết rõ, người mạnh nhất ở ngự khí cảnh lại đều chỉ mới một cái. Mà bây giờ, tam đại thế lực ngự khí cảnh cường giả đều bị hắn đánh giết, còn lại đều là chút luyện khí cùng tối thể cảnh tu sĩ, lại số lượng cũng không nhiều, cộng lại cũng không cao hơn 50 người, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Tam đại thế lực từng sợ nhằm vào hắn, bây giờ hắn cũng chủ động một lần. Đã từng tu hành qua nhất thế, đối với Bắc Sơn thị tộc, Cổ Hiền sinh vật cùng tần hằng chế dược thực lực hắn rõ ràng. Gia tộc Chu hắn cũng rõ ràng, mang theo Phan Lôi điều khiển xe việt dã, đại khái một ngày sau đó, đi vào tầng hàng nhất mạch trỗi trên mặt đất. Khương Nam, như là lãnh gia, hàng chế Dược nhất mạch sân nhỏ cũng là phi thường lớn, thấy Khương Nam đang môn, này nhất mạch vừa sợ vừa giận, có luyện khí đỉnh phong cường giả gầm hét, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp động, hướng phía Khương Nam khởi xướng cuồn mánh công kích. Bọn hắn nhất mạch tương lai quật khởi hy vọng tầng hàng hữu, bọn hắn nhất mạch ngự khí cảnh cường giả, còn có mấy cái khác nhân, toàn bộ chết tại Khương Nam trong tay, đối với bọn hắn nhất mà nói, gần như là có tính chất hủy diệt kích trong động, tất cả mọi người còn trô đang kinh nộ trong lúc bối rối, lại không nghĩ, Khương Nam lại tại một ngày này đến nơi này. Khương Nam mặt không gợn sóng, lôi đỉnh hồ quang điện vẩn quanh mà ra, đưa tay rút kiếm. Kiếm tam thập lục tức thứ 12 kèm theo lôi đỉnh chợt lóe lên, phù một tiếng đem công giết tới người chém xuống đầu. "Muốn chết, cứ việc động thủ." Hắn bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, mấy nhất mạch mấy cái khác chuẩn bị công kích luyện khí tu sĩ đều ngừng lại, vừa sợ vừa giận lại sợ. Người! Người muốn thế nào?" Có cao tầng cá răng, thân thể đang phát run. Khương Nam thực lực quá mạnh, bây giờ Bọn hắn tần hằng nhất mạch chỉ còn lại có 17 cái luyện khí cảnh tu sĩ cùng 23 thối thể cảnh tu sĩ, coi như tất cả mọi người cộng lại, cũng tuyệt không phải Khương Nam đối thủ, căn bản không có lực đánh một trận. Khương Nam quét qua này, nhất mạch cả đám, nói, "Hạch tâm làm tu hành thế lực, mặt ngoài làm chế dược kinh thương, những năm này, các người vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân không ít, tất cả tài sản, toàn bộ giao ra. Cất giữ chất bảo, toàn bộ giao ra." "Cái gì? Không có khả năng." Tần Hằng nhất mạch tất cả mọi người kinh sợ, bên trong một cái cao tầng cả giận nói, "Ngươi đây là Lenken." Khương Nam huy kiếm, cắt ngang cái này tần hàng cao tầng phu một tiếng chém xuống đối phương một cánh tay, dòng máu nhất thời bắn tung tóe. "Đừng sai lầm, ta không phải tại thương lượng với các người, hoặc là chiếu ta nói làm, hoặc là toàn bộ chết." Khương Nam lạnh giọng nói. Hắn cùng này nhất mạch không hoán không kiều, này nhất mạch lại thương hại bằng hữu của hắn, từng sợ nhằm vào hắn, lại, hắn biết phương diện khác, những năm gần đây, này nhất mạch mặt ngoài kinh thương chế dược, dùng đủ loại mánh lưới lừa dân chúng quá nhiều tiền, thậm chí khiến cho không ít gia đình tán ra bại sản, có thể nói, toàn bộ là tội ác chồng chất, hắn tuyệt đối không lưu bất luận cái gì thể diện. Tần Hằng nhất mạch kinh sợ vô cùng, có thể đối mặt Khương Nam tuyệt đối chiến lực, đối mặt tử vong nguy hiếp, này nhất mạch không dám phản kháng. Dù sao, tài sản không có bọn hắn còn có thể kiếm lại, nhưng mệnh nếu là không có, vậy liền thật cái gì cũng mất. Đại khái ba giờ, này nhất mạch cao tầng tại Khương Nam huy hiếp dưới, đem hết thể tài chính đi vào Khương Nam danh nghĩa. Đó là một cái con số thiên văn, kinh hãi Phan Lôi không cầm được hít một hơi linh khí. Khương Nam rất bình tĩnh, dùng hắn tu hành qua nhất thế tâm cảnh, đối thế tục tiền tài này các thứ đã không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, cái kia chính là một chỗ đơn giản toán học con số mà nói. Sở dĩ tốc đoạt đi này, Nhất Mạch này chút tài sản, cũng vẹn vẹn là không muốn để cho này Nhất Mạch dễ chịu thôi. Sau đó, hắn mang Phan Lôi bắt đầu vơ vét này, Nhất Mạch tích lũy cái khác tài nguyên, mở ra này Nhất Mạch một gian báu khố. Trong bảo khố đều là chút niên đại xa xưa đồ sứ, ngọc loại cùng hoàng kim các loại, hắn tùy ý quét mắt, đối những vật này vốn là không có hứng thú gì, bất quá sau một khắc, khi ánh mắt rơi vào một khối thanh ngọc lên lúc, lúc chợt thần sắc hơi động. Thanh ngọc nhìn qua cũng không đáng chú ý, lại là khuyết, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ trong đó tại đây khối ngọc lên cảm thấy một cỗ khó tăng tương. Cái loại cảm giác này, liền phản phất khối này thanh ngọc đã tổn tại vô tận tuyết nguyệt. Làm sao vậy? Phan Lôi chú ý tới Khương Nam dị dạng, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Khương Nam nói, đi qua đem tàn khuyết thanh ngọc thu hồi, sau đó đem tất cả đồ sứ hoàng kim toàn bộ đóng gói mang đi. Nay về sau, hắn rời đi tần hàng nhất mạch, tuần tự lại đi Bắc Sơn thị tộc cùng cổ hiển sinh vật, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép 2 đại tộc, tức đoạt đi hai cái thế lực hết thảy tài sản. Tam đại thế lực tài sản hợp lại, con số bảng lớn đến đáng sợ, đối với này chút tài sản, chính hắn chỉ để lại 1%. Hắn toàn bộ nó quên cho các lớn quý từ thiện, khiến cái này tự nhiên cơ cấu dùng chi trợ giúp cần muốn trợ giúp người. Hắn là tu sĩ, phải không ngừng siêu việt, mà Phan Lôi đã định chức cùng hắn đồng dạng, thế tục tài sản đối với bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, lưu lại 1% cũng là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nay về sau, vẹn vẹn một ngày thời gian mà tôi, các tạp chí lớn diễn đàn liên quan tới hắn quên tiền tin tức tiếp mỏi không ngừng tu ra. Nhân gian tự có đại ái, Thương Nam hướng 20 quý từ thiện quyên tiền năm Yêu thích mẹ góa con cô lão nhân, Nam hướng y quý từ thiện quyên tiền năm mươi Tận sức vùng núi giáo dục Khương Nam hướng ép quý từ thiện quên tiền 50 ức, tương tự báo cáo tin tức một đạo liền theo một đạo. Trong lúc nhất thời, internet đại chấn. Khương Nam, liền là trong khoảng thời gian này bị xảo sôi dương dương cái kia Khương Nam. Đây là góp nhiều ít ta. Cộng lại, tối thiểu cũng có hơn trăm tỷ mỹ kim. Này, đây quả thực. Hán. có tiền như vậy. Ông trời ơi. Quá giỏi người, đến không hết người rung động. Sau đó, trên internet có người làm Khương Nam lấy cái tên hiệu, Khương đại thiện nhân. Làm Khương đại thiện nhân tán hưởng, người tốt cả đời bình an. Siêu cấp chính năng lượng a cũng bái Khương Đại Tiện Nhân. Rất nhiều người tại internet phát bài viết tán thưởng Khương Nam. Khương Nam cùng Phan Lôi ở một tòa trong núi hoang tu hành, cũng tại thỉnh thoảng quan tâm internet, đối với mấy cái này tự nhiên cũng biết. Này chút quý tử thiện lớn như vậy tứ tuyên truyền, sẽ không dẫn đi Bắc Sơn thị tộc, cổ hiền sinh vật cùng tần hạn chế rơ Dù sao, chúng ta vừa cướp sạch ba cái kia thế lực, cái kia tam đại thế lực chắc chắn biết số tiền này đều là theo bọn hắn cái kia mà đến, có thể hay không chạy đi cưỡng ép thường hồi trở lại. Phan Lôi thoáng có chút lo lắng. Bọn hắn không có can đảm đó." Khương Nam nói, "Theo tam đại thế lực tức đoạt đi hết thảy tài sản lục." Hắn đã cảnh cáo Tam đại thế lực, nếu là lại có bất kỳ khiến cho hắn không vui hành vi, hắn sẽ vô tình ra tay, trực tiếp đem Tam đại thế lực nổ tận gốc, toàn bộ chấm dứt. Bây giờ, coi như Tam đại thế lực biết hắn quên tiền những số tiền kia là hắn theo bọn hắn nơi đó chiếm lấy tới, cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ động tác. Trên internet liên quan tới hắn tiếp mời tiếp tục không ngừng, nhiệt độ rất cao, hắn không có quá mức để ý, cùng Phan Lôi ở trong núi hoang tĩnh tâm tu luyện, ẩm thực bên trên đều có chuẩn bị tốt lương khô cùng nguồn nước các loại, vô cùng sung túc, cũng không cần lo lắng. Như thế, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, tròn vẹn 1 tháng trôi qua. 1 tháng ở giữa Địa cầu đột biến trình độ càng thêm kịch liệt, cương thổ khuyết chương càng nhiều, thiên địa linh khí trở nên càng đậm, một chút tổn thế xa xăm danh sơn, độ cao so với mặt biển đằng kéo dài rất cao, phù cận có mới dãy núi từ lòng đất dâng lên, khiến cho hình dạng mặt đất toàn bộ cải biến, một chút rừng rậm nguyên thủy bên trong xuất hiện cực mạnh thú loại giống chim xuất hiện, có được dọa người năng lực, thậm chí có đã có khả năng hóa thành hình người, chiếm núi xương vương. Nghiêm cấm dị tộc nhân loại tới gần, cùng một thời gian, các lớn đại dương mênh trong vùng bị đưa tin tình cờ có tiền sử sinh vật trồi lên mặt biển, trong đó một chút thậm chí có thể tự động cải biến hình thể lớn nhỏ, cực kỳ kinh người. Chúng ta địa cầu đến tuột cùng lại biến thành cái dạng gì a? Bây giờ cảm giác cũng giống như nằm mơ, sao có thể nghĩ đến, quen thuộc gia viên có một ngày sẽ sinh ra dạng này thì biến. Hy vọng bực này biến hóa đến cuối cùng không phải chuyện gì xấu. Rất nhiều người tại trên internet phát ra cảm thán. Rất nhanh, lại là nửa vầng trăng đi qua, địa cầu theo tiếp tục được biến. Một ngày này, một cái internet tin tức dẫn tới bàn tán sôi nổi, Thái Bình Dương bên trong có một tòa dị đảo đột ngột bục lên, theo thời gian trôi qua, dị đảo diện tích trở nên càng lúc càng lớn, lại, đảo lên rất nhiều vị trí, thỉnh thoảng có quần sáng lấp lánh. Cũng là một ngày này, Khương Nam mời đến Phan Lôi đi. Đi tới Thái Bình Dương tọa kia đột ngột ở giữa xuất hiện dị đạo. Căn Tư Chi nhớ kiếp trước, tòa kia dị đạo rất bất phàm, sau đó không lâu, trên đó sẽ có một loại đặc thù chất lòng sinh ra. Bực này chất lòng được xưng Tiên Tiên Kim Dịch, là từ linh khí kết hợp rất nhiều loại mỏ nguyên tố ngưng tụ ra thể lòng kim loại, sinh ra sau trong thời gian ngắn liền sẽ ngưng kết, ngưng kết sau độ cứng kinh người, vượt xa bây giờ thời đại này nhất cứng rắn kim loại. Hắn chuẩn bị đem bực này Tiên Tiên Kim Dịch vào tay, dùng chi vì chính mình rèn đúc một thanh kiếm, làm lôi rèn một thanh đao. một khi vào tay, rèn thành công đơn thuần luận hắn trình độ tương cấp, dù cho là đằng không cảnh cường giả một kích toàn lực cũng không có khả năng hủy đi, mà trình độ sắp bén thì từ cũng là không cần nhiều lời, liền hiện giai đoạn mà nói, rất khó có chạm không ra đổ vận. Đồng thời, dị đảo lên còn có cái khác một chút không tầm thường cơ duyên, đối với hắn hôm nay cùng Phan Lôi cũng có tác dụng lớn. Xe việt dã tốc độ cực nhanh, đại khái mấy ngày sau, hắn cùng Phan Lôi đi vào Thái Bình Dương một chỗ địa khu, tại thời gian cực ngắn bên trong bố trí tốt xe việt dã, hoa giá cao mua tiếp theo chiếc cano, sau đó cùng Phan Lôi điều khiển cano đi tới dị đạo. Chương 24, Tây Hải, Bắc Hải Canô trên mặt biển chạy tốc độ rất nhanh, dầu lượng lên Khương Nam chuẩn bị vô cùng sung túc. Thoáng trước mắt, hai ngày đi qua. Còn bao lâu nữa có thể tới? Phan Lôi hỏi Khương Nam. Đại khái ba ngày đi, Khương Nam nói. Thái Bình Dương cực kỳ rộng lớn, mặt biển mênh mông bát ngát, Cano chạy qua, hai bên sóng nước ảo hào vang. Phía trước lúc chợt ở giữa có mùi máu tươi trồi lên, trên mặt biển, một đầu màu xám nhạt cá lớn tại chợt vật bơi lội. Cá heo? Phan Lôi nói, thụ thương. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy phía trước cá heo, ước chừng dài hơn 3 thước, phần lưng có một vết thương, dòng máu chảy dài. Đem phù cận nước biển đều cho nhiễm lên mạng lưới màu đỏ. Cơ hồ là cùng một thời gian, cá heo cũng nhìn thấy hai người, trực tiếp hướng phía bên này bơi lại, tại cano một bên tiêu khẽ. Nó đây là, tại hướng chúng ta xin giúp đỡ. Phan Lôi kinh ngạc. Khương Nam không nói gì thêm, ba thước nhiều cá heo, rõ ràng còn ở vào hữu linh giai đoạn, giờ phút này nhìn xem dòng máu chảy dài tiểu gia hỏa dựa vào cano hướng bọn họ tiêu khẽ, mắt to sáng như tuyết lại làm bộ đang thương, không khỏi sinh ra lòng chắc ẩn. Trước đó lanh ra chuẩn bị cho hắn ngân châm vẫn còn, hắn mời đến Phan Lôi đem cano tạm thời dừng lại, nhường tiểu gia hỏa bất động, sau đó lấy ra chín cái ngân châm Băng tiểu gia hỏa chữa thương. Làm luyện dược sư, chữa thương một đường là hắn hết sức cam hiểu, cứ việc lúc này không có những dược vật khác, nhưng nương tựa theo thái huyền ngân cũ châm bực này về nào chân thuật, chỉ trị liệu ngoại thương nhưng cũng là đầy đủ, rất nhanh liền băng tiểu gia hỏa cầm máu. Toàn bộ quá trình, tiểu gia hỏa không có chút nào kháng cự, thương thế bị ổn định, thò đầu ra, một bên ấm giọng tiêu khẽ, một bên nhẹ nhàng, Cố Khương Nam, nghiêm nhiên là tại nói lời cảm tạ. "Không có việc gì." Cố Nam cười khẽ. Đều nói cá heo cực hiểu nhân tính, bất quá biết điệu như vậy tiểu hải đồn, hắn còn là lần đầu tiên gặp, cũng là hết sức ưa thích. Đột nhiên, cách đó không xa nước biển phá vỡ, hai bóng người giống như thợ lặn trồi lên, hình thể cũng đang thường nhân khúc hát, bất quá trên gương mặt lại là mọc ra không ít lân giáp, diễn phần mình trong tay đều nắm một thanh trường thương, mũi thương lộ ra vô cùng sắc bén. Trồi lên mặt biển trong đáy mắt, hai người chính là thấy được Khương Nam cùng Pha Lôi, sau đó tầm mắt rơi vào tiểu hải đồn trên thân, trong mắt đều có u mang lóe lên. Đem đưa hai cái nhân loại giải quyết hết, chớ có tiết lộ Phong thanh. Một người trong đó lạnh như băng nói, "Hiểu rõ." Một người khác gật đầu. Ngay sau đó, hai người động, tại trong nước tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt chính là nương đến cano phụ cận. Một người trong đó cầm lấy tiểu gia hỏa, một người khác theo trong nước vọt lên rơi vào cano bên trên, trong tay Trường Mâu công hướng khương nam cũng phất lôi. Khương nam nhíu người, một phát bắt được đối phương sâu tới Trường Mâu, đùi phải khẽ nâng, trực tiếp một cước rơi vào đối phương lưng. Ẩm! Này người bay từ tung, bị đá ra cano, một lần nữa rơi vào trong biển. Cùng một thời gian, Khương nam thân thể hơi ngồi xổm, một cước đá vào cầm lấy tiểu gia hỏa một người khác, rơi vào đối phương đầu vai, làm đối phương phát ra một đạo thống khổ kêu rên, trên mặt biển đảo lăn ra ngoài tròn vẹn xa hơn 3 trượng mới là ổn định thân hình. Cano bên cạnh, Tiểu Hải đồn ban đầu bởi vì hai người ra hiện có chút sợ hãi, lúc này thấy hai người như vậy bị Khương Nam đánh bay, sáng ngời sáng lên mắt to không khỏi lóe lên, có một loại giống nhân loại kinh ngạc màu sắc hiện lộ mà ra. Nhi lầm, là tu sĩ, mà lại, không kém. Trong nước, một người trong đó nhìn chằm chằm Khương Nam, một người khác trong mắt mang theo kinh hãi, quét mắt Cano cạnh Tiểu Gia Hỏa, nhìn xem Khương Nam trầm giọng nói, nhân loại, nó là ta Tây Hải chạm phạm, chúng ta phụ mệnh bắt lấy, khuyên ngươi tốt nhất không nên lo chuyện báo động, bằng không hậu quả tử. Lan, Khương Nam mở miệng, cắt ngang lời nhai thoại. Hắn là ai? Kiếp trước tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, nhãn lực phi phàm, bây giờ liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương đang nói láo, bọn hắn đuổi bắt Kano cạnh tiểu gia hỏa, rõ ràng là có mưu đồ, tiểu gia hỏa cũng không phải cái gì trọng phạm. Đến mức đối phương trong miệng Tây Hải, hắn tự nhiên cũng biết, như là trên lục địa Thu tông, là một cái khổng lồ tu hành thế lực, bên trong tu sĩ cùng hai người này không khác nhau chút nào, tất cả đều là vùng biển sinh linh, thực lực tổng hợp thậm chí xa xa vượt qua Tu tông, bởi vì trong đó vùng biển sinh linh số lượng nhiều lắm, điểm này căn bản không phải Tu tông có thể so sánh được. Bất quá, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Không quan trọng Tây Hải không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tây Hải hai người nghe vậy, tầm mắt chìm xuống, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra băng hàn sát ý tới. Sau một khắc, hai người động, nhảy lên một cái, phóng tới cano lên hướng thương nam, hai thanh trường thương xọ xuyên qua hướng thương nam. Sắc cơ, may may cũng không tránh lấp. Khương Nam mặt không đổi sắc, một nắm chặt trong đó một thanh trường thường, chấn động mạnh, đem nắm mâu người đánh bay rơi vào trong biển, sau đó, dùng nắm chặt trường mâu đảo ngược bổ ngang, phù một tiếng đem một người khác đầu cho đánh trò chia năm Rơi vào trong biển một cái khác Tây Hải Sinh Linh thấy một màn này, nhất thời run lên, vẻ mặt lúc này liền là mãnh biến. Cùng hắn cùng một chỗ người kia cùng hắn đồng dạng, là ở vào luyện khí hậu kỳ, bây giờ lại trong nháy mắt liền bị đánh giết. Nhân loại, Tây Hải sẽ không bỏ qua ngươi." Này người lạnh giọng nói, trực tiếp chui vào dưới mặt biển, tại lúc này lựa chọn chạy trốn, thoáng qua chính là biến mất. Khương Nam dừng một chút, không có truy kích, đem trong tay trường mâu ném vào trong biển. Tại vùng biển hoàn cảnh dưới, vùng biển sinh linh có lớn vô cùng ưu thế, đối phương bây giờ chạy trốn, hắn rất khó truy kích. Vừa rồi cái kia hai là người, còn có bọn hắn trong miệng Tây Hải là Phan Lôi lúc này hỏi, "Không phải nhân loại, là vùng biển sinh linh, đến mức Tây Hải Xem như một cái như là thú tông tu hành thế lực, cái khác vùng biển tu hành thế lực còn có Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải, cùng với cường đại nhất hải vô cùng. Đối với vùng biển thế lực, Khương Nam tự nhiên cũng là rất rõ ràng, đơn giản làm Phan Lôi rằng giải, nâng lên liên quan tới vùng biển tu hành phương diện rất nhiều thứ, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn xem cano một bên tiểu hải đồn, tiểu gia hỏa, hiện tại xem ra, ngươi cũng không tầm thường nha. Tiểu gia hỏa rõ ràng có thể nghe hiểu hắn, mắt to chớp chớp, lại thò đầu ra thân mật cọ lấy Khương Nam. Khương Nam cười khẽ, vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, "Tốt, không sao, đi thôi, về sau cẩn thận một chút." Tiểu gia hỏa đầu điểm nhẹ, hướng khương nam ôn hòa tiêu khẽ, sau đó không có vào trong biển, rất nhanh chính là đi xa biến mất. Khương Nam cười nhạt, mời đến Phan Lôi, một lần nữa khởi động cano, hướng phía Thái Bình Dương bên trong tòa kia dị đảo chạy mà đi. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Một ngày này, phía trước, mênh mông bát ngát trên mặt biển, một hòn đảo hiện lên ở trong mắt, diện tích cực kỳ bao la. Đến, Khương Nam trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Trên tòa đảo này rất nhanh liền sẽ có tiên tiên kim dịch sinh ra, liền hiện giai đoạn mà nói, là gen đúc vũ khí tốt nhất tài liệu. Hòn đảo hiện lên tại mặt biển, trên đó cột trụ theo gió biển lay động. Hắn điều khiển cano, rất mau tới đến đảo một bên, đem cano bố trí tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, mang lên một chút về sau thứ cần thiết, mời đến Phan Lôi trèo lên bên trên hòn đảo. Đảo vùng trời khí ẩm, hắn mang theo Phan Lôi, dựa theo trí nhớ kiếp trước, hướng sẽ sinh ra tiên thiên kim dịch vị trí bước đi. Rất nhanh, bọn hắn đi ra rất xa. Lan ra ngoài. Đột nhiên, phía trước chuyển đến lạnh giọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm mét có hơn, mười mấy vùng biển sinh linh cầm trong tay tam sao kích, đang ở khu thuộc mấy chục nhân loại tu sĩ. Đảo này hiện về ta Bắc Hải, nhỏ bé nhân loại không thể lang lâm. Bằng không, giống như bọn họ Bên trong một cái cầm đầu vùng biển sinh linh lạnh như băng nói, đầu sinh một cặp sừng thú, trên mặt sinh ra lớp vảy màu đen. Tại hắn cách đó không xa có mấy cỗ tàn khuyết nhân loại thi thể, dòng máu màu đỏ tươi, tạng phủ rơi một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Mấy chục người loại tu sĩ đều ở luyện khí cảnh, sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt mang theo ý sợ hãi, bắt đầu lui về sau. Khương Nam hướng phía nhàn nhạt bên kia quét mắt, không có để ý, mời đến phao lôi, tiếp tục hướng phía mục đích mà đi. Căn tư chi nhớ của hắn, sinh ra tiên thiên kim dịch địa phương, ở cách nơi này ba dặm bên ngoài một tòa thấp dãy vực bộ. Ựng. Dừng lại. Khô chục nhân loại tu sĩ mười mấy vùng biển sinh linh phát hiện Khương Nam cùng Phan Lôi, có người lên tiếng, thanh âm rất lạnh lùng. Bên trong một cái vùng biển sinh linh cầm tam sao kích, thẳng bước tới, tòa đảo này hiện đã thuộc ta Bắc Hải, nhân loại không. Khương Nam nhìn cũng không nhìn cái này vùng biển sinh linh lên mắt, trực tiếp từ đối phương bên cạnh đi qua, tuấn phía nơi xa bước đi. Phan Lôi tại bên cạnh hắn, cùng hắn, cũng không có phản ứng. Muốn chết. Cái này vùng biển sinh linh ánh mắt lập tức phát lạnh, hắn lên tiếng như vậy, Khương Nam lại vậy mà không để ý hắn. Hắn động lên trong tay tam kích, vô tình bổ về phía Khương Nam. Khương Nam đưa lưng về phía đối phương. Nhưng bén nhẹ chiến đấu trực giác lại là có thể cảm giác được đối phương thế công, đầu hơi lại, tay trái nâng lên, trong nháy mắt nắm chặt đánh xuống tam xoa kích, sau đó tay trái chấn động mạnh mẽ, túm lấy tam xoa kích hướng về sau đảo ngược ném ra. A! Tiêu Thảm chuyên gia, tam xoa kích chui vào đối phương ngực, mang ra mạng lớn dòng máu, trong nháy mắt chính là đột tử tại chỗ. Một màn như thế, khiến cho cách đó không xa mấy chục người loại tu sĩ từng cái động dung. Những người này, không ít người bởi vì đoạn thời gian trước Kim Diêm Sơn chiến đấu mà biết Khương Nam, ngay từ đầu liền nhận ra được, lúc này thấy Khương Nam lại như vậy ra tay, đảo mắt liền giết chết Bắc Hải một cái vùng biển sinh linh không khỏi đều biến sắc. Này chút vùng biển sinh linh có thể là thực lực cực kỳ đáng sợ, đám người bọn họ kết đội đến đây đảo lên truy tìm cơ duyên, gặp được này chút vùng biển sinh linh khu trục bọn hắn, trong đó mấy cái luyện khí đỉnh phong đồng bạn bởi vì không phục mà biện luận vài câu, lại là chỉ trong phiến khắc liền bị vô tình đánh chết, làm đến bọn hắn đều là sinh lòng e ngại, bắt đầu chuẩn bị rời đi tòa đảo này, lại không nghĩ, ở thời điểm này gặp Khương Nam, sau đó, Khương Nam lại đưa tay ở giữa liền đặt bỏ. Bên trong một cái vùng biển sinh linh. Quả, quả nhiên rất may. Một người trong đó khẽ run, mặc dù chút thời gian trước đã thông qua internet video cùng internet trực tiếp biết được Khương Nam chiến lược tinh người, được người xưng làm là ngự khí cảnh hạ vô địch, thậm chí dùng không biết thủ đoạn đặc thù đánh giết ba cái ngự khí cảnh cường giả, phi thường mạnh mẽ, nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy Khương Nam, tận mắt nhìn thấy Khương Nam mạnh mẽ chiến lực, lại vẫn là không nhịn được rung động. Mười mấy vùng biển sinh linh nhìn về phía Khương Nam, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng rét lạnh. Khương Nam lại giết chết bọn hắn một cái đồng bảo. Nam bắt, cho, cho ăn. Cầm đầu vùng biển sinh linh Tản nói. Chương 25, Thiên sinh thần kiếm. Theo cầm đầu vùng biển sinh linh mở miệng, nhất thời có người động 16 cái vùng biển sinh linh, bị Khương Nam đánh chết một người sau còn thừa lại 15 người, có 5 người cùng một chỗ chuyển động Tam xoa kích hàn quang sẽ lẫn, 5 người bộ mặt đều sinh ra lân giáp sắc ý không chút nào che lấp, bay thẳng đến Khương Nam đậu thủ. 5 cây tam xoa kích vùng lên, đánh cho không khí đều theo hí lên. Người sẽ chết rất thế thảm. Một người trong đó lạnh giọng nói, trong tay tam xoa kích thế công so 4 người khác đều muốn nhanh, thẳng bất hướng Khương Nam mi tâm. Khương Nam nhìn xem này người, mà không đổi sắc, một cước đá vào đối phương đập tới tới tam xoa kích phía trước, mạnh mẽ sức của đôi bàn chân sinh sinh khiến cho tam xoa kích theo trong tay đối phương rời khỏi tay, lại chấn đối phương đạp đạp trường sau lui ra ngoài hơn một trượng xa. Người, ổn định thân hình, cái này vùng biển sinh linh lộ ra kinh sợ, tu vi của hắn đã sắp đi đến luyện khí đỉnh phong, có thể Khương Nam lại vậy mà một cước đá bay vũ khí trong tay hắn, chấn hắn lui lại, hai tay run lên, cái này cần là bao lớn lực lượng." Cũng là lúc này, cái khác bốn cái vùng biển sinh linh đến Khương Nam phụ cận, trong tay tam xoa kích đồng thời bổ ngang khương Nam. Khương Nam động, đơn giản cất bước Trình đi bốn cây tam sao kích, sau đó thoảng qua xuất hiện tại một người trong đó phụ cận, một thanh bóp lấy cổ họng của đối phương, mãnh lực lắc một cái, trực tiếp chấn vỡ đối phương xương cổ, làm đối phương vô lực ngã xuống đất. Hắn thuận thế túm lấy trong tay đối phương tam sao kích, dùng chi bổ về phía một cái khác vùng biển sinh linh, kích thế xào trá mà nhanh. nhanh. Phục, dòng máu theo bắn tung tóe, này người còn chưa từng kịp phản ứng chính là bị vẽ nát cổ họng. Trường hứa chi ngoại, ngay từ đầu bị chấn lui ra ngoài vùng biển sinh linh kinh sợ, gầm lên giận gia nhập chiến trường. Hắn huy quyền Nam đi, quyền thế hùng Nam quét mắt cái này vùng biển sinh linh, Vẻ mặt bình thản, trong tay Tam Xoa kích theo ném ra, giống như nhanh như tia chớp, trong nháy mắt bước đến đối phương phụ cận, trực tiếp đem đối phương sọ xuyên qua. A! Cái này vùng biển sinh linh tiêu thảm ngã xuống đất, vùng vây hai lần chính là không có khí tức, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Được, thật mạnh. Cách đó không xa, mấy chục người loại tu sĩ lần nữa rung động. Bọn hắn trước đó có thể là được chứng kiến này chốt vùng biển sinh linh thực lực, vừa xa người cùng cảnh giới loại tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn đánh không lại, nhưng mà bây giờ, trong nháy mắt mà tôi, cường đại như vậy vùng sinh linh, lại bị Khương Nam đánh giết bốn người. Cầm đầu vùng biển sinh linh tầm mắt càng dữ lạnh, nhìn chằm chằm Khương Nam, trong mắt sắt mang bắn túoé, sau một khắc tự mình động. Tu vi ở vào luyện khí cảnh đỉnh phong nhất, thực lực vượt xa nơi này cái khác vùng biển sinh linh, vô tình thẳng hướng Khương Nam. Đội trưởng ra tay, chiến đấu chỉ trong nháy mắt. Cái khắc vùng biển sinh linh bên trong, một người trong đó mở miệng, thanh âm băng lãnh. Cũng là lúc này, Cầm đầu vùng biển sinh linh đạp đến Khương Nam hơn một trượng bên ngoài, trong tay tam xoa kích vô tình hành bộ xuống. Khương Nam đạp mặc mắt đối phương, mại đến đối phương tiếp cận mới động thủ, trái trưởng kiếm trong tay theo ra khỏi vỏ. Kiếm tam thập lục thứ 12, lôi cắt. Cầm đầu vùng biển sinh linh trong nháy mắt vẻ mặt mánh liệt biến, cảm giác được rõ ràng một kiếm này khủng bố, lúc này thoát ra nhanh trong tối lui. Chỉ là, Khương Nam kiếm tốc quá nhanh, hắn chưa có thể tránh thoát. Phúc! Dòng máu bay tung tué, một cái đầu lâu nghiêng bay ra, rơi vào hơn một trượng bên ngoài mặt đất. Đội trưởng! Cách đó không xa, mười mấy vùng biển sinh linh cùng nhau ở giữa mánh liệt run dậy, có người nhịn không được lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đội trưởng của bọn họ ở vào luyện khí đỉnh phong nhất đã sắp muốn đạt tới ngự khí cảnh, ngự khí hạ gần như vô địch, nhìn xem đội trưởng của bọn họ ra tay, bọn hắn đều cho rằng đội trưởng của bọn họ sẽ trong nháy mắt liền giải quyết hết Khương Nam, nhưng hôm nay, kết cục lại với lúc tương phản, bọn hắn nhanh muốn đạt tới ngự khí cảnh đội trưởng, lại trong nháy mắt bị Khương Nam chạm hạ đầu lâu. Trong lúc nhất thời, này chút vùng biển sinh linh, bao quát trong chiến trường hai người, toàn bộ hoảng sợ, trước tiên chạy trốn. Đội trưởng của bọn họ, thực lực vượt xa bọn hắn, lại vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh giết, bọn hắn tại thời khắc này rõ ràng nhận thức được Khương Nam đáng sợ, lần này, bọn hắn là đã chúng thiết bản lên. Lôi tử, Khương Nam mở miệng, Trường kiếm vung lên, chém về phía cách hắn gần nhất hai cái vùng biển sinh linh, trong nháy mắt đem một người trong đó đánh giết. Trên con đường tu hành không thể lòng dạ đàn bà, nhưng phạm là tử địch, chỉ một chữ, giết. Không giết đối phương, đối phương liền sẽ giết hắn, thậm chí sẽ giết thân nhân bằng hưu của hắn. Hiểu rõ, Phan Lôi tự nhiên biết gương nam ý tứ, trường đao ra khỏi vỏ, thần hành bạch biến cùng liệt diễm đao pháp đồng thời thi trở ra, công hướng cách đó không xa chín cái vùng biển sinh linh, đem chín nguồn cái vùng biển sinh linh đồng thời ngăn lại. Cũng là lúc này, Khương Nam đem một cái khác vùng biển sinh linh giết, trường kiếm trong tay nhuốm máu, hướng phía Phan Lôi bên kia mà đi. Cái cái vùng biển sinh linh bị Phan Lôi ngăn lại, đối với Phan Lôi chiến lược cũng là cũng không quá e ngại, rõ ràng lấy Khương Nam đi tới, vẫn không khỏi đến từng cái hơi dung, thật sự là Khương Nam chiến lược quá mức khủng bố, đối với bọn hắn mà nói gần như là tự thần. "Cầu viện, cầu viện." Một người trong đó gấp giọng nói. "Tốt, tốt." Bên cạnh một cái vùng biển sinh linh dung dọng đáp, lấy ra một cái đạn tín hiệu, tại sau một khắc làm đạn tín hiệu phóng lên tận trời. "Oanh" một tiếng, đạn tín hiệu ở trên trời nổ tung, ngũ thải ban lan. "Ta bác Hải có ngự khí cảnh đại tướng ở đảo bên trên, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nhân loại, các ngươi chắc chắn chết thảm." Phóng ra đạn tín hiệu vùng biển sinh linh ngoài mạnh trong yếu nói. Khương Nam cất bước, trong nháy mắt đạp đến này người phụ cận, lời gì cũng không có, kiếm tam thập lục tức thứ 11 vùng chém ra đi. Phốc, dòng máu phun ra, cái này vùng biển sinh linh bị chặn ngang chặt đứt. Phan Lôi lừ lạnh, đau thế càng hung hiểm hơn, theo Khương Nam đồng loạt ra tay. A, nhân loại. Mấy cái vùng biển sinh linh tê thảm, đối mặt Phan Lôi một người lúc, chỉ là bị kéo ở chặn đường hạ mà thôi, chiến cuộc lên không có chút nào xu hướng suy tản, nhưng tại Khương Nam giết đến nơi đây về sau, lại là trong nháy mắt lâm vào tử cảnh, hoàn toàn ngăn không được, đảo mắt chính là toàn liệt. Cái đó không xa, mấy chục người loại tu sĩ tim lập nhanh, từng cái không cầm được hít một hơi linh khí. Lúc này mới bao lâu, 10 cái mạnh mẽ vùng biển sinh linh, chính là như thế bị toàn bộ đè giết. Khương Nam mắt nhìn những người này, không có để ý kinh ngạc của của bọn hắn, đem trường kiếm trở vào bao, mời đến Phan Lôi rời đi nơi này. Nay về sau, cũng không lâu lắm, hắn mang theo Phan Lôi đi vào trên tòa đảo này một chỗ thấp bên dưới vách núi. Thấp sơn núi trồi lùi, không có một mảng cỏ. Nơi này, thật sẽ có người nói cái chủng loại kia thể lỏng kim loại sinh ra. Phan Lôi rất tò mò. Khương Nam gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có. Tiếp trước Nơi này sắp thực có tiên thiên kim dịch sinh ra, bất quá, lại tới đây, hắn không thể trăm 100% khẳng định ở kiếp này cũng sẽ có, dù sao, chút thời gian trước Lạc Nhai Sơn một trận chiến lúc, đầu kia hung yêu con giết xuất hiện, liền cùng ở kiếp trước khác biệt, cho nên, nơi này cũng có khả năng sẽ sinh ra biến hóa. Hy vọng không muốn có biến. Hắn tự nói. Hắn cùng Phan Lôi chờ ở chỗ này, thời gian từng chút một trôi qua. Đảo mắt, lại là ba ngày đi qua. Một ngày này, thấp bên dưới vách núi mặt đất đột một run run, có từng đầu vết nước theo sinh ra, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Hào quang lộng lẫy mắt từ đất nứt ra dưới đáy lao ra, lóe mắt đến cực điểm khiến cho mắt người đều khó mà mở ra. Khương Nam cùng Phan Lôi không khỏi đồng thời che khuất hai mắt, thật sự là bực này hào quang quá chói mắt. Thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, bực này hào quang dần dần tối xuống dưới, hai người rời che mắt hai tay. Đây là? Phan Lôi trừng mắt, "Nam tử, cái này cùng người nói, có vẻ như không hợp a." Khương Nam chính mình cũng đọc dùng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, thấp bên dưới vách núi, mặt đất hoàn toàn rạn nứt cùng phá thoái, phía dưới, một thanh dài ba thước kiếm hoành lên, thân kiếm tự nhiên mà thành, trên đó sinh ra lấy đủ loại kỳ dị dấu nơi kiếm điểm điểm hào quang sẽ lẫn, vô cùng sắp bén, giống như nhưng tại tùy tiện ở giữa chặt đứt này lớn trong thiên địa tất cả. Cái này khiến hắn rung động, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, nơi này đản sinh là tiên tiên kim dịch, có thể là bây giờ lại là biến, nơi này vậy mà đã đản sinh ra một thanh hoàn hào kiếm. Thiên sinh thần kiếm. Hắn kích độc lên. Đại thiên địa hào địa vô tận, có thể mang thai và vật, nhất tông vũ khí, nhưng phàm là do thiên địa dựng dục mà ra, đều sẽ không kém. Hắn hít sâu một hơi, giỗi tay nắm chặt chuôi kiếm đi lên để, sau đó lại là độc dung. Ba thước kiếm lại lạ thường trầm trọng, đại khái có một vạn năm ngàn cân. Hắn bỏ ra không nhỏ khí lực mới đem lấy lên, cầm kiếm tại trong tay, hắn khoảng cách gần dò xét kiếm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén dò người, dừng một chút về sau, hắn nhặt lên một khối tảng đá cưng rắn, dùng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch xuống, hòn đá lúc này ứng thanh mà đứt, đứt gãy chân bóng chấn nhắn. Cái này khiến hắn kinh hãi, sau đó, hắn tại phụ cẩn vào tay đủ loại đồ vật, thậm chí đem lệnh ra chuẩn bị cho hắn đi qua thiên truy bách luyện kiếm kiếm cũng lấy ra làm thí nghiệm, sau đó, kết cục đều là giống nhau, tất cả mọi thứ đều là nhẹ nhàng vạch một cái kéo liền bị nơi này trời sinh ba thước kiếm cắt ra, lại đứt gãy một cái so một cái chấn nhãn, không có chút nào tô giác cảm giác. Đây thật là Phan Lôi trừng mắt, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Này trình độ sắc bén cũng quá mức do người. Kiếm nam cũng là lạ mắt tinh mang, kiếm trong tay thực tế có chút sắc bén lạ lệ, giống như là thật có thể tùy tiện chém cắt hết thảy. Lại, chủ yếu nhất chính là, hắn mơ hồ trong đó tại kiếm trong cơ thể cảm thấy một cố vô cùng năng lượng khổng lồ, cái kia năng lượng như tuân ra, giống như có thể tùy ý ở giữa nghiền nát và vật, vật. Này làm hắn không khỏi có chút kinh hỉ, không có tiên tiên kim dịch, nhưng chuôi kiếm này giá trị cũng tuyệt đối vượt xa tiên tiên kim dịch, hoặc nói, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh, chuôi kiếm này, gần như có thể gọi là lá thần binh. Hắn làm hít sâu để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó tại đây bên trong làm cái này tiên sinh thần kiếm chế tạo thích hợp vào kiếm. Tới này bên trong trước, hắn chuẩn bị rèn binh một chút tài liệu cùng công cụ, muốn rèn đúc một thích hợp vào kiếm tự nhiên không khó. Rất nhanh, vỏ kiếm rèn đúc mà ra. Thiên Thiên kiếm. Hắn làm tại nơi này thai ngén mà ra kiếm nổi lên cái tên như vậy, đem Thiên Thiên kiếm quy về mới rèn đúc vỏ kiếm bên trong. Hắn bây giờ tu kiếm, chuôi kiếm này thích hợp hắn nhất, fan lôi tu đao, hắn chuẩn bị ngày sau làm fan lôi tìm kiếm cái khác hảo đao. Đem một chút không tiếp tục cần rèn binh tài liệu cùng công cụ bỏ ở nơi này, hắn mời đến fan lôi rồi đi. Rất nhanh, hai người đi ra rất xa. Lúc này, phía trước xuất hiện một đám vùng biển sinh linh, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc thời cổ váy xòe, cực kỳ mỹ lệ. Tại hắn đầu vai, một bàn tay tả hưu tiểu gia hỏa nằm sấp, đúng là chỉ tiểu Hải Đồn. Chương 26, Hỏa Linh Chi. Giống như là chút thời gian trước tiểu gia hỏa kia, cái này có thể trên lục địa sinh tồn, còn có thể. Thu nhỏ. Phan Lôi trừng mắt, nhận ra cô gái trẻ tuổi đầu vai tiểu Hải Đồn. Khương Nam tự nhiên cũng là nhận ra tiểu gia hỏa, bất quá lại cũng không kinh ngạc. Có thể cải biến hình thể lớn nhỏ sinh vật, hắn tiếp trước gặp nhiều lắm. Cơ hồ là cùng một thời gian, cách đó không xa, Tiểu Hải Đồn thấy được Khương Nam cùng Phan Lôi, lúc này liền là kêu khẽ dâng lên. Tiểu Gia Hỏa tại cô gái trẻ tuổi đầu vai nhảy lên áp, đúng là có thể nhảy ra hết sức cự Ly Sa, sau một khắc rơi xuống Khương Nam trên đầu vai, rất là thân mật cọ Khương Nam mặt. Khương Nam cười khẽ, sờ lên Tiểu Gia Hỏa. Cách đó không xa, cô gái trẻ tuổi tầm mắt khẽ động, hướng nơi này đi tới, rất mau tới đến Khương Nam phụ cận, nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa cùng nữ tử kêu khẽ vài tiếng. Nữ tử tầm mắt lại là khẽ động, lần nữa nhìn về phía Khương Nam, trên mặt lộ ra cười đến, khách khí nói: Chút thời gian trước nhỏ thôn thôn gặp nạn, đa tạ bằng hưu tự rút. Nàng là vùng biển sinh linh, đối với tiểu gia hỏa Thanh Âm, tự nhiên có thể nghe hiểu. Đồng thời, nàng hướng Khương Nam giới thiệu sơ lược chính mình, tên Lưu Ly Tuyết, đến từ Đông Hải, nhỏ thôn thôn là nàng làm tiểu gia hỏa lấy biệt danh, đối nàng phi thường trọng hiếu. Khương Nam cười nhạt lắc đầu, biểu thị không cần để ý, đồng thời đánh giá nữ tử, cùng với nữ tử sau lưng hai cái lao giả, cảm ứng được, nữ tử tu vi ở vào ngự khí đỉnh phong, hai cái lão giả cũng là ở vào nải cảnh, chính là trong lòng động. Đông Hải công chúa. Hắn thuận nói. Nữ tử quần áo tu vi đều không phàm liền sau lưng hai cái lao bộc đều là ngự khí đỉnh phong, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Công chúa. Phan Lôi trừng mắt, không hề trước mắt nhìn xem cô gái trẻ tuổi, trước mắt vị này, vẫn là vùng biển một cái công chúa. Vâng. Lưu Ly tuyết cười khẽ, cũng không che lấp cái gì, thoải mái hào phóng, xin hỏi, bằng hữu xưng hôi như thế nào? Khương Nam. Khương Nam nói. Tìm được. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm vang lên. Cách đó không xa, Thất đạo thân ảnh đi tới, chính giữa là một cái trung niên, thân thể cường trắng, sinh một cặp thú, tu vi ở vào ngự khí trung kỳ. Sau người, sáu người khác ở vào luyện khí cảnh đều là vùng biển sinh linh, tay cầm lấy tam xoa kích. Lại tới đây, 7 cái vùng biển sinh linh tầm mắt đều rơi vào Khương Nam cùng Phan Lôi trên thân, trong mắt sát ý không chút nào che lấp. Bọn hắn thuộc về Bắc Hải, trước đây không lâu, mười mấy Bắc Hải tu sĩ bị Khương Nam Phan Lôi đánh giết, có người thả ra đạn tín hiệu, bọn hắn chạy tới về sau, tại phụ cận truy tìm, theo một chút tận mắt nhìn thấy trận chiến kia nhân loại tu sĩ trong miệng ép hỏi ra hết thảy. Cầm đầu ngự khí trung kỳ cảnh trung niên cất bước, ánh mắt rất lạnh lùng, khí thế hết sức cổ hướng Khương Nam cùng Phan Lôi bước tới, sau đó, sau một khắc lúc chợt ở giữa tầm mắt động, bước chân cũng theo ngừng lại thấy được Khương Nam bên cạnh Lưu Ly Tuyết. Hắn bên cạnh, sáu người khác cũng ngừng lại bước chân, nhìn xem Lưu Ly Tuyết, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đông Hải công chúa, sinh ở vùng biển, đối với Đông Hải công chúa Lưu Ly Tuyết, này chút vùng biển sinh linh tự nhiên nhận biết. Bác Hải, Phan Lôi hỏi Khương Nam. "Vâng." Khương Nam nói, Thất người tay cầm tam sao kích, làm Bắc Hải tượng trưng binh khí. Những người này, nghiêm nhiên là tới nơi này giết hắn cùng Phan Lôi. Có khúc mắc, Lưu Ly Tuyết Nam, tự nhiên nhìn ra được Bắc Hải thất cái tu sĩ đối Khương Nam ý, là vì giết Khương Nam tới. Khương Nam gật đầu, dem chút thời gian trước sự tình đơn giản giản dưới. Toa đảo này đột ngột mà sinh, không về bất kỳ một thế lực nào. Lưu Ly Tuyết mở miệng, quét mắt bác Hải bảy người, phân phó sau lưng hai cái lao buộc, muốn giết bằng hưu của ta, chém. "Vâng, công chúa." Hai cái lao buộc cứng thanh, bọn hắn Đông Hải cùng Bắc Hải Tây Hải cực kỳ bất hòa, mấy năm trước, không ít đồng tộc chết tại Bắc Hải tu sĩ trên tay, đối bác Hải luôn luôn không có hảo cảm gì, bây giờ Lưu Ly Tuyết hạ lệnh, hai người trước tiên chuyển động. Bắc Hải trung niên tu sĩ biến sắc, mấy người khác cũng đều động dụng, trung niên tu sĩ cả quân nói, "Đông Hải, các ngươi." "Lên keng." Lệ cương khí rung động cặp ngang người này thoại, bên trong một cái lao buộc đảo mắt ép tới gần. Sau một khắc, Lăng Lệ Cương Khí đem người trung niên này sỏ xuyên qua, mà phía sau sợ bị mạnh mẽ chém xuống. Một cái khác lão bộp khống chế bản nguyên khí đem Bắc Hải 6 cái luyện khí cảnh tu sĩ ba phủ, cũng là trong nháy mắt toàn bộ đánh giết. Dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mắt đất, hai cái lão bộp một lần nữa trở lại lưu ly li tuyết sau lưng. Cương Nam tầm mắt rơi vào lưu ly li tuyết trên thân, cười nói, "Đạt đạt." Lưu Ly li Tuyết như thế trợ nghĩa, phân phó tôi tớ ra tay, giúp hắn gạt bỏ Bắc Hải những người kia, khiến cho hắn sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Nhỏ thôn thôn đối ta thường trọng yếu. Cùng thân nhân không khác, ngươi cứu được nó, chờ nếu là đối ta cũng có ân cứu mạng, cho nên đây là là, không cần khách khí." Lưu Ly Tuyết khách khí nói. Nàng bản thân rất đẹp, hoa nhường người thẹn, lúc nói lời này, trên mặt mang theo cười, chính là lộ ra càng càng mỹ lệ. Nhỏ thôn thôn ghé vào Khương Nam đầu vai, mắt to chớp chớp, vô cùng sáng ngời, cọ sát Khương Nam mặt. Nói đến, tiểu gia hỏa cho tới nay đều đối với người khác phải vô cùng đặc bỏ, bây giờ đối ngươi lại như vậy thân mật, thật đúng là tương đương thích ngươi." Lưu Ly Tuyết có chút hiếu kỳ. "Khương Nam, a, nàng là nữ hải, ngươi không biết?" Lưu Ly nói. "Khương Nam" Cái này khiến hắn lên nào biết được đi. Trong lúc nhất thời, đó nhỏ thôn thôn thân mật cọ mặt của hắn, hắn cảm giác có chút xấu hổ. Bên cạnh, Phan Lôi nhịn không được cười ra tiếng, "Nam tử, thật âm mộ người. Trong lúc mơ hồ, hắn phản phất thấy được một cô gái ghé vào Khương Nam trên thân, dùng mặt ma sát Khương Nam gương mặt hình ảnh. "Khương Nam." Lưu Ly tuyết che miệng cười khẽ, mời đến nhỏ thôn thôn trở lại chính mình trên vai, dừng một chút, đối Khương Nam nói, đúng rồi, tòa đảo này ở trung tâm bị phát hiện một ngụm khổng lồ núi lửa, bên trong có sáng chói dị quang bắn ra, trong vùng biển rất nhiều cường giả đều đang lâm mà tới." chúng ta cũng chuẩn bị đi điều tra một phen, ngươi cùng bằng hưu của ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Có lẽ có thể có chỗ." Khương Nam suy nghĩ một chút, cười nói, "Được. Bây giờ, địa cầu đã biến, đủ loại cơ duyên rất nhiều, giai đoạn này, hắn phải nắm lấy hết thảy cơ sẽ cố gắng mạnh lên." Lại, Lưu Ly Tuyết làm người không sai, bây giờ như vậy thành tâm mời hắn đồng hành, hắn tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết đám người đồng hành, hướng phía tòa đảo này ở trung tâm bước đi. Hòn đảo diện tích không nhỏ, đoàn người đi bộ, ước chừng 3 giờ sau đi vào hòn đảo này ở trung tâm. Trên hòn đảo nguyên bản thảm thực vật rất nhiều, lại hết sức xanh mát, nhưng trong lúc này chỗ lại ngược lại là không có một mảng cỏ, chỉ có phía trước có một ngụm to lớn núi lửa, có thể thấy rất rõ ràng miệng núi lửa, đường kính ước chừng có mấy trăm nhặm, vô cùng kinh người. Nơi đó, miệng núi lửa phụ cận có không ít thân ảnh, đều là tu sĩ, tất cả mọi người tại chiều lửa cháy trong núi mà đi. Liên tiếp tục như thế, không sợ núi lửa đột nhiên bùng nổ. Phan lôi trừng mắt. Hàn là ngọn núi lửa không hoạt động, hoặc trong tương lai trong thời gian rất lâu sẽ ở vào yên lặng trạng thái, cho nên không ai lo lắng. Khương Nam nói. Không sai. Lưu nói, đã có người ra kết luận Đây là một ngọn núi lửa không hoạt động, vĩnh viễn sẽ không phun trào. Đúng lúc này, miệng núi lửa chỗ dị quang dâng lên mà ra, hết sức sáng chói, Phảng Phật có nhất tông thần vật nội luận hắn xuống. Khương Nam tầm mắt khẽ động, tại bực này sáng chói dị quang bên trong, hắn bén nhẹ người thấy một tia đặc biệt hương khí. Chẳng lẽ, phía dưới có Hỏa Linh Chi? Hỏa Linh Chi, một loại linh dược, nội bật kinh người linh năng cùng đặc thù dược lực, mặc dù đối ngự khí cảnh cường giả đều có tác dụng lớn. Kiếp trước hắn từng chiếm được một gốc Hỏa Linh chi, loại kia thuốc hắn còn nhớ rõ, cùng lúc này hương khí giống như lúc. Miệng núi chỗ, dị quang dâng lên, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Khương Nam mời đến Pha Lôi, cùng Lưu Ly Tuyết đám người cùng một chỗ, trực tiếp hướng nơi đó mà đi, rất mau tới đến miệng núi lửa chỗ. Miệng núi lửa vô cùng rộng lớn, nhìn xuống đi, tia sáng rất kém cỏi, toàn bộ đen thấm, rất khó coi đến tận cùng bộ. Vách núi cũng không bằng phẳng, có thật nhiều giống cột đất nô lên, dài ước chừng nửa thước, độ lớn một tay có thể nắm, đối với luyện khí cảnh trở lên tu sĩ mà nói, dù cho không tá trợ công cụ, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng có thể bình yên rời xuống động. Ngay sau đó, Khương Nam đoàn người mượn nhờ trên vách núi đá này chút lên, bắt đầu hướng xuống mà đi. Rất nhanh, một giờ đi qua, phía dưới có đặt chân Không tiếp tục hướng xuống không gian, như là càng phía dưới bị ngăn chặn, cũng là hướng hai bên nhìn lại lúc, có không ít đường rẽ, có một cỗ hơi nóng hầm hập đang chảy lấy. Này trong ngọn núi lửa lại có khổng lồ như vậy không gian, còn có nhiều như vậy đường rẽ, giống như là sức người đỏ mở. Phan Lôi kinh ngạc. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, đừng suy nghĩ nhiều." Khương Nam cười nói. Tiếp trước tu hành mấy trăm năm, hắn thấy qua dị sự nhiều chừng đi. Trong ngọn núi lửa tia sáng u ám, nhìn không ra quá cự ly xa, đám người bọn họ dọc theo một cái na ba đi xuống. Này về sau, không biết qua bao lâu, không khí lộ ra càng thêm nóng dữ. Phía trước lúc chợt có ánh sáng sáng lên chuyển đến, khiến cho không gian bốn phía lộ ra sáng rỡ rất nhiều, có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau theo rực rỡ cùng một chỗ chuyển đến. Cùng lúc đó, Khương Nam lại một lần nữa ngửi thấy loại kia mùi thuốc quen thuộc, so với trước muốn nồng nặc rất rất nhiều. Chương 27, Bắc Hải thái tử, ánh sáng chuyển đến, mùi thuốc bay tới, Khương Nam đoàn người tăng lên chút tốc độ. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một phương lớn hang động lớn, bên trong có tán loạn phân bố rất nhiều kỳ thạch, tản ra sáng rực hào quang, rất nhiều nơi sinh ra dị ốc, trên đó kết có đủ loại màu sắc hình dạng linh quả. Ken Bên ký va chạm thanh năng tại trong động quật quấn quẩn, bên trong tu sĩ rất nhiều, đại bộ phận là vùng biển tán tu, cũng có bộ phận là nhân loại tu sĩ, trong đó một chút lại lẫn nhau ra tay, tranh đoạt trong động linh quả. Khương Nam cùng Lưu Ly Tuyết đoàn người tiến vào bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy mấy chút linh quả, trước tiên đều là ra tay. Khương Nam tốc độ rất nhanh, thân hành bách biến thân pháp thi triển ra, di hình hoàn vị, trong nháy mắt vào tay ba cái linh quả. Lưu Ly Tuyết thân hình ẩn chuyển, cũng không lâu lắm liền vào tay năm mai linh quả. Nàng ở vào ngự khí cảnh phong, nơi này mấy dị quả đối với mà nói đã không có ích lợi gì, bất quá, đối với Đông Hải lại là hữu dụng mang về Đông Hải, cũng là không tầm thường tu hành tài nguyên. Cái kia Khương Nam, Lưu Ly công chúa. Khương Nam cùng Lưu Ly Tuyết ra tay, cả người pháp huyền diệu tốc độ cực nhanh, một cái tu vi mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản, trong nháy mắt chính là cướp đoạt đến càng nhiều linh quả, dẫn tới phương này trong động quật tu sĩ nhân tộc cùng vùng biển tu sĩ đều động dung, một số nhân tộc tu sĩ nhận ra Khương Nam, một chút vùng biển sinh linh nhận ra Lưu Ly Tuyết. Khương Nam cùng Lưu Ly Tuyết không có để ý này trong động quật nhân loại tu sĩ cùng vùng biển sinh linh, càng nhanh cướp đoạt linh quả. Bây giờ địa cầu đột biến, này chút linh quả là thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, mỗi một viên đều có cực cao giá trị. Đồng thời, Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết mấy cái tôi tớ cũng tại ra tay, thực lực đều không tầm thường, từng cái đều có đại thu hoạch. Rất nhanh, trong động quật linh quả bị toàn bộ cấp sạch, đoàn người ngừng lại. Thu hoạch rất tốt. Phan Lôi lặng lẽ cười, hắn cướp được tròn vẹn 4 cái linh quả, mặc dù so với chút thời gian trước luyện hóa linh quả kém chút, bất quá cũng tính giá trị liên thành. Khương Nam không nói gì thêm, bất quá trên mặt lại là mang theo cười, hắn tròn vẹn cướp được 8 cái linh quả, có thể tu vi của hắn tăng lên một đoạn dài. Hắn đem 8 cái linh quả thu hồi, dừng một chút, nhìn về phía hang động một chỗ khác, nơi đó có đựng rễ, thông hướng chỗ càng sâu. Mùi thuốc quen thuộc rõ ràng là theo cái hướng kia chuyển đến bực này mùi thuốc lưu ly Tuyết cũng chú ý tới tức thì đoàn người dọc theo đường rẽ hướng phía chỗ càng sâu mà đi đường rẽ rất rộng rãi, đoàn người càng là hướng bên trong đi không khí chính là càng thêm nóng rực cho người ta một loại cảm giác để nén lực lượng của ta bị áp chế thể phách cũng tại suy yếu lưu ly tuyết đột nhiên nói lao nô cũng là phía sau nàng hai cái lao buộc bên trong một người nói mấy cái khác đông hải sinh linh cũng mở miệng tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế thể phách tại suy yếu mà bực này bị áp chế cùng suy yếu cũng không phải là hoàn toàn mất đi Bọn hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lưu lại, trạng thái liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Các người cũng là Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy. Phan lôi mở miệng. Cương Nam chỗ ở một bên, thần sát hơi động, không khỏi những mày, bởi vì, hắn lúc này hoàn toàn không có bực này cảm giác. Lúc này, lực lượng của hắn không có biến hóa, thể sắc cường độ cũng không có biến hóa, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Nơi này có thiên địa lại thế. Áp chế tiến vào bên trong sinh linh. Đã từng tu hành nhất thế, hắn biết rõ cùng tiếp xúc đồ vật rất nhiều. Đại thiên địa ở giữa rất nhiều nơi còn có đặc tu thế, được xưng là thiên địa đại thế, những thiên địa này đại thế vô cùng thần bí, thường thường nội vẩn kỳ lạ sức mạnh to lớn, hoặc là có thể áp chế sinh linh lực lượng, hoặc là ở trong chứa có vô tận sắc cơ, hoặc là có thể thai nén thiên địa chí bảo, vô cùng huyền hình diệu. Lúc này, tiến vào nơi này, Phan Lôi đám người lực lượng làm cùng thể phách đều bị áp chế, hắn đoán chừng nơi này chính là còn có loại kia có thể áp chế sinh linh tu làm lực lượng thiên địa đại thế, đây coi như là thiên địa đại thế bên trong đơn giản nhất một loại. Vì cái gì ta không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì? Hắn trong lòng thầm nghĩ, có chút không hiểu. Sau đó, sau một khắc, sắc mặt hắn lại là khái động hắn trong cơ thể vô danh thiên thư tại rực rỡ ánh vàng nhà nhạt, nhạt cho người ta một loại thần thánh còn cuộn cùng tăng thương ý vị là bởi vì nó hắn sinh ra suy đoán sau đó sau một khắc hắn khẳng định xuống tới nơi này có loại kia có thể áp chế sinh linh lực lượng cùng thể phát thế vô danh thiên thư khiến cho hắn không nhận bực này thế ảnh hưởng cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh vô danh thiên thư thần hiệu còn tưởng là thật không ít. như vậy nghĩ đến về sau hắn có lẽ cũng không chịu bất luận cái gì thiên địa đại thế trói buộc Hương Nam người thế nào lưu Lyuyết hỏi ta không bị ảnh hưởng Khương Nam Chi tiến nói, Lưu Ly Tuyết làm người hết sức trùng nghĩa, hắn vô cùng có hảo cảm, cho nên cũng không giấu giếm đối phương. Nay vừa nói, đoàn người đều là kinh ngạc, có chút khó tin nhìn xem Khương Nam. Bọn hắn tất cả mọi người lực lượng cùng thể phách đều bị áp chế suy yếu, có thể Khương Nam lại là không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Khương Nam không có có giải thích quá nhiều cái gì, dừng một chút, mời đến đoàn người tiếp tục hướng bên trong mà đi. Mùi thuốc quen thuộc chuyển đến, càng thêm nồng đậm, hắn có thể khẳng định, phía trước tuyệt đối có Hỏa Linh Chi tồn tại. Hỏa Linh Chi, giá trị có thể xa hoàn toàn không phải trước đó những cái kia linh quả có thể so sánh. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục đi phía trước đi. Không gian dần dần trở nên càng nóng dựng, trừ Khương Nam bên ngoài, đoàn người lực lượng cùng thể phách đều bị áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, ngự khí đỉnh phong lưu Liuli Tuyết, lực lượng đã bị áp chế đến luyện khí trình độ, bản nguyên khi đã vô phương ngoại phóng. Cũng là lúc này, phía trước xuất hiện lại một phương hang động, phương này hang động không gian càng lớn, có chừng 10 vạn cái là phương, trong đó không có bất kỳ cái gì dị gốc, không khí vô cùng nóng dựng, nơi trung tâm nhất còn có một phương chỉ, đường kính ước chừng hơn 1 trượng, một gốc dị tại hắn bờ, hậu, có rất đậm mùi thuốc tảng ra, khiến cho người không khỏi tâm thần thanh hẳn. Hỏa Linh Chi. Lưu Ly Tuyết đọc dùng, thân là Đông Hải công chúa, tự nhiên nhận ra loại linh dược này. Đồng thời, sau lưng nàng hai cái lao buộc cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa Linh Chi bậc này linh dược, đối với tốc hải cảnh hạ nghiệm người nào đều có tác dụng lớn, có thể cực lớn tăng cường trong cơ thể bản nguyên khí. Khương Nam hít sâu một hơi, hướng đi nơi đó đi lấy lửa linh chi. Lên keng. Đột nhiên, đao minh vang lên, một thanh đoàn đao từ phía sau bay tới, thẳng bước sau gáy của hắn. Hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, tốc độ cao như người. Đoàn theo hắn bên thái sượt qua, rơi vào cách đó không xa đấy trên mặt, thân đao toàn bộ chui vào đất bên trong. Hắn nghiêng đầu, hướng sau lưng nhìn lại, mười mấy vùng biển sinh linh đi tới, cầm đầu là một người nam tử, vẻ mặt lạnh lùng. Bác Hải thái tử. Lưu Ly Tuyết sau lưng, một cái lao buộc vẻ mặt ngưng lại. Cái khác Đông Hải tu sĩ cũng động dung, tự nhiên biết bác Hải thái tử, cùng bọn hắn Đông Hải công chúa nổi danh tuổi trẻ cường giả. Đối bằng hưu của ta làm cái gì? Lưu Ly Tuyết nhìn về phía Bắc Hải thái tử. Bác Hải thái tử đạm mạc quét mắt Lưu Ly Tuyết, tầm mắt rơi vào khương nam thân, mới vừa đoạn đao là hắn mạnh mà ra, lại thế mà bị khương nam tránh đi. Ánh mắt của hắn tại Khương Nam trên thân ngừng hai cái hô hấp, lập tức lại quét mắt Phan Lôi, sau đó nhìn về phía Hỏa Linh Chi. Hai người, chém dụng. Hắn phân phó sau lưng một cái bác Hải cường giả giết chết Khương Nam cùng Phan Lôi. Chút thời gian trước, bác Hải mười mấy tu sĩ bị Khương Nam cùng Phan Lôi giết chết, hắn lúc trước từng chiếm được chuyện như thế bẩm báo. Lời nói hạ xuống, chính hắn hướng Hỏa Linh Chi đi đến. Hỏa Linh Chi, giá trị phi phạm, đối với hắn có tác dụng lớn. Phía sau hắn, một cái mạnh mẽ người hầu ứng thanh, con người băng lãnh, hướng phía Khương Nam bước tới. Lưu Ly tuyết tại Khương Nam bên người. Cái này người nhìn ra được Lưu Ly Tuyết cùng Khương Nam quan hệ không tầm thường, đổi lại ngày thường lúc lại kiêng kỵ, thế nhưng lúc này, bọn hắn nhất mạch thái tử cũng tại, cho nên hắn không sợ Lưu Ly Tuyết. Khương Nam quét mắt bước hướng mình Bắc Hải cường giả, không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn về phía hướng Hỏa Linh Chi đi đến bác Hải Thái tử, một cước đem bên chân một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá đá ra, tựa như kia chớp, thẳng tắp hướng phía đối phương đầu bay đi. Cản rỡ, Ép về phía Khương Nam Bắc Hải cường giả quắc. Khương Nam, một cái luyện khí cảnh nho nhỏ nhân loại, vậy mà can đảm dám đối với bọn hắn Bắc Hải nhất mạch thái tử điện hạ động thủ. Bắc Hải Thái tử nghiêng đầu, Một năm Trạch Khương Nam đã hướng mình hoàn đá, 5 ngón tay dùng sức, đem bóp nắp ấy. "Ngươi có biết, ngươi đang làm cái gì?" Hắn lạnh leo nói, "Ngươi làm người giết ta, ta chuẩn bị giết ngươi." Khương Nam đạm mặt nói. Hắn này vừa nói, dẫn tới nơi này một đám Đông Hải tu sĩ cùng Bắc Hải tu sĩ đều động dung. Lại, sau một khắc, nhường một đám tu sĩ thay đổi cho chính là, Khương Nam dứt lời về sau, lại chủ động hướng Bắc Hải thái tử đi đến. Dù cho là thân là Đông Hải công chúa Lưu Ly Tuyết cũng không khỏi đến hơi hơi giật mình, sau đó vội vàng vươn tay giữ chặt Khương Nam, thấp giọng nói, thận trọng. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Toàn Thịnh tu vi ở vào Ngự Khí đỉnh phong, lúc này mặc dù giống như ta, lực lượng tạm thời bị không hiểu áp chế đến luyện khí trình độ, cùng lúc này ngươi ở vào ngang nhau tu vi cấp bậc, nhưng. Nàng con chưa nói hết, thế nhưng Khương Nam cũng hiểu được nàng ý tứ, dù cho Bắc Hải thái tử bởi vì nơi này thiên địa lại thế, lực lượng bị áp chế đến luyện khí cấp, nhưng cũng đủ nhìn xuống Ngự Khí phía dưới tất cả mọi người, cảm thấy hắn không là đối thủ của đối phương. Yên tâm, hắn đơn giản nói. Nói xong, hắn lấy ra Lưu Ly Tuyết Lôi kéo tay của mình, tiếp tục hướng phía Bắc Hải thái tử đi đến. Lúc này Lực lượng của đối phương bởi vì nơi này Thiên địa Đại Thế bị áp chế tại luyện khí cấp, hắn hoàn toàn không sợ đối phương. Đối phương sai người giết hắn, như vậy, hắn dùng giết còn giết. Mạo phạm điện hạ, muốn người sống không bằng chết. Ép về phía Khương Nam Bắc Hải cường giả gia tộc, sắc ý căng đậm, thoáng chớp mắt chính là vọt tới Khương Nam phụ cận, đấm ra một quyền. Khương Nam nhìn như không thấy, đưa tay một bàn tay rút ra. 3. Một cái vang dội bạc thai truyền ra, vọt tới Bắc Hải cường giả trực tiếp bị rút bay tứ tung, có răng chóp ra mà ra. Một màn như thế, khiến cho Bắc Hải một đám tu sĩ đều sắc mặt biến hóa, đây chính là bọn hắn Bắc Hải một cái đại tướng. Toàn thịnh tu vi ở vào ngự khí cảnh giới, mặc dù đến sau này, trên lực lượng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, bị tạm thời cho không hiểu áp chế, bây giờ chỉ có luyện khí cấp bậc chiến lực, thế nhưng không đến mức dễ dàng như vậy liền bị Khương Nam cho quất bay a. Tu vi của hắn ở vào luyện khí cảnh, trên lực lượng lại tựa hồ như không có có chịu ảnh hưởng, đây là có chuyện gì? Có người lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn ra dị dạng. Khương Nam bộ pháp không thay đổi, sắc mặt vẫn như cũ, tiếp tục hướng bác Hải thái tử đi đến. Người có chút cổ quái, hoặc là không tầm thường, bất quá, chọn sai đối thủ, không ý thức được người đối mặt là ai. Bắc Hải thái tử cũng là nhìn ra Khương Nam dị dạng lại cũng không thèm để ý, con người vẫn lạnh lùng như cũ, cao cao tại thượng. Chương 28, không gian giới chỉ. Một đầu nho nhỏ động vật biển mà thôi, ở trước mặt ta phế lối. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc. Hắn cứ bước hướng bác Hải thái tử đi đến, bộ pháp vẫn như cũ không thay đổi. Trước trước, hắn liền ngạo tinh cảnh cường giả đều giết qua một đám, không quan trọng bác Hải thái tử có ở trước mặt hắn ngạo vô liếng. Bác Hải thái tử ánh mắt lạnh lẽo, cải biến hướng đi, ngược lại ép về phía Nam, thoăn thoắt tới gần, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong lúc nhất thời, không khí đều theo một quyền này mà nổ vang, lực quyền khủng bố có thể thấy được chút ít. Khương Nam không sợ. Động tác đơn giản trực tiếp, tay phải nắm quyền, chính diện liên tiếp. Ẩm. Hai quyền va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Cả hai người nào cũng không kém người nào. Bác Hải thái tử lạnh leo trong con ngươi sẹt qua một vẻ không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạn, mặc dù lực lượng của hắn bị áp chế đến luyện khí cấp bậc, nhưng cũng đủ ngạo thị cảnh giới này, bây giờ, một quyền vùng ra, lại thế mà bị Khương Nam cản lại. Có ý tứ. Hắn vừa xài bước ra, lực quyền chấn động, trở nên cuồng hơn bá. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, nhấc quyền liên tiếp. Phanh phanh phanh, hai người nắm đấm phát ra một đạo lại một đạo vang trầm. thái tử điện hạ lực quyền, làm sao có thể một đám Bắc Hải tu sĩ lộ ra kinh sợ. Dù cho là Lưu Ly Tuyết cũng biểu lộ khẽ động, Bắc Hải thái tử phi thường mạnh mẽ, trên lực lượng mặc dù tại đây bên trong bị áp chế, nhưng cũng vẫn như cũ hết sức đáng sợ, nàng nguyên bản cho rằng Khương Nam là không ngăn cản được, nhưng hôm nay, chiến cuộc lại là lực lượng ngang nhau. Năm đấm đôi bính thanh âm không ngừng truyền ra, Khương Nam đối chiến Bắc Hải thái tử, mỗi một quyền đều đánh không khí chấn động, cũng không đơn giản. Bác Hải thái tử một bên huy quyền, một bên nói như vậy lấy, lực quyền theo trở nên mạnh hơn, quyền thế cũng quyền dâng lên. Khương Nam mặt không đổi sắc, theo Bắc Hải thái tử lực quyền mạnh lên quyền thế biến huyền, quyền lực của hắn cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Quỷ thế đi theo trở nên mạnh hơn. Trong nháy mắt, cả hai giao phong kịch liệt va chạm, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Mấy chục hô hấp về sau, giờ khắc này, Khương Nam nghiêng người cất bước, thân hình biến ảo, một quyền rơi vào Bắc Hải Thái tử ngực. Phình một tiếng, bác Hải Thái tử đập đập trường sau lui ra ngoài trọn vẹn hơn một trượng xa. Thái tử điên hạ. Bác Hải một đám tu sĩ biến sắc, giao phong ngắn ngủi, bọn hắn nhất mạch Thái tử, thế mà bị Khương Nam đánh trúng quyền. Lưu Tuyết cũng động dùng, Nam thực lực để cho nàng kinh ngạc. Nàng đầu vai, nhỏ thon thon kêu khẽ, mắt to chớp chớp, nhảy một cái, giống như là tại vì Khương Nam reo hò nhân loại, người rất tốt. Bác Hải thái tử ổn định thân hình, một lần nữa nhìn xem Lâm Thiên, tầm mắt trở nên rất lạnh. Hắn lại bị một cái luận khí cảnh nhân loại đánh trúng một quyền, lại là ngay trước hắn bác Hải một đám cấp dưới bị đánh trúng. Ta biết ta rất khỏe, điểm này không cần ngươi tới nói. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, vừa sải bước hướng đối phương, đấm ra một quyền. Bác Hải thái tử ánh mắt băng lãnh, ra quyền lên kích. Lập tức, nắm đấm va chạm kêu zên lần nữa quanh quần mở, Khương Nam trở nên càng ngày càng liệt, lực đạo càng ngày càng mạnh. Ấm. Lại một lần, Bắc Hải thái tử bị đánh trúng một quyền, lảo đảo lùi lại. Ngươi không được cùng các loại cảnh giới, ta một cái đánh ngươi mười cái." Khương Nam đạm mạc nói, đùi phải quét ngang, rơi vào Bắc Hải thái tử trên mặt, trực tiếp đem đối phương đá hoành bay ra ngoài. Nhân loại, bác Hải thái tử ổn định thân ảnh, trong miệng chảy máu, tần mắt trở nên cực kỳ r stdin. Hắn đưa tay, thời gian nhoáng một cái, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây tam sao kích, kích dài năm thước, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Khương Nam thần sắc hơi động, người tu hành tu vi đi đến thần biến cảnh về sau, có thể đem binh khí vào cơ thể bên trong, lúc sử dụng lấy ý niệm gọi ra, bây giờ, Bắc Hải thái tử rõ ràng chưa từng đi đến thần biến cảnh, lại lăng không lấy ra binh khí. Cái này khiến hắn nghĩ tới một khả năng khác, tức thì nhìn về phía hai tay của đối phương, sau đó tại hắn ngón giữa tay phải lên thấy một viên ngọc giới. Không gian giới chỉ. Hắn hai mắt nhau lại. Không gian giới chỉ, dùng một loại hiếm thấy bảo ngọc làm tài, trải qua thần biến cảnh trở lên cường giả rèn đúc mà thành, bên trong tự mang một vùng không gian, có thể cất giữ một chút ngoại vật đi vào, chỉ cần là người tu hành, chính là cũng có thể sử dụng. Mới vừa Bắc Hải Thái tử lăng không lấy ra tam sao kích, hắn liền suy đoán đối phương khả năng có không gian giới chỉ, đơn giản quét qua, quả nhiên là như thế. Leng keng. minh chói thay, không khí tựa hồ cũng bị cắt đứt. Bắc Hải thái tử cầm trong tay tam xoát kích, giống như chiến thần giáng trần, một kích đè xuống, kỳ thế kinh người. Khương Nam sinh ra kịch liệt cảm giác nguy hiểm, thần hành bách biến thân pháp thi triển ra, nhanh chóng lùi về phía sau, đem này một kích tránh đi. Cẩn thận, đó là bác Hải truyền thừa binh khí, dùng thâm hải lam kim chế tạo, nặng đến và cân, vô cùng tiên cố, dù cho là đẳng không cảnh giới cường giảm một kích phàm lực, cũng khó hao hết chút nào, bây giờ truyền đến trong tay hắn, vô cùng đáng sợ. Lưu Ly Tuyết mở miệng nhắc nhở, đối với tu sĩ mà nói, binh khí là vô cùng trọng yếu, một kiện tốt binh khí, đủ có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Bác Hải Thái tử lấy ra làm kim Tam xoa kích về sau khí thế cũng tăng giống như sinh ra một loại nào đó chất biến ẩ ẩm một tiếng tiếngăng trầm làm kim bảo kích rơi xuống đất biểu trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đầu to lớn lớnhé ránh nhìn thấy mạ giật mình bác Hải Thái tử con ngươi lạnh lẽo bảo kích vung lên thế công mạnh hơn mỗi một kích để xuống đều giống như muốn đem không gian đánh nát. theo không có người có thể tại thái tử làm kim bảoo kích phía dưới mạng sống bảo kích vừa ra thắng lợi liền tại thái tử trong tay B Hải một đám tu sĩ lạnh nói bin minh soi thayvang vọng này hang động làm kim bảo kích nơi tay Bắc Hải thái tử thế công tấn mạnh, như giao long đàng biển, thế không thể đỡ. Theo hắnung kích, lực cùng thế đều hết sức khiếp người, tại phương này trong động quật quốn ra từng mạnh từng mạnh cương phong, chiến tư thế của chàng. "Hôm nay, người chắc chắn phải chết." Hắn con người lạnh lẽo, tam xoa bảo kích huy động, lần nữa đánh xuống, chém về phía Khương Nam cổ. "Phải không?" Khương Nam lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, hắn dùng tốc độ cực nhanh từ phía sau con kiếm túi bên trong lấy ra tiên tiên kiếm, nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ. Kiếm thể tự nhiên mà thành, dưới kiếm hàn quang mịch, hắn rút ra tiên kiếm ngang. "Đây là thiên địa chỗ dựng dục thần kiếm, hắn lại có tuyệt đối tự tin." tin tưởng có khả năng lực gáp lam kim bảo kích. Đào mắt, Thiên Thiên kiếm cùng lam kim bảo kích đụng vào nhau. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, lam kim bảo kích cứng thành mà đức. Làm sao lại như vậy? Bác Hải một đám tu sĩ toàn bộ biến sắc, rất nhiều người không khỏi hung hang run lên. Cái này, Đông Hải một đám tu sĩ cũng là động dung. Lưu Ly tuyết lần nữa kinh đến, không hề chớp mắt nhìn xem Lâm Thiên kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bác Hải thái tử làm kim bảo kích, đây chính là Bắc Hải truyền thừa binh bây giờ, lại vậy mà một kiếm liền bị khương nam chặt đứt. Bắc Hải thái tử chính mình càng lạ vẻ mặt lần thứ nhất lại biến, vừa kinh vừa sợ không có khả năng. Lam Kim bảo kích, đây là hắn bác Hải biểu tượng, là Bắc Hải trọng khí, liền đang không cảnh cường giả một kích toàn lực cũng khó có thể hao hết một phần một hào, liền ấn khí đều không thể lưu lại, nhưng hôm nay, thế mà bị Khương Nam tùy tiện một kiếm liền cho chém hỏng. Hán Bắc Hải truyền thừa binh khí, bị hủy. Người không có thực lực, binh khí cũng không được. Khương Nam mở miệng, trong tay tiên thiên kiếm vung lên, lưỡi kiếm hàn quang u mịch, gần như không gì có thể cản, kiếm thế lăng lệ. Hắn tập trung vào Bắc Hải thái tử trên tay phải không gian giới chỉ, kiếm tam lục quét hành biến theo cùng một chỗ thi triển, mắt áp sát tới đối phương phụ cận, một kiếm sẽ qua phụ một tiếng chém xuống đối phương tay phải, sau đó nắm lấy, thuộc về ta. Hắn giơ xuống không gian giới chỉ, đem đối phương tay cụt ném ra. Bác Hải thái tử tay cụt tuôn máu, đầy dây lệ khí nhìn chằm chằm Cương Nam, còn tới, cái mai không gian giới chỉ này, là bác Hải chi chủ tính cả làm Kim bảo kích cùng một chỗ truyền cho hắn, toàn bộ bác Hải cũng chỉ có một viên mà thôi, giá trị vô lượng, lại, bên trong càng là có hắn sưu tập không ít bảo vật. Cương Nam hừ lạnh, tiên tiên kiếm chém ngang, kiếm tam thập lục ra tập trung kiếm tué, chỉ trong nháy mắt mà thôi, Bắc Hải thái tử lần nữa nhuốm máu. Chỗ ngực bị chạm ra một đầu vết máu thật sâu. Nhân loại, hắn điên cùng gào thét, thân hình mở biến, hóa thành một đầu rắn biển, có tới 10 trượng, toàn thân trải rộng lẫn giáp, hai mắt đỏ như máu. Đây là hắn bản thể, bản thể vừa hiện, hắn thể phệ lực lượng theo tăng cường không ít, một cái đuôi quét ngang hướng phương nam. Phương nam mặt không đổi sắc, đối hắn phần đuôi liền là một quyền. Rắc một tiếng, nước xương thanh âm chuyển ra, đối phương cái đuôi gãy xương, bị một quyền này lện bay ra ngoài xa hơn 3 trượng. Hắn không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, cất bước ép lên, trong nháy mắt chính là vượt đến phụ cận, một kiếm đầy ra. Phúc. Dòng máu rơi ra, một dưới thân kiếm. Bắc Hải Thái tử bản thể bởi vì quá lớn mà khó mà tránh đi, kém chút bị chém làm hai đoạn. Cái này khiến bác Hải Thái tử càng thêm kinh sợ, gầm lên giận dữ, một lần nữa hóa thành hình người. Bởi vì, hóa ra bản thể sau mặc dù trên lực lượng mạnh một chút, nhưng hình thể cũng bị lớn, không bằng người hình lúc linh hoạt, một chút công kích rất khó có thể tránh. Vô luận người làm sao biến đều vô dụng, cùng cảnh dưới, ta vô địch." Khương Nam nói, cất bước mà lên, đùi phải quét ngang, lại một lần rơi vào đối phương trên gương mặt, trực tiếp đem đá bay. Dòng máu từ đối phương trong miệng vùng vẫy mà ra, điểm điểm đỏ tươi. Ổn định thân hình, toàn thân nhuốm máu. Bắc Hải Thái tử sắc mặt trở nên tái nhận rất nhiều, giữ tận nhìn xem Khương Nam, lại là không tiếp tục công kích, nắm lấy bị Khương Nam chém vụng ném ra tay cụt, trực tiếp hướng phía phương này hàng động chi chạy ra ngoài. Chiến đấu đến tận đây, hắn đã sáng tỏ, bây giờ không phải Khương Nam đối thủ, tiếp tục một trận chiến, kết cục chỉ có một đường chết. Khương Nam hừ lạnh, cầm kiếm chặn đường, bảo hộ Thái tử điện hạ. Bác Hải có cường giả quát. Nhất thời, mười mấy Bác Hải cường giả cùng nhau tiến lên, toàn bộ thẳng hướng Khương Nam, trong nháy mắt chính là xông đến phụ cận. Hơn 10 người cùng một chỗ công kích, thực lực đều không yếu, khiến cho Khương Nam thế công hơn nhưng lại Cứ như vậy một cái trước mắt, bác Hải Thái tử chính là chạy ra rất xa, biến mất tại trong tầm mắt. Hộ chủ chi tâm đáng khen, toàn bộ chết. Hắn lạnh nhạt nói, "Lên Ken." Tiếng thế nổ vang, lôi đình theo tôn ra, cuốn quanh ở tiên thiên kiếm phía trên. Giờ khắc này, hắn dùng tiên địa dựng dục tiên thiên kiếm thi triển kiếm tam tập lục, đồng thời thôi động ra sấm sét lực lượng, chiến lực tại trong nháy mắt báo tố đến đỉnh điểm. A! Tiếng kêu thảm thiết qua trong giây lát chuyển ra, liên tiếp. Dòng máu theo bay tung tóe, những người này có mấy cái vốn là ngự khí cảnh cường giả, nhưng mà đến nơi này về sau, lại đều bị nơi này tiên địa đại thế chỗ áp chế. Trên lực lượng cùng thể sắc cường độ lên chỉ có luyện khí cấp bậc, căn bản không phải Khương Nam đối thủ, chỉ là trong chốc lát mà thôi, hơn 10 người toàn bộ tử vong, bị Khương Nam vô tình chém giết tại tiên thiên dưới thân kiếm. Chương 29, Bác Hải chi chủ. Bác Hải mười mấy tu sĩ toàn diệt, dòng máu cùng tàn thể rơi trên mặt đất, toàn bộ hang động trong nháy mắt liền yên lặng lại. Đông Hải hai cái ngữ khí cảnh lão bộ cùng cái khác Đông Hải sinh linh, từng cái con người thích chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, Bác Hải chuyển thừa binh khí bị chém nứt, Bắc Hải thái tử chợt vật bỏ chạy, mười mấy tùy toàn bộ bị lệnh giết, này quá cái người. Dù cho là Lưu Ly Tuyết cũng toàn cảnh là kinh sợ. Vị Khương Nam thực lực sở kinh, đồng thời, càng bởi vì Tiên Tiên kiếm mà kinh. Lam Kim Tam xoắc kích, bác Hải truyền thừa trọng khí a, liền đang không cảnh cường giả cũng khó khăn tổn hại chút nào, lại bị Khương Nam kiếm trong tay nhất kích liền cho hủy đi, này là cỡ nào cường đại binh khí? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này sắc bén vũ khí. Khương Nam tất nhiên là chú ý tới những người này kinh, bất quá lại cũng không hề để ý, nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ từ bác Hải thái từ nơi đó đột đến, bên trong cấu tạo kỳ lạ, nhưng phẩm là tu sĩ, chỉ cần đem cầm trong tay, liền cũng có thể cảm ứng trong đó hết thảy, lại có thể lấy ý niệm lấy ra. Hắn thêm chút cảm ứng, phát hiện trong đó đại khái có hơn 300 cái lập phương, đặt có trọn vẹn 13 miếng bình thường linh quả dùng cùng cái khác một chút không tầm thường đồ vật, cực kỳ kinh người. Cái này khiến trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một vệ tinh mang, trong lòng âm thầm nói cái tốt chữ, sau đó đem đeo tại tay phải của mình trên ngón nõn giữa, sau đó ý niệm khế động, đem tiên tiên kiếm cùng với trên người những vật khác thu nhập trong đó. Nay về sau, có cái mai không gian giới chỉ này, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, đồ vật không cần nhắc lại lấy quổng. Chúc mừng, đây chính là trảo bảo, giá trị liên thành. Lưu Ly Tuyết đi tới, trên mặt ý cười. Sau đó vẻ mặt lại thoáng trở nên chỉnh trọng chút, nhắc nhở, cái mai không gian giới chỉ này cùng làm kim bảo kích một dạng, đều là bác Hải chí bảo, bởi vì bác Hải Thái tử thiên Phú vô song thực lực siêu phạm, cho nên mới bị chuyển xuống, người bị làm kim bảo kích, lại cướp đi cái mai không gian giới chỉ này, đối với bác Hải mà nói là không thể chịu đựng sự tình, này về sau, bác Hải đoán chừng sẽ khắp thế giới truy sát ngươi. Không sao." Khương Nam cười nói. Lưu Ly Tuyết nói tới sự tình, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, bất quá lại cũng không thèm để ý, binh tới đỡ, nước tới đ ngăn. Dừng một cái chớp mắt, hắn hướng đi hang động ở giữa, đem hỏa linh chi lấy xuống. Hỏa Linh Chi toàn thân nóng rực, tản ra cực nồng hương thơm, chỉ cầm trong tay liền khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu theo run rùng, thân thể tựa hồn là không kịp chờ đợi muốn hút nạp hỏa linh chi. Hắn đem hỏa linh chi điểm hạ 1/3, đem đưa cho Lưu Ly Tuyết. Vị này Đông Hải công chúa là người trượng nghĩa, lại, việc này là đối phương mời hắn cùng đi, cho nên, này gốc hỏa linh chi, hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ về làm hữu dụng, 1/3 cho Lưu Ly Tuyết, còn lại 2/3 hắn cùng Phan Lôi Lưu Ly Tuyết cũng không làm gì, cười tiếp nhận, cẩn thận thu hồi. Hạ Linh Chi có thể lớn mạnh bản nguyên khí, mặc dù đối với nàng bực này, ngự khí đỉnh phong cường giả mà nói, cũng là kỳ trân. Trong động quật đã không có cái khác bảo vật, đoàn người không có lưu lại, hướng bước ra ngoài, hết sức mở liền bước ra núi lửa. Hữu duyên gặp lại. Núi lửa bên ngoài, Khương Nam cùng Lưu Ly Tuyết tạm biệt. Bảo trọng. Lưu Ly Tuyết cười nói, qua chút thời gian, ta làm xảy ra biển đổ bộ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nàng thoải mái hào phóng, đối với Khương Nam vô cùng có hảo cảm. Nhỏ thôn thôn nảy nhót, rơi xuống Khương Nam đầu vai, chớp động mắt to, chớp chớp, thân mật cổ Nam gương mặt, một bộ đáng vẻ không bỏ. Như thế đưa thích hắn. Lớn lên sau khi hóa hình, có thể gà cho hắn." Lưu Ly Tuyết giễu cợt. "Ồ, no, cái này có khả năng có." Phan Lôi nín cười. "Khương Nam." Hắn hơi có chút xấu hổ. Dừng một chút, nhìn xem trên vai nhỏ thon thôn, hỏi Lưu Ly Tuyết nói, "Các người Đông Hải hẳn là có hóa hình dị quả a. Vì sao Tiểu Gia Hỏa vẫn là yêu thái?" "Hóa hình dị quả tự nhiên là có, bất quá Tiểu Gia Hỏa có chút đặc biệt, hóa hình dị quả ăn không ít, lại cũng vô hiệu, thủy trung khó mà hóa ra hình người." Lưu Ly Tuyết cười khổ, nói, "Cũng không biết ở trong đó cụ thể là nguyên nhân gì." Khương Nam nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đầu vai Tiểu Gia Hỏa. Trong mắt không khỏi có một sợi dị quang sen lẩn mà qua. Kiếp trước bước ra tinh không, liền hắn biết, một chút huyết mạch cực mạnh yêu, trên thực lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ khác, thế nhưng hóa hình độ khó lại thường thường phi thường lớn, chẳng lẽ trên vai tiểu gia hòa này, huyết mạch cực kỳ bất phàm. Làm sao vậy? Lưu Ly Tuyết thấy hắn biểu lộ khác thường, hỏi. "Không có gì." Khương Nam cười nói. Hắn lần nữa cùng Lưu Ly Tuyết cáo biệt, cũng cùng nhỏ thôn thôn cáo biệt, lập tức mới là cùng Phan Lôi cùng một chỗ, rời đi đi xa. Sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi đi vào trước đó đặt canô địa phương, điều khiển canô rời đi, trở về lục địa khu. Canô tốc độ cực nhanh, sau 3 ngày, hai người trở về lục địa, lại điều khiển xe việt dã tiến vào một tòa không người núi hoang. Trong núi hoang, Khương Nam đem Hỏa Linh Chi phân cho Phan Lôi một nửa, sau đó đem tại trong động cột cấp được linh quả, cùng với trong không gian giới chỉ linh quả toàn bộ lấy ra, phân cho Phan Lôi một chút, cùng Phan Lôi cùng một chỗ tại đây phương trong núi hoang luyện hóa tu hành. Hắn vận chuyển lên tiên tâm quyết, dùng linh quả tăng cao tu vi, dùng Hỏa Linh Chi lớn mạnh bản nguyên khí. Thức ăn nước uống nguyên, hắn chuẩn bị có rất nhiều, thoáng chớp mắt, trọn vẹn 7 ngày thời gian đi qua. Sau 7 ngày, hắn dừng lại tu luyện, linh quả cùng Hỏa Linh Chi toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Tu Vi đi đến luyện khí đỉnh phong nhất. Cùng lúc đó, Phan Lôi như hắn cũng đạt tới cấp độ này, khoảng cách ngự khí không xa. Phan Lôi hơi lộ ra xúc động, dừng một chút hỏi, chúng ta đón Lây tới làm cái gì đâu? Luyện khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngự khí cảnh giới chỉ kém một kia, vận chuyển trong cơ thể bản nguyên khí lập đi lặp lại chấn động, thoát khỏi nhục thân ràng buộc, làm cho đi đến có khả năng ngoại phóng trình độ, từ đó bước vào ngự khí cảnh giới. Khương Nam nói, giai đoạn này tu luyện, bình thường linh quả không có tác dụng gì, sinh tử chiến đấu hữu hiệu nhất. Bất quá, hiện tại tạm thời cũng không đợi, chúng ta vừa mới liền hai cái bậc thăng nhỏ, chờ bằng thẳng cái 7 ngày tà hữu. Đợi thân thể thích ứng một phen về sau, xuống chút nữa tu luyện. Trên tu hành kinh nghiệm, hắn vô cùng phong phú, tiếp đó, hắn cùng Phan Lôi tạm thời đứng tại trong núi hoang, tỉnh cơ vận chuyển công pháp vững chắc trước mắt tu vi cảnh giới, đồng thời cũng lấy tay cơ quan chú bên ngoài, đồng thời tu luyện kiếm thuật trở vô pháp chiến kỹ. Rất nhanh, lại một ngày đi qua. Một ngày này, bên ngoài sôi trào, Bắc Hải giữa biển động nổi lên, sóng biển thao thiên, khiến cho phụ cận không ít sinh linh gặp nạn. Một đầu rắn biển từ Bắc Hải chỗ sâu vọt lên, có tới 30 trượng, đẳng tại không trùng, uy thế khiếp người. Khương Nam tiểu nhi, cốt ra đây." Gào thét từ trong miệng sinh ra. Giống như như kinh lôi, chấn bầu trời đều lộ vang. Một màn như thế, khiến cho thành thị Duyên Hải run sợ, rất nhiều người bình thường mặt mũi trắng bệ, chưa từng gặp qua bực này hình ảnh. Internet vì vậy mà xôi chảo, thành thị Duyên Hải lập tức đại loạn, rất nhiều người lồm nớp lo sợ. Ầm ầm, Gián biển bạo động, biển động cuồn cuộn, xông vào thành thị Duyên Hải. Đạo mắt mà tôi, rất nhiều kiến trúc bị phá hư. Cút ra đây. Lách lọc vang vọng không trùng, từ dãn biển trong miệng chuyển ra. Hắn hai mắt lẹ lẽo, làm Bác Hải chi chủ, tu vi ở vào đẳng cảnh chút thời gian trước Bác Hải thái tử trốn về Bác Hải, Lam Kim bạo kích bị Khương Nam chỗ hủy. Không gian giới chỉ bị Khương Nam sở đoạt, khiến cho nó nổi giận, tại sai người cha được liên quan tới Khương Nam, cơ bản tin tức về sau, tại một ngày này tự mình đổ bộ. Không gian giới chỉ, hắn nhất định phải đổi lại, đồng thời, Khương Nam chôi kiếm này càng làm cho hắn tâm động, muốn cùng nhau chiếm đi. Nhỏ bé các nhân loại, nghe, trong vòng một ngày giao ra Khương Nam, bằng không, buồn vương đô thành. Hắn tại không trung gạc ghét, hai mắt soi đèn lồng còn muốn to lớn, vừa hống ở giữa, Bắc Hải sóng biển cuộn cuộn, khí thế thao thiên. Cái này khiến thành thị duyên hải rất nhiều bách tính càng thêm hoảng hốt, rất nhiều người bắt đầu hướng ngoài thành chạy trốn. Biển động một khi thật sông vào trong thành, hậu quả là đáng sợ, là thai nạn tính, phần lớn người đều sẽ chết thảm. Trên Internet, rất nhiều người bởi vậy phẫn nộ. Khương Nam tự nhiên cũng thông qua Internet thấy được chuyện như thế, tấm mắt theo biến lạnh Đồng thời, cũng mang theo vài phần trân trọng. Nó xong. Hắn lệnh nhạt nói. Có đằng không cảnh trở lên cường giả ra tay sao? Cái kia lão yêu quái nhìn qua hết sức đáng sợ, bình thường đằng không cảnh tu sĩ, chỉ sợ không phải đối thủ. Phan lôi cao mày nói. Khương Nam lấp đầu, quân bộ biết di động. Thiên địa đại đạo bắt đầu từ trong yên lặng chậm dãi thức tỉnh, linh khí bắt đầu chậm dãi tuân ra, thời đại này biến, người tu hành ở giữa tranh đấu giết chóc, dù cho truyền đến trên Internet, quân bộ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là có người mưu toàn đối phổ thông bách tính tùy ý hạ sát thủ, thậm chí cuồng vọng đến muốn đổ thành trình độ, quân bộ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đây là tại trạm đến danh giới cuối cùng. Cơ hồ là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, Bắc Hải Diệp, thành trợ trên không, một đạo chói mắt ánh lửa chớp mắt đã tới, thẳng tắp đâm vào 30 mươi trượng Bắc Hải chi chủ trên thân, mang theo thật dài ánh lửa, một đường đem đẩy lên Bắc Hải bên trong từ xa, sau đó trên mặt biển ẩm ẩm nộ tung, hiện ra một đóa to lớn mây hình ấm, bầu trời tựa hồ cũng theo khẽ run xuống. Dòng máu theo sóng biển tại Bắc Hải bên trong cuộn cuộn, trong đó xen lẫn một chút Bắc Hải chi chủ tàn thể, nhìn thấy mà giật mình. Một chút to gan internet chủ bá tại Bắc Hải chi chủ sau khi xuất hiện, ngay tại rất tốt vị trí liều chết quay chụp, toàn bộ quá trình bị rõ ràng quay chụp mà xuống truyền đến trên internet, dẫn tới trên internet một trận liên tĩnh, sau đó lần nữa sôi trào. Vừa rồi, cái kia giống như là siêu cấp đạn đạo. Trong núi hoang, Phan Lôi trừng mắt, theo trên internet thấy được Bắc Hải thành thị nơi đó trực tiếp, trái tim đều rút xuống. "Vâng." Khương Nam nói, "Phan Lôi trái tim lại là một quất, quân bộ như thế quả quyết. Vậy mà trực tiếp đưa Bắc Hải chi chủ một khóa siêu cấp đạn đạo. Hiện giai đoạn, trên địa cầu người nào tối cường?" "Thú tông." Vùng biển? "Cái khác tuẩn thế tu hành thế lực đều không phải là. Mạnh nhất là quân bộ." Khương Nam nói, "Quân bộ đủ loại vũ khí nóng Tại hiện giai đoạn vẫn như cũng là đáng sợ nhất, siêu cấp đạo uy lực của đàn có thể oanh sát đẳng không cảnh cường giả, vũ khí hạt nhân mạnh hơn, dù cho là ngạo tinh cảnh cường giả cũng rất khó chống đỡ tới. Phan Lôi hít một hơi lãnh khí, sau đó lại nhịn không được cười to, "Đáng thương Bác Hải chi chủ, đối với nhân loại nhận biết vẫn là quá mức kém, cho là có đẳng không cảnh giới tu vi liền có thể ngạo thị nhân loại bình thường, xem nhân loại bình thường như sâu kiến, thật tình không biết, nhân loại bình thường nghiên cứu ra vũ khí nóng, có thể trong nháy mắt liền hủy hắn, đoàn trưởng sẽ tại địa ngục khóc giống đi." Chương 30, mượn lực phá. Dòng máu nhiễm Bắc Hải, Bắc Hải chi chủ bị qua trong giây lát xoanh sát rung động toàn bộ internet. Sau đó không lâu, toàn cầu diễn đàn chờ internet trong diễn đàn có giống nhau tiếp mời tuyên bố. Tu hành giới tranh đấu, tùy ý, nhưng nếu ảnh hưởng đến bình dân bất tính, vô luận là ai, vô luận cư nơi nào, giết. Đều không ngoại lệ, phát bài viết biệt danh đều là Hoa Hạ quân bộ. Bực này tiếp mời vừa ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ internet. Ta nguyên ngông Hoa Hạ, há lại cho một đầu động vật biển cuồng vọng dương ai, tìm đường chết. Ta Hoa Hạ quân uy vô địch. Hoa Hạ uy vũ. Rất nhiều người trái tim sôi trào. Một chút tâm tế người càng là rõ ràng, quân bộ chính là lo lắng Bắc Hải dẫn phát biến động trả thù. Lạm Bách tính gặp nạn, vì vậy thiết viết chấn nhiếp, ngươi Bắc Hải nếu là dám ở sau đó làm loạn, dùng khoa học kỹ thuật định vị về sau, trực tiếp đưa ngươi một viên vũ khí hạt nhân. Đồng thời, trên lục địa tại thiên địa đột biến sau sinh ra rất cường đại thú vương Chi Vương, cử động lần này cũng là chấn nhiếp này chú thú vương cùng Chi Vương, nếu là dám làm loạn nguy hiểm phổ thông Mạch tính, quân bộ không chút lưu tình, trước tiên sẽ ra tay gạt bỏ. Khương Nam ở trong núi hoang, tự nhiên là thấy được bực này tiếng mời, không khỏi âm thầm đầu. Thiên địa đột biến, chói đại loạn. đối với một chút phổ thông tính là rất nguy hiểm, quân bộ cử động lần này không thể nghi ngờ là trình độ lớn nhất đang bảo vệ tính. 3 khí. Phan lôi nam quyền Khương Nam cười nhạt, cùng phan lôi đợi tại đây trong núi hoang, ẩm thực không cần lo lắng, tính tâm vững chắc trước mắt tu vi. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 10 ngày đi qua. Liên tại một ngày này, một cái cực kỳ có tính chấn động video chuyển ra, long hồ sơn đỉnh có long hồ dị tượng vờn quanh mà ra. Đây là một cái nào đó Internet bình đái chủ bá tại trực tiếp long hồ sơn các loại biến hóa lúc phát hiện, lập tức dẫn tới lớn sôi trào. Đây thật là. Phan lôi thông qua điện thoại di động nhìn xem trên Internet long hồ dị tượng video, hai mắt không khỏi hơi trong tấm hình Long hổ vần quanh, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là chân thật, nhiếp nhân tâm hồn. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy bực này video, trong mắt có tinh mang sen lẫm mà qua, tương truyền, lão tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng từng tại Long hổ Sơn luyện chế Cửu Thiên thần đan, đan thành hậu thiên sinh dị tượng, long hổ vần quanh, làm lúc ấy thế gian đệ nhất đan. Cửu Thiên thần đan. Truyền thuyết này thật hay giả? Phan Lôi giật mình, nếu như là thật, cái kia chiếu ngươi lời giải thích, bây giờ Long hổ Sơn lên Long hổ dị tượng, chẳng lẽ là loại kia Cửu Thiên hiện hóa ra? Nơi đó có Cửu Thiên thần thuyết cũng giả, chế qua Cửu từng là người tu hành, một đời đại năng." Khương Nam trầm giọng nói, "Bược này thần đan, danh xưng chỉ cần còn có một hơi tại, vô luận là đa trọng thương, đều có thể trong nháy mắt chữa trị, mà còn có cái khác rất nhiều dọa người thần hiệu, vô luận là đối với người bình thường vẫn là tu hành người, đều là nghịch thiên chân bảo." Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, mời đến Phan Lôi nói, "Chúng ta đi Long Hồ Sơn." Cửu thần đan, hắn giá trị kinh người đến độ điểm, một khi vào tay, nhất định ngưỡng thụ vô tận. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi rời đi núi Hoàng, điều khiển xe việt dã hướng phía Long Hồ Sơn mà đi. Long Hồ Sơn, đạo giáo danh sơn một trong Tuần có vô tận thuyết, tại đương thời là chứ danh du lịch khu, bất quá thiên địa đột biến về sau, vực này du lịch khu chính là đóng lại, Khương Nam cùng Phan Lôi điều khiển xe việt dã, vài ngày sau đi vào Long Hổ Sơn xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, Long Hổ Sơn khí thế nguy nga, bởi vì thiên địa đột biến về sau, cao chót vót hơn mực nước biển rất nhiều lần, lại phụ cận sinh ra cái khác không ít ngọn núi, này chút ngọn núi giữa lẫn nhau vần quanh, ở Long Hổ chủ phong bên ngoài, có xương trắng lượn lờ. Lúc này, Long Hổ Sơn hạ đã vây rất nhiều người, lần lượt tại triều lấy Long Hổ Sơn trung tâm nhất chủ phong mà đi. Khương Nam đưa tốt xe việt dã, cùng Phan lại tới đây cũng hướng phía chủ phong lên trèo lên đi. Khương Nam, băng lãnh tiếng vang lên, có cương khí gắt gét, "Cô tới." Khương Nam như người, tránh đi cương khí, hướng cương khí xoắn tới phương hướng nhìn lại, cái hướng kia bên trên, ba trung niên nhân đã đến, một người thân mang lấy áo đen, một người thân mang lấy hoàng y điệp, một người thân mang lấy áo xám, tầm mắt đều là phi thường lạnh lẽo. Bọn hắn bên cạnh đều có một đầu chiến thú, máu me đầy đầu sói, một đầu bạc khắc, một đầu tháp báo. Khương Nam thế là liếc mắt liền nhận ra, ba người xuất từ thủ tông, đồng thời cũng biết ba người giờ phút này là muốn giết hắn. "Tới đi." Hắn bình tĩnh nói, nhường Phan Lôi rời đi đến một vị trí khác đi, chính mình liền đứng tại chỗ, nhìn xem ba cái trung niên. Thái độ như thế, khiến cho ba cái trung niên vẻ mặt đều trầm, Khương Nam này rõ ràng xem thường bọn hắn. Ngay sau đó, trong đó trung niên áo đen động, bản nguyên khí vần quanh, vừa xài bước đến Khương Nam phụ cận, nâng quyền ven sắc, lại, hắn chiến thú huyết sói cũng theo cùng một chỗ động, trên thân mang theo vô cùng nồng mùi máu tươi, hung lệ nào về phía Khương Nam. Trước đây không lâu, Khương Nam giết chết bọn hắn thú tông trọn vẹn mấy chục cái ngoại môn đệ tử, lại khiêu khích tông Dẫn tới trong tông môn một vài đại nhân vật sinh lòng sát nghiệm, giết bọn hắn thu tông tất sát danh sách, chỉ cần phát hiện, trước tiên chém giết. Ầm ầm. Ánh mắt của hắn băng lánh, thế công mạnh mẽ. Khương Nam không sợ, giương ra thân hình, nên chiến trung niên áo đen cùng hắn chiến đấu. Trung niên áo đen ở vào ngự khí sơ kỳ, hắn dùng luyện khí đỉnh phong tu vi đối kháng, áp lực mặc dù rất lớn, nhưng cũng cũng không phải là không thể chiến đấu. Phanh phanh phanh, hắn né tránh đối phương bản nguyên khí, nắm đấm thỉnh đối phương đụng vào nhau, phát ra Rất nhanh, phụ cận một chút tu sĩ chú ý tới bên này, đều nhìn lại. Cái kia Nam, còn có, cái kia trung niên là có vẻ như là thú to người, rất nhiều người nhìn ra trung niên áo đen thân phận. Thời gian dần trôi qua, càng nhiều ánh mắt tụ vào đến nơi đây, bởi vì Long Hồ Sơn lên dị tượng tạm thời yên lặng, không tiếp tục xuất hiện, đỉnh núi chính cũng không có cái gì kỳ vật cùng chân bảo bị phát hiện, cho nên rất nhiều người giờ phút này cũng không vội lấy trèo lên đỉnh. Khương Nam Huy quyền, cùng trung niên áo đen đối hoành, một cước đá văng đánh tới Huyết Lang. Đồng thời, trong quá trình này, hắn chủ động di chuyển chiến trường, hướng Hoàng Y trung niên cùng áo trung niên bên kia tới gần, rất nhanh chính là tới gần, cả hai tay cùng động, đem hai người bao phủ tại quyền thế xuống. Một màn như thế, khiến cho không ít tu sĩ động dùng, rõ ràng Khương Nam tu vi chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, đối bên trên một cái ngự khí cảnh trung niên áo đen đã hết sức cố hết sức, giờ phút này vẫn còn chủ động hướng mặt khác hai cái ngự khí cường giả phát động công kích. Côn vọng, muốn chết. Hoàng Y trung niên cùng áo xám trung niên tránh đi Khương Nam quyền thế, con người đều trở nên lạnh hơn, trực tiếp ra tay công hướng Khương Nam. Lại, hai người chiến thú theo cùng một chỗ công kích, thế công kích người. Trong lúc nhất thời, Khương Nam đối đầu ba cái ngự khí sơ kỳ cảnh trung niên, lại đối mặt ba người chiến thú, trở như lúc nên chiến sáu cái ngự khí cảnh cường giả, chiến thế lập tức trở nên không ít. Chỉ là Nét mặt của hắn lại là không có mấy may biến hóa, quyền thế thẳng thắn thoải mái, thân hình phiếu miêu kỳ huyễn. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào luyện khí đỉnh phong nhất, khoảng cách ngự khí cảnh đã chỉ kém một tia. Tại giai đoạn này, mong muốn đột phá, nhất phương thức hữu hiệu chính là sinh tử chiến đấu, giờ khác này, hắn muốn mượn này ba cái thú tông trung niên đột phá. Ầm ầm. Thú tông ba cái trung niên từng cái ở vào ngự khí cảnh giới, ra tay không lưu tình chút nào, bản nguyên cương khí không gian đều chấn động. tránh người bản nguyên khí, chủ động cùng đối phương giương không ngừng ra. Cùng lúc đó, Thiên tâm quyết bị hắn vận chuyển, trong cơ thể bản nguyên khí theo lần lượt có tiết tấu chấn động. Ầm. Hắn tránh đi Hoàng Y trung niên một đạo sát phạt cương khí, một quyền rơi vào đối phương chiến thú bạc khắc trên thân, tại một tiếng thê lương gào thét bên trong, trực tiếp đem bạc khắc đập bay từ tung xa bảy trượng, đụng ở phía xa trên tảng đá lớn sau không còn có bay lên. Cái này khiến không ít tu sĩ tim đập nhanh, cái kia bạc khắc cũng là có ngự khí cảnh thực lực, thể phách tuyệt sẽ không yếu, nhưng hôm nay, lại thế mà bị khương nam một quyền đập không có năng lực chiến đấu, đây là sao mà cái người, một quyền kia là cường đại cỡ nào? Hắn tu luyện thế nào, thân thể cũng quá giỏi người đi. Có người hít một hơi lãnh khí, Mạc Khắc làm Hoàng Y trung niên chiến thú, giờ phút này thấy chính mình chiến thú bị Khương Nam một quyền oanh gần như chết thảm, lúc này sát ý càng đậm, một tiếng gầm nhẹ, ngoại phóng mà ra bản nguyên khí trở nên càng thêm cu mãnh, hóa ra mấy chục đạo sát phạt cơ khí. Đồng thời, mạc khác hai trung niên già tay cũng càng mạnh mẽ hơn, bản nguyên khí chấn động, hóa thành đao mang kiếm quang, rất là lăng lệ. Khương Nam cất bước, tốc độ cao né tránh, thiên tâm quyết vận chuyển càng nhanh, thử dùng chính mình bản nguyên khí đi cách không cảm ứng ba người bản nguyên khí công kích, dùng cái này nhường trong cơ thể bản nguyên khí dần dần sôi trào, chấn động tần suất cũng càng thêm liệt. Như vậy vừa đến Hắn đối chiến ba người đồng thời phân tâm nó rụng, chiến thế chính là càng thêm su kém. Chỉ là, nét mặt của hắn lại vẫn không có biến hóa, tương phản, trong con ngươi có từng tia từng sợi tinh mang nổi lên, trong cơ thể bản nguyên khi dần dần tại bắt đầu hướng thể xác bên ngoài đột phá, rõ ràng là tại thông hướng tấn thăng trên đường. Hắn Huy Quyền, chiến cuộc mặc dù chỗ ở phía dưới, khi thế lại càng thêm hung hồn, cùng ba người cứng đối cứng. Rất nhanh, hai giờ đi qua, hắn bị ba cái trung niên hợp lực công kích, hiểm tử hoàn sinh, chiến cuộc càng lộ vẻ thế yếu. Xương cốt cứng coi như vậy, nhìn ngươi có thể kéo dài hơi tàn bao lâu? Hoàng Y trung niên lạnh giọng nói, ra tay lại là lãng lẹ mấy phần. Đồng thời, mà khác hai trung niên tự nhiên cũng sẽ không lưu tỉnh, bản nguyên khí của Trào hóa thành sát phạt khí vô tình công kích. Khương Nam biểu lộ không thay đổi, thân hình dương ra, huy quyền lên kích. Oen, ẩm, giống. Bản nguyên cương khí quận Trào thanh âm, năm đấm đụng vào nhau thanh âm, chiến thu rống rít gào thanh âm, không ngừng truyền ra. Rất nhanh, lại là một giờ đi qua, Hoàng Y trung niên tìm được một cái khe hở, dùng tốc độ cực nhanh vọt đến Khương Nam sau lưng, một quyền đánh phía Khương Nam cái lực quyền mạnh mẽ cực kỳ khiến người, giống như là có thể đánh nát hết thảy, chết. Một quyền này hoàn toàn là góc chết công kích, chính cũng không thể tránh. Quên mang, trong nháy mắt ép đến Khương Nam cái quát khoảng tấp bên ngoài. Cũng là lúc này, tiếng leng keng đột ngột vang lên, Khương Nam trong cơ thể, một đạo kiếm khí lao ra, tốc độ nhanh như người. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, Hoàng Y Trung niên nắm đấm bị đánh nát, sau đó kiếm khí xu thế không giảm, theo hắn nghiệt hầu chỗ xuyên qua. Hoàng Y Trung niên thế công lập tức ngưng lại, "Ngươi, ngươi!" Hai cái ngươi chữ nói ra, hắn trong mắt sinh mệnh màu sắc thoáng qua biến mất, phịt một tiếng ngã xuống đất, khí tức đột tuyệt. Nơi xa, một đám tu sĩ cùng nhau thất sắc. Chết, chết. Vừa rồi trong cơ thể hắn lao ra, cái kia, đó là kiếm khí. hán, ngự khí cảnh giới. Một đám tu sĩ kinh hãi, toàn bộ ánh mắt rơi xuống Khương Nam trên thân. Thú tông trung niên áo đen cùng áo xám trung niên cũng là động dùng, ánh mắt tại thời khắc này đều biến, đầu tiên là kinh, sau đó nộ. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy, Khương Nam khí thể biến, siêu việt luật khí, đã đặt đến ngự khí cảnh. Ngươi tại mượn công kích của chúng ta làm đột phá. Trung niên áo đen cả giận nói. Chương 31, vừa ngoại người tới, đón trung niên áo đen giận dữ hỏi, Khương Nam không e dè, đoàn đúng, các ngươi vẫn là có nhiều như vậy tác dụng. Quần áo theo không gió mà bay, tiếng len keng bên thai không ngừng hắn bên ngoài cơ thể, một đạo lại một đạo kiếm khí vẩn quanh mà ra. Ngự thú tông ba cái ngự khí cảnh trung niên mãnh công, khoảng cách gần cảm ứng đối phương bản nguyên khí, dùng kích thích trong cơ thể mình bản nguyên khí, do bực này đúng nghĩa sinh tử giao phong làm cơ sở, giờ khắc này, hắn bước vào ngự khí cảnh giới. Ngự khí cảnh, bản nguyên khí có thể đột phá nhục thân dạng đột phóng xuất ra thể, có thể hóa thành vô kiên bất tồi lăng lệ công kích. Người Trung niên áo đen nhìn chằm Nam, kinh sợ vô cùng. Bọn hắn muốn giết Khương Nam, lại ngược lại bị Khương Nam lợi dụng trợ giúp Khương Nam tại cực trong thời gian ngắn đạt đến ngự khí cảnh. Khương Nam quét về phía này người, cười nhạt một tiếng, tay phải khẽ nâng, hướng đối phương nhấn một ngón tay. Lên keng. Kiếm khí chói tai, hắn bên người, một đạo kiếm khí tựa như tia chớp bay ra, trong nháy mắt từ đối phương chỗ mi tâm sọ xuyên qua mà qua. Dòng máu rơi ra, trung nhiên áo đen trên mặt còn còn mang theo độ khí, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, tại chỗ tử vong. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ kinh dị, Khương Nam kiếm khí quá nhanh, trung niên áo đen thậm chí liền phản ứng đều khó mà làm ra. Vụ. Phá không thanh âm trước tiên vang lên, áo sam trung niên thoát ra nhanh chóng tới lui, trực tiếp thoát đi. Giờ khắc này cảm giác được rõ ràng Khương Nam cũng bố, bước vào ngự khí cảnh về sau, chiến lực có một cái chất biến, hắn đã xa xa không phải là đối thủ. Khương Nam bất động, bên ngoài cơ thể kiếm khí xô trào, cuốn tới, kiếm tốc nhanh đến đoạn người, đả mắt chém xuống đối phương đầu. Đồng thời, hắn ý niệm khế động, huyết lang cùng hắc báo bị bao phủ tại kiếm khí bên trong, tại hai đạo thế lương tiếng ai minh bên trong, đem cả hai đánh giết, sau đó đem cách đó không xa bạc khắc cũng cùng nhau chẳng diệt. Đối với kẻ địch, hắn từ trước tới giờ không sẽ lưu tình, sẽ không lòng dạ đàn bà. Trên con đường tu hành, nhân từ đối với đệ nhân, liền là tàn đối với mình. Chúc mừng nam tử." Phan Lôi nhanh chóng đi qua, trong thời gian ngắn như vậy, Khương Nam chính là liền bước vào ngự khí cảnh, thật sự là kinh người. Khương Nam cười một tiếng, "Đi, đi Long Hổ Sơn chủ phong." Hắn cùng Phan Lôi rời đi nơi này, không có để ý xung quanh một đám tu sĩ ánh mắt kinh ngạc, hướng Long Hổ Sơn chủ phong mà đi. Long Hổ Sơn chủ phong đã trải qua thiên địa đột biến về sau, độ cao so với mặt biển đã đạt đến 7000 mét nhiều, vô cùng uy nga, dù cho là phụ cận mới xuất hiện ở núi, cũng là đều tại 3000 mét độ cao so với mặt biển Tả Hữu, chỉnh thể thế núi ầm ầm sóng dậy. Rất nhanh, hắn cùng Phan Lôi leo lên Long Hổ Sơn chủ phong hơn Khương Nam. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cách đó không xa, mười mấy thân ảnh, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử, rõ ràng là Lưu Ly Tuyết. Rất nhanh, Lưu Ly Tuyết đi vào Khương Nam phụ cận. Công chúa Điện Hạ, lại gặp mặt. Khương Nam cười nói, cái gì công chúa Điện Hạ? Khách khí, gọi ta Lưu Ly là được rồi. Lưu Ly Tuyết mắt trợn trắng, sau đó cười nói, hồi Đông Hải về sau, tại lưỡi bên trên nhìn một chút, không nghĩ tới ngươi trên đất bằng danh tiếng vẫn còn lớn, vừa rồi con đường chân núi, lại nghe được có người đang nghị luận người, thế mà đã đạt đến ngự khí cảnh cấp độ, tu hành tốc độ thật đúng là nhanh, chúc mừng ngươi. Ngự khí cảnh, đây coi như là trên con đường tu hành cái thứ nhất nhỏ đường danh giới, đi đến cấp độ này về sau, trong cơ thể bản nguyên khí có khả năng ngoại phóng xuất thể, cùng trước mặt luyện khí cùng tôi thể hai cái này cảnh giới, coi là có một cái chất khác nhau. Bác hải con rắn kia đã làm nhiều lần cống hiến, tăng thêm vận khí coi như không tệ, cho nên cứ như vậy đột phá vào tới. Khương Nam cười nói, bác hải thái tử trong không gian giới chỉ có chừng mười mấy miếng linh quả, nếu không phải có này mười mấy miếng linh quả, chỉ dựa vào hỏa linh chi cùng hắn tại trong động quật cướp được cái khác linh quả là không đủ để khiến cho hắn cùng Phan Lôi đi đến luyện khí đỉnh phong nhất, cũng là vô phương tại hôm nay đi đến ngư khí cảnh. Lưu Ly Tuyết ngay vậy, không khỏi lại liếc mắt, nói: bác Hải chi chủ trước đó ra biển, vẫn từng vì ngươi lo lắng, chưa từng muốn." Nàng cảm thán, nhân loại các ngươi nghiên chế vũ khí nóng thật đúng là đáng sợ, rằng không cảnh giới cường giả, lại trong nháy mắt liền cho huynh sát. Bác Hải chi chủ bị siêu cấp đạn đạo đánh sát, chấn nhiếp toàn bộ vùng biển, vùng biển các thế lực lớn bắt đầu thông qua internet nhân loại am hiểu vũ khí nóng, sau đó không chỉ biết siêu cấp đạo tồn tại, còn hiểu hơn đến nhân loại có càng kinh khủng vũ khí hợp nhân, toàn bộ vùng biển thật sâu vì đó kiêng kỵ. Bất quá, bác Hải chi chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng bác Hải cường giả vẫn như cũ rất nhiều, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất." Nàng nhắc nhở lấy nói. "Ta biết." Khương Nam cười nói. "Đáng tiếc nhỏ thôn thôn không biết vì sao đột nhiên lâm vào ngủ say, nếu không, gặp ngươi lần nữa sẽ rất cao hứng." Lưu Ly Tuyết nói. "Chuyện gì xảy ra?" Khương Nam hỏi. Đối với cái kia chỉ thích dính hắn tiểu gia hỏa, hắn vẫn là thật thích. "Không biết, bất quá sẽ không có nguy hiểm, tạm thời lưu tại Đông Hải, có người tại Triều Khan." Lưu Ly Tuyết nói, lần này ra biển, chủ yếu là nhìn một chút trên lục địa biến hóa. Trùng hợp nghe nói chuyện nơi đây, cho nên mới tới. Nàng cười nhìn Lương Nam, có một loại khác phong tình, nói: "Này là nhân loại các ngươi lĩnh vực, ngươi có thể được làm tốt dẫn đường." Tự nhiên, Khương Nam cười nói, hắn cùng Phan Lôi cùng một chỗ, mời đến Lưu Ly Tuyết, cùng đối phương sóng vai mà đi, hướng phía Long Hổ Sơn chủ phong đỉnh bộ mà đi. Đồng thời, hắn mắt nhìn Lưu Ly Tuyết sau lưng một cái láo buộc, phát hiện người này tu vi lại ở vào đẳng không cảnh giới. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, Lưu Ly Tuyết lần này ra biển, lại có đẳng không cảnh cường âm thầm thủ hộ, xem ra, Đông Hải đối với Lưu Ly Tuyết coi trọng trình độ, còn tưởng là thật hết sức cái người rất nhanh, hắn không nữa đối với cái này để ý, mang theo Lưu Ly li Tuyết hướng Long Hồ Sơn đỉnh mà đi, trong lúc đó đơn giản lẫn nhau trò chuyện, cùng đối phương giới thiệu Long Hồ Sơn tương quan một chút đạo giáo văn hóa cùng truyền thuyết các loại. Lưu Ly li cô nương, một thanh âm vang lên, phía sau, một thanh niên mặt ý cười, lộ ra hết sức nhỏ nhã, rất nhanh đi tới gần, tầm mắt chỉ rơi vào Lưu Ly li Tuyết trên thân, gánh vác lấy một cái tay, lại gặp mặt, chúng ta rất hữu duyên. Lưu Ly li Tuyết nhìn về phía thanh niên, nụ cười trên mặt trở nên bình thản chút, cùng đối mới gật đầu ra hiệu, ngay thẳng vượt vạn. Lưu Ly li cô nương cũng là vì nải Long Hồ Sơn dị tự tới. Thanh niên cười nói, "Gần đây đi qua viên tinh cầu này không ít địa phương, ngọn núi này tính là không tệ, có thể may mắn trở thành ta nguyên hàng đại giáo tại trên viên tinh cầu này lập giáo địa phương." Khương Nam tầm mắt khẽ động, "Viên tinh cầu này, Nguyên hàng đại giáo, Vượng ngoại tu sĩ." Trong lòng hắn thầm nói, kiếp "Trước địa cầu đột biến, cơ duyên khắp nơi trên đất, vượng ngoại có không ít tu hành thế lực đồ đệ đệ tử bông xuống, thậm chí có một ít đỉnh cấp thánh địa thánh tử thần nữ bước vào, vì ở địa cầu tìm, cơ duyên mạch lên, thật sự là trên địa cầu dấu bí mật nhiều lắm, lại, thiên địa đại đạo hoàn toàn sau khi tỉnh dậy nồng độ linh khí, cũng so trong tinh không đại bộ phận tinh cầu yếu thắng." Bất quá, một đời trước, địa cầu là tại đột biến đến giai đoạn thứ hai, một chút trồng chất bí cảnh hoàn toàn phá vỡ xuất hiện lúc, mới có vực ngoại sinh linh bước vào, hắn không nghĩ tới, bây giờ, thiên địa đột biến mới không lâu, liền có vực ngoại chi người tới. Bên cạnh hắn, Phan Lôi cũng mơ hồ trong đó nghe được một chút trò, mắt nhìn thanh niên, hỏi Lưu Ly Tuyết, người ngoài hành tinh. Lưu Ly Tuyết gật đầu, đứng tại góc độ của chúng ta, có thể nói như vậy, hắn cứ gọi Mạc Bác, theo trong tinh không tới. Trước đây không lâu, Mạc Bác xuất hiện tại vùng biển, rất nhiều chuyện theo trong miệng rơi ra, dẫn tới vùng biển thế lực coi trọng, đem coi là quý. Bởi vì hắn thế lực phía sau quá mạnh, có ngạo tinh cảnh cường giả to chấn, hoàn toàn không phải trước mắt địa cầu tu hành giới có thể so sánh, tuy là vùng biển mạnh nhất hải vương cùng, tại đối phương thế lực phía sau trước mặt, cũng cái gì cũng không bằng. Phan Lôi trước mắt, nhìn xem thanh niên, này thật đúng là cái người ngoài hành tinh. Mạc Bác nhàn nhạt quét mắt Phan Lôi, sau đó vừa nhìn về phía Lưu Ly Tuyết, ngạo cười nói, ta là chúng ta Nguyên Hằng đại giáo lần này người mở đường, thay ta Nguyên hàng đại giáo tại Viên Tinh cầu này tìm kiếm thích hợp chi nhánh lập tốc địa, về sau, ta giáo các cường giả buông xuống, ta có thể hướng các trưởng lão cầu tình, nhờ cô nương tiến vào giáo ta tu hành trở thành ta nguyên hàng đệ tử. Khương Nam quét mắt này người, có chút im lặng. Bất quá là một cái đại giáo dò đường tôi tớ mà thôi, từ đối phương miệng nói ra, lại thế mà đẹp hóa thành người mở đường. Phan Lôi quét mắt đối phương, có chút không thích, luôn cảm thấy này người không phải vật gì tốt. Đa tại hảo ý, bất quá ta hết sức ưa thích Đông Hải, Đông Hải là ta nhà, ta không có tiến vào cái khác giáo phái dự định. Lưu Ly tức nói, rõ ràng cũng là không thích đối phương. Không sao, nhà trở về nhà, không ảnh hưởng trở thành ta giáo đệ tử. Mạc Bác cười nói, Lưu Ly cô nương mỹ mạo động lòng người, tư chất cũng không tầm thường, trọng điếu nhất chính là có ta làm dẫn tiền về sau, nhất định có khả năng tiến vào ta nguyên hàng đại giáo tu luyện. Nói xong, hắn quét nhìn lớn như vậy Long Hồ Sơn, nói, "Lưu Ly li cô nương cảm thấy này Long Hồ Sơn như thế nào? Nếu là Lưu Ly li cô nương ưa thích nơi này, ta có thể hướng trong giáo cấp đại nhân vật kiến nghị, về sau liền đem chi nhánh đứng ở này tòa Long Hồ Sơn phía trên. Ngay sau, Lưu Ly li cô nương tiến vào giáo ta, liền có thể tại Long Hồ Sơn tu luyện, dĩ nhiên, tương lai cũng có thể vào ta giáo chủ tính tu luyện." Hắn mang tay trái, nhìn như nho nhã, lại mang theo một cỗ cao cao tại thượng tư thái, giống như ngoại đế vương buông xuống. Khương Nam im lặng, hắn đã nhìn ra Cái này Mạc Bắc là tham luyến lên Lưu Ly li Tuyết sắp đẹp, tại đây trang bức đây. Bất quá, chưa có đủ thắt kém, giống thằng ngu. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý cái gì, mời đến Phan Lôi cùng Lưu Ly li Tuyết, tiếp tục hướng Long Hổ Chủ Phong đỉnh bộ đi đến. Lưu Ly li Tuyết cùng Mạc Bắc gật đầu, xem như lễ tiết, sau đó cùng Phan Lôi đi theo hắn một bên, không tiếp tục phản ứng Mạc Bắc. Ngươi chính là Khương Nam đi, những ngày gần đây, nghe liên quan tới ngươi không ít nghe đồn, cũng là miễn cưỡng tính là không tệ. Mạc Bắc theo sau, cùng ba người sóng vai mà đi, nhìn xem Khương Nam cười nhạt nói. Phan Lôi nguyên bản đối với người này liền không thích. Lúc này nghe lời này lập tức cực kỳ khó chịu, lời này mặt ngoài nghe vào là đúng Khương Nam tán thưởng, trên thực tế lại là dùng một loại cao cao tại thượng tư thái tại nhìn xuống Thư Nam. Hắn lệnh ra đầu, trực tiếp liền muốn đối Mạc Bác, bất quá cũng là bị Khương Nam ngăn lại. Không cần để ý, Khương Nam nói, hắn mời đến Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết, tiếp tục hướng Long Hồ Sơn đỉnh mà đi. Không sai, vẫn tính biết đại thể. Mạc Bác tự nhiên chú ý tới Phan Lôi nghĩ đôi hắn bị Khương Nam ngăn lại một màn này, nhìn xem Khương Nam, nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó, sau một khắc lại là vẻ mặt trở biến, trên người ngươi có thiên sinh trọng báo. Chương 32: Nam Hải Thái tử. Khương Nam bước chân dừng lại, thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía mặt bắc. Hắn trong không gian giới chỉ, Tiên thiên kiếm đúng là thiên địa dựng dục mà ra trong bảo, Mạc Bác thế mà đã nhận ra. Lưu Ly Tuyết thấy Khương Nam phản ứng như thế, không khỏi hơi kinh, nhìn qua, Khương Nam thật sự có trời sinh trở bảo. Là chút thời gian trước chui kiếm này. Nàng trong lòng thầm nghĩ, tại vùng biển lúc gặp qua Khương Nam trôi kiếm này, cực kỳ cường đại, nếu như Khương Nam trên thân nàng biết đồ vật bên trong có cái gì là thiên điệu dựng dục mà ra trong bảo, như vậy, khả năng lớn nhất, liền là chui kiếm này. Thiên sinh trọng bảo hết sức hiếm thấy, không biết có thể nhìn qua. Mạc Bác trên mặt ý cười, trên người hắn có cảm ứng thiên sinh kỳ chân linh bảo, bây giờ tại Khương Nam trên thân nổi lên phản ứng. Hắn có thể khẳng định, Khương Nam trên thân tuyệt đối có thiên sinh bảo vật. Thiên địa chỗ thai ngén mà thành bảo vật, không có có một dạng là bình thường bị phạm, đạt được nhất tông chính là lớn lao tạo hóa. Khương Nam quét hắn đồng dạng, không nói gì thêm, một lần nữa hướng Long Hổ Sơn chủ phong đỉnh bộ đi đến. Mạc Bác hai mắt híp lại, dừng một cái chớp mắt, theo phía trước đi. Nghe nói Khương cùng cảnh giới vô địch, bây giờ ngươi ta cùng chỗ ngự khí cảnh giới, không bằng luận bàn một thoáng. Hắn đối Khương Nam nói. Khương Nam dừng lại, người muốn cùng ta đánh. Dĩ nhiên." Mạc bác cười nói, "Bất quá, ta đối lực lượng khống chế còn không quá thành thạo, trong chiến đấu có thể sẽ không cẩn thận lỡ tay, tạo thành không thể vãn hồi sự tình." Khương Nam nhìn xem hắn, đạm mạc cười một tiếng, "Ngươi là muốn nói, trong chiến đấu, ngươi có thể sẽ sơ ý một chút giết chết ta. Luận bàn khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn." Mạc bác cười nói, "Dĩ nhiên, Khương Minh nếu là sợ hãi, cũng có thể không tiếp tục. Ngươi ở vào ngự khí trung kỳ, hắn vừa mới đi đến ngự khí cảnh, này tựa hồ hết sức không công bằng. Lưu Ly tuyết mở miệng, biết Mạc Bắc tu cao hơn Nam một đoạn, chiến lực cũng không yếu, lo lắng Khương Nam ăn thiệt thòi. Lưu Ly cô nương lời ấy sai rồi, thương huynh danh xứng cùng cảnh giới vô địch, không quan trọng một cái bậc thang nhỏ trên lệch cảnh giới, chính là không có có ảnh hưởng. Mạc Bác cười nhạt, nhìn về phía Khương Nam, liền xem Khương huynh chính mình có hay không dũng khí tiếp nhận đánh một trận. Lưu Ly Tuyết còn muốn nói điều gì, bị Khương Nam đưa tay ngừng lại. Muốn so tài, liền động thủ. Hắn lời nói đơn giản. Cái này Mạc Bác đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên rất rõ ràng, đơn giản là cảm ứng được trên người hắn có thiên sinh trọng bảo, dùng đủ loại lời nói kích hắn một trận chiến, thừa cơ giết chết hắn, sau đó đem trọng bảo cướp đi. Đối phương hết sức tự tin có khả năng một trận chiến đưa hắn đánh giết. Cho nên cái hắn, mà hắn mặc dù biết đối phương đây là tại kích hắn, biết mục đích của đối phương, nhưng lại không hề lệ tâm, căn bản không sợ. Hoặc nói, hắn không cao hứng, đối cái này Mạc bác vô cùng khó chịu. Khương huynh thật can đảm." Mạc bác cười nói. Theo dứt lời, hắn trước tiên động, tốc độ cực nhanh, trực tiếp một quyển hướng phía Khương Nam mặt đánh tới. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, tay phải nâng lên, toàn lực đấm ra một quyền, không khí đều theo nổ đùng. Đảm mắt, cả hai nắm đấm đụng vào nhau. Sau một khắc, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Mạc Bắc đấm, năm ngón tay hoàn toàn vỡ vụn, có dòng máu tràn ra. Một màn như thế, Khiến cho Lưu Ly Tuyết kinh hãi, Mạc Bác có thể là ở vào ngự khí cảnh trung kỳ, rõ ràng cao hơn Khương Nam ra một cái bậc thang nhỏ, nhưng hôm nay giao phòng, thế mà vừa đối mặt liền bị Khương Nam đánh nát năm đấm, đây là bực nào thể phách. Mặc Bác khuôn mặt và vẹo, vừa kinh vừa sợ, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Nam thể phách lại sẽ mạnh như vậy. Cũng là lúc này, Khương Nam cất bước, trong nháy mắt đạp đến đối phương phụ cận, lại đấm ra một quyền. Một quyền này rơi vào đối phương ngực, trực tiếp đem đối phương đánh bay xa ba trượng, dòng máu theo hắn giữa môi miệng không ngừng tu ra. Ta thua. Khương huynh quả nhiên không tầm thường, cùng cảnh vô địch không phải nói sạo. Mạc Bác dãy rủa lấy đứng dậy, gương mặt đều đau bầm méo, toàn thân xương vỡ vụn không ít, đau nhức vô lực. Khương Nam bất ngữ, hướng đối phương đi đến. Mạc Bác biến sắc, "Khương huynh, ta đã nhận thua, này một trận chiến kết thúc. Ngươi còn muốn làm cái gì?" Luận bàn lúc khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, đây là ngươi nói." Khương Nam bình tĩnh nói, "Ngươi muốn giết ta?" "Mạc Bác kinh dị, ngươi đây không phải ngoài ý muốn, ngươi này là cố ý nưu sát." "Làm nưu sát? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta là nguyên hàng đại giáo người mở đường, ngươi như ta, ta đại giáo tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Khương Nam lời gì cũng không có, tiếp tục hướng phía đối phương đi đến. Đối phương muốn giết hắn, hắn liền giết đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Đến mức đối phương sau lưng Nguyên Hàng đại giáo, hắn bây giờ mặc dù không địch lại, nhưng lại cũng không e ngại. Trước trước, hắn liền ngạo tinh cảnh cường giả đều giết qua một đám, bây giờ chúng sinh, có một đời trước kinh nghiệm, các phương diện đều vượt xa người thường, dưới tình huống như vậy, một người muốn giết hắn, hắn có thể đánh thắng được người này, cuối cùng lại muốn bởi vì cái này, nhân thân sau có cái mạnh mẽ tông môn mà ẩn nhẫn không dám động thủ, vậy hắn còn tu hành làm cái gì? Trực tiếp tự sát được rồi. Mạc Bác giun lên Rõ ràng nhìn ra Khương Nam là quyết tâm muốn giết hắn, trong mắt lộ ra hoảng sợ, nhịn không được lui lại. Ngắn ngủi va chạm, hắn cảm giác đi ra, chính mình hoàn toàn không phải Khương Nam đối thủ. Khương Nam cất bước, tốc độ tăng thêm, đảo mắt xuất hiện tại Mạc Bắc phủ cận, đùi phải quét ngang, rơi vào đối phương đầu lên. Phình một tiếng, Mạc Bắc bay từ tung, thất khiếu đều đi theo tôn máu, rã dữ sau khi đứng dậy, hoảng hốt hướng nơi xa bỏ chạy. Bởi vì trọng thương, hắn một bước một lào đảo, tốc độ cũng không nhanh. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, thẳng bước đối phương mà đi. Leng Đột nhiên, một đạo lệ cương khí rơi đến, cuốn tới. Khương Nam cất bước Trong nháy mắt lướt ngang hơn 1 triệu xa, nghiêng đầu hướng phía cương khí chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, một người nam tử đi tới, mặt như lao gọn, long hành hổ bộ, khi thế cực kỳ kinh người. Thái Minh huynh. Mạc Bác giật mình, sau đó hơi vui. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tuyết con lơ lửng lại, nói khẽ với Khương Nam nói, "Lục Thái Minh, Nam Hải thái tử, mạnh phi thường." Khương Nam nhìn về phía Lục Thái Minh, muốn chết. Thái Minh huynh, trên người hắn có thiên địa dự dụng mà ra trong bảo, cực kỳ bất phàm, giết hắn, đoạt lấy trong bảo. Mạc Bác rõ ràng cùng Lục Thái Minh có biết, còn có chút quan hệ, lúc này thấy Lục Thái Minh xuất hiện, không nữa hướng phía dưới núi trốn. Lục Thái Minh không nói gì thêm, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, cực kỳ lạnh lùng, bên người bản nguyên khí theo rung chuyển. Siêu siêu siêu, tiếng xe do quay quẩn, trọn vẹn mấy chục đạo bản nguyên cương khí, như như lưỡi dao hướng Khương Nam bao phủ mà đi. Bực này lưỡi dao cương khí vô cùng kinh ngợi, những nơi đi qua, tựa hồ muốn không gian cắt đứt. Không khí theo hít lên. Khương Nam tầm mắt lãnh đạm, bản nguyên khí theo sen lẫn mà ra, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí, nên tiếp công kích của đối phương. Trong lúc nhất thời, tiếng leng bên tai không Hắn tu kiếm tam lục, bây giờ, tu vi bước vào ngự khí cảnh, có thể thi triển kiếm tam thập lục bên trong 12 thước. Bên trong 12 thức, chính là kiếm khí. Đây không phải bình thường kiếm khí, cũng không là chỉ có kiếm khí hình dáng, mà là dùng đặc thù bản nguyên khí chấn động phương thức sở sinh ra kiếm tam thập lục kiếm khí, chỗ sen lẫn lực công kích vô cùng kinh người, gần như muốn đem không gian xợ xuyên qua, đem vạn vật chầm diện. Trong nháy mắt, cả hai lưỡi dao cương khí cùng kiếm tam thập lục kiếm khí đụng vào nhau, phát ra từng đợt nổ vang. Cả hai khí toàn bộ nát bấy, khó phân trên dưới. Lục Thái Minh cất bước, tự mình động, không chỉ có bản nguyên khí công hướng hướng nam, chính mình cũng huy quyền, văng kích hướng nam. Hắn con người lạnh lùng, Bây giờ ra tay đối phó Khương Nam, thứ nhất là Nam Hải các đại nhân vật hy vọng thông qua Mạc Bắc cùng Nguyên Hằng đại giáo sinh ra chút gặp nhau, hắn bây giờ không thể nhìn Mạc Bắc bị Khương Nam giết chết. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, Bắc Hải không gian giới chỉ bị Khương Nam cấp đi sự tình đã tiết ra ngoài, hắn muốn giết chết Khương Nam, đem cái kia mai không gian giới đòi lại, này các thứ, hắn Nam Hải cũng chỉ mới một viên mà thôi, giá trị lên thành. Mà Mạc Bắc nói ra Khương Nam nơi đó có thiên địa dựng dục trong bảo, lúc này càng làm cho hắn tâm động, muốn cùng nhau túm Ầm ầm. Hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên hơi làm chặt, giống như chân thực cổ lệnh, khí thế bản bạc. Rõ ràng, này giống như kiếm tam tập lục, là dùng một loại chiến kỹ Trô thi xuất bản nguyên khí. Khương Nam không sợ, từ chính diện lên tiếp lục thiên minh công kích, kiếm khí tung hành, lại đồng dạng một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Quyền cùng quyền va chạm, khí cùng khí giao phong. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí theo đại chấn, cả hai bản nguyên búp hơi làm lưới kiếm cùng cổ lệnh bao phủ tạp phương, vỡ nát từng khối tảng đá lớn, phụ cận từng cây cổ thụ càng là bị oanh kích nát bấy, một gốc tiếp lấy một gốc nổ tung. Như thế động tĩnh, lập tức kinh trụ phủ cận không ít tu sĩ, rất nhiều người không khỏi đều hướng phía nơi này nhìn tới. Cái đó là Cái kia Thương Nam, bản nguyên khí ngoại phóng, hắn đã bước vào ngự khí cảnh giới rồi. Chút thời gian trước không vẫn chỉ là ở vào luyện khí cảnh sau. Làm sao tu hành nhanh như vậy? Cùng hắn đối chiến người kia là ai? Cũng thật là mạnh. Rất nhiều tu sĩ động dung. Lên Kiếm khí tung hoành, Thương Nam cất bước, kiếm tam thập lục huy sai tập trung kiếm khí, bộ ngang lục thái minh. Lục thái minh chấn động bản nguyên khí, hóa thành từng đạo cổ lệ, đánh nát một đạo lại một đạo kiếm khí. Cả hai va chạm, tương xứng, chiến trường theo không đối diễn truyện. Những nơi đi qua, không ngừng có đại thụ đất đoạn. Mạc Bác lộ ra kinh sợ. Lục Thái Minh thực lực hắn là biết đến, tu vi ở vào ngự khí cảnh đỉnh phong, thể phách chiến lực đều hết sức đáng sợ, gần như túc dưới biển vô địch, nhưng mà bây giờ, ngự khí sơ kỳ Khương Nam lại thế mà hoàn toàn không kém Lục Thái Minh. Lưu Ly Tuyết cũng là động dung, bị một màn này sợ kinh. Phía sau nàng, âm thầm bảo hộ nàng đằng không cảnh lão giả cũng con người không khỏi hơi co lại, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam. Đáng sợ hậu sinh. Này ngươi nói nhỏ. Mới ngự khí sơ kỳ mà tôi, thế mà năng lực địch ngự khí đỉnh phong Nam Hải thái tử, này có chút giở người. Ầm ầm. Giao phong kịch liệt, không khí không ngừng nổ vang. Lục Thái Minh một bên công kích Khương Nam, con ngươi cũng theo ngưng lại, lư khí sơ kỳ Khương Nam, vậy mà có thể cùng hắn đối địch. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế công đột một biến mãnh liệt, khí thế đạo tăng. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, mảy may không sợ, kiếm tam thập lục trở nên mạnh hơn, kiếm khí tung hành, giống như có thể chạm vỡ hết thảy. Cũng là lúc này, đột nhiên, Long Hồ Sơn theo chấn động, như là sinh ra một trận động đất. Long Hồ Sơn chủ phong đỉnh bộ, Long Hồ dị tượng tuôn ra, không khí đều theo bắt đầu vặn mèo. Lại xuất hiện. Long Hồ Sơn bên trên, một đám tu sĩ lộ ra kinh sợ, không ít người thậm chí có chút xúc động cùng hưng phấn, nhanh chóng hướng về hướng đỉnh núi. Chương 33 kiếp trước chỗ yêu, đường thời gặp lại. Khương Nam trong con ngươi trồi lên tinh mang, một bên cùng Lục Thái Minh cư chiến, một bên nhìn về phía Long Hổ Sơn chủ phong đỉnh bộ. Đỉnh núi, sáng chói hào quang dâng lên, Long Hổ dị tượng quấn dao, mơ hồ trong đó thậm chí có rồng âm hổ gầm tiếng truyền ra. Lại, chủ yếu nhất chính là, đỉnh núi đang run rẩy, tựa hồ có cái gì muốn phá đất mà lên. Trước tiên, hắn chuyển động, tốc độ biến nhanh, tạm thời sẽ không tiếp tục cùng Lục Thái Minh giao phòng, phóng tới Long Hổ Sơn đỉnh. Bực này tượng, có thể là Cửu Thiên sinh ra, Long Hổ Sơn đỉnh núi chính vô cùng có khả năng có Cựu Thiên Thần Đan trui từ dưới đất lên xuất thế, bực này bảo đan quá kinh người, lúc này, hắn nhưng không có cái kia nhàn rỗi cùng Lục Thái Minh tiếp tục chiến đấu. Lục Thái Minh rõ ràng biết được nơi này có quan hệ truyền thuyết, như là Khương Nam, cũng hướng phía Long Hồ Sơn đỉnh chóp phóng đi. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tuyết cùng Phan Lôi cũng chuyển động. Long Hồ Sơn đỉnh, hào quang lấp lánh, càng thêm sáng chói, nơi đó huyền nếu là có một phương ánh sáng núi lửa muốn triệt để bùng nổ. Trong núi tới không ít tu sĩ, từng cái đầy đầy xúc động, toàn bộ tại hướng Long Hồ Sơn đỉnh xông. Cựu Thiên Thần Đan truyền thuyết, những người này cũng biết, bây giờ đều là vì Cựu Thiên Thần Đan tới hy vọng có thể có được. Mà dù cho không giành được Cửu Thiên Thần Đan, lúc này Long Hồ Sơn đỉnh thần huy dâng lên, linh khí cũng cực kỳ kinh người, có lẽ sẽ có cái khác không tầm thường linh bảo dị quả sinh ra, này chút linh bảo dị quả, tùy tiện vào tay một chút cũng đều là bất phàm thu hoạch. Khương Nam giẫm lên thần hành bắt biến, tốc độ kinh người, tại Long Hồ Sơn lên như là tia chớp lao nhanh. Ầm ầm. Gió lốc phát sinh, trên bầu trời phóng xuống một vệ to lớn bóng mờ. Một đầu tuyết ương hai cánh ra có tới khoảng 5 trượng, run run ở giữa gió lốc bao phủ, bên cơ thể khí thế người. Tuyết vương. Có tu sĩ cả kinh nói: Thiên điểu đột biến, một chút thú chim đột biến quật khởi, rất nhanh đi đến đàng không cảnh, tại một chút rừng rậm nguyên thủy chiếm núi Xương Vương, Tuyết Xương Vương liền là một cái trong số đó, bản thể là dựa sẽ đứng, có thể hóa hình người có thể nôn tiếng người, ở vào đàng không cảnh đỉnh phong nhất. Zắc, cây cối đất đoạn thanh âm không ngừng truyền ra, cách đó không xa, một con hắc lang phóng tới đỉnh núi, ven đường đụng nát rất nhiều đại mục. Hắc Lang Vương, có người kêu ra tiếng. Cùng một thời gian, mấy cái khác biệt hướng đi, Bạch Vương, Kim Vin Vương, Mã Hùng vương cùng với một cái nhân loại cường cũng tại Triều Lang đỉnh mà đi. Liêm Bá, người cũng lên đi. Nếu như loại kia trong truyền thuyết Cựu Thiên Thần Đan xuất hiện, tận khả năng đưa nó vào tay." Lưu Ly Tuyết đối sau lưng lão nhân nói, "Công chúa cẩn thận." Lão nhân gật đầu, thân thể lặng không, dẫm lên hư không chèo lên hướng Long Hồ Sơn đỉnh, thoáng qua chính là rất xa, tốc độ kinh người biết bay. Đàng không cảnh, Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết cùng một chỗ, thấy một màn này, không khỏi trừng mắt. Ầm ầm, Long Hồ Sơn đỉnh run run, thần huy trở nên càng thêm sôi trào. Lại, cùng một thời gian, toàn bộ chủ phong lại bắt đầu khuyết chương đi lớn, ngọn núi hướng phủ gần một tòa thành phong dựa vào. Một màn này có chút thần bí cùng cổ quái, bất quá Lúc này lại ít có để ý, phần lớn người tầm mắt đều là rơi vào long hổ chủ phong bên trên, nơi đó, thần huy trở nên càng đậm, thiên địa linh khí tại quần quần hướng phía nơi đó hội tụ. Khác thường quả, rất nhiều tu sĩ đã sớm liền leo lên đỉnh núi, có người hét lên kinh ngạc, vô cùng kích động. Giờ khắc này, long hổ sơn đỉnh, một gốc lại một gốc kỳ hoa dị thụ sinh ra, tốc độ cao trưởng thành, kết xuất rất nhiều linh quả. Ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ vọt tới trước, tranh đoạt linh quả. Cùng lúc đó, gió Lộc Ba phủ, cương khí dung chuyển, Tuyết Vương, Bạch cùng máu đi lên đỉnh núi, cùng lúc ra tay, Cô chào bạn Nguyên, khí dung chuyện, cầm lấy Long Hổ Sơn đỉnh chóp một chút linh quả. Này chút dị quả đối với này chút đằng không cảnh cường giả mà nói, đã là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất quá, chúng nó phần lớn đều là có bộ hạ, này chút bình thường linh quả, đối tại bộ hạ của bọn hắn vẫn là rất hữu dụng, giá trị lên không tầm thường. Trong ngay mắt, Long Hổ Sơn đỉnh có tranh đấu sinh ra, có dòng máu tràn ra. Đồng thời, Long Hổ Sơn run run lợi hại hơn, Long Hổ dị tượng cuốn dao, mặt đất sinh ra càng thêm kinh người thần bí hào quang. Sau một khắc, một quả trưởng thành ngón tay cái che kích cỡ tương đương bảo đan lúc chợt từ lòng đất trồi lên. Long hổ dị tượng dùng chi làm trung tâm, có một cố kinh người tới cực điểm đàn khí vần quanh, khiến cho long hổ sơn lên đủ loại thảm thực vật đột ngột ở giữa tốc độ cao cắt cao. Một màn như thế, lập tức kinh sợ tất cả mọi người. Cửu Thiên Thần Đan. Khương Nam đang nhanh chóng lên núi đỉnh phong đi, trước tiên thấy được viên này bảo đan, trong mắt lúc này bắn tung tóe ra tin mang. Cùng một thời gian, Nam Hải Thái tử Lục Thái Minh cũng rung động, tốc độ lần nữa tăng lên. Cửu Thiên Thần Đan. Thật sự có. Lưu Ly tuyết động dung tất sắc, lấy ngữ khí đỉnh phong tu vi, lúc này có khả năng cảm giác được rõ ràng này miếng bảo đan tinh ngời, phảng phất dựng dục hết thảy khả năng. Mạc Bắc không hề rời đi, lúc này thấy một màn này, nhịn không được run lên. Làm sao có thể? Hắn khó có thể tin. Tại trong ấn tượng của hắn, viên tinh cầu này xem như cấp thấp thế giới, tu hành giới thực lực quá yếu, cùng bọn hắn Nguyên hàng Đại giáo chỗ cổ tinh kém nhiều lắm, chỉ là bởi vì bây giờ thiên địa Đại Đạo thức tỉnh ban đầu giai đoạn, sẽ có không ít linh quả trợ tiên chân xuất hiện, về sau sẽ có chồng chất không gian trồi lên, có đủ loại cơ duyên, cho nên bọn hắn Nguyên hàng Đại giáo mới có thể tạm thời buông xuống viên tinh cầu này thành lập chi nhánh, dùng thu thập trên viên tinh cầu này bởi. Vì Tiên Điệu Đại Đạo sau khi tỉnh dậy sở sinh ra tài nguyên tu luyện, mà giờ khác này, trước mắt viên này bảo đan xuất hiện, khiến cho hắn rung động. Đan dược này các thứ không giống với cái khác linh quả cùng thiên sinh trong bảo, là cần người làm luân chế, bây giờ, như thế một khóa kinh người bảo đàn ở cái địa phương này xuất thế, chỉ sợ hóa tiên cảnh cường giả đều sẽ động dung, như vậy, lúc trước luyện chế viên này bảo đan người đến tụt cùng là ai? Thực lực phải là cường đại cỡ nào? Hắn có chút tim đập nhanh, phát hiện nghiêm trọng đánh giá thấp viên tinh cầu này. Long hổ sơn đỉnh, Cửu Thiên Thần Đan nhảy lên, hào quang lấp lánh, thập phương địa, hết thảy linh khí mãnh liệt mà tới. Vương, Bạch Hạc Vương cùng Kim Viên Vương chờ cường giả, Hai mắt lập tức đều toát ra sáng rực tinh mang, trước tiên toàn bộ động cùng lúc hướng phía Cửu Thiên Thần Đan phóng đi, cầm lấy thần đan. Bổn Vương, Tuyệt ứng Vương quát lạnh. Mạc Hà Vương, Mã Hồng Vương, Hắc Lang Vương, Đông Hải lao nhân cùng với nhân loại cường giả chưa từng mở miệng, chỉ xuất tay mạnh hơn. Mấy cái đẳng không cảnh cường giả toàn lực ra tay, tại Long Hồ Sơn đỉnh bộc phát ra một cỗ kinh người gió lốc. Khương Nam nhìn xem một màn này, một bên hướng đỉnh núi trèo lên đi, đồng thời cũng mày. Bây giờ, như thế mấy cái đẳng không cảnh cường giả ra tay tranh đoạt đan, hắn có thể lấy được bảo đàn cơ hội quá xa vời. Bất quá, mặc dù biết điểm này, Hắn vẫn là tại hướng đỉnh núi trèo lên, hy vọng có thể tìm được cơ hội nắm bắt thần đan. Nay miếng thần đan, giá trị quá cái người. Rất nhanh, hắn leo lên Long Hổ sơn đỉnh, tạm thời chưa từng ra tay, ở một bên nhìn xem, tìm cơ hội. Cũng không lâu lắm, Lưu Ly Tuyết cùng Phan Lôi cũng trèo lên tới, đi đến bên cạnh hắn. "Vậy mà thật có bực này bảo đan." Phan Lôi rung động. Mặc dù trước đó đã nghe Khương Nam đề cập qua Cửu Thiên thần đan, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, lại vẫn là không nhịn được giật mình. Thật sự là Cửu Thiên thần quá mức kinh người. Có có thể tưởng tượng ra, năm đó luyện chế ra bực này bảo đàn người kia, tu vi đến tuột cùng đạt đến hạng gì cấp độ." Lưu Ly Tuyết trầm giọng nói. "Ầm ầm. Long Hồ Sơn đỉnh, Tuyết Vương Vương cùng Hắc Lang Vương đám người kịch chiến, tranh đoạt Cửu Thiên Thần Đan, bản nguyên khí cuồn trào roa người. Chỉ là, Cửu Thiên Thần Đan hảo quang vờn quanh, giống như có ý thức, có thể tự chủ né tránh mấy đại cường giả công kích. Long Hồ dị tượng vờn quanh, thần đan lấp lánh, tại chiều phụ cận một tòa bay đi. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn tại tiếp tục trường, dựa vào hướng tòa kia phong. Tòa kia phong, có người phát hiện điểm này, lộ ra sắc mặt khác thường. Thanh Phong nhìn qua phi thường phổ thông, thế nhưng giờ khác này, nhưng thật giống như Thanh Phong mới là Long Hồ Sơn trung tâm. Khương Nam tự nhiên cũng phát hiện điều này, nhìn xem tòa kia thanh phong, ánh mắt có chút cổ quái. Kiếp trước tu hành mấy trăm năm, hắn biết rất nhiều, nhưng Long Hồ Sơn này tòa thanh phong, lại là chưa từng thấy qua. Ông. Sáng chói thần huy sẽ lẫn, Long Hồ dị tượng do thiên địa quần sáng ngưng tụ mà thành, vườn quanh thần đan bên ngoài, vô cùng kinh người. Tuyết Ưng Vương cùng Hắc Lang Vương đám người giao phong tranh đoạn, diễn sinh ra một cơn không khí tựa cũng bị nát. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ lắc đầu, có mấy người kia tại nơi này người nào còn có cơ hội đi tranh đoạt Cửu Thiên Thần Đan. "Này, chúng ta sợ là không có cơ hội a." Phan lối nói. Khương Nam không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Mấy cái đằng không cảnh cường giả kịch liệt ra tay, đem Vũ Thiên Thần Đan vây ở trung tâm nhất, đồng thời hướng thần đan chụp tới. Ông, thần đan run run, có một cỗ khí tức bắn tung tóe mà ra. Phanh phanh phanh, mấy cái đằng không cảnh cường giả toàn bộ bay tứ từ tung, từng cái hoáy máu. Một màn như thế, khiến cho không ít tu sĩ trừng mắt. Thành tinh hay sao? Có người nhịn không được lên tiếng. Mấy cái không cảnh cường giả lại bị một viên thuốc nhẹ nhàng lắc một cái chính là cho toàn bộ trấn nôn ngo bắn tung tóe. Tuyết Ưng Vương đám người bay tứ tung, Cửu Thiên Thần Đan vẩn quanh long hổ dị tượng, dùng tốc độ nhanh hơn hướng xa xa thành phong mà đi. Khương Nam trong mắt sen lẩn tinh mang, trước tiến động, hướng Cửu Thiên Thần Đan phóng đi. Lúc này, Tuyết Ưng Vương đám người bị đánh bay trụ thường, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có lẽ hắn cũng có thể là bị Cửu Thiên Thần Đan đánh bay, bất quá, mặc dù như thế, cơ hội này hắn vẫn như cũ không muốn buông sinh nhất thế, hắn phải bắt được hết thảy cơ mạnh lên. Một khác, Nam Hải Thái tử động, tốc độ kinh người, như là Khương Nam tốc độ cao phóng lên 9 tầng trời thần đàn. Khương Nam tự nhiên thấy được động tác của đối phương, kiếm tam thập lục kiếm khí quét ngang, cuốn về phía Nam Hải thái tử quả nhiều đối phương. Nam Hải thái tử con ngươi lạnh lẽo, mạnh mẽ bản nguyên bộc hơi qua đời lệnh, giống như chân thực hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi. Trong đáy mắt, cả hai bản nguyên khí đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt nộ vang. Cả hai một bên tỉ đấu, một bên tốc độ cao phóng lên 9 tầng trời thần đàn. Cũng là lúc này, không khí trở nên có chút hơi lạnh lên, Cửu Thiên bên cạnh Vô vô thêm ra một nữ tử. Nữ tử toàn thân áo trắng, yên mà khiết, phất là theo chồng tranh đi ra dũng dạn. Đẹp có chút không chân thực. Cửu Thiên Thần Đan nguyên bản tại Triều Thanh Phụng mà đi, giờ khắc này xinh xinh ngừng lại, long hổ dị tượng cũng cùng một chỗ biến mất. Đây là ai? Làm sao xuất hiện tại cái kia? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản không có thấy Bạch đi nữ tử là như thế nào xuất hiện tại Cửu Thiên Thần Đan bên cạnh. Mà càng nhiều người thì là làm nữ tử dung nhan mà kinh, quá đẹp. Liên liên lưu ly tuyết bực này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin, có thể giờ khắc này cũng không khỏi đến hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn xem Bạch Y nữ tử, không tự chủ được sinh ra một cố cảm giác tự ti mà cảm. Cùng một thời gian, Khương Nam run rẩy giữ dỗ Phóng lên chín tầng trời thần đan bộ pháp sinh sinh ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Tỷ nữ tử, tiết hầu như là bị ngăn chặn phát nặng, Khuynh Vũ. Chương 34, Tàn Ngọc dị động. Tiểu Thiên thần đan đỉnh chỉ run run, long hổ dị tượng cũng biến mất không nữa. Nó lẳng lặng đứng ở Bạch Tỷ nữ tử trước người, giống bị một cố lực lượng vô hình chế trụ. Khuynh Vũ. Khương Nam thân thể phát run, lần nữa lên tiếng, có chút nghẹn ngào, nhịn không được hướng phía trước đi một bước. Nàng tu vi mạnh mẽ, trước, hắn thưởng xuyên tại nàng bên cạnh, lại cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng đẹp như vậy, giống như vẽ bên trong người, gần như không chân thực, để cho người ta nhịn không được tự ti trên mặt nàng không nhìn thấy nụ cười, luôn luôn hết sức thánh lánh, nhưng nhưng chưa bao giờ có loại kêu cao cao tại thượng tư thái, đối với kiếp trước yếu đuối như vậy không thể hắn, dùng sinh mệnh đi tương trợ. Kiếp trước, nàng biến mất khiến cho hắn điên cuồng, hắn quên đi đoạn thời gian kia đến tột cùng là ở vào bực nào trong tuyệt vọng. Nàng, Diệp Khuynh Vũ, liền là hắn toàn bộ thế giới. Khuynh Vũ, thanh âm hắn nghẹn lại, có nước mắt tu ra. Không ai có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ, này loại mất mà được lại xúc động, khiến cho hắn khó tự kiềm chế. Cũng là lúc này, Diệp Khuynh Vũ đầu, hướng Thương Nam nhìn lại, trong mắt khắc thường ánh sáng sẽ qua. Trí nhớ của nàng rất rõ ràng, Cùng Thương Nam chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng hiện tại, Thương Nam lại gọi ra tên của nàng. Cùng một thời gian, bên cạnh, những người khác lộ ra sắc mặt khác thường. Nhìn qua, Thương Nam tựa hồ nhận biết nữ tử, có thể là xem nữ tử bộ dáng, lại tựa hồ như cũng không nhận ra Thương Nam. Thương Nam đã không nhìn thấy chung quanh cái khác, trong mắt giờ phút này chỉ có Diệp Khuynh Vũ, thân thể run rẩy khó mà ngừng lại. Xúc động, Hương phấn, cảm động. Kiếp trước tình cảm chân thành, ở kiếp này cuối cùng gặp lại. Hắn nhìn xem nàng, dừng một cái chớp mắt, theo dùng sức hô hấp. Tiếp trước, hắn thật sâu yêu nàng, nhưng lại không dám nói cho nàng. Sau khi sống lại, hắn đã thể, ở kiếp này tuyệt đối không tự ti, tuyệt đối không nhắc gan, khi lại một lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nhất định to gan cho thấy tâm ý của mình. Nhìn xem Diệp Quý Vũ, hắn dùng sức hô to, "Diệp Quý Vũ, ta yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi là ta." Hắn đã dùng hết toàn lực hô lên tiếng, dãy núi ở giữa, thanh âm của hắn theo quên quần, ba cái hô hấp sau mới biến mất. Một đám tu sĩ không khỏi sửng sở, làm sao đột nhiên liền bị bạch. Lập tức, sau một khắc, tất cả mọi người khẽ run, chỉ cảm thấy xung quanh bở không khí chớp mắt giảm xuống mấy chục độ nhiều. Diệp Quỳnh Vũ tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, vẻ mặt trở nên thanh lánh xuống tới, trước mắt người này quá dở hơi. Nàng chán ghét lỗ mãng người. Một mảnh tuyết mang theo nàng bên cạnh trồi lên, như bên ngoài tiên ngoại tiên quang, dán vào Khương Nam gương mặt sẽ qua, rơi ở phía xa một ngọn núi cao bên trên, khiến cho đỉnh ngọn núi cao trong nháy mắt bị băng phòng, sau đó rắc một tiếng nắc bẫy, hóa thành đầy trời băng tinh. Long Hổ sơn đỉnh, một đám tu sĩ máy móc hướng núi cao vị trí nhìn lại, sau đó, tất cả mọi người cùng nhau run rẩy dữ dội. Đây chính là một tòa độ cao so với mặt biển có tới 4000 mét cự sơn a, chỉ trong nháy mắt, liền không có Toàn bộ quá trình, chỉ một mảnh tuyết mang thổi qua mà thôi. Này tính là gì? Đây là người có thể làm được sự tình. Trong lúc nhất thời, Long Hồ Sơn bên trên, một đám tu sĩ gần như tập thể ngốc trẻ. Diệp Quỳnh Vũ lạnh lùng mắt nhìn hướng nam, mang theo Cửu Thiên thần đan, thoáng qua biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Long Hồ Sơn đỉnh yên tĩnh như chết, thẳng đến quá khứ bảy cái hô hấp về sau, mới có âm thanh thoát ra. Nang nang nang. Người nào a? Lại, vậy mà, có tu sĩ thanh âm phát run. Trong nháy mắt đi một tòa độ cao so với mặt biển 4000m tự sơn, loại thủ đoạn này, quả thực là như là thần linh a. Nam Hải Thái tử Lục Thái Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt trỗi lên tinh mang, dùng sức nắm chặt lại quyền. Cái này là người tu hành lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, chính mình cũng có thể đi đến như Diệp khuynh Vũ loại kia cấp độ. Một bên khác, mấy cái đẳng không cảnh cường giả tim đập nhanh, trong nháy mắt hủy đi một ngọn núi lớn, thực lực thế này quá giò người. Phan Lôi cũng là kinh hãi sợ run, nhìn xem Khương Nam nơi đó tự nói, "Nam tử, ngươi này trêu chọc muội Phương Thức, không được a." Cái kia mảnh mang dán vào Khương Nam mặt bay qua, nếu là đụng phải Khương Nam, Khương Nam đoán chừng phải biến thành tuyết tạc Như thế tự nói lấy, Hắn không khỏi run run dưới, nữ tử kia cũng quá kinh khủng, đến cùng lai lịch gì? Hắn giống như nhận biết nàng, ngươi biết nàng sao? Lưu Ly Tuyết biết Phan Lôi cùng Khương Nam quan hệ vô cùng tốt, sau khi khiếp sợ hỏi thăm Phan Lôi. "Không biết ta. Phan Lôi kinh ngạc lắc đầu. Khương Nam đứng tại Long Hổ Sơn đỉnh, nhìn xem Diệp Khuynh Vũ biến mất rồi đi, run lên mấy hơi thở, sau đó cười to. Chính mình lần nữa nhìn thấy yêu nàng, mà lại, lớn mật nói sáng tâm ý. Mặc dù lấy được đáp lại không thế nào vui vẻ, nhưng hắn chung là đem tâm ý của mình truyền đạt cho nàng, mà trọng yếu nhất chính là nàng sống sót. Sống sót chính mình còn có thể lần nữa nhìn thấy nàng, cùng nàng còn có vô cùng khả năng, chỉ điểm này, liền như vậy đủ rồi. Lenken. Đột nhiên, bản nguyên cương khí nổ vang, có băng lãnh sát ý cuốn về phía hắn. Nam Hải Thái tử giờ khắc này lần nữa động thủ, bản nguyên búp hơi qua đời lệnh, hóa thành thực chất, thẳng hướng Khương Nam. Khương Nam cảm ứng được sát ý, nghiêng đầu nhìn lại, trực tiếp đấm ra một quyền, sinh xinh đem hết thể đè xuống cương khí chốn nữa. Người có thể thắng ta. Hắn tóc đen tung bay, bản nguyên khí mãnh liệt. khí nổ vàng, hắn cười to, gặp lại Diệp quyền Vũ, phản phất chiến lực trong nháy mắt tăng lên không nhiều gấp mấy lần. Kiếm khí bao phủ Bắc Hoàng, giống như là lục quét, khiến cho một đám tu sĩ cùng nhau động dụng, đạo mắt bước đến Lục Thái Minh phụ cận. Lục Thái Minh biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là, lúc này Khương Nam, kiếm khí quá nhanh, giống như là biến thành người khác, hắn căn bản trốn không thoát. Phục, phục, phục. Dòng máu bắn tung tóe, hơn 10 đạo kiếm khí xuyên vào hắn trong cơ thể, kém chút đem chém thành tổ ong vỏ vẽ. Lục Thái Minh lưu lại, trong miệng tuôn máu, tầm mắt băng hàn, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam. Hắn ở ngự khí đỉnh phong, bực này thương thế không nhẹ, nhưng cũng không tính là vết thương mạng, không đến mức vì vậy mà chết đi. Khương Nam nhìn về phía hắn, trực tiếp ép lên. Hắn bên người, kiếm tam thập lục kiếm khí tung hành, ba phủ bát phương, kiếm khí khiến người. Lục Thái Minh con người lạnh hơn, sau đó hết sức quả quyết, không làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp lùi lại, hướng phía dưới núi rút lui. Vừa rồi một cái kia, hắn bị trọng thương, không nên tái chiến. Hắn bộ pháp tại thời khắc này vô cùng kỳ dị, tốc độ kinh người, trong nháy mắt chính là nhảy ra rất xa, biến mất ở phía xa. Chạy cũng là rất nhanh. Khương Nam thu hồi xúc động, nhìn xem Lục Thái Minh vắt đi mà đi phương hướng, không có đi truy kích, bởi vì rất khó đuổi Hắn nghiêng đầu, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Nơi đó, Mạc Bác còn không hề rời đi, hắn hướng phía đối phương bước tới. Mạc Bác tự nhiên thấy được Khương Nam hướng chính mình bước tới, lúc này biến sắc, đối phụ cận một đám tu sĩ hô to, "Chư vị, trên người hắn có thiên địa dựng dục mà ra cho bảo, giá trị liên thành." Hắn biết Khương Nam muốn giết hắn, lúc này lớn tiếng nói ra chuyện như thế, dùng chi tướng chiến hỏa hướng phía Khương Nam dẫn đi. Nhất thời, Long Hổ Sơn đỉnh, một đám tu sĩ tầm mắt cùng nhau hướng phía Khương Nam nhìn lại. Hắn có thiên địa dựng dục trảo bảo, có tu sĩ dẫn mình, thiên sinh trảo bảo, loại bảo vật này giá trị có thể là cực kỳ kinh người. Thiện nhân Phan Lôi kinh sợ nhìn chằm chằm Mạc Bắc, hận không thể nuốt đối phương. Khương Nam sầm mặt lại, nhìn xem Mạc Bắc tầm mắt càng thêm băng lãnh, tốc độ tăng thêm, thẳng tắp thẳng hướng đối phương. Cũng là lúc này, ầm ầm một tiếng, có mạnh mẽ yêu khí hướng hắn xoắn tới, Hắc Lang Vương tại thời khắc này trực tiếp động thủ. Tiên Sinh Trọng Bảo, sức hấp dẫn có thể là rất lớn, thậm chí không thể so với Cửu Thiên Thần Đan kém. Bây giờ, Cửu Thiên Thần đang bị người đoạt đi, nếu là có thể đoạt tới Tiên Sinh Trọng Bảo, vậy cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Giờ khắc này, cái này mạnh mẽ thú vương hóa thành người, đưa tay cầm lấy Nam. Cùng lúc đó, Tuyết cũng thủ. Công hưởng Thư Nam. Ngân Hạc Vương cùng Kim Viên Vương mấy cái đẳng không cảnh cường giả nhìn xem Thư Nam, tầm mắt khẽ động, nhưng là không có ra tay. "Liêm Bá, hỗ trợ." Lưu Ly Tuyết nhanh chóng nói. Liêm Bá gật đầu, biết mình nhất mạch công chúa cùng Khương Nam quan hệ không tầm thường, lúc này ra tay chặn đường ba đại cường giả. Chỉ là, Hắc Lang Vương, Tuyết Dương Vương cùng Mã Hùng Vương từng cái đều ở ngự khí đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, Liêm Bá một người, căn bản là không có cách ngăn lại ba đại cường giả, trong chốc lát liền bị ba đại cường giả hợp lại đánh lui. Ba đại cường giả lần nữa hướng Khương Nam tới, trong đó, Hắc Lang Vương tốc độ nhanh nhất, đảo mắt xuất hiện tại Khương Nam phụ cận. Bồ Vương, hắn đưa tay, cầm lấy Thương Nam, trong con ngươi tinh mang trong vắt, bên ngoài cơ thể yêu mang kia người. Đây là một cái đàng không cảnh cường giả, Thương Nam trước tiên cảm thấy áp lực thật lớn, không dám có chút chủ quan, trực tiếp lấy ra Tiên Thiên kiếm, dùng trước mắt toàn lực hướng đối phương chộp tới bàn tay lớn chém đi. Tiên Thiên kiếm bên trên, cổ văn đang đẩy, lưỡi kiếm sắp bén, giống như có khả năng chạm cắt hết thảy. Hắc Lang Vương tầm mắt ngưng tụ, dựa vào mạnh mẽ trực giác, trước tiên chính là cảm thấy chuôi kiếm này không tầm thường, trưởng thế biến hóa, tránh đi lưỡi kiếm, ép hướng thân kiếm, trong nháy mắt cùng Thương Nam chém ra Tiên Thiên kiếm đụng vào nhau. Ken. Một tiếng kim loại vang trầm chuyển ra, vô cùng trói thai. Cương Nam run rẩy dữ dội, gan bàn tay gần như nứt ra, trong cơ thể huyết khí một trận sôi trào, cả người bị chấn hướng về sau bay tư tung. Này quét ngang bay, chính là trọn vẹn xa bảy trượng, hắn tại bảy trượng bên ngoài ổn định thân ảnh, dùng Tiên Tiên kiếm chống đỡ thân thể, ngẩn đầu hướng Hắc Lang Vương nhìn lại, tầm mắt một trận băng lãnh. Hắn dùng Tiên Tiên kiếm chém về phía đối phương, đối phương đã nhận ra Tiên Tiên kiếm không tầm thường, tạm thời cải biến trường thế, cường độ trong lúc vô hình suy yếu hơn chính hẳn, cho nên hắn lúc này mới còn có thể đứng, bằng không, một trượng kia hạ hắn chắc chắn phải chết. Liền là chôi kiếm này Thiên sinh trảm bảo, liền là nó. Nơi xa, Mạc Bác mở miệng lần nữa, trên thân cảm giác ứng thiên địa kỳ chân linh bảo đối tiên thiên kiếm sinh ra kịch liệt phản ứng. Nói ra bực này thoại, hắn âm tiếu nhìn chằm chằm Thương Nam, Thương Nam trước đó vậy mà dám can đạm thương hắn, hắn muốn Thương Nam chết. Thương Nam nhìn về phía đối phương, con người băng hàn, sát ý cực nồng, bất quá lúc này lại không có công phu phản ứng đối phương. Hắc Lang Vương, Tuyết Ưng Vương cùng Mã Hùng Vương ánh mắt lộ lam, lần nữa hắn ép đi qua. Không tiếp. Phan Lôi chầm chầm Bắc, giận, mặc dù tu chỉ có khí đỉnh phòng, không bằng Mạc Bắc, nhưng giờ khắc này nhịn không được trực tiếp tế ra viêm hỏa chi lực, liệt diễm đao pháp cùng thần hành bạch biến cũng cùng một chỗ thi triển, hướng Mạc Bắc giết đi qua. Hắc Lang Vương, Tuyệt Ưng Vương cùng Mã Hồng Vương, tại đây là ép đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam nắm lấy tiên tiên kiếm, từng bước một lui lại. Cơ hội là nãy cùng một thời gian, Long Hồ Sơn chủ phong không ngừng mở rộng, tại giờ khắp này cùng cách đó không xa Thanh Phong Triệt để dựa vào nhau, trực tiếp buộc phát ra một đạo kinh người và lớn, sau đó có từng đạo vết rách bắt đầu tuôn ra cùng làm trận. Ầm Tiếng sấm đột vang, Phong bên ngoài lít lít điện, không ngừng. Long Hổ Sơn chủ phong nứt ra một từng cái từng cái khe, có từng mảnh từng mảnh sáng chói thần huy hướng phía Thanh Phong bên trong dũng mãnh lao tới, sau đó, Thanh Phong bên ngoài nổi lên lôi điện trở nên càng thêm kinh ngợi, đạo mắt hóa thành một mảnh lôi hải, đem Thanh Phong toàn bộ bạo phủ. Một màn như thế, khiến cho Long Hổ Sơn lên một đám tu sĩ cùng nhau động dung. Chuyện gì xảy ra? Có người nhịn không được lên tiếng. Tuy là đang ép về phía Khương Nam mà đi hắc lang vương, máu hùng vương cùng tiết ương vương cũng hơi kinh, chân không khỏi hơi Nam đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, thẳng nhìn về phía thanh phong. Thanh phong. bên ngoài phát sinh lôi đỉnh, Khí thế dọa người, đem Thanh Phong bao phủ, điểm này khiến cho hắn dần mình chưa từng dự liệu được, mà càng làm cho hắn động dung chính là, trên người hắn, trước đó theo Tần Hằng chế dược vào tay khối kia Tàn Tuyết Thanh Ngọc, giờ khác này lúc trợn tự chủ bắt đầu run rẩy, lại giống như là tại cùng Thanh Phong cộng minh. Chương 35, Thiên dẫn thần thuận. Khối kia Tàn Ngọc, cùng này tòa Thanh Phong có liên hệ. Khương Nam kinh hãi. Trước đây không lâu, tại Tần Hằng chế dược lần thứ nhất thấy Tàn Tuyết Thanh Ngọc lúc, hắn cảm giác Tàn Tuyết Thanh Ngọc lên tuế không thường ngọc, cho nên đem thu hồi, chưa từng nghĩ bây giờ lại nơi này có tự chủ phản ứng. Thanh phong bên ngoài Lôi đỉnh nổ vang, càng thêm tùy ý dâng lên. Một màn như thế, khiến cho Long Hồ Sơn lên một đám tu sĩ không khỏi lưu lại, đều cảm thấy cái kia lôi đỉnh đáng sợ. Dù cho là mấy cái đẳng không cảnh cường giả cũng tràn đầy kiêng kỵ, thật sự là loại kia lôi đỉnh cho người cảm giác quá kinh khủng. Hắc Lang Vương, Tuyết Dương Vương cùng Huệ Hùng Vương tầm mắt lần nữa tập trung vào Khương Nam, từng bước một hướng phía Khương Nam bước đi qua. Khương Nam thu hồi Tiên Thiên kiếm, nhìn về phía Thanh Phong vị trí, lấy ra Tàn Ngọc nắm trong tay, hướng thẳng đến nơi đó phóng đi. Bây giờ, ba cái đẳng không cảnh cường giả đột thủ, nghĩ muốn giết hắn kiếm, dùng hắn trước mắt vi, tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở thời điểm này, Tàn Quyết Thanh Ngọc dị động, giống như tại Cùng Thành Phong Cộng Minh, hắn muốn đánh cược một phen, liền cược có Cùng Thành Phong cũng có liên quan Tàn Quyết Thanh Ngọc hộ thể, Thanh Phong bên ngoài đột ngột tuôn ra bực này đáng sợ lôi đỉnh, sẽ không đả thương đến hắn. Cực chính xác, hắn trước mắt mối nguy giải trừ, loại kia lôi đỉnh quá mạnh, chỉ cần hắn vượt qua đi, coi như là thần biến cảnh cường giả tới cũng không làm gì được, căn bản không dám tới gần, cho dù là quẹt vào một chút cũng sẽ trong chấp mắt bị đánh chết. Mà như cứ sai, kết cục cũng bất quá là cùng đối mặt vương, vương, đều là chết. Sơn chủ Phong trương, bây giờ đã là triệt để cùng Phong dựa vào nhau tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt liền tới đến Thanh Phong bên ngoài lôi đình chỗ. Ta sẽ không chết." Hắn cắn răng, nắm lấy Tản Khuyết thanh ngọc, không làm bất luận cái gì một tia lưỡng lự, trực tiếp nhảy lên, chui vào lôi đình bên trong. Một màn như thế, làm Long Hồ Sơn lên tất cả mọi người cùng nhau biến sắc, Khương Nam lại chủ động đụng vào đáng sợ như vậy lôi đình bên trong. "Nam tử?" Phan Lôi con mắt lập tức đỏ lên, điên cuồng phóng tới lôi đình nơi đó. Lưu Ly Tuyết thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, lại là kéo lại Phan Lôi, không nên vọng động. Nơi đó lôi đình thật là đáng sợ, cũng không phải bọn hắn có thể đột vào. "Hắc Lang Vương, Tuyết Vương cùng hết hùng Vương ngước" đều là vẻ mặt trầm ngự khí cảnh tu vi sông hướng cái kia mảnh lôi đỉnh, tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Khương Nam vậy mà dùng bực này tự sát phương thức tránh đi bọn hắn, để bọn hắn vô duyên với tiên thiên kiếm. Mặc bác khẽ giật mình, cũng là không hề nghĩ tới, Khương Nam vậy mà sẽ làm như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn chính là âm nợ nụ cười, cùng ta đấu. Muốn chết. Cùng Hắc Lang Vương, Thiết Ưng Vương giống như hết hùng vương, hắn cũng cho rằng, Khương Nam cử động lần này là tự sát, hắn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, loại kia lôi thật là đáng sợ, đang không cảnh cường giả đều không dám tới gần, khương Nam xông đi vào có thể còn sống sót. Đáng tiếc thanh kiếm kia Hắn hừ một tiếng, Lôi Đình nổ vang, Lốc Bụi vang, xung quanh mở, lôi điện tập trung, giống như là một mảnh lôi hải, mỗi một tiêu chấp đều phảng phất có khả năng tùy tiện hủy diệt hết thảy. Khương Nam đưa thân vào này mảnh lôi đình bên trong, từng đạo kia chấp ở bên người tùy ý, nhưng không có một đạo rơi ở trên người hắn. Trong tay hắn, thanh ngọc dựng dỡ, rất nhạt, lượn lờ lấy xưa cũ tăng thương ký tước. Không có việc gì, cầm thật chặt trong tay thanh ngọc, hắn làm hít sâu bình phục trước mắt tâm tình, một lát sau mới là bình tĩnh trở lại. Lấy điện thoại di động ra, hắn cho Phan Lôi phát cái tin nhắn báo bình an, Lôi không cần lo lắng hắn, sau đó thu hồi điện thoại xét này mảnh lôi hải. Hắn giờ phút này ngược lại cũng không lo lắng có người nguy hiểm Phan Lôi, bởi vì có Lưu Ly tiếp tại, làm đủ để bảo toàn Phan Lôi. Chủ yếu nhất là, những người kia chỉ sợ tất cả đều cho là hắn sông vào Lôi đỉnh sau chết rồi, bây giờ cũng không có nhằm vào Phan Lôi tất yếu. Lôi hải phạm vi không nhỏ, hắn năm thanh ngọc, hoàn toàn không nhận Lôi đình ảnh hưởng, bắt đầu lướng phía phía trước cất bước. Lốp bố hồ quang điện tiếng không ngừng bên tai bợ tiếng vọng, hắn đi đại khái 30 hô hấp mới đi ra khỏi Lôi hải. Bên trong, núi xanh vẫn như cũ bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc biệt, nhìn không ra có cái gì lạ thường địa phương, cả toàn núi xanh không chỉ bốn phía bị lôi đình bao trùm, thậm chí ngay cả bầu trời cũng bị lôi đình bao phủ, cơ hồ có thể gọi là là kiến không kẽ hở. Sẽ không phải cái này dưới lòng đất cũng có tương tự lôi đình a? Hắn tự nói, sau đó cảm thấy, khả năng này tựa hồ phi thường lớn. Trong tay thanh ngọc tản ra nhàn nhạt hào quang, theo hắn cất bước đi phía trước, khối ngọc này sinh ra phản ứng càng thêm kịch liệt. Cái kia phản phất là tại dẫn dắt hắn đi tới một nơi nào đó giống như. Ngay sau đó, căn cứ thanh ngọc phản ứng trình độ, hắn tại đây mảnh phong bên trong tiến lên, sau đó không lâu, phía trước chợt xuất hiện một phương trong suốt không gian lá chắn, đưa hắn ngăn cản tại bên ngoài. Bên trong Có cái khác không gian. Ánh mắt của hắn khẽ động. Đã từng tu hành nhất thế, hắn nuôi rất nhiều chuyện đều hiểu, trong nháy mắt liền đoán ra không gian lá chắn sau có cái khác không gian. Thanh ngọc theo run run, hào quang lấp lánh, trong lúc nhất thời, không gian lá chắn đối với hắn ngăn cản hiệu quả biến mất, hắn tay trái xuyên thấu qua không gian lá chắn, sau đó tay phải cũng xuyên qua, sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp một bước bước vào phía sau. Bước qua không gian lá chắn, phóng tầm mắt nhìn tới, đằng sau là một mảnh nhỏ bé không gian tung lũng, có không ít kỳ hoa dị thảo. Thanh ngọc run, run càng thêm kịch liệt, hắn lên, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một phương viện nhỏ ước chừng mấy chục bình phương, có bàn đá bằng ghế đá hoành đi lên, trên đó có một chút vết rách, cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu tuyết nguyệt. Viễn nhỏ phần cuối tọa lạc một phương đọ phụ, cực kỳ xưa cũ, có cửa đá phong tỏa, trên cửa đá khắc đầy tập trung cổ toàn. Nay chút chữ chuyện cổ quá mức kinh người, nhìn xem chúng nó, Thương Nam trước tiên động dung. Nhìn xem mấy chút chữ chuyện cổ, hắn cảm thấy một cỗ siêu phàm thần vận. Cái này khiến hắn kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, này chút chữ chuyện cổ năm đó là ai chô khắc xuống, vậy mà tự mang có thần vận. Đây là một loại siêu cấp thực lực biểu tượng, chỉ có người hết sức mạnh chô ra chữ, mới có thể có bực này thần vận. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngừng lại, liền ở tại chỗ khoanh chân mà xuống, nghiêm túc lĩnh hội bực này thần vận. Hắn làm tu sĩ, con đường tu hành, ngộ một chữ này phi thường trọng yếu, như là bực này mang theo thần vận kiểu chữ, khoảng cách gần cảm ngộ bực này thần vận, đối với tu hành người chỗ tốt là khó nói lên lời, bây giờ hắn đương nhiên sẽ không lãng đạm. Cổ toàn mang theo có thần vận nồng đậm nhưng lại phiếm miểu, hắn nghiêm túc cảm ngộ, thời gian cũng theo từng điểm từng điểm trôi qua. Hắn trong không gian giới chỉ chuẩn bị có sung túc khẩu phần lương từ nước, ẩm thực không thành vấn đề, rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng Hắn phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội cổ toàn chỗ sen lẫn thân vận, một ngày này, trong đầu lúc chợt có một hình ảnh trồi lên, đó là một đạo mông lung thân ảnh, xung quanh bờ tập trung thần vận vờn quanh, bầu trời đại địa vì đó rực rỡ. Bàng bạc thiên địa lực lượng ảo đảng, hình ảnh trồi lên trong đáy mắt, Khương Nam chính là kịch chấn, sau đó đột nhiên bình tĩnh. Thiên địa rực rỡ, dẫn động thiên địa lực lượng. Hắn lộ ra rung động, chẳng lẽ là thiên dẫn thần thuật. Tu hành sử thượng, đạo tông có hai đại cứu cực thần thuận, thứ nhất làm nhất khí hóa tam thanh, thứ hai làm thiên dẫn thần thuận. Hai tông này thuật đều là đạo tổ sáng tạo, cái trước có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng một hóa ba toàn bộ là thực thể, chiến lực đều là bản thể định phong lúc chiến lực, người sau thì là có thể trưởng khống thiên địa địa thế, dẫn động thiên địa lực lượng mà chiến, có được vô cùng nghịch thiên thần uy. Chuyên luôn, Trương Đạo Lăng sư thừa tại đạo tổ, từng bị đạo tổ chuyển xuống thiên dẫn thần thuật, sau tại Long Hồ Sơn khai tông lập phái, đem này thuật tu đến cực hạn, vừa ra tay, thiên địa lực lượng tê động, cho nên cũng bị thời đại kia nhân xưng làm thiên sư. Vừa rồi trong tấm hình người kia, chẳng lẽ là Trương Đạo Lăng? Khương Nam Kinh Hải nhìn về phía trước động phủ trên cửa đá tập trung chữ trên cổ, những chữ này là Trương Đạo Lăng lưu lại. Này là đối phương đã từng tại Long Hồ Sơn bế quan chỗ Hắn không có suy đoán phương này động phủ là đạo tổ bế quan chỗ, bởi vì cái này địa phương là Long Hồ Sơn khu vực, lại, trước đó Cửu Thiên Thần Đan sinh ra thế tòa chủ phong kia bên trong, có đủ loại hào quang tuấn hướng này loạn núi, Cửu Thiên Thần Đan lại là Trương Đạo Lăng luyện, cho nên lúc này, hắn suy đoán, nơi này có khả năng nhất là Trương Đạo Lăng đã từng bế quan chỗ. Đồng thời, hắn nghĩ tới rất nhiều, này tòa thanh phong bên ngoài sở dĩ đột nhiên có lôi đình bắn tung tóe mà ra, làm cũng là bởi vì, này thanh phong bên trong có thiên dẫn thần vết, hoặc là tại ở trong đó lưu lại qua thiên thần Ma Long Hồ Sơn tỏa chủ phong kia sở dĩ trước đó hướng này tỏa thanh phong dựa vào, làm cũng là bởi vì nơi này có Trương Đạo Lăng ký tức. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn trùng trùng rơi ở trước mắt động phủ lên. Kết hợp trước mắt đủ loại, nơi này làm liền là Trương Đạo Lăng đã từng tại Long Hồ Sơn nơi bấy quan, trong đó vô cùng có khả năng có thiên dẫn thần thuật dấu vết, nếu như có thể bước vào trong đó, hắn có lẽ có thể được đến này tông nghịch thiên thần thuật. Một khi đạt được này tông thuật, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng tăng nhanh như gió. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, tốc độ cao tiến lên, dùng sức động ngoài động phủ cửa đá. Nhưng mà Ngoài động phủ cửa đá lại là quá kiên cố, hắn đã dùng hết hết thể khí lực cũng khó có thể thôi động cửa đá chút nào. Hắn lấy ra tiên thiên kiếm, nghĩ đến dùng chi phá vỡ cửa đá tiến vào, hoặc là phá vỡ cửa đá dịa tầng đất tiến vào, tuy nhiên lại đều thất bại, trên cửa đá cùng với phủ cận vậy mà đều có kinh người kết giới, tiên thiên kiếm căn bản là không có cách chém ra. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, sau đó, sau một khắc, ánh mắt của hắn lại là khẽ động, rơi vào thạch chính giữa cửa, nơi đó có một cái hình tròn lỗ khảm, tựa hồ trong đó hẳn là lấp lên đồ vật gì. Lỗ khóa. Hắn nghĩ tới như thế hai chữ, sau đó đột ngột ở giữa lại nghĩ tới khối kia tàn huyết Thanh Ngọc. Thanh Ngọc sinh ra phản ứng, hắn mới lại tới đây, hắn cảm thấy Thanh Ngọc hẳn là cùng động phủ có quan hệ. Ngay sau đó, hắn lấy ra Thanh Ngọc, thử bỏ vào lỗ khảm, sau đó đúng là thật thả tiến vào, vô cùng khế hợp. Đây là chìa khóa. Hắn kinh hỉ. Bất quá, sau một khắc, trên mặt hắn kinh hỷ lại là tàn đi. Thanh Ngọc có khả năng rất tốt đặt vào lỗ khảm, hình cung mặt cùng lỗ khảm mặt hết sức ăn khớp, vô cùng khế hợp lỗ khảm, nhưng lại vô phương lấp đầy lỗ khảm, bởi vì là tàn huyết. Chỉ có hoàn chỉnh Thanh Ngọc mới có thể mở ra phủ. Hắn tự nói, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn sinh ra một chút tin mang. Bây giờ, hắn đã được đến hoàn chỉnh thanh ngọc một bộ phận, còn lại đại khái còn có 3 phần 4 tả hữu, chỉ cần hắn đem thanh ngọc tập hợp đủ, liền liền tuyệt đối có thể mở ra động phủ, sau đó, vô cùng có khả năng theo ở bên trong lấy được thiên dẫn thần thuật. Chương 36, tu hành tĩnh hội. Mau sớm tập hợp đủ thanh ngọc." Khương Nam thầm nói. Thanh ngọc chính là chương đạo lăng hết thảy, hắn không hề nghĩ tới, tần hạn chế dược vậy mà thu tập được qua bực này kinh thiên độ vật. Hắn tại động phủ trước, thoáng làm cái sâu, sau đó lần nữa nhìn về phía trên cửa đá những cái kia chữ trên cổ. Những chữ này thể thượng thần vận rất đậm, chính là chương đạo lăng lưu lại, hắn tiếp tục quanh chân mà xuống, nghiêm túc lĩnh hội. Rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua. Nay thời gian nửa tháng, tăng thêm trước thời gian nửa tháng, hắn lĩnh hội này chút chữ truyện cổ lên thần vận, tu vi không có gì thay đổi, nhưng trong cơ thể bản nguyên khí lại là so một tháng trước cường thịnh mấy lần, tinh khí thần tăng cường rất nhiều. Cũng là một ngày này, hắn đứng dậy, không lại tiếp tục tham lộ. Trước sau thời gian một tháng, hắn đối với mấy cái này chữ truyện cổ lên chỗ tài liệu thi thần vận lĩnh hội đã đạt đến cực hạn, tiếp tục tham lộ xuống, khó mà lại có đột được, không cần thiết tiếp tục. Đứng ở chỗ này, Hắn với cùng mắt nhìn độ phụ, quay người rời đi. Cũng là lúc này, ánh mắt của hắn ngừng lại, rơi vào viện nhỏ nơi hẻo lánh một góc, cái chỗ kia có một bộ cung tiễn. Đây là. Hắn đi qua, nhặt lên cung tiễn, lúc này thân thể run lên. Cung cùng tiễn đều có chút cũ nát, nhất là 60 tên, tựa hồ chỉ có thể bắn ra một lần, bắn ra sau chẳng mấy chốc sẽ bể nát. Thế nhưng, nắm lấy này chút mũi tên, Khương Nam lại là tim đập nhanh, vào trong đó cảm thấy một cỗ kinh người thần lực. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ giá sử, trên đó ghi chép, tại một cái nào đó thời kỳ, nhân gian có hồng hoàng yêu thú làm loạn. Lão tổ thiên sư trương đạo lăng ra ngoài, dù tuy tính tự chế cung tiến bắn giết rất nhiều yếu thú, giải quyết trận kia lại hòa. Nay sẽ không phải là thời điểm đó những cái kia mũi tên a. Hắn giật mình. Nhìn xem này 6 mũi tên, sờ lấy tấm kia lão cung, hắn đoán chừng, dùng bực này mũi tên bắn ra, mặc dù thần biến cảnh giới cường giả đều không chống đỡ được đến, trước tiên liền sẽ bị bắn nổ. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi kinh hỉ, dừng một cái chấp mắt về sau, đem lão cung cùng 6 chi cung tiến thận trọng thu hồi. Sau đó, hắn lại nhìn mắt đạo phụ, quay người đi. Thanh ngọc bị hắn cầm trong tay, mảnh không gian này là chắn cũng không trở ngại hắn rất nhanh liền đi ra mạnh không gian này. Đi ra không gian, hắn xuất hiện tại thành phong bên trong, bên ngoài lôi hải đã biến mất, rất nhanh chính là rời đi rất xa. Đi một mình lấy, hắn lấy điện thoại di động ra, xem xét gần nhất các phương động thái, sau đó tìm được rất nhiều tin tức. Thời gian một tháng, địa cầu tiếp tục bị biến, càng ngày càng nhiều người tu hành tuân ra, càng ngày càng nhiều tu hành thế lực đi vào thế nhân trong tấm mắt, trừ bỏ sớm đã xuất hiện tần hàng chế dược, tận thế linh ra, cổ hiền sinh vật, bác Sơn thị tộc cùng thú tông bên ngoài, Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải, Cửu Liên cùng Huyền các nhóm thế lực, cũng nhất, nhất thế. Đồng thời, trong một tháng này, Mạc Bắc càng thêm nổi danh, bởi vì sau người nguyên hàng đại giáo quan hệ, bị rất nhiều thế lực kính làm khách quý khách, tại bây giờ trong giới tu hành, danh tiếng thậm chí ép lấn át một chút mạnh mẽ đẳng không cảnh cường giả. Nhìn xem chuyện như thế, Khương Nam không khỏi cười lạnh. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, lại bị bây giờ tu hành giới kính như thần linh. Lư Sơn, tu hành giới thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Đúng lúc này, như vậy một đầu tiếp mời đột nhiên tại toàn cầu trong diễn đàn xuất hiện, điểm kích lượng cực kỳ đi lên tăng. Khương Nam điểm nhập vào vào, một lát sau biết được hết thảy nội dung. Chuyến này thịnh hội do Mạc Bắc tổ chức, nhưng phàm thế hệ tuổi trẻ cũng có thể đi tới thăm dự nghiên cứu thảo luận tiên địa chi biến, Mạc huynh tổ chức, nhất định đi tới. Ta cũng đi." Rất nhiều người tại tiếp mời bên trong nhắn lại. Khương Nam cười lạnh, thu hồi điện thoại, hướng trước đó đặt xe việt giá địa phương mà đi. Tiến vào Thanh Phong về sau, bởi vì Thanh Ngọc dị động phát hiện động phủ quan hệ, hắn không biết chính mình sẽ chỉ hoãn bao lâu, trên đường dành thời gian cho Phan Lôi lại phát một đầu tin nhắn, nhường Phan Lôi theo Lưu Ly Tuyết rời đi, không cần chờ hắn, đem xe việt giá lưu cho hắn. Rất nhanh, hắn tới đến trước đó đặt xe việt giá địa phương, điều khiển xe việt giá rời đi, hướng phía Lư Sơn Châu mà đi. Lư Sơn Hoa Hạ mười đại danh sơn một trong, giống như Long Hồ Sơn ở vào Giang Tây Bắc, hắn điều khiển xe việt dã, tốc độ thả rất nhanh, đại khái đi qua thời gian một ngày chính là đi đến Lư Sơn Trô Phabi, đặt tốt xe việt dã về sau, thoáng là một thoáng cải trang, sau đó chính là hướng Lư Sơn đỉnh núi trèo lên đi. Lái xe tới Lư Sơn, mục đích của hắn rất đơn giản, giết người. Trước đó, hắn không nghĩ người khác nhận ra hắn, để tránh đánh rắn đổ cỏ. Lư Sơn riêng có cứu Lư ngạc nhân tú giáp thiên hạ thanh danh tốt đẹp, xung quanh bờ phong bậy rất nhiều, cũng không ít cứng lĩnh, khê cốc, hang thạch chờ rất nhiều, bây giờ thiên địa đột biến về sau, bốn phía phong bậy, cứng lĩnh, khê Hang trở càng nhiều, đồng thời độ cao so với mặt biển cũng biến thành càng thêm kinh người, đạt đến tiếp cận vạn mét độ cao, chỉnh thể thế núi vô cùng kinh người. Khương Nam đi bộ mà lên, sau đó không lâu, cuối cùng leo lên lưu sơn đỉnh chót, đỉnh núi lên đã có không ít tu sĩ. Hắn tới đến đỉnh núi, đến một góc vắng vẻ bên trong tìm được một tảng đá lớn, tại trên đó nhàn nhã ngồi xuống. Chân này thịnh hội do Mạc Bắc khởi dưỡng, đối phương sẽ đến. Hắn liền ngồi ở chỗ này liên lặng chờ. Mạc Bắc Minh, đến từ vực ngoại nguyên hàng đại giáo, cái đại giáo bên trong, nghe nói có ngạo tình cảnh cường giả tọa trấn, sau đó không lâu sẽ có đại nhân vật buông xuống địa cầu, thành lập đại giáo chi nhánh. Nếu có may mắn đạt được Mạc Bắc Vinh dẫn tiến, tiến vào cái kia đại giáo tu hành, vậy cũng tốt. Cơ hội xa vời à, loại kia đại giáo, thậm chí vừa xa thú tông cùng vùng biển chư thế lực, bình thường người rất khó tiến vào. Tổng phải nỗ lực một thoáng, nói không chừng là có cơ hội. Không sai, nắm lấy cơ hội, tranh chiếm được Mạc Bắc huynh hào cảm. Đúng. Một chút tu sĩ khe khẽ bàn luận. Thời gian từng chút một trôi qua. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, đang lâm lên lưu sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, đám người xôn xao, Mạc Bắc huynh đến rồi. Có người lên tiếng. Nơi xa, ba đạo thân ảnh đi tới. Cầm đầu chính là Mạc Bắc, trên mặt lấy ý cười, cùng một đám tu sĩ chào hỏi. Bên cạnh, Mạc khác hai cái thanh niên đi theo, phân biệt là Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử, cùng Mạc Bắc quan hệ không tầm thường. Nhất thời, Lưu Sơn đỉnh, một đám người tốc độ cao nên đón tiếp lấy, đối Mạc Bắc đủ loại a duo nên đồng thời cũng đối bên cạnh Bắc Hải thái tử cùng với Nam Hải thái tử chào, nhiệt tình nên cần thăm hỏi, bởi vì này thực lực của hai người vô cùng kinh người. Cảm tạ các vị đạo hữu cho tại hạ chút Mọn, đến đây tham dự trận này tu hành thị cùng một đám tu sĩ ổn quên, trên mặt cười vô cùng ôn hòa, rất là nhỏ nhã. Mạc Bác huynh phát khởi thị hội, chúng ta nào dám không tới. Hoặc nói, có thể tới tham dự là chúng ta vinh hạnh. Không sai. Mạc Bác huynh tư chất mút trời, lại như vậy bình dị gần uý, thực tế để cho người ta khâm phục. Một đám tu sĩ khen tặng. Chúng ta nguyện ý tùy tùng Mạc Bác huynh tả hữu, chỉ cần Mạc huynh mở miệng, núi dao biển lửa, chúng ta cũng nguyện ý đi tới. Có người như vậy nói, vô cùng trực tiếp, loại nguyện dùng Mạc Bác như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Có thể tùy tùng Mạc vinh, là chúng ta vinh hạnh. Mong rằng Mạc Bác vinh không muốn kết bỏ. Rất nhiều người đi theo mở miệng, Mạc Bác thế lực phía sau quá mức kinh người tù tung mạc bắc bên người, cũng không phải làm hư. Mạc Bác trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, hắn sợ dĩ khởi sướng trận này thị hội, mục đích đúng là muốn quen biết trên địa cầu rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, vì chính mình tìm một nhóm tùy tùng, bởi vì địa cầu đột biến, ngày sau sẽ có rất nhiều cơ duyên sinh ra, vì cấp đoạt cơ duyên, một số thời khắc là cần một chút phá hôi, bây giờ, hắn liền là muốn tìm một chút phá hôi chuẩn bị dâng lên. Bất quá, bực này cảm xúc, hắn rõ ràng sẽ không bạo lộ ra, đối cả đám Ô Quyền, cười nói, nhận được chư vị quá khen, chúng ta trước nghiên cứu thảo luận thiên biến hóa sự tình, tùy tung một chuyện, chúng ta sau đó bàn lại, chư vị cảm thấy có thể Không cần nghị, ngươi không có cơ hội. Đúng lúc này, thanh âm đạm mạc chuyển ra, cắt ngang mạc bác lời kế tiếp. Cách đó không xa, trên tảng đá lớn, Khương Nam đứng dậy, cải trang theo cùng nhau giật đi. Là ngươi. Ngươi không chết. Mạc bác biến sắc. Một tháng trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Khương Nam xông vào cái kia mảnh đằng không cảnh cường giả đều e ngại trên lôi hải. Hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hôm nay, Khương Nam lại vậy mà đứng ở trước mắt của hắn. Cùng một thời gian, Nam hải thái tử cùng Bắc Hải Thái tử động Dung. Lưu Sơn đỉnh lên tu sĩ khác cũng cùng một chỗ biến sắc, bọn hắn trước đó cũng từng nghe nói Khương Nam xông vào lôi hại sự tình, nghe nói Khương Nam chết rồi, nhưng hôm nay, Khương Nam lại thật tốt. Bác Hải thái tử động dung một cái chớp mắt về sau, tấm mắt trong nháy mắt trở nên rét lạnh đến cực điểm, vô tình sát ý trực tiếp bắn tung tóe mà đi. Khương Nam. Một tiếng gầm nhẹ, Bác Hải thái tử trực tiếp động, bản nguyên khí dung chuyển, thẳng hướng Khương Nam. Chút thời gian trước, Khương Nam đưa hắn trọng thương, hủy hắn Bắc Hải trọng khí lam kim bạo kích, đi Bắc không gian giới chỉ, hắn Bắc Hải thế hệ này chủ nhân, càng là bởi vì Khương Nam mà bị quân bộ vô tình ám sát, hắn hận thấu Khương Nam. Vèo một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, đả mắt xông đến Khương Nam phụ cận. Đoạn thời gian trước, hắn một cánh tay bị Khương Nam chém xuống, đi qua phương pháp đả thủ, đã kết nối bên trên, bây giờ huy quyền ép hướng Khương Nam đầu, có kinh người bản nguyên khí lượn lở tại quyền mang. Được, thật mạnh. Cái này là Bắc Hải cùng thế hệ đệ nhất thực lực. Cái này, tựa hồ đã sắp bước vào tốc hải cảnh cấp độ. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, trước đó chỉ là nghe nói Bắc Hải thái tử phi thường mạnh mẽ, bây giờ tận mắt nhìn đến sau càng thêm rung động. Khương Nam cười lạnh, không tránh không né, đồng dạng huy quyền hướng đối phương liên tiếp. Đạm Mắt cả hai thiết quyền đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người tiếng nổ vang rền, chấn không ít người đau cả màng nhĩ. Nhất kích phía dưới, khó phân trên dưới. Lần trước như ngươi chạy trốn, lần này, ngươi trốn không thoát." Khương Nam Đạm Mặc nói, có kiếm khí chổi lên, cuốn về phía đối phương. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Bắc cùng Nam Hải Thái tử, các ngươi cũng giống vậy. Kiếm Tam thập lục kiếm khí rung chuyển, lăng lệ khiếp người, cuốn về phía Bắc Hải Thái tử đồng thời chém về phía Mạc Bắc cùng Nam Hải Thái tử. Sau đó, chỉ đạo mắt mà thôi, hắn di chuyển chiến trường, đem Mạc Bắc cùng Nam Hải Thái tử cùng nhau cuốn vào, dùng một chiên ba Nam Hải thái tử con ngươi băng lãnh, một bàn tay đập nát đi Khương Nam chém tới hết thảy chém tới kiếm tam thập lục kiếm khí, một cố vô tình sắc khí, trong chớp mắt liền đem Khương Nam bao phủ, bản nguyên khí bắt đầu rung chuyển, hướng phía Khương Nam vênh kích mà đi. Không có chết càng tốt hơn, hôm nay chẳng ngươi, làm Bắc Hải đòi cái công đạo. Đồng thời, trôi kiếm này, ngươi không xứng nắm giữ. Mặt Bắc Quát, bản nguyên khí thấu thể mà ra, vênh kích Khương Nam. Khương Nam cười lạnh, người này làm thật dối trá tới cực điểm, lúc này rõ ràng chỉ là muốn giết hắn chiếm lấy tiên kiếm, lại là không quên ngông lên Bắc Hải, tuyên bố là vì Bắc Hải đòi cái công đạo. Lenken. kiếm khí hành ở văng rung động, vô cùng chói tai. Hắn bên ngoài cơ thể, mấy trăm đạo kiếm tam thập lục kiếm khí cùng một chỗ hiện hóa, bản nguyên khí nộ vàng, sinh sinh đem bác Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử đồng thời bức lui, sau đó một bước liền đạp đến Mạc Bắc phủ cận. Mạc bác Độc Dung, bị Khương Nam tốc độ sở kinh, "Ngươi!" Ba. Khương Nam đưa tay, cắt ngang Mạc bác Câu nói kế tiếp, trực tiếp vung ra một bản tay, hung hăng quất vào gò má của đối phương lên. Chương 37, vô địch chiến tư thế. Ba. Bản tiếng vang dội, chúng vào Khương Nam một bản tay, Mạc Bắc tại chỗ bay tứ tung hơn 1 triệu xa. Có răng hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ theo trong miệng rơi ra. Khương Nam cất bước, không cho đối phương nửa điểm cơ hội thở dốc, đảo mắt liền lại đạp đến đối phương phụ cận, nhấc chân một cước. Phình một tiếng, một cước này đá vào đối phương đầu bên trên, làm đối phương lần nữa bay tứ tung. Này, cái này, có người đọc dung, mạnh mẽ mà bắc, vậy mà đảo mắt bị Khương Nam kích thương. Cũng là lúc này, bản nguyên khí nộ vàng, bác Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử đồng thời giết tới, cùng nhau công hướng Khương Nam. Khương Nam cười lạnh, bên ngoài cơ thể kiếm khí sôi trào, đón lấy hai người. Tại Long Hồ Sơn cái kia động vương phủ, Hắn lĩnh hội chương đạo lăng đã từng lưu lại thần vận, tu vi mặc dù không có biến hóa, nhưng trong cơ thể bản nguyên khí lại là mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần, chiến lược mạnh hơn xa một tháng trước. Lên keng. Kiếm khí vang lên con con, giống như có thể đem hết thảy chém vỡ. Bác Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử đều không yếu, toàn đều ở ngự khí đỉnh phong, đạo mắt vỡ nát kiếm khí, vánh kích hướng nam. Bác Hải thái tử bên ngoài cơ thể, bản nguyên búp hơi làm kích ánh sáng, lãng lệ bá đạo, sát ý vô song. Chết. Hắn quá đối Khương Nam sát tâm vô cùng đậm, gắt gao chầm chầm ngón giữa tay phải lên không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này nguyên bản là của hắn, chút thời gian trước bị Khương Nam chiếm đi. Nam Hải thái tử ánh mắt lạnh lùng, bản nguyên bộc hơi qua đời lệnh, cũng là âm vang vang lên, đem Khương Nam bao phủ ở bên trong. Hai đại thái tử đều có thể xưng tốc dưới biển vô địch, bây giờ đồng loạt ra tay cùng công một người, thế công có thể nói rất đáng sợ. Khương Nam không sợ, kiếm tam thập lục kiếm khí quét ngang, nên tiếp hai người. Đồng thời, hắn cất bước, lần nữa ép về phía Mạc Bác, lúc này, chủ yếu thế công hoàn toàn tập trung ở Mạc Bác trên thân. Mạc Bác kinh sợ, bản nguyên khí không ngừng tuôn ra, nên tiếp Khương Nam công kích. Thái Minh huynh, Kim Dao dùng toàn lực Mau sớm đưa hắn nằm bát. Hắn cắn răng quát, Thái Minh làm Nam Hải Thái tử tên, Kim Giao làm Bắc Hải Thái tử tên. Nam Hải Thái tử cùng Bắc Hải Thái tử ra tay càng tăng mạnh hơn thế, trong nháy mắt đều bức đến Khương Nam phụ cận, ba người cùng chiến Khương Nam. Mạch liệt bản nguyên khí dung chuyển, không ngừng ép hướng Khương Nam. Đồng thời, ba người dương ra thân hình, quyền thế, trường lực cùng tối pháp, tầng tầng lớp lớp. Khương Nam bị ba người vây quanh ở ở giữa, đồng thời đối mặt ba người thế công, biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn lạnh lùng như cũ. Hán Huy Quyền, quyền thế thẳng thắn thoải mái, khí thế bàn bạc. Phanh phanh, phanh ra. Đồng thời cũng có tiếng leng keng hào đãng, bản nguyên khí trấn vợ phụ cận rất nhiều tảng đá lớn. Mạc Bác trong tay thoăn qua, đột ngột xuất hiện một thanh hơn một xích ô đao, lưỡi đao sắc bén mà giết lạnh, chém về phía Khương Nam đầu. Cùng một thời gian, bác Hải thái tử trong tay xuất hiện một cây trường kích, Nam Hải thái tử trong tay xuất hiện một cây trường thương, cả hai một bác một nam, từ khác nhau góc độ công ra, cái trước cầm trường kích chém thẳng, người sau cầm trường thương quét ngang, khí thế khiến người. Khương Nam giẫm lên thần biến tránh, mắt rơi vào Mạc thân, rơi vào đối phương trên tay phải. Đoạn thời gian trước hắn không có chú ý, lúc này, hắn thấy được Đối phương thế mà mang có một mai không gian giới chỉ. Hắn con ngươi lạnh lùng, quét qua một vệ tinh mang, mau né Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử thế công, ép về phía Mạc Bắc. Phải tay khẽ rung, len ken một tiếng, Tiên thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn cầm Tiên Tiên kiếm, dùng thi triển kiếm tam thập lục, kiếm thế lăng lệ, kiếm chiêu quỷ dị, theo góc chết sự chạng hướng Mạc Bắc. Đảo mắt mà thôi, Tiên Tiên kiếm cùng Mạc Bắc trong tay ô đao dịch ra, lưỡi kiếm chém về phía cổ tay của đối phương. Mạc Bắc biến sắc, tốc độ cao tránh. Khương Nam con ngươi lạ hành bạch biến dưng, ra, tốc độ tăng thêm, làm đối phương tránh cũng không thể tránh. Dòng máu bắn tung tóe, tiên thiên kiếm chém thẳng mà xuống, xinh xinh đem đối phương tay phải chém xuống. A, tay phải bị chém đứt, Mạc Bác nhịn không được tê lên thẳng thiết, đập đập trường lui lại. Khương Nam một phát bắt được Mạc Bác tay gãy, gỡ xuống trên đó không gian giới chỉ, thu hồi ô đao, mà từ đứng sau vào không gian của mình trong giới chỉ. Nay ô đao không sai, không gian giới chỉ cũng giá trị phi phạm, về sau có khả năng đem giao cho Phan Lôi sử dụng. Lên keng. Lăng lệ kích áp xuất ánh sáng đến, Bắc Hải Thái tử trưởng tiến công. Cùng một thời gian, Nam Hải Thái tử trưởng thương cũng cùng nhau đánh tới. Khương Nam không sợ. Dùng Tiên Thiên kiếm huy sai kiếm tam tập lục, lưỡi kiếm chốc qua, không gian đều tựa hồ muốn bị cắt đứt. Trong nháy mắt, Tiên Thiên kiếm đụng vào trường kích cùng trường thương. Ken két hai tiếng nhẹ vang lên, trường kích cùng trường thương ứng tiếng mà đứt, tại Tiên Thiên dưới thân kiếm, giống như là đậu hũ nát. Nam Hải thái tử ánh mắt chìm xuống, bác Hải quá giết chết ý càng đậm, hai người lần nữa vận chuyển bản nguyên khí công kích. Khương Nam bên ngoài cơ thể, kiếm khí đồng dạng tỏa ra, nên tiếp hai người. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Bắc, một bên nên chiến Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử, một bên lần nữa hướng đối phương bước tới. Hôm nay tới đây, chính là vì giết Mạc Bắc. Mạc Bác tay phải bị chém xuống, lúc này Miễn Cương đã ngừng lại máu, nguyên bản còn đang vì không gian giới chỉ bị đoạt đi mà kinh sợ, đối phương nam sát ý cao đến điên cuồng, có thể lúc này đón Khương Nam bức giết tới, lại là lúc này không khỏi run lên. Giờ khắc này, nhìn xem Khương Nam, hắn cảm giác được rõ ràng Khương Nam trong mắt vô tình sát ý, lưng không khỏi phát lạnh. Khương Nam nhìn đối phương, bình tĩnh cất bước, đảo mắt chính là bước đến đối phương phụ cận, tiên thiên kiếm vô tình chém xuống. Mạc Bác kinh dị, nhẫn nhịn tay cột đau nhức, lúc này không lo được bị đi không gian giới chỉ, hoảng hốt né Nam dùng kiếm tam thập kiếm khí liên tiếp bắt Hải tử Nam Hải tử. Tiên Tiên kiếm trảm kích Mạc Bác, đồng thời cũng nhấc chân, một cước quanh ngang, phối hợp Tiên Tiên kiếm thế công, vượng bảng rơi vào Mạc Bác trên thân, đem đối phương quét bay xa hơn năm trượng. Phình một tiếng, Mạc Bác bay tứ tung xa năm trượng, chỗ cụt tay ngừng lại máu lần nữa tuôn ra, trong miệng cũng theo tuôn máu. Cái kia một chân lực lượng, có tới mười mấy vạn cân, khiến cho hắn toàn thân xương cốt đoạn không ít. Khương Nam đánh vang ra Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử công kích, lần nữa ép về phía đối phương. run dậy, liên tục tiếp Nam mấy công kích, đã là hết yếu đớt, đón Khương Nam lần nữa tới, cả người lại là tản nhận run dậy trên mặt kinh dị càng đẫm, dùng chỉ có một cánh tay, giãy rủa lấy trên mặt đất lui lại. Các vị đạo hữu, thỉnh trợ tại Hạ đánh giết hắn, tại hạ có thể dẫn tiến các người gia nhập Nguyên Hàng đại giáo." Hắn hướng phụ cận tu sĩ hô to. Nay vừa nói, phu cận một đám tu sĩ lập tức lộ ra kinh sợ. "Tương trợ Mạc huynh, là chúng ta vinh hạnh." Giết hắn. Có người kêu ra tiếng, mặc dù kiêng Kỵ Khương Nam thực lực, nhưng lúc này, Mạc Bác ném ra điều kiện là quá qua dụ hoặc, mà lại, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, cùng một chỗ độc thủ, Khương Nam rất khó có thể ngăn trở. Giết. Chọn vẹn hơn 50 người động, toàn bộ lấy ra lưỡi dao gia nhập nguyên hàng đại giao a, đây chính là có ngạo tinh cảnh cường giả trấn giữ thế lực lớn, so hiện nay địa cầu tu hành giới thế lực tối cường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, một khi có thể đi vào vào loại kia đại giáo tu hành, tương lai thành tựu đem vô cùng rực rỡ. Khương Nam quét về phía những người này, con người lạnh lùng. Lăng Lệ kiếm khí thấu thể mà ra, đồng thời, Lôi đỉnh theo vẩn quanh mà ra, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Leng Dùng Lôi đình sen lẫn trong đó, kiếm tam thập lục kiếm khí uy năng tăng nhiều, hóa thành một mảnh mưa kiếm cuốn về phía công người tới. Lập tức, dòng máu phốc phốc phốc bắn tung tóe, tiến lên hơn 50 người, trong nháy mắt có hơn 30 người bị chém xuống đầu. Cái này khiến một đám tu sĩ tim đập nhanh, cái kêu hơn 50 người, có thể từng cái đều không tầm thường a, thế mà trong nháy mắt bị giết hơn phân nửa. Hơn 50 người còn thừa lại 20 người, từng cái run rẩy dữ dội, lúc này liền lùi lại, không động thủ lần nữa. Bọn hắn muốn gia nhập Nguyên hàng Đại giáo mà động tay giết Khương Nam, vốn là muốn lấy nhiều người cùng một chỗ động thủ, Khương Nam rất nhanh liền có thể bị nắm bắt. Nhưng bây giờ, Khương Nam tế ra sấm sét lực lượng về sau, chiến lực trong nháy mắt lại một lần nữa tăng vọt, đả mắt đánh giết hơn 30 người. Này khiến cái này người không khỏi bốc lên một luồng hơi lạnh, dạng này người chỗ nào có thể chiến thắng. Vẫn là tính mệnh quan trọng. Lên keng. Kiếm khí tranh tranh, cuốn tới, đem lui lại 20 người bà phủ. Phốc phốc phốc, đảo mắt, trong đó có 5 người bị sỏ xuyên lên hầu, ngã xuống đất vùng vây một cái trước mắt, chính là chết thảm tại chỗ. Cái này khiến cái khác hơn 10 người lúc này hung hăng lắc một cái. Khương Nam, ngươi, ngươi làm cái gì? Chúng ta nhưng không có đưa ngươi như thế nào, mặc dù trước đó có sát tâm, nhưng bây giờ đã lui lại, ngươi thế mà còn hạ sát thủ. Có người nhịn không được run lấy lên tiếng. Khương Nam quét về phía này người, trực tiếp có một đạo kiếm khí cuốn đến, phù một tiếng đem đối phương đầu chém xuống. Trong tay hắn tiên tiên kiếm quét ngang, sắm xét lực lượng vần quanh, đánh văng ra Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử lại một vòng thế công, ngược lại hướng phía còn lại mười mấy người này bất tới. Những người này thậm chí so mạc Bắc còn thấp kém vô sỉ. Lên keng. Hắn chấn động trong tay tiên thiên kiếm, sắm xét lực lượng cùng bản nguyên khí dung hợp, một kiếm chằm ra, tập trung kiếm khí quét ngang. Lăng lệ rẽ sạch, đem hơn 10 người hoàn toàn bại phủ. A, Khương Nam, ngươi, tha mạng. Ta sai rồi, không nên giết. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cuốn quẩn, đối mặt Khương Nam công kích, hơn 10 người căn bản ngăn không được, rất nhanh toàn bộ bị chạm. Như thế hình ảnh, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh kinh dị, rất nhiều người thậm chí nhịn không được lùi lại. Quá cường đại, quá thiết huyết. Nam Hải thái tử con người hơi giật, Khương Nam chiến lược thực tế mạnh mẽ, khiến cho hắn động dung. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên lạnh lẽo, thân thể chấn động, mạnh hơn bản nguyên khí tuôn ra, hóa thành đầy trời cổ lệnh ép hướng Khương Nam. Bắc Hải quá trầm tốc giống, đối Khương Nam sát tâm cực nặng, thế công tự nhiên cũng biến thành càng hung hiểm hơn, ánh sáng hết sức đáng sợ. Cương Nam lên chiến hai người này, tuy có áp lực, nhưng lại mày may không sợ. Hắn vừa hướng kháng hai người này, một bên lần nữa đem tầm mắt rơi vào mặc bác chiến thân, di chuyển chiến trường hướng đối phương bước tới. Mặc Bác lúc này mãnh liệt run rẩy, "Các vị đạo hữu, giúp ta. Sau đó, ta nhất định bảo đảm các ngươi tiến vào Nguyên Hàng Đại Giáo tu luyện, sau trận chiến này, lập tức chuyển cho các ngươi Nguyên Hàng Đại Giáo tu hành cổ kinh, về sau thậm chí có khả năng mang các ngươi đi Nguyên Hàng Đại Giáo chủ tình, nơi đó thiên địa linh khí so nơi này mạnh vô số lần, đi tới, tương lai của các ngươi đem xa không phải hiện tại có thể so sánh." Hắn trên mặt kinh dị, "Nữ tốc cực nhanh." Chỉ là Lần này, tuy có tu sĩ tâm động, nhưng lại không ai hành động. Mới vừa cái kia hơn 10 người, có thể là máu dao hắn, Khương Nam chiến lược thật là đáng sợ, thủ đoạn quá thiết huyết. Cũng là lúc này, Khương Nam vừa hướng kháng Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử, lại một lần tới gần đến Mạc Bắc phụ cận. Lên Kiếm gieo chói thai, tiên thiên kiếm cuốn quanh lôi đỉnh cùng bản nguyên khí, giống như có thể cắt đứt không gian, chém về phía Mạc Bắc. Mạc Bắc hoốt, hoàng, hoàng hốt né tránh, có thể bởi vì đã bị thương không nhẹ, căn bản nhanh chóng tránh không được, phù một tiếng, tay trái dưới một kích này bị chém đứt, dòng máu lúc này phun ra. Nhị cung được lại một lần kêu lên thảm thiết, đập đập trùng rối lại. Khương Nam cầm kiếm, kiếm tam thập lục kiếm khí nên kích Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử, Chủ công Thế vẫn như cũ đối mặt Bắc, lần nữa ép về phía đối phương. Mạc Bắc lớn run rẩy, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, một bên run rẩy lùi lại, một bên run rộng cầu xin tha thứ, "Khương, Khương huynh, hạ thủ lưu tình. ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta không nên trêu chọc ngươi." Hạ thủ lưu tỉnh, hạ thủ lưu a. Chương 38, Dương cung bắn đàn không. Có rất ít người không sợ chết, càng là thấp kém người Càng yêu thương tất cả mạng của mình, đón Khương Nam bước tới, cảm giác Khương Nam sắc ý, Mạc Bác sợ hãi, sinh ra đồng đậm sợ hãi. Khương Nam biểu lộ đạm mạc, trong nháy mắt liền bước đến Mạc Bác phụ cận. Đối với này người, hắn không có bất kỳ cái gì dễ nói, tiên thiên kiếm nâng lên, lôi đỉnh hồ quang điện vẩn quanh bên ngoài cơ thể, chém xuống một kiếm. Mạc Bác hoàn sợ, hoảng hốt lùi lại. Phụp, dòng máu bắn tung tóe, hắn tay trái bị chém xuống, miên bay ra ngoài hơn một triệu xa. Khương Nam kiếm, lần nữa ép lên. Mạc Bác không tính mạnh, thực lực so với Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử yếu đi chút, mà dù sao là xuất từ vực ngoại nguyên hoàng đại giáo. Tu vi cũng so hắn hôm nay cao hơn ra một đoạn, cho nên muốn nhất kích liền chém dụng đối phương cũng không thực tế. Thái Minh huynh, Kim Dao huynh, cứu ta. Mạc Bắc hai tay bị trảm, máu chạy không ngừng, một bên lưu lại, một bên hướng phía Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử hô to. Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử con ngươi đạm mạc, thế công càng lăng lệ chút. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đối với Mạc Bắc kỳ thật đều là phi thường khinh thượng, thế nhưng Mạc Bắc lai lịch bất phàm, sau lưng nguyên hàng đại giáo không thể tầm thường so sánh. Nam Hải cùng Bắc Hải hy vọng có thể mượn từ Mạc Bắc cùng cái này đại giáo kéo lên quan hệ, cho nên hai người mới đi theo Mạc Bắc bên cạnh, bằng không căn bản sẽ không phản ứng đối phương. Bây giờ, bọn hắn không thể để cho Mạc Bắc cứ như vậy chết đi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến về sau trèo lên nguyên hàng đại giáo. Khương Nam quét mắt hai người, con người đậm mặc, kiếm tam thập lục kiếm khí hiển hóa, lần này trọn vẹn phun trào ra gần ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều đan xen lăng lệ tới cực điểm phi thức, hóa thành một phương mưa kiếm hướng phía hai người bao phủ mà đi. Đồng thời, hắn cất bước, thần hành bách biến kỵ huyền vô cùng, thoáng mắt liền là xuất hiện ở Mạc Bắc phủ cận. Mạc bác lớn run dậy, đầy dây hoảng sợ, Khương Vinh, không nên dê, len ken, kiếm reo tranh tranh, Khương Nam tầm mắt vô tình, trong tay tiên tiên kiếm thẳng tắp lấy xuống, phù một tiếng chém xuống đối phương đầu. Dòng máu phun ra, mạc bác thi thể không đầu phịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Trong ngay mắt, Lư Sơn Đỉnh, một đám tu sĩ cùng nhau run lên. Này, cái này, không ít người phát run. Một cái từ vực ngoại mà đến cường giả, phía sau là có ngạo tình cảnh cường giả chấn giữ nguyên hàng đại giáo, bây giờ cứ như vậy bị Khương Nam cho giết chết Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử cũng là độc dụng, bọn hắn không thể bảo vệ Mạc Bắc, Khương Nam quá mức to gan lớn mật. "Nhân loại, người chọc phiền phải lớn." Nam Hải thái tử nói. Mạc Bắc vừa chết, bọn hắn Nam Hải không có cơ hội lại trèo lên nguyên hàng đại giáo, trước đó làm nỗ lực xem như toàn bộ hổn phí. Bất quá, đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, hắn đối nguyên hàng đại giáo không có hướng tới, chỉ là bức bách tại Nam Hải những đại nhân vật kia mệnh lệnh, mới không thể không khuất thân đi theo Mạc Bắc bên cạnh, bây giờ Mạc Bắc bị giết. hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc lại biến. Khương Nam nhìn về phía Nam Hải thái tử, đối ngươi mà nói là phiền phức. Đối ta mà nói, bất quá giẫm chết một con kiến thôi. Tiên thiên kiếm nhuốm máu, dòng máu theo lư kiếm, rất nhanh toàn bộ chửng xuống hạ kiếm thể. Hắn cầm kiếm, hướng phía Nam Hải thái tử bước tới, bên ngoài cơ thể kiếm khí sôi trào, lăng lệ kiếm thế đem Nam Hải thái tử bao phủ, đồng thời, cũng đem bác Hải thái tử cùng nhau khóa chặt. Hắn tới này là vì giết Mạc Bắc, Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử nếu cũng tại, vậy dĩ nhiên đến cùng nhau gặp bỏ. Đều là tử địch. Hắn động tác tùy ý, đưa tay huy kiếm, lôi định lực bản khí xuyên thấu qua tiên kiếm cùng một chỗ đẩy ra. Lại, bên người kiếm tam thập lục kiếm khí, cũng cùng nhau cuốn về phía hai người. Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử ánh mắt đều băng lãnh, nhất là Bắc Hải thái tử, sắc ý mãnh liệt, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí trở nên so với trước càng thêm sôi trào, theo hai cái phương hướng khác nhau độ ngàn thước nam, đem Khương Nam cả người triệt để bả phụ. Khương Nam không sợ, thiên thiên kiếm quất ngang, kiếm khí dung chuyển. Hắn lấy một đi hai, đồng thời nên chiến Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử, trấn định phong dong. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua. Ẩm. Hắn chém vỡ Nam Hải thái tử tế ra hết thể lực, một rơi vào đối phương lực, đem đối phương Cùng lúc đó, kiếm tam kiếm khí lượn ngoài cơ thể. Dùng quỹ dị góc độ sẽ qua, trong đó một đạo xuyên vào Bắc Hải Thái tử ngực, mang ra mạng lớn dòng máu. Các ngươi không được." Thanh âm hắn bình tĩnh, dẫn theo tiên thiên kiếm, lần nữa hướng phía hai người bước tới. Nam Hải Thái tử cùng Bắc Hải Thái tử phi thường mạnh mẽ, đổi lại là một tháng trước, dùng hắn ngự khí sơ kỳ tu vi đồng thời đối đầu hai người này, áp lực sẽ vô cùng lớn lao, thắng bại khó liệu, dù sao, tu vi kém hai người quá nhiều. Nhưng mà, bây giờ lại là không đồng dạng, lĩnh hội trương đạo lăng lưu lại một chút thần vận, tu vi của hắn mặc dù cũng hơn một tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bản nguyên khí lại là mạnh quá nhiều, chiến lực vượt xa một tháng trước. Bây giờ đồng thời đối đầu Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử, hắn không có áp lực chút nào. Bắc Hải thái tử trong mắt lộ ra u mịch lửa giận, thanh âm ép cực kỳ âm u, nhân loại, không nên quá khoa trương. Khương Nam đưa tay, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí hướng phía Bắc Hải thái tử chém đi. Phách lối. So ra kém các ngươi Bắc Hải, tướng chiếm không người đảo, khu trục đảo lên những người khác, người khác không muốn liền tản nhận sát hại. Khương Nam nhìn đối phương, kế chém ra kiếm khí về sau, lại là liên miên kiếm mang của tới, mà khác, ta coi như thật phách lối thì đã có sao, ngươi cản ta, tới đánh ta. Ngươi đánh thắng được sao? Bắc Hải thái tử cắn răng, gầm lên giận dữ, bản nguyên khí càng thêm sôi trào, hóa ra lít nha lít nhít kích ánh sáng thẳng hướng cương nam. Nam Hải thái tử trong con ngươi xen lẫn từng tia từng sợi tinh mang, quét mắt lưu Sơn phía dưới, bên ngoài cơ thể bản nguyên bóp hơi làm tập trung cổ lệnh, theo Bắc Hải thái tử cùng một trô mãnh công thương nam, cổ lệnh khí tức kinh người, gần như có thể chạm tốc dưới biển hết thảy. Đó này vùng biển hai đại niên nhẹ cường giả càng mạnh mẽ hơn liên hợp công kích, nam không có chút nào kiên kỵ, kiếm khí tung hoành. Oen, bản nguyên khí không va chạm nộ vàng, hắn lấy một hai, chiến cứ tuyệt đối phía trên, lần lượt đem hai người trò cái thương. Thật mạnh Lư Sơn bên trên, rất nhiều tu sĩ nhìn xem Khương Nam, nhịn không được run. Lự khí cảnh sơ kỳ mà thôi, lại có thể có đáng sợ như vậy chiến lực, này quả nhiên là cùng cảnh giới bên trong Voida. Ầm ầm. Khương Nam cầm tiên thiên kiếm, hoành kích Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử, mặc dù ở vào tuyệt đối phía trên, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng là khó mà đánh giết hai người. Đảo mắt, một giờ đi qua. Đúng lúc này, len một tiếng vang lớn chuyển ra, có cực kỳ cường thịnh sát quang hiện hiện, hướng Khương Nam nơi này chậm tới. Lăng lệ khí tức tràn khiến cho Khương Nam sinh ra một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác, trước tiên giẫm lên thần hành Bắc biến hiểm mà lại hiểm tránh đi một khúc này. Nơi xa, một cái vải bào lão giả từ Lư Sơn lên leo lên, giẫm lên hư không mà đi. Đằng không cảnh, có tu sĩ nhịn không được lên tiếng, có một cái đằng không cảnh cường giả leo lên Lư Sơn đỉnh. Khương Nam con người hơi hơi nhau lại, nhìn xem lập thân giữa không trùng vải bào lão giả, cảm thấy một cố cực mạnh áp lực. Bác Hải thái tử nhìn xem vải bào lão giả, con ngươi ngưng lại, rõ ràng nhận đối phương, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Nam Hải thái tử. Cơ hội là cùng một thời gian, Nam Hải thái tử nhìn xem Khương Nam, lạnh lùng mở miệng, tam thúc, làm phiền. Vài bào lão giả vì hắn Nam Hải người Trước đây không lâu theo sát hắn rời đi Nam Hải đổ bộ, một ngày này cũng tới Lư Sơn phụ cận, mang theo điện thoại. Mới vừa, hắn cùng Khương Nam giao phong lúc, âm thầm lấy tay cơ cho đối phương gửi đi tin tức, cáo chi Khương Nam ở chỗ này, thông chi đối phương chạy đến, chiếm lấy tiên sinh trọng bảo tiên tiên kiếm, đối phương tại lúc này cuối cùng chạy tới. Lần này, ngươi không có tại Long Hồ Sơn khi đó hảo vận, tại đây bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Hắn nhìn xem Khương Nam, đạm mạc nói. Vại bào lao giả lập thân hư không bên trên, nhìn về phía Khương Nam, nhìn về phía Khương Nam kiếm trong tay, trong mắt có trông vật tinh mang trồi lên. Hào kiếm Chút thời gian trước, hắn liền nghe nói Khương Nam có một thanh thiên điệu dự dụng binh khí, rất bất phàm, bây giờ tận mắt thấy, do xét tiên thiên kiếm, thật sâu xác định, chuôi kiếm này giá trị, so trong truyền thuyết còn kinh người hơn, có thể rừng siêu cấp trong bảo. Nhìn chăm chăm tiên thiên kiếm, giờ khác này, hắn thậm chí là không để ý đến Khương Nam, giẫm lên hư không, từng bước một hướng Khương Nam đi đến. Tu vi ở vào đằng không cảnh, mạnh Khương Nam rất rất nhiều, mà chúng quanh hết thể như người bình thường, hắn không lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nhất định có thể vào tay tiên thiên kiếm. Khương Nam nhìn đối phương mất tới, theo đối phương càng ngày càng tới gần, đằng không cảnh cường giả khí tức càng ngày càng đậm. Nhượng trên người hắn áp lực, cũng theo trở nên so với trước lớn hơn. Chỉ là, nét mặt của hắn không có có biến hóa chút nào, tiên thiên kiếm thoáng qua biến mất trong tay, đổi lại là một tấm lão cung cùng một nhánh có chút cũ nát mũi tên. Không nóng không đợi, hắn tay trái cầm lão cung, tay phải cầm mũi tên, đem mũi tên đặt lên trên dây cung, chậm rãi kéo ra. Hắn này là đang suy nghĩ gì? Đối mặt một cái đẳng không cảnh cường giả, thế mà lấy ra dạng này một bức lão cung phá tiễn. Một đám tu sĩ không hiểu. Cũng là lúc này, Khương nam vùng giá dây cung. Ầm ầm. Trói hai nổ đùng vang lên. Mũi tên theo hắn bông ra dây cung mà bay ra, mang theo thao thiên thần huy, sáng chói chói mắt. Vài bào lao giả lúc này liền là lớn run dậy, bước chân mượn dừng, toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng dâng lên, "Ngươi!" Phốc, dòng máu bắn tung tóe, mũi tên chói qua, một đoàn xương máu nổ tung, vài bào lao giả nổ tung, không lưu lại bất cứ thứ gì. Mũi tên xu thế không giảm, lại lại bay ra ngoài vài trăm mét về sau, rắc một tiếng giải thể, hóa thành đầy trời cho bụi. Tam đúc, Nam Hải thái tử nhịn không được kêu ra tiếng, lần thứ nhất sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Vương Hải thái tử cùng với Lưu Sơn lên một đám tu sĩ cũng cùng nhau thất sắc. Hắn hắn hắn hắn nhẹ nhẹ nhẹ vậy cái kia tiễn. Có người mở miệng, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Trước một khắc, thấy Khương Nam lấy ra lão cung phá tiễn nhắm ngay vài bảo lão giả, tất cả mọi người rất không minh bạch, nhưng mà, giờ khác này, chính là như vậy cũ nát lão cung lão tiễn, lại thế mà đánh rất trong chốc mắt một cái đằng không cảnh giới siêu cấp cực giả. Quá rung động. Toàn bộ Lưu Sơn Đình, trong chốc lát trở nên yên tĩnh như chết. Một tiễn chính là một cái đằng không cảnh cường giả, quá mức phi người. Chỉ có Khương Nam chính mình vẻ mặt như thường, không có kinh ngạc, lẩm bẩm, quả nhiên Mỗi mũi tên chỉ có thể dùng một lần. Phát hiện lão cung cùng 6 chi phá tiến mới bắt đầu, hắn liền cảm giác ra lão cung phá tiến đang sợ, có thể tùy tiện bắn giết đằng không cảnh cường giả, đồng thời cũng suy đoán, mỗi một mũi tên đều là chỉ có thể sử dụng một lần, bây giờ xem ra, quả nhiên là như thế. Vụ. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, Nam Hải thái tử thu hồi kinh ngạc cùng kinh sợ chi tâm, lấy tốc độ cực nhanh hướng Lư Sơn hạ bỏ chạy. Cùng lúc đó, bác Hải thái tử như là Nam Hải thái tử, cũng lấy tốc độ cực nhanh rời đi, hướng phía Lư Sơn phía dưới Chương 39, Tiểu Tôn Tôn gặp nạn. Các ngươi coi là có thể trốn được rồi? Khương Nam nhìn về phía hai người, lạnh lùng cười một tiếng. Thần Hành Bách biến thân pháp trước tiên thi triển ra, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, đạo mắt chính là đuổi kịp hai người. Lên keng. Lao cung thu hồi, kiếm tam thập lục kiếm khí từ trong cơ thể nội vận quanh mà ra, lấp nhá liếc nhít, ba phủ hướng hai người. Nam Hải thái tử cùng bác Hải thái tử bị ép lên chiến, bản nguyên bốc hơi qua đời lệnh cùng kích mang, khí thế hùng hồn. Chỉ là, đối mặt bây giờ Khương Nam, hai người nhưng đều là kém khuất. Đạo mắt, mấy chục hô hấp đi qua, Khương Nam đưa tay, lôi đỉnh lượn tay phải, một thanh bóp lấy Bắc Hải thái tử hét hổ. Bắc bản nguyên khí mãnh liệt. Khương Nam cười lạnh, tay phải mang lôi đình nổ vàng, hóa thành một quả lôi quan cầu, sau đó ầm ầm ở giữa nổ tung. Dòng máu theo bắn tung tóe, Bắc Hải thái tử Yết Hầu Sinh Sinh bị một kích này nổ nát bấy, khí tức thoáng qua tiêu tán. Một màn như thế, khiến cho một đám tu sĩ lại là không được lớn rung dậy. Bác Hải thái tử, bác Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bây giờ, vậy mà liền như thế bị Khương Nam đánh giết tại Lưu Sơn. Nam Hải thái tử nhịn không được run lên, thay đổi hướng đi, theo một phương hướng khác chạy trốn. Hơn 1 giờ giao phong, Khương Nam trước mắt chiến lược hắn đã thật sâu hiểu rõ đến, hắn bây giờ không phải là đối thủ Khương Nam không nói một lời, thần hành bạch biến tốc độ càng nhanh, đảo mắt đem đối phương chặn lại, kiếm khí hết sức quét mà tới. "Nhân loại, chúng ta có thể nói hòa. Người không làm khó dễ ta, chuyện hôm nay, ta cũng làm làm là không có phát sinh, ta Nam Hải, sau đó tuyệt không trả thù ngươi, sẽ không lại đối địch với ngươi khó xử." Nam Hải thái tử một bên né tranh kiếm khí, vừa mở miệng, trầm giọng nói. Khương Nam châm chọc cười một tiếng, "Coi như ta tin, chính ngươi tin sao?" Hắn bên ngoài cơ thể, kiếm khí càng thêm kinh ngời, hóa thành một phương kiếm nhận phong bạo, đưa hắn toàn bộ vần quanh, hắn một bước mấy trượng xa, theo hắn tới gần, kiếm nhận phong bạo bao phủ khu trường. Trong nháy mắt chính là rơi vào Nam Hải thái tử trên thân. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt mà tôi, Nam Hải thái tử trên thân trồi lên lít nha lít nhít vết kiếm, dòng máu không ngừng tuôn ra. Cũng là lúc này, Khương Nam bước đến gần nhất trước, tay phải tĩnh kiếm chỉ, rơi vào đối phương trên mi tâm của. Nam Hải thái tử mãnh liệt run dậy, thủ hạ lưu. Phốc, Khương Nam đầu ngón tay, ánh kiếm phừng phực, trực tiếp đem đối phương đầu cho đánh xuyên, cắt ngang đối phương lời kế tiếp. Lư Sơn đỉnh, một đám tu sĩ không cầm được lại một lần lớn Bắc, đang không cảnh vải lão giả, Bắc Hải thái tử, Nam Hải thái tử, một ngày này Tại một cái cực trong thời gian ngắn ngủi, tại Lư Sơn đỉnh, Khương Nam chỉ một người, lại đánh giết như thế bốn cái trọng lượng cấp từng giả. Khương Nam quét mắt Nam Hải Thái tử thi thể, lộ ra rất bình tĩnh, không có lưu lại, hướng phía Lư Sơn phía dưới đi đến. Nơi này, đáng giết người, toàn giết, không cần thiết lại dừng lại. Rất nhanh, hắn đi ra ngoài rất xa. "Cham, không gì kiêng kỵ a. Quả nhiên là ai cũng dám giết ta." Một đám tu sĩ run sợ. Hôm nay, Lư Sơn lên bị giết bốn người, từng cái sau lưng đều có cực thế lực khổng lồ, nhưng mà Khương Nam lại là nửa điểm cũng không có để ý, toàn bộ đều cho chém rụng. Đồng thời, Có người nghĩ đến Khương Nam bắn ra cái mũi tên này, không khỏi khẽ run. Cái kia, cái kia đến tột cùng là vũ khí gì? Hán, hán từ nơi nào tìm được? Có người lạnh cả xuống lưng. Rõ ràng nhìn qua là như vậy cũng nát, tựa hồ nhẹ nhàng xoay một thoáng liền sẽ đứt gãy, lại thế mà một tiếng bắn giết một cái đàng không cảnh cự giả, đây quả thực là cái người. Khương Nam rời đi Lưu Sơn, lúc này đã đi ra rất xa, đi vào thả xe Việt Giả địa phương, cho Phan Lôi phát đầu tìm vãn, cáo chi Phan Lôi mình đã theo Long Hồ Sơn tòa kia thanh phong đi ra, tại Lư Sơn giết Mạc Bắc, Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử, hỏi thăm Phan Lôi bây giờ ở nơi nào. Hắn là tu sĩ, tại tối thể cảnh cấp độ lúc liền dùng qua lôi quả, tự thân có khống chế lôi đình lực lượng, dùng bản thân lôi lực lượng làm điện thoại bổ sung điện năng là chuyện dễ như trở bàn tay, điện thoại cho tới nay đều chưa từng có lượng điện lên lo lắng. Hắn phát ra tin nhắn không lâu, Phan Lôi liền phát tới cái tin, đầu tiên là rung động Khương Nam thế mà đem mà Bắc, Nam Hải thái tử cùng Bắc Hải thái tử toàn bộ đều cho đánh giết, mà đi sau tới lại một cái tin tức, cáo Chi bây giờ đang ở Đông Hải, Đông Hải gia nội giàn, Tiểu Thôn Thôn bị âm thầm lộ ra Đông Hải, Lưu Ly Tuyết Cha gia là Tây Hải cách làm, chuẩn bị đi Tây Hải một người. Khương Nam lập tức nhíu mày, Tiểu Tôn Tôn, tiểu gia hỏa kia bị Tây Hải bắt đi. Hắn suy nghĩ một chút, Lưu Ly Tuyết phán đoán vô cùng có khả năng, dù sao Tây Hải trước đó từng âm thầm nắm qua tiểu Thôn Tôn. Ngay sau đó, hắn phát tin tức cho Phan Lôi, gọi Phan Lôi nhường Lưu Ly Tuyết đến Đông Hải Dã đón hắn, hắn chuẩn bị cùng đi. Tiểu Thôn Thôn hết sức đáng yêu, ưa thích kể cận hắn, bây giờ tiểu gia hỏa gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng là phi thường lo lắng. Hắn điều khiển xe việt dã, tốc độ thả rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi vào Đông dịa, đem xe việt dã đặt tại một cái vững chắc gần nấp vị trí bên trên về sau, tại Đông Hải chỗ chờ đợi Lưu Ly Tuyết đến đây. Thoáng qua, Tuần 3 giờ đi qua, Lưu Ly Tuyết mang theo Phan Lôi xuất hiện tại hắn trước mắt. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa thật tại Tây Hải. Hắn hỏi Lưu Ly Tuyết. Trước đó, Phan Lôi đã cùng hắn nói một chút liên quan tới tiểu gia hỏa sự tình, bất quá không quá cụ thể. Lưu Ly Tuyết trầm giọng nói, tuyệt đối tại. Nói xong, nàng lấy ra một khối như là ngọc màu trắng mạnh vỡ, phía trên có một ít kỳ quái văn rời, tiểu gia hỏa giống như cá heo, nhưng lại cũng không thật chính là cá heo, ban đầu là theo một viên trứng bên trong phá xác mà ra, trứng bể nát về sau, lưu lại như thế một khối vỏ trứng mạnh mẽ, có thể cùng tiểu gia hỏa khí tức lẫn nhau cảm ứng. Nàng nói cho Khương Nam, liền khối này vỏ chứng sinh ra cảm ứng, tiểu gia hỏa bây giờ vị trí, liền ở vào Tây Hải Hoàng cung. Khương Nam gật đầu, nguyên lai like Lưu Ly li Tuyết là bằng vào điểm này mà phán đoán chuẩn xác ra tiểu thôn thôn là ở vào Tây Hải bên trong. Liên Ba cùng phụ vương sẽ cùng nhau đi tới. Lưu Ly li Tuyết nói, tiểu gia hỏa là tại chúng ta Đông Hải tổ lăng bên trong bị phát hiện, đối với chúng ta Đông Hải mà nói, ý nghĩa phi thường trọng yếu. Khương Nam tự nhiên lý giải, Đông Hải đoán chừng là đem tiểu gia hỏa coi như tiền bối anh linh kéo dài, tự nhiên rất yếu. Đi thôi, đi Tây Hải, Bích Thủy Đan cho ta một quả, mang theo a. Bích Dùng đằng không cảnh trở lên cường giả tinh huyết làm dẫn luyện chế đan dược, hiệu quả chỉ có một cái, làm không phải thủy loại sinh vật có có thể giữ đáy nước lâu dài chuyển động năng lực, tại chiến lực khí tức lên không được chút nào tác dụng, bởi vì vùng biển thế lực cũng sẽ mời chào không phải thủy loại tu sĩ làm khách hành, cho nên đều có biết Bích Thủy đan bực này đang dược, hắn biết điểm này. Lưu Ly Tuyết cũng là không có vì Khương Nam biết Bích Thủy đan điểm này mà giận mình, cho rằng là Phan Lôi cáo chi Khương Nam, dù sao, Phan Lôi trước đó đã dùng qua một viên Bích Thủy đan, ngay lập tức tự trong ngực lấy ra một viên màu tím viên đan dược đưa cho Khương Nam. Khương Nam lấy ra Bích Thủy đan, ăn mà xuống. Sau đó chính là theo Liêu Ly Tuyết cùng Phan Lôi vào biển, tại đáy biển chỗ sâu cùng Đông Hải chi chủ, Liêm Bán dùng cùng cái khác một nhóm Đông Hải cường giả cùng một chỗ, hướng phía Tây Hải Hoàng cung vị trí chỗ ở mà đi. Người trẻ tuổi rất không tệ. Đông Hải chi chủ là một người trung niên, khí thế cái người, ở vào đẳng không cảnh đỉnh phong, nhìn xem Khương Nam tán thưởng nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Nam giống như là sao trời quật khởi, danh tiếng tiếng động tiến hạ, hắn cũng biết Khương Nam. Quá khen rồi." Khương Nam khách khí nói. Đông Hải chi chủ trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng nhạn, tu vi của hắn ở vào đẳng không cảnh đỉnh phong, lại là Đông Hải chi chủ Tuy là một chút đằng không sơ kỳ cường giả khoảng cách gần đối mặt hắn, cũng sẽ trong lòng phát run, có né tránh chi tâm, nhưng hôm nay, Khương Nam một cái ngự khí cảnh cường giả đối mặt hắn, mặc dù lời nói hết sức khách khí, nhưng lại không chút nào vì hắn đằng không khí thế mà sinh ra sợ hãi. Không sai. Nhìn xem Khương Nam, cái này Đông Hải chủ nhân, lại một lần nói ra như thế hai chữ. Cả người sau không có thế lực cường đại thanh niên, dùng ngự khí tu vi đối mặt hắn lúc có thể làm đến bước này, hết sức kinh người. Khương Nam tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, tiếp trước tu hành mấy trăm năm, nhãn lực của hắn vẫn là vô cùng không tệ. Ngay sau đó, Hắn cùng Đông Hải chi chủ đám người, cùng một chỗ về phía Tây Hải Vương cung mà đi. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, đoàn người bước vào Tây Hải Vương biển, nơi xa xuất hiện một tòa rộng lớn dãy cung điện, khí thế uy nga. Tây Hải Hoàng cung. Đến, liền trong vô cung, Lưu Ly Tuyết trầm giọng nói, trong tay tiểu tôn tôn võ chứng mảnh vỡ phát sáng, so với trước đó tới muốn sáng chói rất nhiều, vầng sáng vượn sóng trực chỉ phía trước dãy cung điện. Khương Nam nhìn xem võ chứng mảnh vỡ, về phía Tây Hải Hoàng, cung, Hải người, Hoàng phụ cận hơn đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Hoàng cung bên ngoài. Người nào Hoàng cung ngoài có luyện khí cảnh Tây Hải Sinh Linh trấn thủ, thấy đoàn người tới gần, lúc này có người hỏi thăm, bất quá sau một khắc, làm thấy Đông Hải chi chủ, Liêm Bá cùng Lưu Ly Tuyết lúc, lại toàn bộ động dung, "Các ngươi?" Đông Hải chi chủ, Liêm Bá cùng Lưu Ly Tuyết, tại vùng biển đều là nhân vật nổi danh, không có vùng biển sinh linh không biết. Tây Hải chi chủ, ra gặp một lần. Đông Hải chi chủ không để ý đến Tây Hải hoàng cung bên ngoài thủ vệ, hướng về phía Tây Hải hoàng cung, nói ra một câu nói như vậy. Hắn thanh âm cực kỳ vang dội, trực tiếp vào Tây Hải hoàng cung. Nay về sau, không có đi qua bao lâu, Tây Hải trong vương cung mười mấy đạo thân hành đi ra. Đứng tại hoàng cung bên ngoài cao trên thành, nhìn xem hoàng cung bên ngoài Khương Nam cùng Đông Hải chi chủ đám người. Đông Hải chi chủ đại giá quang lâm ta Tây Hải, có việc." Một người cầm đầu trung niên nhân nói, "Tu vi cùng Đông Hải chi chủ một dạng ở vào đẳng không cảnh đỉnh phong, làm Tây Hải chủ nhân, đứng tại cao thành thượng khán Đông Hải chi chủ, thản nhiên nói. Hắn bên cạnh còn có mặt khác hai cái đẳng không cảnh cường giả, làm Tây Hải đại trưởng lão cùng Tây Hải nhị trưởng lão. Những người khác thì đều là ở vào túc hải cảnh tốc độ." Khương Nam mắt nhìn những người này, lúc này không có mở miệng nói cái gì, quét nhìn Tây Hải hoàng cung. Đồng thời cũng quan sát Lưu Ly Tuyết trong tay tiểu gia hỏa vỏ trứng mạnh vỡ, lấy vầng sáng gợn sóng phân tích tiểu gia hỏa trước mắt vị trí tọa độ cụ thể. Đem tiểu thôn thôn giao ra. Lưu Ly Tuyết nhìn xem cao trên thành Tây Hải chi chủ, trực tiếp mở miệng, tuyệt không khách khí, trong mắt thậm chí có lửa giận. Trước đó nàng đổ bộ lúc, tiểu thôn thôn vừa lúc rơi vào trạng thái ngủ say, nàng cố ý điều Đông Hải mấy cái nữ tu chiếu cố tiểu gia hỏa, lại không nghĩ trở về Đông Hải về sau, tiểu thôn thôn không thấy, chiếu cố tiểu Tôn Tôn một cái Đông Hải tu sĩ, cũng đi theo không thấy. Sau đó, nàng dùng tiểu gia hỏa vỏ trứng mạnh vỡ phát hiện Tiểu gia hỏa khí tức ở Tây Hải trong vương cung, trong nháy mắt liền biết, biến mất cái kia Đông Hải tu sĩ, tuyệt đối là Tây Hải xếp vào tại Đông Hải gián tế, liền là người kia thừa dịp cái kia cơ hội, đem tiểu Tôn Tôn vụng trộm mang rời khỏi ra Đông Hải, tới Tây Hải hoàng cung. Cái gì tiểu Tôn Tôn đại Tôn Tôn, bổn vương không biết người đang nói cái gì. Tây Hải chi chủ nói, quét mắt Lưu Ly Tuyết, ngũ khí càng lộ vẻ lạnh lùng, mặc khác, tại bổn vương trước mặt, thả khách khí một chút, nhận rõ thân phận của chính người. Chương 40, bệ Nghệ Tây Hải, đứng thẳng cao thành phía trên, Tây Hải chi chủ lạnh lùng nhìn xuống Lưu Ly tuyết. Lưu Ly Tuyết lựa giận rõ ràng hơn chút, nhịn không được tiến lên một bước lại muốn mở miệng, lại bị Đông Hải chi chủ ngăn lại. Khương Nam không hề động, quét mắt cao trên thành Tây Hải chi chủ, tiếp tục phân tích tiểu gia hỏa chỗ cụ thể phương vị. Đoàn Viên Bái, cùng một cái ngự khí cảnh hầu bối, không cần bảy người Tây Hải chi chủ khí thế. Tây Hải chủ tộc họ đoàn, Đoàn Viên Bái làm Tây Hải chi chủ tên, Đông Hải chi chủ nhìn đối phương, đem Lưu Ly Tuyết kéo ra phía sau, biểu lộ cũng biến thành có chút đạm mạc xuống tới, tiểu thôn thôn là ta Đông Hải nhất mạch người nhà, hiện tại, ngay tại người Tây Hải bên trong. Người Đông Hải người nhà, đến ta Tây Hải đến tìm kiếm. Tây Hải chi chủ thản nhiên nói. Ngươi bây giờ là gấp cho váng. Rao ra. Đông Hải chi chủ thanh âm trở nên lạnh pha nhạt đi. Các ngươi Đông Hải bị mất cái gì, cùng ta Tây Hải không có quan hệ, ngươi muốn bổn vương từ nơi nào cho ngươi giao người? Ngươi dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, tùy ý vu oan ta Tây Hải cũng không phải cái gì chuyện tốt, có hại ta Tây Hải tại vùng biển Thanh Danh. Tây Hải chi chủ Đạm Mạc nhìn xem Đông Hải chi chủ. Tiểu gia hỏa khi xuất hiện trên đời còn giữ lại võ chứng mạnh vỡ dữ dỡ, có thể cùng sinh mệnh khí cảm ứng, vào người Tây Hải cùng. Liễm Tây Hải như thật không có bắt đi tiểu gia hỏa Để cho chúng ta đi vào lục soát một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng, không lục ra được, chúng ta quay đầu liền đi, đồng thời tại toàn bộ phạm vi hải vực, công khai hướng ngươi Tây Hải xin lỗi. Nay vừa nói, Tây Hải chi chủ trong mắt lập tức lóe lên một vệt ánh sáng nhạt. Bên cạnh, Tây Hải đại trưởng lão cùng Tây Hải nhị trưởng lão cũng khuôn mặt có chút động. Ta Tây Hải dừng chân vùng biển một phương, tự có toan nghiêm, há lại cho người khác nói đi vào lục soát liền đi vào lục soát. Mặt mũi từ bỏ. Trong mắt ánh sáng nhạt trong nháy mắt mất ấp, Tây Hải chủ thản nói, nói lại lần nữa xem, các ngươi mất đi người nhà, cùng ta Tây Hải cũng có nửa phần quan hệ. Hồi trở lại các ngươi Đông Hải đi. Đông Hải chi chủ, Lưu Ly Tuyết, Liêm Bá, vẻ mặt đều trầm xuống, Lưu Ly Tuyết trong mắt lửa giận càng thêm nồng đậm. Cũng là lúc này, Khương Nam trong mắt xẹt qua một vệ tim mang, nhìn xem Tây Hải trong vương cung hướng tây bắc một cái góc chỗ. Tìm được. Hắn tự nói. Căn cứ tiểu gia hỏa vỏ trứng mảnh vỡ hào quang gợn sóng, hắn tại giờ khắc này phân tích ra tiểu gia hỏa vị trí cụ thể. Theo dự lời, tay phải lay nhẹ, trong tay hắn chổi lên một bộ cung tiễn. Cung đều có chút cù nát, hắn tay trái cầm lão tay phải hướng lao tiễn, trực tiếp nhắm ngay cao trên thành Tây Hải chi chủ. Cái này Thiến Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết đám người đọc dùng, Khương Nam đây là muốn đối đẳng không cảnh Tây Hải chi chủ lão thủ. Tây Hải đại trưởng lão cùng Tây Hải nhị trưởng lão nhìn về phía Khương Nam, lạnh như băng nói: "Nhân loại sâu kiến, ngươi tiến tại đối người nào?" Tây Hải chi chủ tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, hơi nheo cặp mắt lại, ngữ khí cảnh mà tôi: "Ngươi ở đâu ra dũng?" anh, Kinh người vang lên ầm ầm, Khương Nam không có một cái nào dư thừa chữ, lôi kéo dây cung tay trực tiếp bung ra. Mũi tên như bay mà tới, giống như thiên ngoại tia chớp, nhanh như kinh hổ, cắt ngang Tây Hải đứng đầu, tại trong chớp mắt ra bây giờ đối phương phụ cận, phụ một tiếng đem bắn khủng. Làm đối phương tại tại chỗ trực tiếp nổ tung, dòng máu hóa thành sương mù tung bay. Đồng thời, cao ngất cao thành nhận tiện uy dư ba ảnh hưởng, lúc trước đổ sụp vỡ nát, phủ cận một đám Tây Hải cường giả đồng thời gặp nạn, ngoại trừ đẳng không cảnh Tây Hải đại trưởng lão cùng Tây Hải nhị trưởng lão miễn cưỡng sống sót bên ngoài, cái khác toàn bộ chết thảm. Một màn như thế, khiến cho Đông Hải chi chủ, Liêm Bá, Lưu Ly Tuyết cùng Phan Lôi đám người đồng thời sắc mặt đại biến. "Nam tử, ngươi cái kia, đó là?" Phan Lôi trong mắt kém chút không có ra ngoài. Khương Nam từ đầu yên mắng. Sau đó đột nhiên lấy ra một đôi nhìn qua cũ nát không thể tả cùng tiến nhắm ngay Tây Hải chi chủ, đã là khiến cho hắn cảm giác không hiểu kinh ngạc, mà giờ khắc này, một màn này trực tiếp nhường trái tim của hắn đột nhiên một quất. Đang không cảnh định phong Tây Hải chi chủ, lại bị một kiếm bắn giết. Tây Hải đại trưởng lão cùng Tây Hải nhị trưởng lão ho ra máu, thân thể rách dưới, cách cái chết chỉ thiếu chút nữa, ở phía xa dãy rùa, vừa sợ lại sợ hướng Khương Nam nơi này xem ra, thanh âm đã suy yếu tới cực điểm, "Người, người, nhân loại, ngươi, ngươi." Leng keng, kiếm tranh tranh, cực kỳ giờ phút này. Khương Nam trong cơ thể, hai đạo lăng lệ kiếm khí lao ra như bay mà tới, phốc phốc hai tiếng, chém xuống đối phương hai đầu người sọ. Rất nhiều chuyện, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhìn xem Tây Hải chi chủ đám người tư thái liền biết, Tiểu Gia Hỏa liền là bị Tây Hải chói lại. Bây giờ lúc này, hắn xuyên thấu qua vỏ trứng mảnh vỡ tản ra vầng sáng rợn sóng, đã tìm ra Tiểu Gia Hỏa tại Tây Hải trong Vương cung cụ thể phương vị, ngay lập tức không nữa làm bất luận cái gì một kia chần chờ, trực tiếp đưa cho Tây Hải chi chủ một tiễn. Cao Thành đã vỡ nát đổ sụ, hắn nhìn về phía Tây Hải trong Vương cung, trong bên trong mà đi. Tây Hải cung hết sức sa hoa, cùng lúc đó, trong cung điện hoàn toàn không có nước, hắn thẳng tắp hướng cung Tây Bắc Đông Hải chi chủ đám người suy nghĩ xuất thần, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Khương Nam bóng lưng, mãi đến Khương Nam đã đi ra ngoài rất xa sau mới là miễn cưỡng lấy lại tinh thần. "Bắt kịp." Đông Hải chi chủ nói, hai tay đều có chút khẽ run, mời đến Lưu Ly Tuyết cùng Phan Lôi đám người, cũng về phía Tây Hải Vương cung mà đi. Lúc này, Khương Nam đã bước vào Tây Hải trong vương cung càng xa. Nhân loại, mới vừa mũi tên nổ vàng đã khiến cho Tây Hải trong vương cung cái khác cường giả chú ý, rất nhiều cường giả hướng cao thành hướng đi mà đi, còn chưa từng chạy tới cao thành phụ cận chính là phát hiện Khương Nam một người như vậy loại xuất bảo, lúc này rút đao công sát. Lăng lệ bản nguyên khí nổ vang, bởi vì lúc trước mũi tên chấn động, lúc này, Tây Hải trong vương cung hơn chín thành cường giả toàn bộ lao ra, chặn vẹn mấy chục cái tốc hải cảnh cường giả, cái khác hơn trăm ngự khí cường giả, có hơn 10 người thẳng hướng hướng nam. Đối với cái này, Khương Nam không có nửa phần biến sắc, đệ nhị mũi tên xuất hiện trong tay, động tác rất đơn giản, dương cung bắn tên. Oèn! Theo thiên nổ vang chói tai, mũi tên một chỗ, thập phương không gian kịch chấn. Mơ hồ trong đó, Lôi đỉnh nổ vang, phụ cận một đám Tây Hải cường giả, trong nháy mắt toàn bộ bị mũi tên khí tức trấn mũi tên kéo lấy thật dài thần huy cái đuôi. Giống như là thiên thạch vũ trụ trùng kích sẽ qua, vỡ nát mạng lớn điểm Tây Hải cung điện. Ông trời ơi, Đây quả thực so siêu cấp đạn đạo còn kinh khủng hơn a. Phan Lôi từ phía sau theo tới, nhìn xem một màn này, lưng đều phát lạnh. Lưu Ly Tuyết sợ run, đầy dây rung động. Dù cho là đẳng không cảnh giới Đông Hải chi trụ cùng liên bá, cũng là không khỏi thân thể phát run, thật sự là Khương Nam bắn ra mũi tên quá mức dọa người rồi, một tiện oai lại có thể như vậy đáng sợ, quả thực là thần cảnh giết thần, mang ngăn đồ ma. Khương Nam biểu lộ không có biến hóa chút nào, tiếp tục hướng phía góc Tây Bắc mà đi. Tiểu gia hỏa ưa thích kể hắn. Đối với hắn vô cùng thân mật, bây giờ bị Tây Hải bắt đi, hắn trong lòng tự nhiên không cao hứng. Bước vào Tây Hải hoàng cung, hắn tới mang tiểu ra hòa đi, ai chống đỡ hắn, hắn dễ hay. Theo hắn hướng góc tây bắc mà đi, rất nhanh lại là có Tây Hải tu sĩ xuất hiện, trực tiếp chính là rút đao giết đi qua. Đối với cái này, hắn rất bình tĩnh, bên ngoài cơ thể kiếm khí mãnh liệt, hướng ra ngoài bảo phủ. Trải qua liên tục hai mũi tên về sau, Tây Hải trong vương cung trước mắt còn thừa lại tu sĩ, đại bộ phận đều là tối thể cảnh đến ngự khí cảnh, này một nhóm người bên trong, người mạnh nhất ở ngự khí đỉnh phong, đối với hắn mà nói, không có mấy mấy áp lực. Lên Tiệm khí lang lệ, ba phủ mà qua, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Nay về sau, hắn một đường đi phía trước, không ai có thể ngăn cản, sau đó không lâu đi vào một tòa độc lập sân nhỏ, trực tiếp đạp cửa mà vào. Người nào? Không phải nói không cho phép tới quấy rời sao?" Ngôi viện này nghiễm nhiên có cách âm năng lực, một cái lục tuần lão giả cho ở trong đó, hoàn toàn không có có nhận đến Tây Hải trong vương cung sợ sinh ra chấn động nổ vang ảnh hưởng, thấy có người phá cửa mà vào, lạnh lùng quét tới, khi nhìn đến Khương Nam về sau, con ngươi lập tức hơi hơi nướng tụ, "Ngươi phải vùng sinh linh." Hắn bên ngoài cơ thể mặc áo bào đen, áo choàng lên tú có lít nha lít nhít hoa văn. Nơi trung tâm nhất là một cái máu khâu lâu. Đại nhân, hắn là người xâm nhập, thỉnh trấn áp xuống hắn. Có Tây Hải tu sĩ một đường đuổi theo Khương Nam tới đây, đối với Khương Nam mạnh mẽ chiến lược kinh dị, lúc này cấp tốc mở miệng. Rõ ràng, Tây Hải tu sĩ biết Áo Bảo đen lão giả tồn tại. Khương Nam nhìn xem Áo Bảo đen lão giả, tầm mắt rơi vào đối phương bên cạnh một phương trên tế đài, trên đó khắc ấn lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, tại hơi hơi tán phát ra ánh sáng, lại có một ít hiện đại hóa siêu công nghệ cao dụng cụ đắp lên ở một bên, mà chính trung tâm chỗ rõ ràng là tiểu thôn thôn, bị mấy cái tia sáng chói buộc giam Người đang làm cái gì? Hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả trầm mắt lạnh lùng, không có lời gì, trực tiếp ra tay cầm lấy Khương Nam. Khương Nam cũng không có một tia dư thừa động tác, thứ ba chi lão tiến ra hiện trong tay, trực tiếp đặt lên trên dây cung kéo ra. Trước tiên, ầm ầm một tiếng, lần này, mặc dù hắn không có bông ra dây cùng, lão tiễn cũng bắt đầu phát sáng, một cô cực kỳ kinh người gợn sóng dùng hắn làm trung tâm hạo đãng ra, giống như là ngọn nguồn vì diệt, như muốn đem Tây Hải đều anh diệt. Áo bào đen lão giả lúc này liền là run rẩy dữ dội, bước chân sinh sinh lại, thân thể không khỏi kéo căng thẳng tắp, người đây là. Giờ khắc này Nhìn xem Khương Nam trong tay tiễn, hắn cảm thấy nồng đậm sợ hãi, phản phất là tử thần bàn tay lớn đã bóp lấy cổ của hắn. Đồng thời, sân nhỏ bên ngoài, cái khác một đám Tây Hải tu sĩ cũng phát run, từng cái kinh dị, tất cả mọi người cảm thấy Khương Nam trong tay mũi tên cùng bố, mũi tên kia bắn ra, tựa hồ có khả năng phá hư hết thảy. Leng keng. Chói hai kiếm reo quanh quần, Khương Nam trong cơ thể xông ra kiếm khí, vẻ hướng về phía trước, đem chói buộc tiểu thôn thôn đồ vật đánh nát. Thôn thôn. Hắn hướng tiểu thôn thôn quất lên, có chút lớn, xuyên lẫn đặc thù âm đường chấn động, đối tỉnh lại người khác rất hữu hiệu. Tiểu thôn thôn động mấy lần, Dân dân mở ra nhập nhẹm hai mắt, hướng Khương Nam nơi đó nhìn lại. Rất nhanh, Tiểu Gia Hỏa thấy rõ Khương Nam, nhập nhèm hai mắt lúc này phát sáng lên, vui vẻ kêu một tiếng, một thoáng bay lên, trên người có một đôi cánh nhỏ xinh đi ra, rất là xinh đẹp, hướng phía Khương Nam bay tới, rơi vào Khương Nam đầu vai. Ái điệp. Tiểu Gia Hỏa còn sẽ không nôn tiếng người, thân mật cọ Khương Nam gương mặt. Khương Nam cười một tiếng, Tiểu Gia Hỏa không việc gì, hắn thật cao hứng. Đồng thời, hắn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì, trước lúc này, liền hắn theo Lưu Ly Tuyết nơi đó giải được có quan hệ đồ vật, Tiểu Gia Hỏa có thể là chưa từng có cánh, nhưng bây giờ, gặp lại lần nữa. Tiểu gia hỏa lại thế mà sinh ra một đôi cánh nhỏ, mà lại có khả năng tự động khống chế thu phóng. Chương 41, gặp lại Khuynh Vũ. Cơ hồ là Khương Nam kinh ngạc thời điểm, Lưu Ly Tuyết, Phan Lôi cùng Đông Hải chi chủ đám người chạy tới nơi này. Thôn Tôn. Lưu Ly Tuyết liếc mắt liền thấy được Khương Nam đầu vai tiểu Tôn Tôn, trồi lên kinh hỉ. Tiểu gia hỏa trông thấy Lưu Ly Tuyết cũng rất vui vẻ, dù sao cũng là Lưu Ly Tuyết muội lớn. Vui vẻ kêu một tiếng, tiểu gia hỏa bay đến Lưu Ly Tuyết trước mặt, cánh vỗ, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Cái này khiến Lưu Ly Tuyết kinh ngạc, tiểu gia hỏa thế mà mọc ra một đôi cánh. Lúc này, một đạo dị hưởng truyền ra. Áo bào đen lão giả bước chân khẽ động, chuẩn bị thừa cơ thoát đi. Người có khả năng thử xem, xem xem tốc độ của người nhanh hay là của ta tiến nhanh. Khương Nam một mực đang nhìn chăm chú đối phương, đạm mạc nói. Áo bào đen lão giả lập tức không dám động, Khương Nam trong tay mũi tên tản ra vô tận thần huy, quá mức kinh khủng. Người muốn thế nào? Hắn trầm giọng nói. Khương Nam nhìn đối phương, lúc này mới phát hiện, đối phương lại có thể là người phương Tây. Đương nhiên, đối với điểm này, hắn cũng không thèm để ý, hỏi, ngươi là lai lịch gì, cùng Tây Hải cùng một chỗ, bắt tiểu gia mục đích là cái gì? Không thể trả lời. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói: Người chắc chắn chứ?" Khương Nam nói, lôi kéo dây cùng ngón tay, vùng lòng một chút, mang theo sáng chói thần huy mũi tên khẽ run, giống như vội vã không nhịn nổi phải bay ra. Áo bào đen lão giả run rẩy giữ dỗi, trên trán mồ hôi lạnh đều sung ra, sau một lúc lâu về sau, cuối cùng vẫn là núi lòng cậu, Đàng hoàng mở miệng trả lời Khương Nam vấn đề, đến từ Tây Phương Huyền sát võ điện, cùng Tây Hải có không ít gặp nhau, đoạn thời gian trước tới vùng biển du lịch vô tình thấy qua một lần tiểu thôn thôn, trên thân mang theo thần tính kim thạch đối tiểu gia hỏa sinh ra phản ứng. Kim thạch có thể cảm ứng thần tính khí thức, nó có lẽ là một loại nào đó thần thú. Đối với chúng ta có tác dụng lớn, có lẽ có thể giúp chúng ta mở ra một tòa cửa chính." Lao giả cắn răng nói. Nay vừa nói, dẫn tới nơi này tất cả mọi người đồng dùng, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào tiểu thôn thôn trên thân. "Tiểu thôn thôn, có thể là thần thú." Dù cho là Khương Nam cũng không khỏi đến hơi kinh, trước đó hắn từng đã đoán tiểu ra hỏa huyết mạch bất phàm, nhưng không có nghĩ đến thế mà có thể là thần thú. "Thần thú, đây chính là thú loại giống chim bên trong đứng đầu nhất tồn tại, một khi tu luyện đến đại thành, liền thần ma đều phải e ngại." Phân tích có kết quả rồi." Hắn hỏi lão giả. "Không có." Lão giả Cán Giang Bây giờ cái niên đại này, có chút thế lực lớn, đem tu hành cùng khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp, có thể phân tích ra rất nhiều thứ, đắp lên tại nơi này một đôi siêu công nghệ cao dụng cụ cùng cái tia tế đạn, liền là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp, tại phân tích tiểu gia hỏa bản chất, nhưng mà lại là không có kết quả. Khương Nam tầm mắt ngưng lại, dừng một cái chớp mắt, tiếp tục hỏi áo bảo đen lão giả, ngươi nâng lên tòa kia cửa chính, là cái gì? Áo bảo đen lão giả nắm chặt hai tay, hiện tại vấn đề này là trọng yếu nhất, nhất cơ mật đồ vật, không nguyện ý trả lời. Khương Nam không hề nói gì, lôi kéo dây cung tay, lại buông lỏng một chút. Trong lúc nhất thời, mũi tên khẽ run. Khi tức trở nên càng thêm kinh người, có một cỗ hủy diệt gió lốc dần dần kéo ra. Ta nói, áo bào đen lão giả lộ ra hoàng hốt, thiên địa đột biến ngày thứ hai, núi ổ liễm tụ độ cao so với mặt biển ra tăng mấy liệt, ngọn núi tan vỡ một chút, lộ ra một tòa cửa đá, trên cửa đá trải rộng thần văn, chúng ta cuối cùng hết thể cũng mở không ra, võ điện đại tế tự suy đoán, đằng sau có lẽ là thượng cổ thần linh cung điện, như có thể mở ra cửa đá, nhất định có thể thu hoạch vô tận. Hắn nhanh chóng nói đến, thần tính kim thạch liền là cửa đá chỗ đồ vật, tại vùng biển ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu tôn tôn lần kia, kim thạch rực rỡ, hắn cho rằng tiểu tôn tôn có thần tính có thể là một loại nào đó thần thú, có lẽ có thể tương trợ mở ra tòa kia cửa đá, thế là cùng Tây Hải hợp tác, mượn nhờ Tây Hải tại lực lượng của Hải vực, tốn sức khí lực mới trộm tới Tiểu thôn Tôn, dùng võ điện tế đàn cùng một chút công nghệ cao dụng cụ phân tích Tiểu thôn Tôn, chuẩn bị đạt được kết quả. Cụ thể về sau, lại mang Tiểu thôn thôn đi mở ra cửa đá. Tô Liễm Vũ, Khương Nam con ngươi khẽ động, đây chính là một tòa chính thống thần sơn, tại Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại hùng có không gì sánh kịp địa vị, bây giờ, trên ngọn sơn kia lại bị phát hiện một tòa trại rộng thần văn cửa đá, này có chút người. Dừng một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả Mở miệng lần nữa, khối kia kim thạch dao ra, ném đến ta bên chân. Áo bào đen lão giả cản răng, đối mặt Khương Nam khoác lên trên dây tiễn, không thể không giao. Kim thạch đại khái to như nắm tay, gập lên, rơi vào Khương Nam bước chân, lập tức rực rỡ, chỉ phía xa tiểu thôn thôn. Khương Nam trong mắt sinh ra một chút tinh mang, sau đó một lần nữa nhìn về phía áo bào đen lão giả, lôi kéo dây cung tay chậm rãi bước lòng. Áo bào đen lão giả lớn rung dậy, hoảng sợ nói, vấn đề của ngươi ta đã toàn bộ trả lời, ngươi còn muốn giết ta? Ta cũng không có nói ngươi trả lời, liền không giết ngươi. Khương Nam đạm mạc nói. Theo lời Hắn buông tay ra, mũi tên rung nhẹ, như huyễn diệt tính hư quang, trong nháy mắt đem áo bào đen lão giả sọ xuyên qua. Áo bào đen lão giả ở vào đằng không cảnh đỉnh phòng, nguyên bản, Đông Hải chi chủ cùng Liêm bá cùng một chỗ, đủ để mạt sát đối phương, nhưng bây giờ, lao tiến đã là tại trên dây, không phát không được, coi như không bắn, về sau cũng sẽ tự động giải thể phế bỏ. Ấm ầm, mũi tên sáng chói chói mắt, bởi vì bao hàm lực thời gian tương đối lâu lưu nhân, tại cái áo bào đen lão giả bị xuyên vỡ nát về sau, xu thế không giảm, sẽ rách liên miên Tây điện, bay ra Tây Hải hoàn kéo lấy thật dài quan vĩ, một đường đi xa. Rất nhanh. Vị diệt tính mũi tên rời đi tây hải Hoàng cung hơn 300 mét xa, ngay phía trước chợt xuất hiện một bóng người. Đây là một cái đẹp không tưởng nổi nữa tử, toàn thân áo trắng, đi bộ tại bãi biển, tại chiều hướng chính tây bước đi. Khương Nam trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó biến sắc, bởi vì mũi tên đang hướng phía đối phương sâu đi. Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết cũng nhận ra đối phương, cũng là đồng thời biến sắc. Cẩn thận. Khương Nam hô to, mặc dù biết Diệp Vũ thực lực mạnh phi thường, một tiếng này hẳn là không đả thương được nàng, nhưng vẫn là lo lắng. Hô to lên tiếng đồng thời, hắn nhịn không được hướng phía nơi đó tiến lên. Chẳng qua là Mũi tên tốc độ nhanh như người, hắn mới chạy ra hơn một triệu xa, mũi tên liền đã xông đến Diệp huynh Vũ phủ cận. Bất quá, sau một khắc, thủy diệt tính mũi tên khẽ run, tốc độ cao kết bằng, sau đó nát bấy, hóa thành bằng tình tiêu tán. Khương Nam lập tức không khỏi ngẩn ngơ, vô vô ngực, Diệp huynh Vũ không có việc gì, hắn nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt để xuống. Một bên khác, Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết, Liêm Bá, Đông Hải chi chủ dùng cùng cái khác một đám Đông Hải tu sĩ đều là biến sắc. Còn vẫn là như vậy đáng sợ. Phan Lôi run rún xuống. Trước đây không lâu, hắn Liêu Ly Tuyết cùng Liêm Bá là gặp qua Diệp Khuynh Vũ đạo thủ, vô cùng kinh ngợi, mà bây giờ, như vậy kinh khủng mũi tên, thế mà tại Diệp Khuynh Vũ trước người tự động dừng lại, hóa thành băng tinh tán đi, đây càng khiến cho hắn cảm giác kinh dị. Đông Hải chi chủ con ngươi co rụt lại, không hề chớp mắt nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, đây là nơi nào tới thần tiên. Khương Nam bắn ra loại kia lao tiễn, hắn đoán chừng náo tinh cảnh siêu cấp cường giả đều khó mà chống được, nhưng hôm nay cứ như vậy tại Diệp Khuynh Vũ trước người dừng lại, sau đó tự động vỡ vụn. Vậy giống như là, Vũ bên ngoài cơ thể khí tức liền tự động băng phong làm vỡ nát mũi tên. Cũng là lúc này, Diệp Khuynh Vũ nghiêng đầu, Trứng phía mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Muốn chết? Nàng thanh lặng bằng lãnh. Đoạn thời gian trước, người nam nhân trước mắt này lỗ mãng đùa giỡn nàng, nàng nhịn, bởi vì gọi ra tên của nàng, nàng cảm thấy có chút cổ quái. Bây giờ nàng đi tại đáy biển, một đầu giết tiến hướng nàng tới, lại là xuất từ này người, đây là khiêu khích nàng. Khương Nam trong nháy mắt xấu hổ đến mức độ không còn gì hơn, vội vàng nói rõ lý do, hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta mới vừa rồi là bắn giết một nhân, cái này tiến đem bắn giết sau không có dừng lại, một đường song lại, ngươi vừa lúc đi đến nơi đây, cho nên mới có vừa rồi một kia. Diệp Khuynh Vũ lạnh lùng quét mắt hướng Nam, một lần nữa hướng hướng chính Tây bước đi, rõ ràng rất không muốn nói chuyện với Khương Nam. "Cái kia, chờ ta một chút, cùng một chỗ." "Cùng một chỗ?" Khương Nam vội vàng đuổi theo đi. Kiếp trước tình cảm chân thành, ở kiếp này gặp lại, Long Hồ Sơn lúc hắn không kịp đuổi kịp đối phương, lần này hắn sao có thể bỏ tha. Diệp Khuynh Vũ quay đầu mắt nhìn Khương Nam, thờ không tiêu thất. Đông Hải chi chủ rung động, dùng hắn đằng không đỉnh phong tu vi, lại hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Diệp Khuynh Vũ di chuyển động tác. cùng Lưu gặp qua tương tự một màn, đối với một màn này, cũng không làm sao kinh ngạc. Nam tử giống như lòng tràn đầy đều là nàng. Fan Lôi nhìn xem Diệp Khuynh Vũ biến mất địa phương, vừa nhìn về phía Khương Nam, thầm nói, mặc dù không biết bọn hắn quan hệ thế nào, nhưng theo nàng vừa rồi ánh mắt bên trong, ta thấy được tràn đầy gắt bỏ. Lưu Ly Tuyết. Ngay phía trước, Khương Nam dừng bước lại, Diệp Khuynh Vũ tốc độ quá nhanh, hoặc nói, đó đã không phải là đơn thuần phương diện tốc độ vấn đề, hắn căn bản đuổi không kịp. Nhìn xem Diệp Khuynh Vũ biến mất vị trí, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lộ ra đổi phế chi sắc. Tại Long Hồ Sơn bên trên, hắn lớn mặt mặt ngoài tâm ý, nhiên là bị coi như lô mãng đùa giỡn, bây giờ, hắn dùng lao tiến bắn áo bảo đèn láo giả về sau. Mũi tên trùng hợp lại xông về Diệp Khuynh Vũ, đoán chừng là bị cho là hắn đang gây hấn với, mặc dù hắn làm giải thích, nhưng lưu cho Diệp Khuynh Vũ ấn tượng, rõ ràng vẫn như cũng là không tốt, Diệp Khuynh Vũ nhìn hắn ánh mắt, đó là tràn đầy không vui. Này có thể làm thế nào? Thảm Liệt, hắn thở dài. Ái Điê. Tiểu thôn thôn lúc này bay tới, cánh nhỏ cực kỳ đẻ đẽ, rơi vào Khương Nam trên vai, mắt to rất sáng. Khương Nam vô nhẹ nhẹ tiểu ra hòa đầu, nhìn xem tiểu ra hỏa ánh sáng ngời, tâm tình trong nháy mắt buông lòng khuất. Lại nói nam tử, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử, đến cùng là a? Các ngươi quan hệ thế nào a? Phan Lôi đoàn người đi tới, Phan Lôi hỏi. Lưu Ly Tuyết cùng Đông Hải chi chủ mấy người cũng đều nhìn về Khương Nam, hiển nhiên là đối diện Diệp Quynh Vũ phi thường tò mò. "Ta tương lai lão bà." Khương Nam nói. "Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết, mọi người, nàng vừa rồi xem ngươi ánh mắt, tràn đầy là cái bỏ." Phan Lôi rất thành thật. "Khương Nam." Hắn trong nháy mắt cảm thấy rất yêu thương, ở kiếp này hai lần gặp vợ, hắn cho Diệp Quynh Vũ lưu lại ấn tượng đoán chừng là hạng bét. Tây Hải bản hết bây giờ, tại hắn liên tục ba dưới tên, đã là rách nát tới cực điểm, Hoàng cung bên trong Một đám Tây Hải tu sĩ nhìn xa xa bóng lưng của hắn, mỗi một cái đều là phát run, như xem lấy giống như ma quỷ. Khương Nam không có để ý này chút Tây Hải tu sĩ, dừng một chút về sau, cùng Đông Hải chi chủ đám người rời đi, rất nhanh đi xa. Rất nhanh, đoàn người đến Đông Hải, Đông Hải chi chủ khách khí đem Khương Nam mời vào Đông Hải Hoàng Cung, nhiệt tình chiêu đãi. Đào mắt, 7 ngày đi qua. Chúng ta đi Hy Lạp núi ổ lìm hù đi dạo. Một ngày này, Khương Nam đối phan lôi cùng Lưu Ly tuyết nói.